thế nhưng là ngươi rõ ràng ăn hết. Kiệt khắc cải Dương Kiệt Khải tức giận thở hắt ra, đạo nói ngươi đần ngươi cũng không cần đến lập tức biểu diễn đứa lần a, ta tất nhiên dám ăn, vậy thì nhất định là trước ăn có thể khắc chế tê dại phí quả thảo dược, thực sự là chỉ đổ con lợn. Ngươi sáu Kiệt khắc bị Dương Kiệt Khải tức giận nói không ra lời. Một bên chuột vương cũng mặc kệ lúc này Kiệt khắc lòng tự trọng bị hủy hoại có bao nhiêu thảm, hắn bây giờ nghĩ đúng là bảo trụ tính mạng của mình, hắn không nỡ bây giờ có được hết thảy. Suy tư một lát sau, cuối cùng cắn răng làm quyết định, quyết định từ bỏ cái này có thể phát đại tài tuyệt hảo cơ hội. Trước tiên bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Chỉ bất quá hắn sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá, cho đến bây giờ, hắn đều còn tại cho rằng Dương Kiệt Khải chỉ là vì tự vệ, vì đảm mệnh. Dương Kiệt Khải, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch." Chuột Vương nghiêm mặt nói. "Nói đi, bất quá tuyên bố trước, ta đối với ngươi chán ghét nhục thể không có hứng thú." Dương Kiệt Khải rêu rêu nói. Chuột Vương không để ý Dương Kiệt Khải trêu chọc, nói, "Bây giờ ta có thể mang theo ta người rời đi, đây hết thảy coi như chưa từng xảy ra cái gì." Chờ Chuột Vương nói xong, Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, "Chỉ đơn giản như vậy." Chuột Vương gật gật đầu, "Ta nói chuyện chắc chắn, nói thả ngươi liền nhất định sẽ không đồng ý." "Tha ta." Dương Kiệt Khải có chút giật mình nhìn xem Chuột Vương, "Đạo, thế nhưng là ta lại không có dự định thả ngươi, còn có các ngươi hết thảy mọi người." Chuột Vương nói, "Người, ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vô tận." Dương Kiệt Khải bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, "Cùng ta đồng quy vô tận? Các ngươi những thứ này, ngay cả mình quốc gia đều có thể bán đứng nhân còn chưa đủ tư cách." Một bên Kiệt Khắc mở miệng nói ra, "Cú vợ, ta thừa nhận thương của ngươi rất nhanh, nhưng tuyệt không tin tưởng ngươi có thể làm được trong nháy mắt đem chúng ta hơn 80 cá nhân toàn bộ giết chết, ngươi tốt nhất đừng dễ dàng làm ra quyết định, bởi vì ngươi sẽ vì ngươi lồ mãng hành vi phụ trách nhiệm." Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, làm sao ngươi biết ta chỉ có một người đâu? Dương Kiệt Khải vừa dứt lời, Nam Hồng đám người liền cảnh giác đánh giá chung quanh. Kiệt Khắc Hoa chuột vương cũng trở nên khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn nhìn Dương Kiệt Khải dáng vẻ không giống như là đang nói láo. không có khả năng. Kiệt Khắc gầm thét lên, chúng ta đã lùng tìm qua bốn phía, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi thật sự xếp đặt đại lượng phục binh, không có khả năng một điểm vết tích cũng không để lại. Dương Kiệt Khải lạnh lùng nói, ta mới vừa nói, một giây sau sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào dự đoán, giống như ngươi tuyệt đối sẽ không đoán ra ta phục binh là cái gì mở dạng. Nói xong. Dương Kiệt Khải đột nhiên đem một cái tay hai ngón tay để vào khoẹt miệng, xụi một tiếng kéo dài tiếng hít sáo thổi lên, từng tại hắn hài đồng lúc, hắn liền thường xuyên thổi ra loại này hít sáo thanh âm, lấy cùng hắn lang mụ mụ cùng lang các huynh đệ tỷ muội tại cự ly xa phát ra tin tức. A, Dương Kiệt Khải tiếng hít sáo vừa tất, Nam Hồng một người bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngay sau đó, liền lại là liên tiếp từng tiếng kêu thảm. Trên trăm con màu xám cho cái bóng đống nhiên như thiểm điện từ bốn phía trong rừng thoát ra, hung tàn gặm cắn Nam Hồng mọi người cổ. Đàn sói, một người trong đó phản ứng lại, nhưng rất nhanh lại bị một cái cường tráng sói được ngã nhào xuống đất, một ngụp liền đem cổ của hắn cán đứt. Không đến nửa phút, Nam Hồng bên kia còn có thể đứng trên mặt đất liền chỉ còn dư hai người, Kiệt Khắc Hỏa Chuột Vương. Dâm Dạm chẳng trị chúng lang tựa hồ rất có linh tính, chỉ là đem hai người này vây vào giữa, lại không có phát động công kích, mà Kiệt Khắc Hỏa Chuột Vương bị Dương Kiệt Khải xuống chỉ lấy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người sáu, người rốt cuộc là ai? Kiệt Khắc bị trón váng, nhìn xem Dương Kiệt Khải ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn không thể tin được một người có thể xuất lĩnh một đám lang. Cú vọ. Dương Kiệt Khải bình tĩnh đáp, "Bọn tiểu nhị, cảm tạ, giải tán trước đi thôi, ở đây giao cho ta, về sau có thời gian ta nhất định sẽ tới nhìn lại ra." Đàn sói tựa hồ nghe đã hiểu Dương Kiệt Khải nói lời, hướng về phía Dương Kiệt Khải gào vài tiếng liền nhanh chóng biến mất ở trong rừng. Cũng không để ý kiệt khắc Hỏa Chuột Vương bây giờ là dạng gì một loại tâm tình, Dương Kiệt Khải bỗng nhiên thu hồi trên mặt trêu tức, nghiêm nghị đối với Kiệt Khắc Hỏa Chuột Vương đạo, bây giờ là trò chơi kết thúc thời khắc. Ngươi, Dương Kiệt Khải đột nhiên chỉ vào Kiệt Khắc, nghiêm mặt nói, ngươi không phải con rồng cháo thiên, lại mang theo vũ khí vào ta Hoa Hạ lãnh thổ, đối với kẻ xâm lược, đáng chém. Dương Kiệt Khải vừa dứt lời, không chút do dự chụp vang lên cò súng. Tiệt khắc ngã xuống phía sau, chi này đoàn lính đánh thuê liền vĩnh viễn tiêu thất, thân thể của bọn hắn sẽ tại hoa hạ trên lãnh thổ hư thối. Chuột Vương mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng thân là Nam Hồng 12 hai cẩm tinh một trong nhưng cũng không phải hạng người qua loa, lập tức đè nén nội tâm hoảng sợ, cùng Dương Kiệt Khải nhìn nhau. Ngươi. Dương Kiệt Khải nhìn xem Chuột Vương, đồng nhiên đưa trong tay súng tự động hướng bên cạnh quăng ra, cổ tay rung lên, đen như mực xâm nhiên tam lang dao găm liền chửa xuống trong lòng bàn tay. Niệm tính ngươi cũng là con rồng cháu tiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi trốn tránh công phu không phải thiên hạ vô song sao? Hảo, hiện tại chỉ cần trong tay ta đi qua một chiều. Ta liền thả ngươi đi." Chuột Vương nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên sáng rỡ, "Đạo, ngươi nói quả thật." Dương Kiệt Khải âm văng đạo, "Ta nói chuyện từ trước tới giờ không đổi ý." "Hảo." Chuột Vương lưu loát đáp, nếu như nói Dương Kiệt Khải dùng thương chỉ vào hắn, vậy hắn chắc chắn không có lòng tin đạo thoát, thế nhưng là Dương Kiệt Khải bây giờ cầm trong tay vũ khí lạnh, hắn đối với hắn mình trốn tránh công phu luôn luôn rất có lòng tin, mà hắn trốn tránh công phu cũng khá tốt. Không có trọng tài, không có bất kỳ người nào hô bắt đầu. Thế nhưng là, một cỗ tốc sát chi khí đã tràn ngập ra, liền một bên không biết chút nào võ công lạc tĩnh nhã đều cảm giác đạo một cỗ cường đại kiềm chế để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Chuột vương không hề động, Dương Kiệt Khải cũng không có động. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh lạ thường, không có chút nào loại kia sinh tử quyết đấu vốn nên có hung quang. Cao thủ chân chính, bọn hắn hiểu thời thời khắc khắc sử dụng tốt nhất buông lòng chính mình, tự dưng nổi giận cũng khẩn trương chỉ huy vì chính mình thu được kẻ thắng lợi cuối cùng giảm điểm. Lúc này, tại chuột vương cùng Dương Kiệt Khải với nhau trong mắt đối phương đã không phải là người thể, mà là từng cái có thể tạo thành tổn thương hoặc chạy trốn điểm. Thân thể của con người mặc dù khổng lồ. Nhưng ở trong lúc đánh nhau có thể tạo được tác dụng cũng liền mấy cái như vậy điểm mà thôi, cao thủ chân chính bình thường đều hiểu được rất tốt tránh đi quá nhiều, đem tinh thần một mực tập trung ở những thứ này gọi lên. Hai người như như pho tượng động cũng không động, có thể đại náo lại tại nhanh chóng chuyển động. Chuột Vương tính toán Dương Kiệt Khải có thể phát động tấn công thời gian, góc độ, còn có tốc độ, đem từng cái tại trong đại náo diễn biến ra bất đồng phương án ứng đối. Mà Dương Kiệt Khải mắt lại an tĩnh lạ thường, giống như một vũng bình tĩnh đầm sâu, dường như cái gì cũng không có nghĩ, lại như là bao hàm vạn diện. Một hồi nhỏ nhẹ gió núi phất qua lá cây lười biếng va chạm ra một hồi tiếng xào xạc, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là có một khối lớn trường bàn tay lá cây, lại tại hơi hơi run run sau một lúc, lảo đảo xoay một vòng từ trên cây bồng bềnh rơi xuống. Lá cây rất mỏng, rất nhẹ, mặc dù hạ xuống tốc độ rất chậm, nhưng nếu là đi qua trước mắt lúc, cũng là sự tình trong nháy mắt. Cái kia phiến lá cây trung quy là vừa hào rơi vào hai người đối mặt tầm mắt điểm kết thúc, có một cái trước mắt như vậy ở giữa, hai người lẫn nhau nhận lấy một điểm quấy nhiễu. Nhưng loại này quấy nhiễu đối với Dương Kiệt Khải tới nói, chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nếu là chuột vương cùng hắn lấy mạng ra đánh. Hắn không sợ chút nào, hoàn toàn chắc chắn có thể đem chuột vương chém ở dưới chân, thế nhưng là hắn bây giờ lại chỉ có phát một chiêu, muốn tại một chiêu chi nội đem một thân trốn tránh công phu Thiên Hạ vô song chuột vương đánh giết. Như lúc này phát sinh hết thảy bị người trên giang hồ biết, nhất định sẽ chế giễu Dương Kiệt Khải là một cái đứa đần, một chiêu chi nội lấy chuột vương tính mệnh, này liền giống một đứa bé nói muốn đơn đấu trưởng thành tỷ dạ nó xu rụt như thế nở cười. Tê Dương Kiệt Khải thương đâm vạch phá không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh cùng hắn đặc biệt lưu loát tạo hình, chỉ phát ra một tiếng nhẹ, nhưng để cho người ta trợn cả tóc gáy tiếng vang phá không. Thương đâm chính xác thiêu phá cái kia vừa vặn hạ xuống tại hai người trong tầm mắt lá cây cùng Dương Kiệt khải cơ thể cùng nhau hóa thành một đạo tàn ảnh lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm về chuột vương cổ họng. Chuột vương đột nhiên cười tốc độ như vậy dạng này góc độ sớm tại hắn trong dự liệu cơ thể cơ hồ là bản năng hướng về một cái tà khởi mà chính xác góc độ uốn éo chỉ là trong mấy mắt hắn liền cũng không cười nổi nữa bởi vì hắn phát hiện lồng ngực của hắn đột nhiên rất bí bách muốn lên tiếng lại bị ngăn ở ngực Chi Tia vốn nên bị tránh đi thương đâm tại sao lại xuất hiện ở lồng ngực của ta chẳng lẽ đối phương có chi thứ hai dao găm quân đội cái tay thứ ba không? Chuột Vương nhắm mắt lại phía trước, thấy rõ ràng đối phương chỉ có hai cánh tay, một đầu dao găm quân đội. Không sáu, có thể sáu, có thể, không có sáu. Người sáu, có thể ở một chiêu chi nội sáu. Chuột Vương không còn nói tiếp, ngừng thở chính hắn, hai mắt vẫn gắt gao trừng, tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin, hắn quan tâm không phải là của mình sinh tử, mà là cái kia trốn tránh công phu Thiên Hạ Vô Song thần thoại phá diệt. Dương Kiệt Khải cúi người, nhẹ nhàng đem Chuột Vương mắt vuốt khép lại, bình tĩnh nói, ngươi không cần chết không nhắm mắt, nếu là luận thân thủ, trong thiên hạ đúng là không người nào có thể ở bà chiêu chi nội làm bị thương ngươi, liền ta cũng không thể. Ngươi vừa rồi thua không phải thân thủ, mà là đầu não. Nhiều năm về sau, Dương Kiệt Khải không còn gặp được trốn tránh công phu có thể cùng Chuột Vương cùng so sánh nhân, lần này cùng Chuột Vương quyết chiến, quá trình của nó hắn cũng chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào, làm người khác truy vấn lúc, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Bởi vì nếu chỉ luận thân thủ, Dương Kiệt Khải hoàn toàn chính xác không có khả năng một chiêu chi nội đem Chuột Vương đánh giết, ít nhất đều phải năm chiêu trở lên. Chính như Dương Kiệt Khải nói tới, Chuột Vương không phải thua thân thủ, mà là thua đầu não. Ngay tại phía trước hai người rằng co thời điểm, Dương Kiệt Khải trong đầu nghĩ liền không phải nên tại thời cơ nào ra tay, lấy dạng gì góc độ công kích bởi vì hắn biết đây đều là phi công, vô luận là thời cơ nào cái gì góc độ chuột vương chắc chắn đều có thể tinh chuẩn tính tới. cho nên hắn chỉ nghĩ một sự kiện, đó chính là chuột vương sẽ lấy dạng tư thái gì, dạng gì góc độ đi tránh né. chuột vương trốn tránh công phu thiên hạ vô song, dương kiệt khải tất nhiên là không thể đoán chính xác, rướt khoát liền dựa vào trực giác phong tỏa một góc độ cùng phương hướng, phần thắng cũng chỉ có không đến ba thành. may mắn là, phần thắng chỉ có không đến ba thành dương kiệt khải lại vừa vặn đánh cược đã trúng. từ ra tay bắt đầu, dương kiệt khải liền thẳng đến chuột vương bên cạnh một điểm vị trí, chỉ bất quá hắn lúc lấy hơi hình cung đem thương đâm đâm ra, bởi vì tốc độ quá nhanh chuột vương mới có thể sinh ra thương đâm là hướng về phía hắn cổ họng đi ảo giác thế là chuột vương vừa vặn hướng về cái hướng kia né tránh nhưng là vừa vặn nên hướng dương kiệt khải vốn nên đâm vào không khí thương đâm chuột vương đúng là thua ở trên đầu não đừng chống muốn nói liền phun a không có người sẽ cười ngươi dương kiệt khải cẩn thận dùng một khối khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lấy kỳ thực cũng không có dính vào huyết châu thương đâm đầu cũng sẽ không đối với một mực an tĩnh đứng ở một bên biểu lộ bảo chỉ bình tĩnh là tĩnh nha nói a lặng tĩnh nha giống như đến chỉ lệnh đồng dạng đỡ một cây đại thụ nôn mửa ra một trận này nôn mửa hắn nhịn được quá lâu Từ nhìn thấy Dương Kiệt Khải giết người đầu tiên bắt đầu, hắn vẫn tại chịu đựng, óc vỡ toang, huyết nục vang tung toé, nội tạng chạy tràn một chỗ, còn mơ hồ buốt hơi nóng, những thứ này cũng là nàng đời này chưa bao giờ trải qua, nàng một mực tại nhẫn. Bởi vì nàng biết, nàng nhất thiết phải hết khả năng tại Dương Kiệt Khải trước mặt làm ra một bộ không phải quá kém, không phải quá mệt mỏi vô dụng dáng vẻ, một mực tại chống đỡ, bao nhiêu lần, núp trong bóng tối nàng vì ngừng mình teo to, xinh xinh cắn nát đầu lưỡi của mình, bao nhiêu lần, vì không đến mức nôn mửa, hắn cơ hồ cắn nát hàm răng, bao nhiêu lần, nàng rõ ràng muốn khóc, nghĩ náo, lại cố giả bộ lấy bình tĩnh, những thứ này chẳng qua là vì không để Dương Kiệt Khải đem nàng vứt bỏ hoặc là giết chết nàng. Dương Kiệt Khải đứng tại nôn mửa lạc tĩnh nhã bên cạnh, chỉ là đợi nàng nôn mửa sau khi xong, đưa lên một cái ống nước, đừng uống quá cấp bách. Lạc tĩnh nhã sau khi ói xong, sắc mặt có chút tái nhợt, chống quá lâu, đột nhiên suy sụp phía dưới, để cho nàng cảm giác toàn thân một hồi hư thoát. Ta còn có thể chống đỡ xuống. Lạc tĩnh nhã cố hết sức để cho mình em thanh hữu lực một chút, có thể thân thể hư nhược lại khiến nàng thanh em run rẩy và bất lực. Không cần, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta có thể đi ra. Tinh thần cùng nhục thể thời gian giải khẩn trương cao độ, tại chuột vương ngã xuống một sát na. Dương Kiệt Khải cũng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, cắn mấy cái lưỡi khô, rót mấy ngụm nước phía sau, ngồi dưới đất điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ là chi chiếc M41 súng tự động lại tùy thời bảo trì ngay đầu tiên có thể dơ cao lên chỗ. Ra ngoài, Lạc Tĩnh Nhã hơi nghi hoặc một chút. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, đối với, ra ngoài, rời đi vùng rừng rậm này. Lạc Tĩnh Nhã nghe vậy, trong lòng một hồi mừng rỡ, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút đạo, ngươi không phải nói muốn em những người xấu này đều giết hết sao? Dương Kiệt Khải nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, hơn 1000 người ở mảnh này trong rừng rậm đã đã biến thành thi thể. Lúc nói lời này, Dương Kiệt Khải trong lòng nhưng lại không có lý do dâng lên một hồi bi thương. Hắn từng tại lính đánh thuê trên chiến trường giết địch vô số, nhưng ở trong mấy ngày ngắn ngủi đem sống sờ sờ hơn một nghìn người toàn bộ giết chết, đây vẫn là lần đầu. Đối với cái này trong rừng mới tăng thêm hơn một nghìn bộ thi thể, Dương Kiệt Khải cũng không cảm thấy bất luận cái gì thông cảm, chỉ là đối với sinh mạng một loại tôn trọng cùng thẳng khái. 3. Dương Kiệt Khải nhóm lửa một điếu thuốc lá, chỉ bất quá lại không có hút, mà là kẹp ở giữa ngón tay nhìn xem nó chậm rãi đốt hết. Ngươi sẽ đem ta diệt khẩu sao? Lạc Tĩnh nhã hỏi nghi vấn trong lòng. Dù sao nàng thế nhưng là trận này đổ sắt trực tiếp nhất người chứng kiến. Dương Kiệt Khải thản nhiên nói: sẽ không. Lạc Tĩnh Nhã đạo, ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta? Dương Kiệt Khải đạo, chúng ta quen biết bất quá mấy ngày, ta còn không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Lạc Tĩnh Nhã nghi ngờ nói: vắt ngươi tại sao còn muốn sáu? Dương Kiệt Khải cười cười, từ trong ngực lấy ra một vài mã máy ảnh dưng lên. Đạo, thế nhưng là ta tín nhiệm nó. Nhìn thấy con này máy ảnh, Lạc Tĩnh Nhã một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng. Trước đây nàng tại nhà gỗ nhỏ, chính là bị người dùng con này máy ảnh bức hiếp lấy vô ảnh nu. Ngươi sáu, đem nó cho ta, ta thể, ta bảo đảm sau khi đi ra ngoài bảo thủ bí mật. Lạc Tĩnh Nhã có chút nóng nảy nói. Dương Kiệt Khải cười nhạt một tiếng, đạo, thể hữu dụng, quan tòa liền có thể nghỉ việc. Nói, một mặt đem máy ảnh kỹ thuật số một lần nữa cất kỹ, một mặt đạo, thú hổ, chính ta cũng có thể thưởng thức một chút. Người xấu. Lạc Tĩnh Nhã mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, vừa vội vừa tức chừng một đôi mắt hoảng, nhưng cũng cầm đối phương không có kết nào. Oo cách đó không xa trong bụi cây bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng kệ nào. Lạc Tĩnh Nhã mấy ngày này thần kinh đã không hạn tiếp cận với mẫn cảm nhất, lập tức bản năng một chút lẻn đến Dương Kiệt Khải sau lưng. Còn có người xấu. Lạc Tĩnh Nhã gặp Dương Kiệt Khải thở ơ, sợ hắn không nghe thấy khẩn trương bình tĩnh em thanh mở miệng nhắc nhở Dương Kiệt Khải chỉ là cười cười đứng dậy liền nhanh chân hướng về trong bụi cây đi đến Ui ngươi quên cầm súng Lạc Tĩnh Nhã gặp Dương Kiệt Khải không có lấy vũ khí vội vàng mở miệng nhắc nhở có thể Dương Kiệt Khải lại giống như không có nghe được đồng dạng tiếp tục nhanh chân đi về phía trước đi Lạc Tĩnh Nhã trong lòng vui lên cắn răng một tay lấy trên đất súng tự động cơ lấy hướng Dương Kiệt Khải đi theo chờ tới gần Dương Kiệt Khải phía sau Lạc Tĩnh Nhã đung nhiên đem thương ném xuống đất nguyên bản khẩn trương gương mà xinh đẹp lập tức biến nhu hòa kinh ngạc nói Nha thật đáng yêu à Lạc Tĩnh Nhã mắt không chớp nhìn chằm chằm cái này trước mấy ngày giết người như ngoé, nhưng bây giờ lại ánh mắt nhu hòa, nghiêm túc vì một con sói con băng bó vết thương nam nhân. Không cách nào tưởng tượng, cái này cả ngày cầm trong tay đủ loại hung khí, tại Lạc Tĩnh Nhã xem ra gần như diệp man nam nhân sẽ đối với một cái sói con như thế ôn hòa. Đây rốt cuộc là dạng gì một cái nam nhân đâu? Lạc Tĩnh Nhã nhìn xem Dương Kiệt Khải trầm tư, cầm chút băng gạc. Dương Kiệt Khải đem bị thương sói con dọn dẹp sạch sẽ vết thương phía sau, đối với một bên nhìn nhập thần Lạc Tĩnh Nhã nói. Ướp Lạc Tĩnh Nhã khôn khéo đáp, từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra băng gạc đưa cho Dương Kiệt Khải không có bị thương xương cốt, tiểu gia hỏa này hẳn là không vấn đề gì. đem sói con vết thương trên đùi nghiêm túc sau khi băng bó xong, dương kiệt khải thân mật đem hắn ôm vào trong ngực. có thể cho ta ôm một cái sao? lạc tĩnh nhã nhẹ giọng hỏi. cẩn thận một chút, đừng đụng lấy miệng vết thương của nó. dương kiệt khải nhất mặt nói, một mặt đem cái kia mao nhung nhung sói con đưa cho lạc tĩnh nhã. lạc tĩnh nhã mừng rỡ tiếp nhận, hướng về phía trong ngực con này ngoan đáng yêu sói con yêu thích không buông tay. tặng nó cho ta được chứ? ta muốn đem nó mang đi ra ngoài. thật tốt môi. lạc tĩnh nhã mở miệng do hỏi. dương kiệt khải ngẩn người. Có chút khó tin nhìn xem cái này tư duy kỳ lạ nữ nhân, đây chính là một cái sói con, không phải chó con nhỏ con, nghe nói qua dưỡng sủng vật, nhưng chưa nghe nói qua đem lang làm sủng vật. Được sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Lạc Tĩnh Nhã gặp Dương Kiệt Khải không nói, cho là Dương Kiệt Khải không muốn. Mỹ nữ, ở trong thành thị dưỡng một cái lang, phù hợp sao? Dương Kiệt Khải quái dị nhìn xem Lạc Tĩnh Nhã. Lạc Tĩnh Nhã cười một tiếng, người khác có thể không thích hợp, nhưng ta nhất định phù hợp. Dương Kiệt Khải nuốt bay, làm im lặng mình dáng, hoàn toàn chính xác, Lạc Tĩnh Nhã không có nói sai. Người bình thường nếu muốn tại trong đô thị dưỡng một cái lang làm sủng vật, chắc chắn không được. Nhưng lạc Tĩnh nhã không phải là người tầm thường, nàng là đại minh tinh, có thiên văn sổ tự tài phú cùng quan hệ, nàng dưỡng một cái lang làm sủng vật, không có ai sẽ làm liên quan nàng. Ngươi lại không ngại, lấy cái gì hỏi nó? Dương Kiệt Khải nhìn xem lạc Tĩnh nhã ngoạn vị treo chọc nói. Lạc Tĩnh nhã cũng không có bởi vì Dương Kiệt Khải cái này lộ liêu treo chọc mà cảm thấy ngượng ngùng, mà là đùa với con này bao nhung nhung tiểu gia hỏa. Đạo, vậy ta liền cho nó thỉnh ngũ mẫu, quốc gia khác nhau ngũ mẫu, để nó mỗi ngày đều có thể ăn được đủ loại khẩu vị mãi. Phúc. Dương Kiệt Khải nhất miệng phun ra. Cảm cái nữ nhân này như thế tính sáng tạo tư duy, tức giận, đối với, ngươi còn phải cho nó mời một người da đen núm mỡ để nó ăn sữa sô cô la. Không có ngươi chết ta sống đánh nhau, không có khắp nơi nguy cơ rơi vào, tiến vào rừng rậm vài ngày Dương Kiệt Khải cuối cùng có thể nhàn nhã đi ở trong rừng, đồng thời thật tốt thưởng thức cái này rừng rậm nguyên thủy độc trúc mỹ cảnh, từng nuốt từng nuốt hô hấp lấy mới mẹ tự do không khí. Đi một ngày rưỡi về sau, Dương Kiệt Khải cùng Lạc Tĩnh Nhã đi tới Lạc Tĩnh Nhã trong rừng cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ. Về sau không có chuyện gì đừng một người đến nơi này, nhàn hạ thoải mái trả ra đại giới tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng. Dương Kiệt Khải nói: lúc nay trong tay cái kia tổn lấy lạc tĩnh nhã ảnh nu máy ảnh kỹ thuật số đạo mấy ngày nay chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải người cái gì cũng không trông thấy cái gì cũng không nghe thấy nói dương kiệt khải quay người liền muốn rời đi chờ một chút lạc tĩnh nhã ôm sói con đột nhiên đem dương kiệt khải gọi lại người cứ như vậy ra ngoài lạc tĩnh nhã nhìn xem dương kiệt khải trên thân cái kia thân toàn thân vết máu đổ dàn di vừa cười vừa nói dương kiệt khải quan sát một chút chính mình đạo ta không có mang lấy thay giặt quần áo đánh giặt quen thuộc lạc tĩnh nhã cười một tiếng đi vào tắm rửa à tính ngươi vật khí ta chỗ này vừa vẫn có một bộ nam sĩ quần áo tặng cho ngươi, liền xem như mấy ngày nay ngươi đối với ta chiếu cố hồi báo, làm Dương Kiệt Khải tắm xong, khoác lên khăn tắm đi ra, trông thấy Lạc Tĩnh Nhã chuẩn bị cho hắn bộ kia nam sĩ quần áo lúc, lập tức sạm mặt lại, thử xem có vừa người không. Lạc Tĩnh Nhã nhìn xem Dương Kiệt Khải dáng vẻ cười nói, Dương Kiệt Khải lập tức đem đầu giao động cùng chống lúc lắc tựa như, ta vẫn xuyên ta đổ rằn gì a. Lạc Tĩnh Nhã làm một cái nét mặt xin lỗi, đạo, ngượng ngùng, ngươi đổ rằn ri đã bị ta sẽ thành vải cho tiểu hôi cho làm ố, ta đánh chết cũng không mặc loại quần áo này. Dương Kiệt Khải nhất phó tuyệt không khuất phục bộ dáng. Lạc Tĩnh Nhã cười cười, vậy rồi nếu như ngươi nguyện ý thân thể trần chuồng đi ra ngoài cuối cùng Dương Kiệt Khải không thể không lựa chọn thỏa hiệp, Cứ không tình nguyện mặc vào cái kia thân lạc tĩnh nhã chuẩn bị cho hắn năm trang cái này đích xác là kiện năm trang chỉ bất quá màu sắc cùng tạo hình đều quá mức tiên diễm cùng ca tính đủ mọi màu sắc áo ngắn rộng lớn khoa trương hỏa hồng sắc ống quần cái này nghiễm nhiên chính là một kiện nhảy vũ điệu dân tộc lúc mới mặc đồ hóa trang khó trách Dương Kiệt Khải như thế trang tình nguyện muốn để hắn ở lại một chút mặc cái này thân đi gặp minh đệ của hắn thực sự có chút cảm phiền hắn không tệ vẫn rất đẹp trai lạc tĩnh nhã ôm ngủ say tiểu hồi cho Có chút hăng hái đánh giá toàn thân trên giới cực kỳ mất tự nhiên Dương Kiệt Khải. Soe cái giấm, ta sau đó trở về nhất định đem trong máy ảnh ảnh chụp in ra, khắp phòng dán vào, mỗi ngày hướng về phía những hình này mỗi ngày lột, hàng đêm lột, cuối cùng bắn tại phía trên. Dương Kiệt Khải nhìn xem Lạc Tĩnh Nhã một bộ dáng vẻ đắc ý, tức giận nói lớn tiếng. Lạc Tĩnh Nhã cười cười, điều ti, cũng chỉ có lột cả đời. Cuối cùng, Dương Kiệt Khải nhất đem nắm lên hắn cái kiếm màu xanh lá cây quân dụng đối nàng, thở hổn hển đóng sập cửa mà đi, lúc gần đi vẫn không quên gầm thét lên, thiên hạ độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đi thong thả, không tiến chúc ngươi sáng tạo quay đầu tỷ số kỷ lục thế giới Guinness. lạc tinh nhã hướng về ngoài cửa hô, thẳng đến dương kiệt khải đi xa, mới hừ một tiếng, tự đủ. ai bảo ngươi không đem máy ảnh cho ta? làm dương kiệt khải mặc bộ dạng này cực kỳ tiền vệ trang phục đi ra giường dậm phía sau, thật không thể lập tức tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới, chính như lạc tinh nhã nói tới, thật sự là hắn sáng tạo ra mới tinh quay đầu tỷ lệ Guinness thế giới tỷ lệ, lớn đến cổ hí lão nhân, nhỏ đến còn mặc quần niêm hai đồng. khi thấy cái này thân mang không có tay hào ngắn hỏa hồng sắc đại ống của quần, quần trên lưng vẫn còn có cái cũ nát lục sắc quân dụng túi đeo lưng tiền vệ thanh niên túi đầu như gió vậy đi qua lúc, không hẹn mà cùng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cái này hư hư thực thực có bệnh tâm thần quái thai đi qua chỗ ngã ba bên trên nghe một chiếc màu đen xe con xe con bên cạnh hai nam nhân đang lo lắng nhìn quanh Dương ca tại sao còn không đi ra điện thoại cho ngươi lúc không phải nói hắn đã ra tới sao theo đạo lý phải đến có thể xuất hiện hay không cái gì bên ngoài một mặt cho trắng nõn mọc ra một cặp mắt đào hoa nam nhân hướng về phía bên cạnh một người nói đợi thêm năm phút còn không nhìn thấy người liền lên đi xem một chút nói chuyện cái này nhân thân tại khôi ngô cao lớn đỉnh đầu cái kia tính chất nhuộm thành màu lửa đỏ kiểu tóc màu gà kiểu tóc phá lệ bắt mắt hai người này chính là tần phong cùng hồng hải nhi dương kiệt khải đi đến bìa rừng lúc liền cho hai người bọn họ gọi điện thoại bản dựa theo thời gian dương kiệt khải lúc này phải đến nhưng lại tại lạc tĩnh nhã nơi đó chậm trễ một hồi mới trễ một chút ha ha hồng hải nhi ngươi xem nơi đó có một quái thai mặc đây là cái gì quần áo làm tần phong nhìn thấy một người mặc tiền vệ quái thai lúc xuất hiện nhịn không được cười ha ha tam thành là bệnh tinh thần viện chạy đến nào có người biết cái này bộ dáng hoa trang Hồng Hải Nhi nhìn thấy quái thai này phía sau, khoẹ miệng cũng hiện lên một tia treo tức. Ha ha ha ha, không phải là chơi hành vi nghệ thuật à? Hẳn là một cái đầu tú đầu hành vi nghệ thuật ra. Thần Phong ha ha cười nói. Nghệ thuật cái dám, ta xem hắn chính là một đối phân. Hồng Hải Nhi cũng treo chọc nói. Cuối cùng, quái thai này đi tới hai người bọn họ trước mặt. Uy, tiểu tử, ngẩng đầu lên xem, để cho ta xem cái này kỳ hoa dáng dấp ra sao. Ha ha ha ha sáu. Thần Phong cười cười, lại đột nhiên không cười được, bởi vì trước mắt cái này kỳ hoa ngẩng đầu lên. Dương sáu, Dương ca, ngươi sáu, ngươi như thế nào sáu? Tần Phong nói năng lộn xộn. Dương Kiệt Khải áp chế một cách cương ép ở một tay lấy hai tiểu tử này bóp chết xúc động, cắn răng nói, "Lên xe, trở về rồi hãy nói." "Trở lại biệt thự phía sau." Dương Kiệt Khải cũng không nói lời nào, chỉ là hướng về Hồng Hải Nhi cùng Tần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vốn muốn chạy án hai người liền ngoan ngoãn cùng Dương Kiệt Khải lên lầu 3. 10 phút sau, ba người mới đi đi ra, ai cũng không biết cái này 10 phút xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Hồng Hải Nhi cùng Tần Phong đi ra ngoài là đầu cùng khuôn mặt hơi so bình thường lớn một chút. Lần này dừng dậm một trận chiến tin tức phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt, mặc dù trong rừng diễn ra mấy ngày kinh tâm động phách đại chiến, nhưng ở rừng rậm bên ngoài lại không chút nào biết được. Bởi vì đề cập tới đạo trưởng môn ấn dám cùng tình báo tuyệt mật, cho nên Nam Hồng bên kia đối với lần này phái ra đại lượng binh lực tiến vào rừng rậm chuyện cũng đối ngoại giới phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ sợ có người đục nước béo cò. Mà hết thảy này, từ vừa mới bắt đầu liền tại Dương Kiệt Khải tính toán bên trong. Ngay tại vào lúc ban đêm, đối với tiến vào rừng rậm hơn ngàn đệ tử toàn bộ từ trận sự kiện không chút nào biết được Nam Hồng, mỗi cái đường khẩu đống nhiên lọt vào công kích máy liệt, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra. Thiên Hồng đã phái ra số lượng so với bọn hắn còn nhiều binh lực tiến nhập rừng rậm, hơn nữa còn phân ra một bộ phận binh lực để phòng ngầm thầm ẩn nút hồn tổ cùng thanh cát. Tại sao lại đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy binh lực? Chỉ là một đêm, Nam Hồng liền bị đánh quân lính tăng dã. Nam Hồng tổng bộ gặp tại Bắc Hải đã không hồi thiên chi lực vì giảm bất thiệt hại, không thể không hạ lệnh Bắc Hải Nam Hồng thế lực trong đêm rút lui, tử thương thầm trọng. Đến hừng đông lúc, toàn bộ Bắc Hải thành phố liền lặng yên không tiếng động rơi vào Thiên Hồng chi thủ. Đây hết thảy tới quá nhanh, quá mức đột nhiên. Thiên Hồng một trận chiến này uy chấn giang hồ, ngày thứ hai liền chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ giang hồ. Đặc biệt là lần chiến đấu này số một mạnh tướng. Long Đường càng là danh tiếng nổi loại, không gần như chỉ ở Thiên Hồng nội bộ, bây giờ Long Đường chính là tại toàn bộ Hoa Hạ hắc đạo cũng có danh tiếng không nhỏ. Dương ca, Nam Hồng tất cả đường khẩu lấy cầm xuống, phải trang truy kích. San bằng Nam Hồng tổng bộ phía sau, hồng Hải Nhi toàn thân vết máu, xách theo máu rầm rề phiến đao khí thở hỗn hẹn gọi điện thoại. Không cần, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, 3 ngày sau, khởi động phương án thứ 2. Minh Bạch, Dương ca. 3 ngày sau, mới vừa vào trú đến Nam Hồng địa bàn, gót chân còn chưa đứng vững Thiên Hồng thế lực liền bị từ trong rừng rút khỏi hơn ngàn Nam Hồng đệ tử phái công, Thiên Hồng đại bại, vứt bỏ vừa tới tay địa bàn. Cứ như vậy, trong một đoạn thời gian kế tiếp, Song Vương tiến hành hành anh anh liệt liệt, ngươi tới ta đi kịch chiến, Bắc Hải giang hồ một mảnh náo nhiệt. Dương Kiệt Khải trong đoạn thời gian này ngược lại là cả ngày không có việc gì, cả ngày không phải ở trong biệt thự cùng Hoa Sai bọn người vui đùa, chính là tìm lòng tiểu rất uống rượu, thời gian ngược lại là qua thành hơi. Hai tuần lễ sau, đang cùng Hoa Sai bọn người chơi lấy bài bộ kệ Dương Kiệt Khải nhận một cái điện thoại, cúp máy phía sau khẽ miệng hiện lên một hơi khí lạnh, cái này hai cái cá lớn cuối cùng tằng câu. Đêm này, Thiên Hồng cùng Nam Hồng kịch chiến tiến vào gay cấn, Song Vương cơ hồ đầu nhập vào tất cả binh lực, tại thế lực chỗ giao giới bày ra kịch chiến mà song phương nội địa tổng bộ lại đương nhiên trống giống thiên hồng tổng bộ cao ốc cáo bảo đỏ cao ốc hai cái thủ vệ mặt mày u rột ngắp dài một bộ còn buồn ngủ rán vẻ đối với lặng lẽ từ cửa sau phòng cháy thông đạo lẹn vào một đám người áo đen hoàn toàn không biết nhóm này người áo đen ước trưởng trưởng trăm người nhưng lại vô thanh vô tức từ cửa sau tiến vào lúc vậy mà cơ hồ không có phát ra một điểm âm thanh giữa lẫn nhau dùng thủ thế cùng ánh mắt giao lưu hoàn toàn không một người mở miệng lên tiếng cái này số trăm người áo đen đi vào đại sảnh phía sau không có lựa chọn đi thang máy toàn bộ từ hành lang đi đến hơn trăm người tren tại chật hẹp trong hành lang cũng không phát ra bao lớn động tĩnh. Ngẫu nhiên là một đám đi qua huấn luyện nghiêm các người, đồng dạng giống áo bảo đỏ cao ốc cái này ở nhà cao tầng, bên trong hành lang bình thường cơ bản sẽ không sử dụng, chỉ là xem như tình huống khẩn cấp sơ tán đám người chi dụng. Nhóm này thần bí người áo đen lựa chọn đi cầu thang thật là thông minh cử chỉ, bởi vì liền xem như tầng lầu có người, chỉ cần không làm ra quá lớn tiếng vang, rồi tuyệt đối sẽ không phát giác được trên trăm người đang thuận theo hành lang hướng tầng cao nhất đi đến. Hành lang chỉ có hoàng hôn ánh đèn, người áo đen hành động nhanh chóng, liên tiếp bỏ lên ba mươi mấy tầng vậy mà không có người nào thở hổn hển đột nhiên đi phía trước nhất một người áo đen đột nhiên dừng lại tay giơ lên chúng người áo đen lập tức đình chỉ động tác ha ha vương nổ ba mang một ngượng ngùng ta có thắng đưa tiền đưa tiền một thanh âm yếu ớt từ trên một cấp nơi hành lang chuyển đến chúng người áo đen bỗng nhiên thân hình chấn động tay cầm vũ khí nắm thật chặt từng cái tập trung tinh thần phòng bị một mặt cảnh giác dựa vào thật suối quẩy, dạng này bài còn có thể thua không chơi suối quẩy. lên một cấp hành lang lần nữa chuyển đến cái thanh em kia ngay sau đó chính là một hồi tiếng cười đùa. Đứng tại đoạn trước nhất người áo đen hơi suy tư một phen, đơn trưởng đứng lên, dùng sức vung về phía trước một cái, chúng người áo đen liền đột nhiên cầm vũ khí nhanh chóng hướng về phía trước dũng manh lao tới. Trong thang lầu bày một cái bàn nhỏ, cái bàn tứ phía ngồi bốn người, một cái lao thái lọt gọn, nhưng tinh thần lao nhân quắc thước, một cái vóc người có chút thon gầy, ngũ quan bình thường, mặc tiểu áo tôn trùng sơn người trẻ tuổi, còn có một cái nhìn ba mươi mấy tuổi, đeo một cái đuôi ngựa nam nhân, còn có một cái dáng người chắc định, làn da đen bên trong thấu hồng, nhìn có chút giống cái anh nông dân. Bốn người đang vây quanh cái bàn nhỏ kia nghiêm túc chơi lấy bài bồ kè các ngươi có muốn tới hay không chơi hai thành? cái kia tết tóc đuôi ngựa nam nhân gặp đầu bậc thang đột nhiên ra nhiều một đám hung thần ác sát người áo đen, một chút cũng không có kinh hoàng, ngược lại giống như là cực kỳ bình thường một dạng. hướng về phía chúng người áo đen nói nghiêm túc, dẫn đầu người áo đen mắt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương nhìn quá mức tỉnh táo, không chơi tính toán. tết tóc đuôi ngựa nam nhân thấy đối phương không nói, lại lần nữa quay đầu nghiêm túc chơi lấy bài bổ kè. hắn cái này hoàn toàn không có xem hành vi rõ ràng có chút chọc giận tên cầm đầu này người áo đen. bà cả. người áo đen mắng một câu, giơ lên trong tay thương liền đối với bốn người. bà đại gia ngươi các ngươi những thứ này tiểu quỷ tử mắng chửi người có chút sáng ý có hay không hảo động một chút lại bà cả, bà cả cả nhà ngươi à. cái kia cột tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân một mặt ra bài một mặt nhìn cũng không nhìn nói nói ra đại ca các ngươi tung tích ta có thể tha các ngươi không chết dẫn đầu người áo đen mặc dù tức giận nhưng năng lực tự kiểm chế phi thường tốt lập tức dùng cứng rắn tiếng hoa mở miệng nói ra hắc hắc một lúc vừa vặn núi liền tên điệp tết tóc đuôi ngựa nam tử cao hứng ra một cái bài nói chúng ta nơi này có hai cái lão đại không biết ngươi chỉ là cái nào lão đại còn chưa chờ người áo đen mở miệng tóc đuôi ngựa nam tử nói tiếp đây là thiên hồng lão đại Tôn Lão gia tử, đây là Long Đường lão đại, Cú vợ Dương Kiệt Khải. Người áo đen sững sốt một cái, Thiên Hồng lão đại và Long Đường lão đại đều là bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu, hôm nay tới chủ yếu là muốn ám sát Thiên Hồng lão đại, lại không nghĩ Long Đường lão đại cũng tại, nhưng khi quyết tâm đầu lại một chút cũng vui không nổi, bởi vì hắn tuyệt đối không tin hai cái này lão đại là đứa đần, ngồi ở chỗ này đặc biệt chờ đợi mình tới giết. Những thứ này tiểu quỷ tử thật không có lễ phép, thấy trưởng bối thế mà không hành lễ. Tôn Thuốc ngủ mở miệng nói ra, ánh mắt lại cũng không thèm nhìn người áo đen một mắt. Dương Kiệt Khải nuốt bay, đạo, không có cách nào, tiểu quỷ tử ra giáo dạy kém không tốt nói xong, thản nhiên nói, hoa sai, tiểu vĩnh, thay cha mẹ hắn cho hắn chút giáo huấn. tết tóc đuôi ngựa tên nam tử kia hé miệng nở nụ cười, đột nhiên đưa trong tay bài bộ kẹ hướng về người áo đen quan gia. siêu siêu siêu siêu siêu a, người áo đen đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên tay cùng trên mặt đột nhiên cắm vài trương bài bộ kẹ, chỉ là hắn kêu thảm vừa kêu đạo một nửa, liền cảm giác cổ mắt lạnh, trước khi chết một lần cuối cùng, hắn cũng không có làm rõ ràng, cái kia tết tóc đuôi ngựa nam nhân vừa rồi rõ ràng còn ngồi ở chỗ đó chơi lấy bài bộ kẹ, vì cái gì chỉ là một cái chớp mắt liền đến trước mặt mình, bất quá hắn đã không cần đến suy tư bên cạnh chúng người áo đen vừa phản ứng lại vừa muốn có động tác lại đột nhiên bị một trường bay tới cái bản hung hăng nện ở đống người bên trong ngay sau đó cái kia làn da đen bên trong thấu hồng dáng người đầy đặn nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt vung lên bản tấm hung hăng một vòng liền đem tiến vào trong thang lầu mấy tên người áo đen một lần nữa quét vào hành lang hành lang cùng trong thang lầu vốn là nhỏ hẹp hơn trăm hào người áo đen tự nhiên không thể mở ra hoàn toàn vừa rồi người đi vào trong thang lầu cũng chỉ bất quá là giải rác mấy người lần này toàn bộ lại bị chen ở chật hẹp trong thang lầu bành bành bành ba tiếng rồn vang Chậm ních người quần áo đen hẹp hỏi hành lang đột nhiên cực kỳ sáng như tuyết một cái trận, chúng người áo đen chỉ cảm thấy một hồi cường quang, con mắt chịu đốt. Ba viên pháo sáng đi qua, đống nhiên từ người áo đen chỗ hai tầng hành lang trước sau trong thang lầu trong cửa nhỏ tuôn ra mấy tên đại hán, xách theo sáng như tuyết rộng cong phiến đao liền hướng lấy bọn này chen trúc tại hành lang, con mắt đã bị đốt bị thương người áo đen đánh tới. Trong lúc nhất thời, chật hẹp hành lang vang lên kêu thảm liên miên đom thanh. Ở đây quá ổn, đi lên uống chén trà như thế nào? Tôn Thuốc ngủ cười ngồi đối diện ở bên cạnh Dương Kiệt Khải nói. Dương Kiệt Khải biểu lộ tựa hồ rất hưởng thụ, đạo ta sẽ không lên rồi. Lão gia tử ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, những người này ám sát qua ta, nghe bọn hắn hổ kêu thảm cũng là một loại hưởng thụ. Tôn thuốc ngủ đứng dậy than thở đạo: "Ai, ta là lão lại nhại, lúc tuổi còn trẻ ta cũng cùng ngươi mở dạng, ưa thích nghe loại thanh âm này, nhưng là bây giờ ưa thích thanh tĩnh, ta đi lên trước." Lão gia tử đi thong thả. Cơ hồ cùng một thời gian, Nam Hồng tổng bộ cũng phát sinh tình huống tương tự. Một mặt cho trắng nõn, mọc ra một cặp mắt đào hoa nam nhân xách theo một cái phễu nào, nhìn xem một chỗ rên rỉ người áo đen, nhỏ nước miếng, đạo: "Tàn sát, thèn các liền ghê mà, đồ chó hoang liền biết làm rùa đen giúp đầu." Lần này biết các ngươi tần phong ra ra lợi hại a. Một người khác vóc dáng khôi ngô cao lớn, đầu đội lên cái tính hỏa hồng sắc kiểu tóc màu gà kiểu tóc nam nhân cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. "Dương ca, bên này bằng Hưu đã toàn bộ chiêu lại tốt, một cái cũng không có rời đi. Ân, lưu hai cái thanh tỉnh, còn dư lại liền chiêu đại đến cùng a." Minh Bạch. Bắc Hải Thái Dương lúc nào cũng dâng lên đặc biệt sớm, hôm nay dâng lên Thái Dương cùng ngày xưa không hề có sự khác biệt, vẫn là mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, chỉ bất quá tại một ít người trong mắt, mặt trời hôm nay so sánh mọi khi lộ vẻ phá lệ rực rỡ. Theo mặt trời dâng lên, Bắc Hải thành phố dân chúng cũng bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Trong công viên vẫn như cũ có lão nhân luyện thần, xe buýt cùng tàu điện ngầm vẫn như cũ chen chúc chạy đi làm đám người. Hết thề như ngày xưa đồng dạng tuần hoàn phát hình. Chỉ bất quá những thứ này thông thường dân chúng nhưng lại không biết. Ngay tại đêm qua Bắc Hải Giang Hồ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngay tại đêm qua Bắc Hải thành phố Giang Hồ liền chỉ có một duy nhất Bá chủ Thiên Hồng. Kỳ thực sớm tại hai tuần lễ trước đó Nam Hồng tại Bắc Hải thế lực liền toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Hai cái này thứ hai thẳng cùng Thiên Hồng kịch chiến Nam Hồng. Kỳ thực bất quá là Thiên Hồng đệ tử giả trang. Mà hết thề này chủ yếu người vạch ra cùng người bày bố. Chẳng ai sẽ nghĩ đến là một cái lúc này đang tại một nhà trong hội sở cùng một đám người cười toe toét uống rượu nam nhân, cũng sẽ không có người biết, tên của người đàn ông này gọi là Dương Kiệt Khải. Đem Nam Hồng Sinh Lực Quân dẫn tới rừng rậm, lấy lực lượng một người bí mật toàn diện, sau đó tập kích Nam Hồng, cuối cùng lại từ Thiên Hồng đệ tử bí mật tiến vào rừng rậm, giả trang Nam Hồng tiến vào trong rừng chi kia Sinh Lực Quân, đoạt lại địa bàn, cùng Thiên Hồng PK chiến, cuối cùng nhường hai chi tại Bắc Hải ẩn nút sâu đậm hồn tổ cùng thành các thế lực mắc câu, tiếp đó bày Thiên La địa vắng toang rạn Mỗi một bước, mỗi một cái khâu, đều dựa theo Dương Kiệt Khải kỳ phổ chính xác thôi động. Đến nước này, Toàn bộ Bắc Hải Giang Hồ tất cả thuộc về Thiên Hồng chi thủ, Thiên Hồng trở thành Bắc Hải thế lực ngầm hoàn toàn xứng đáng duy nhất bá chủ. đương nhiên, Thiên Hồng cũng sẽ không quên bọn họ đồng minh, ở trong cuộc tranh đấu này đưa đến trọng yếu, thậm chí có thể nói là tác dụng mấu chốt long đường. Tôn thuốc ngủ hào sảng đem một trương tiêu chú mỗi cái tràng tử địa đồ đặt tại Dương Kiệt Khải trước mặt, đưa cho Dương Kiệt Khải nhất căn huỳnh quan bút, vừa cười vừa nói, tùy ý chọn. Dương Kiệt Khải hướng về phía địa đồ nhìn hồi lâu, phía sau hắn đứng Tần Phong Hòa Vương Tam Khê bọn người người người hưng phấn vô cùng, suy nghĩ Dương Kiệt Khải nhiều vòng một điểm tràng tử. Tòa thành lớn này thị lý chẳng tự hút vào tốc độ bị ẩn hải thị cũng không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, Dương Kiệt Khải hành vi lại làm cho Bao Quát Tôn thuốc ngủ ở bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Dương Kiệt Khải chỉ ở Bắc Hải Đông giao vẽ lên một cái vòng tròn, "Đạo, liền vùng này, chúng ta chỉ cần lúc đầu địa bàn là được, chúng ta long đường cùng Thiên Hồng Liên minh, không màng cái khác, liền đồ đối với đồng minh tôn trọng." Đi ra Thiên Hồng tổng bộ phía sau, hồng Hải Nhi nhịn không được vấn đạo, "Dương ca, ngươi vừa rồi vì cái gì xấu?" Dương Kiệt Khải phất tay đánh gãy lời của hắn, cười cười, "Đạo, vốn là đồ đạc của chúng ta, ta lại để cho ngươi tùy tiện cầm." dạng này rất nhăm chán. Hồng Hải Nhi ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, cười gật đầu nói, chính xác rất nhăm chán. Luôn luôn thần kinh thô, vĩnh viễn chầm nửa nhịp Thần Phong lại ngéo đầu đạo, đồ đạc của chúng ta, để cho ta tự cầm, có ý tứ gì? Hoa Sai vỗ bả vai của hắn một cái, ôn nhu nói, hài tử đáng thương, ngươi có phải hay không có cực khổ tuổi thơ? Thần Phong kinh ngạc nhìn Hoa Sai đường, làm sao ngươi biết? Hoa Sai cười nói, bởi vì xem xét ngươi, liền biết ngươi hồi nhỏ đại não dinh dưỡng nhất định không có đuổi kịp thần kinh từng cái biến dị thô to vô cùng phong một người sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi kịp Dương Kiệt Khải bọn người, một mặt đạo, ta hiểu, ha ha ha, thiên hồng độ vận, còn không chính là chúng ta độ vật của mình, ha ha ha, vô cùng có đạo lý à. Dương Kiệt Khải cử động lần này thật sự là ánh mắt lâu dài, cao minh đến cực điểm, nhìn tựa hồ có chút ăn thiệt thòi, nhưng từ tính toán lâu dài đến xem, kỳ thực là ném đi hạt vừng nhặt lên dưa hấu cử động. Đầu tiên chính là long đường tại thiên hồng trên dưới trong mắt danh tiếng, thẳng tắp lao nhanh lên cao. Tuy lúc trước Long Đường tại bộ phận Thiên Hồng trong mắt người ấn tượng cũng không tệ, nhưng đối với Long Đường đáp lại khinh thường ánh mắt nhưng là chiếm số nhiều, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Long Đường như thế vì Thiên Hồng liều mạng, chắc chắn chính là vì dựa vào một cây đại thụ, sau đó hảo phân một vài chỗ tốt. Có thể sau đó Dương Kiệt Khải cũng không vẹn vẹn không có hướng Thiên Hồng yêu cầu càng nhiều chẳng tử, hơn nữa còn sẽ tại cùng Nam Hồng tranh đấu lúc, chiếm lĩnh chẳng tử toàn bộ vô điều kiện trả lại Thiên Hồng, chính mình chỉ lui về nguyên lai Đông giao địa bàn, loại này đại thủ bốp bên trên Thiên Hồng trên dưới vì đó lòng dạ cùng khí phách phục sắt đất. Kỳ thực cũng không phải Dương Kiệt Khải hảo phóng, xem lợi ích như căn bã mà là Dương Kiệt Khải khẩu vị thực sự quá lớn, lớn đến Thiên Hồng đám người không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Dương Kiệt Khải muốn không phải một điểm địa bàn, mà là toàn bộ Thiên Hồng thế lực. Dương Kiệt Khải biết Long Đường bây giờ vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu, nếu như muốn xưng bá toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới dưới mặt đất giang hồ, ít nhất cũng cần mấy chục năm, hay là trên trăm năm. Mà duy nhất đường tắt chính là leo lên một cây đại thụ, Thiên Hồng không thể nghi ngờ là là lựa chọn tốt nhất. Thiên Hồng có mấy trăm năm lịch sử, thế lực rắp rối khó gỡ thâm căn cố đế. Dương Kiệt Khải làm hết thảy, chính là muốn tại vô thanh vô tức trưởng không Thiên Hồng. Tiếp đó lấy Long Đường đóng vai thái thượng hoàng nhân vật, mượn nhờ Thiên Hồng sức mạnh hoàn thành mình và Long Đường xưng bá thế giới kế hoạch, nhu lực vĩ đại đại nghiệp. Thiên Hồng thừa dịp thế, hướng xung quanh Nam Hồng thế lực phát động quy mô tiến công, Nam Hồng bị đánh liên tục bại lui, chạy trối chết. Cuối cùng, Lâm Thiên mong cuối cùng bị vây ở trong một gian phòng, tiếp đó trúng đạn tự vận. Đến nước này, Nam Hồng cuối cùng toàn quân bị diệt, Thiên Hồng lần nữa nhận được thống nhất. Nam Hồng chột vương, thỏ vương, Sa vương, Mã vương, Dế vương, Hầu vương, Gà vương, Theo vương toàn bộ bị đánh giết. Nhu vương, Hồ vương, Long vương, Cẩu vương không biết tung tích. Tam tích của bọn họ cũng thành một cái mê. Chỉ bất quá cái này đã không trọng yếu, Lâm Thiên Mộng đã chết, 12 hai cẩm tinh vương hao tổn hơn phân nửa, còn lại tứ vương cũng không còn có thể lực cùng khả năng xoay người. Tôn Thuốc Ngủ nhất thống thiên hồng chính thức cùng phía đông nam thanh cát cùng bát phương hồng môn sưng bá hoa hạ giang hồ tạo thành thế chân vạc. Tam phương sức mạnh đạt đến một loại kinh khủng cân bằng, ai cũng không có trước tiên đối với người nào khởi xướng tiến công. Hoa Hạ giang Hồ rốt cuộc đến yên tĩnh ngắn ngủi. Long Đường lần này hành động bên trong, giành công cái gì vậy? Sau đó Dương Kiệt Khải cũng không có hướng Tôn Thuốc Ngủ tìm lấy quá nhiều đó cũng không phải dương kiệt khải không có dạ tâm, ngược lại, dạ tâm của hắn đặc biệt lớn, hắn biết rõ, long đường muốn, không chỉ có riêng là của người khác một điểm bổ thí, bởi vì cái gọi là vứt bỏ một quả hạt vừng, mục tiêu nhưng là một cái trái dưa hấu. Hơn nữa dương kiệt khải cũng biết nam hồng đã diệt, long đường lại không giá trị lợi dụng, nếu như ở thời điểm này cùng tôn thuốc ngủ bàn điều kiện, đến lúc đó vạch mặt thiên hồng nguyễn cớ diệt đi long đường, cũng chỉ là vài phút chuyện. cho nên dương kiệt khải lựa chọn nhẫn nhẫn, mỗi ngày cùng long tiểu rất bọn người sống phóng túng, một bộ tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn địa bộ, mà tôn thuốc ngủ sau đó cũng đích xác cân nhắc qua muốn đem Long Đường xử lý như thế nào cũng động đậy sắc cơ nhưng mà về sau nhìn thấy Dương Kiệt Khải tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn cũng liền coi như không có gì Dương Kiệt Khải dùng hắn nhìn xa trông rộng trí tuệ lần nữa nhường Long Đường tránh thoát một kiếp chuyện này qua mấy tháng Dương Kiệt Khải bọn người mỗi ngày sống phong túng thời gian trải qua vô cùng nhàn nhã cũng làm cho tôn thuốc ngủ triệt để yên lòng một ngày này Dương Kiệt Khải đang tại ngủ nướng đột nhiên nhận được một cú điện thoại xem xét lại là Vương Dĩnh đánh tới Vương đại cảnh sát đã lâu không gặp nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta có phải hay không muốn ta rồi Dương Kiệt Khải nhận điện thoại ha ha cười nói. Hắn cùng Vương Dĩnh đã thời gian rất lâu không có liên lạc, mặc dù hai người đối với sự kiện kia đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng Dương Kiệt Khải từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn có chút lúng túng, dù sao cũng là nữ hải tử người ta lần thứ nhất, hơn nữa lại là tại loại kia dưới tình huống bị tự cầm phía dưới sáu. Tới ngươi, ngươi cũng là có lao bà người, còn cùng ta dịu dàng, sẽ không sợ lao bà ngươi biết đem ngươi đổi ra môn đi à?" Vương Dĩnh tại đầu bên kia điện thoại cũng cười điều khiển một câu. "Ách 6, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng nhảy dựng lên, tiếp đó một tay lấy ta đẩy ra ngoài cửa. Nhấc lên Hàn Ngưng, Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái, bây giờ Hàn Ngưng vẫn như cũ nằm ở một gian đặc thù trong phòng bệnh, toàn thân cắm cai ống duy trì sinh mệnh. Đương nhiên chuyện này, Vương Dĩnh cũng không biết. Nói chính sự a, tìm ta có chuyện gì? Dương Kiệt Khải vội vàng nói sang chuyện khác, hắn biết, Vương Dĩnh lúc này gọi điện thoại cho hắn, chắc chắn không phải muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. "Ngươi bây giờ ở đâu?" Vương Dĩnh hỏi. "Bắc Hải thành phố a." Dương Kiệt Khải hồi đáp. "Ân, vậy được, buổi chiều ta muốn tới nội Bắc Hải, đến lúc đó liên hệ ngươi." "Đồ chơi gì, ngươi muốn tới Bắc Hải?" Dương Kiệt Khải nhất lăn lông lốc từ trên giường ngồi xuống, cảm giác có chút cao hứng, "Cái kia thời điểm tới, ta lái xe đi đón ngươi." không cần, ta tự lái xe tới, đến rồi điện thoại cho ngươi. đi, không gặp không về. Dương Kiệt Khải vội vàng rời giường, nghiêm túc cẩn thận đem mình ăn mặc một phen, đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo, tiếp đó còn cố ý đi sửa lại cái phát. lúc chiều, Vương Dĩnh đến rồi, Dương Kiệt Khải lái xe tại cửa xa lộ nên đón. Vương Dĩnh từ trong xe đi tới, vẫn là cùng trước kia tư thế hiên ngang, mặc một bộ màu trắng bó sát người không có tay tê lo lắng, hạ thân là một đầu tu thân quần jean, jean cái đuôi ngựa, nhìn đặc biệt thanh xuân bình lệ. ha ha, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy a. Dương Kiệt Khải cười ha ha lấy đi tới chào hỏi đó là đương nhiên, ta không xinh đẹp ai xinh đẹp a. Vương Dĩnh cũng hướng Dương Kiệt Khải cười cười, hai người hàn huyên vài câu sau đó liền riêng phần mình lái xe một trước một sau đi tới nội thành. Dương Kiệt Khải vốn là dự định thỉnh Vương Dĩnh ăn cơm, nhưng Vương Dĩnh nói nàng đã ăn rồi, bây giờ còn không nói bụng, cho nên Dương Kiệt Khải liền trực tiếp mang theo Vương Dĩnh đi nơi đó sang nhất một nhà trà lâu. Ngươi bây giờ lẫn vào không tệ a. Vương Dĩnh cũng là thấy qua việc đời, xem xét trà này lầu phòng khách, liền biết tiêu phí chắc chắn không thấp, cũng tạm được a. Dương Kiệt Khải cười cười, nhìn ngươi bây giờ lẫn vào không tệ, ngươi ở đây làm gì đâu? Vương Dĩnh ngồi ở trên ghế, bốn phía nhìn xung quanh sửa sang tinh xảo điện nhã phòng, một mặt thuận miệng hỏi một câu. Mở mấy nhà công ty, cũng coi như là cao thu vào đám người a. Dương Kiệt Khải gãi đầu cười hắc hắc, qua loa tất trách một cái câu, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Vương Dĩnh nói mình tại lăn lộn giang hồ. Công ty? Vương Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, ngoạn vị nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, là đòi nợ công ty, vẫn là đánh bạc công ty a? Hợp pháp công ty, ta làm sao lại mở loại kia công ty đâu, ha ha. Dương Kiệt Khải dự định chết không nhận. Nào biết được Vương Dĩnh đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải đánh giá phút chốc, sau đó nói, ngươi quên ta là làm gì sao? Dương Kiệt Khải không biết đối phương vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn mình, liền nghi ngờ nói: Ngươi là cảnh sát à? Thế nào? Vậy không phải kết liễu? Vương Dĩnh trộn nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, ngươi cũng biết ta là cảnh sát, còn nói với ta láo đâu? Trước đó vài ngày Thiên Hồng cùng Nam Hồng đánh nhiệt nhiệt nhèo nhèo, ngươi cũng không thiếu tham dự à? Nhìn xem Dương Kiệt Khải còn nghĩ chống chế, Vương Dĩnh liền vội vàng khoát tay nói: Đi, ta không phải là đang thẩm vấn ngươi, cũng không phải vì chuyện này đi tới. Nói chính sự à, ta lần này tới là có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cái gì vậy? Dương Kiệt Khải cảnh giác nhìn xem Vương Dĩnh. Đầu tiên nói trước, bán đứng huynh đệ chuyện nhì ta cũng không làm à, hơn nữa, ta cái gì cũng không biết. Nhìn xem Dương Kiệt khải bộ kia cảnh giác bộ dáng, Vương Dĩnh phốc phốc một chút liền cười, yên tâm đi, ta không có ý định để cho ngươi làm ta tuyền nhân, ta có chuyện khác muốn tìm ngươi hỗ trợ. Công sự vẫn là việc tư. Dương Kiệt khải hỏi. Vương Dĩnh nghĩ nghĩ, đạo, cả hai đều có à, xem như công sự, bất quá ta bây giờ không có mặc đồng phục cảnh sát, lần này tới Bắc Hải ta cũng là một người tới, không có người biết ta tới tìm ngươi, ta bây giờ lấy bằng hữu của ngươi thân phận, muốn mời ngươi giúp ta tra sự kiện nhì. Cái gì vậy, nói đi. Dương Kiệt Khải gặp Vương Dĩnh nói như vậy thành khẩn, cũng bỏ đi để phòng. Nói lên chính sự, Vương Dĩnh sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn xem Dương Kiệt Khải hỏi, "Ngươi và Bắc Hải thị trưởng Ma Túy đã từng quen biết không có?" Dương Kiệt Khải nhất xứng sở, liền đội vàng đem đầu lắc giống như chống lúc lắc tựa như, "Vương đại cảnh sát, thiên địa lương tâm, ta cho tới bây giờ không có chạm qua món đồ kia, Hoa Đường A6." Dương Kiệt Khải thực sự nói thật, mặc dù hắn bây giờ lẫn vào là giang hồ, nhưng mà chuyện này thật sự là hắn thật sự chưa làm qua. "Ngươi cái gì cấp bẫy a, ta chỉ là hỏi hỏi." Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt dáng vẻ vô tội, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười nói tiếp vậy ta cũng không cùng ngươi vòng vo gần nhất cảnh sát chúng ta nhận được một đầu manh mối An Hải thành phố có đầu buôn lậu thuốc viện internet thượng tuyến chính là Bắc Hải thành phố một nhóm người hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến cảnh ngoại buôn lậu thuốc viện đội chúng ta nghĩ nhất cử đem cái này buôn lậu thuốc viện internet triệt để phá hủy Dương Kiệt Khải gãi đầu một cái nói vậy các ngươi liền đi phá hủy thôi tìm ta làm gì Vương Dinh nói tiếp An Hải thành phố bên kia chúng ta đã nắm trong tay cục diện thế nhưng là đối với Bắc Hải thành phố bên này chúng ta lại thúc thủ vô sách nhóm người này đặc biệt dào hoạn chưa bao giờ lộ diện chúng ta đã phái ra mấy cái điều tra viên tất cả cũng không có chút tiến triển nào. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, thế nhưng là, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải nghiêm túc nói, ta lấy bằng hữu của ngươi danh nghĩa cá nhân, muốn mời ngươi giúp một tay. Hỗ trợ. Dương Kiệt Khải nghi ngờ gãi đầu một cái, ta không phải là nói sao, ta cho tới bây giờ không có chạm qua cái đồ chơi này, cũng cho tới bây giờ không cùng cái vòng này nhân đã từng quen biết sáu. Vương Dĩnh khoát khoát tay đánh gãy Dương Kiệt Khải, tiếp tục nói, ta biết, nhưng ngươi là người trong giang hồ, ta nghĩ ngươi lợi dụng ngươi ở đây trong trốn giang hồ địa vị và nhân mạch, giúp ta tra được một chút manh mối dạng này a sáu dương kiệt khải có chút khó khăn nói thật hắn kỳ thực thật không nghĩ nhiễm những chuyện này bây giờ long đường mặc dù coi như thoải mái nhàn nhã kỳ thực dương kiệt khải so với ai khác minh bạch bây giờ long đường giống như là lại đi tơ thép sơ ý một chút liền có thể vạn kiếp bất phụ những cái này buôn lậu thuốc viện đội cùng chân chính môn phái giang hồ khác biệt mặc dù ngày bình thường cùng môn phái giang hồ nước giếng không phạm nước sông nhưng mà bọn họ đều là một đám kẻ liều mạng dương kiệt khải cũng không muốn ở nơi này trong lúc mấu chốt nhiều gây chuyện nhìn xem dương kiệt khải nhất khuôn mặt khổ sở bộ dáng vương dĩnh cũng là khẽ thở dài một hơi đạo nếu như ngươi có chuyện gì khó xử mà nói, quên đi, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà hy vọng ngươi có thể đủ đối với chúng ta hôm nay nói chuyện giữ bí mật, cũng không cần trước bất kỳ ai nói lên ta tới đi tìm ngươi. ừ, tốt ta, ngượng ngùng, chuyện này thật có một chút xấu. Dương Kiệt Khải cảm giác thật không có ý tốt, Vương Dĩnh có rất ít chuyện tìm hắn hỗ trợ. không có chuyện gì, ta vừa không phải nói đi, ta là lấy thân phận bằng hữu tới tìm ngươi, ta biết chuyện này chính là một cái hố lửa, ta cũng không vắng ngươi. sau khi nói xong, Vương Dĩnh nhìn đồng hồ, đứng lên nói, vậy được, ta liền trở về An Hải, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Ngày nào ngươi tới An Hải gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm." Nói xong, Vương Dĩnh liền vội vã đi ra ngoài cửa. Dương Kiệt Khải thì ngồi ở trên ghế một mặt khó xử, coi như Vương Dĩnh vừa vặn đi đến phòng cửa ra vào lúc, Dương Kiệt Khải cuối cùng cắn răng một cái, cắt loại, còn có chuyện gì?" Vương Dĩnh quay đầu nói. Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái, "Đạo, được, chuyện này coi như ta xuôi sẹo, đã ngươi đều lên tiếng, vậy ta liền ta tận hết khả năng à, ngươi đem ngươi muốn biết đến đồ vật nói cho ta biết, sau đó đem các ngươi đã nắm giữ một chút tin tức nói cho ta biết, ta hết sức nỗ lực." Vương Dĩnh một chút liền cười, "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Chuyện này chính là một cái hố lửa. Ngươi cũng biết là hố lửa a." Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt hai đoán nhìn Vương Dĩnh một mắt, dầu gì không vui đạo, đều biết là hố lửa, ngươi còn tới tìm ta, đây không phải rõ ràng để cho ta tới nhảy vào đi, đừng nói nhảm, nhanh, miễn cho trở một lúc ta hối hận." Vương Dĩnh lộ ra cái hoạt bát và mang theo vài phần nụ cười giả hoạn, quay người trở lại trên đế, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, đầu tiên nói trước, chuyện này cũng không phải ta bức ngươi." Dương Kiệt Khải có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, biết, Vương đại mỹ nữ, là ta đổ tú đâu, tự nguyện còn không được sao? Cái kia đầu tiên nói trước, đã ngươi đã ứng." Mặc kệ tương lai trở về đụng tới chuyện gì, ngươi cũng nhất thiết phải kiên trì tới cùng." Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải hơi không kiên nhẫn khoát tay nói, "Nói lời vô dụng làm gì, người thế nào của ta ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta, ta tất nhiên đáp ứng, chắc chắn đem sự tình cấp cho ngươi thỏa." "Vậy là tốt rồi." Vương Dĩnh vỗ tay cái đụp, sau đó đem sự tình từ đầu tới đuôi cho Dương Kiệt Khải nói một lần. Đại khái là An Hải thành phố gần đây có dò xét ma túy chảy vào, đi qua cảnh sát điều tra, phát hiện những độc phẩm này tất cả đều đến từ Bắc Hải, cảnh sát vì không đánh thảo kinh sợ, Cho nên tạm thời không hề động những người kia, y đồ tại Bắc Hải tìm được một chút manh mối, tiếp đó tận diệt đi. Minh Bạch. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cổ, đạo: "Không phải liền là để cho ta thông qua trên giang hồ sức mạnh, ban điều tra hàng này cùng ứng ma túy tập đoàn bán ma túy, tiếp đó một mẹ hút gọn đi. Cũng không tất cả đều là." Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo: "Ngươi là người trong giang hồ, tìm được bọn hắn ở một phương diện khác so cảnh sát càng có hơn ưu như thế, nhưng mà ta để cho ngươi làm, không phải đơn thuần đánh đuụng bọn hắn, mà là nghĩ biện pháp trà trộn vào nội bộ bọn họ, từ đó nắm giữ bọn hắn tại toàn quốc buôn lậu thuốc phiện internet, thậm chí hải ngoại buôn lậu thuốc phiện con đường." Sau đó lại từ cảnh sát đứng ra, đem hắn tận diện. Dương Kiệt Khải ngây cả người, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi là để cho ta đi làm nội ứng sáu? Không phải vậy đâu. Nếu là sự tình thật như vậy lời đơn giản, ta cũng sẽ không cần làm phiền ngài đại giá. Thế nhưng là sáu? Không có thế nhưng. Vương Dĩnh đưa tay đánh gai Dương Kiệt Khải mà nói, nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghiêm túc nói, vừa rồi chúng ta có thể nói tốt, là ngươi tự nguyện, hơn nữa tuyệt không từ bỏ, nhất định muốn kiên trì tới cùng. Dương Kiệt Khải nhất trận bạ mồ hôi, sớm biết nếu là như vậy, hắn liền quyết tâm không đáp ứng. Nếu như chỉ là tìm được một đám ma túy sau đó lại đánh dụng với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì thế nhưng là đi làm nằm vùng lời nói liền xấu đương nhiên ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn từ bỏ Vương Dĩnh đột nhiên nói Dương Kiệt Khải nhất sức sở lập tức một hồi mừng rỡ, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nghe thấy Vương Dĩnh nói tiếp nhưng mà ngươi có thể nghe rõ ràng lần này ta không phải là lấy cảnh sát thân phận mà là lấy danh nghĩa cá nhân tìm ngươi hỗ trợ nếu như ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng lời của ta bây giờ cự tuyệt cũng không cái gọi là Dương Kiệt Khải sắc mặt một chút liền đứng thẳng kéo xuống lời nói này nếu là đổi lại người khác nói Dương Kiệt Khải chắc chắn tại chỗ chống chế thế nhưng là tử vương dĩnh trong miệng nói ra cũng không giống nhau, đặc biệt là câu kia ngươi nếu là cảm thấy ngươi xứng đáng lời của ta câu này càng là ý vị thông trưởng. bởi vì vương dĩnh lần thứ nhất chính là bị dương kiệt khải lấy đi, mặc dù tình huống lúc đó có chút đặc thủ, bất quá sự tình dù sao đã phát sinh. phải, ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi. dương kiệt khải thở dài một ngụm, nhìn xem vương dĩnh đạo, bất quá ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực, không dám hứa chắc trăm phần trăm thành công. vì cái gì? cái này không giống như là phong cách của ngươi a. vương dĩnh cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì trong mắt hắn, dương kiệt khải chính là một cái tràn đầy tự tin hơn nữa bản sự sâu không lường được người, xưa nay sẽ không nói cái gì suối quậy lời nói. Dương Kiệt Khải rối lưng một cái, ánh mắt vẫn còn có chút thủ đoán, thở dài, nếu như ngươi chỉ là muốn để cho ta đào ra đám kia ma túy thượng tuyến, hơn nữa đánh dụng, ta nhất định có thể trăm phần trăm hoàn thành, nhưng là bây giờ ngươi muốn để ta đi nằm vùng, đánh như thế nào vào nội bộ bọn họ, chính là một cái nan đề sáu. cái này không cần ngươi lo lắng. Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải, mặt lộ vẻ mấy phần thần sắc quái dị, đạo, ta đã giúp ngươi kế hoạch tốt, chúng ta tại An Hải bắt được xong một cái buôn lậu thuốc viện nhân viên, căn cứ vào chúng ta nắm giữ tin tức. Tên này ma túy nhất định cùng Bắc Hải thượng tiên có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng hắn chính là không mở miệng. Dương Kiệt Khải ngây cả người thần, nghĩ nghĩ, tiếp đó vô đùi, kinh ngạc nói, ngươi là muốn để cho ta tiến trại tạm giam, tiếp đó tiếp cận người kia. Không tệ. Vương Dĩnh gật đầu nói, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp an bài cho ngươi một cái tội danh đi vào. Ngươi ở đây bên trong, muốn tự nghĩ biện pháp tiếp xúc tên kia ma túy. Dương Kiệt Khải nghi ngờ gãi đầu một cái, đạo, nhưng cho dù là như thế, tên kia ma túy vẫn như cũ không đúng ta mở miệng làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm. Vương Dĩnh tự tin nói, chỉ cần ngươi đang xem phòng thủ chỗ bên trong nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, hơn nữa lấy được tín nhiệm của hắn, tiếp đó chờ các ngươi từ bên trong lúc đi ra, hắn nhất định sẽ mang theo ngươi tiến vào nội bộ bọn họ 6. Các loại. Dương Kiệt Khải đột nhiên đưa tay đánh gãy Vương Dĩnh, tên kia là phiến bao nhiêu ma túy, bị các ngươi bắt tới? Có 3 kg nhiều a, số lượng phi thường lớn. Vương Dĩnh hồi đáp. Dương Kiệt Khải nhất trận phiên luận, ta nói vương đại mỹ nữ, ngươi đây không phải cầm ta trêu rồi đi, dựa theo nước hoa pháp luật, muốn bán 50 khắc ma túy liền có thể bản chết, tên kia một chút liền làm 3 kg. Cho dù có một trăm đầu cũng không đủ chém, làm sao có thể từ trại tạm giam bên trong ra ngoài đâu? Vương Dĩnh sau khi nghe xong cười cười, sau đó nhìn Dương Kiệt Khải mặt lộ vẻ mấy phần quái dị, đạo, này liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Ta. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt mờ mịt chỉ chỉ chính mình, vẫn là cảm giác rất mơ hồ, chính mình cũng không phải quan tòa, làm sao có thể quyết định một cái ma túy đi hay ở đâu? Vương Dĩnh cười cười, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, đạo, bằng bản lãnh của ngươi mang lên một người vượt ngục, hẳn không phải là việc khó gì nhỉ à? A. Dương Kiệt Hải kinh ngạc kêu một tiếng, tiếp đó đột nhiên cười hắt hắt nói, đúng đúng. Ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi? Vậy được, chuyện này ta đáp ứng, bất quá ngươi cũng đừng làm cho ta ở bên trong ngốc quá lâu, quan cái 10 ngày nửa tháng, liền để ta mang theo cháu trai kia ra ngoài. Ở bên trong quan bao lâu, lúc nào đi ra, cái này ta nói không tính, một dạng quyết định bởi ngươi chính mình. Vương Dĩnh Đạo. Dương Kiệt Khải nhất lên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ chỉ chính mình, ta. Vương Dĩnh gật đầu một cái, chân thành nói, Kiệt Khải, lần này là ta lấy danh nghĩa cá nhân tới tìm ngươi giúp một tay, cho nên cảnh sát nội bộ cũng không hiểu rõ tình hình, tại vượt ngục phượng diện, ta cũng giúp cũng không đến với ngươi, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi cái này xấu, dương kiệt khải nhất phía dưới liền gặp khó khăn, mặc dù hắn một thân bản sự, nhưng vượt ngục cái này phong trào thể dục thể thao cho tới bây giờ độ khó cũng không nhỏ, hơn nữa sát suất thành công cứ thấp, một khi thất bại, kết quả có thể cũng sẽ bị vũ cảnh súng tiểu liên đánh thành cái sàng. mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, nhưng mà ta muốn, ngươi chắc chắn có thể làm được. vương dĩnh nhìn xem dương kiệt khải, chân thành nói, kiệt khải, chuyện lần này có thể thật sự là một cái hố lửa, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình, ta cái gì cũng không giúp được ngươi, nếu là có sơ suất gì mà nói, e rằng xấu. được, đừng nói nhảm. Dương Kiệt Khải đưa tay đánh gậy Vương Dĩnh mà nói, tiếp đó thở dài một ngụm đạo, "Tranh vào vũng nước đục này ta đã đáp ứng ngươi đi trôi, đến nỗi kết quả, ta so ngươi rõ ràng hơn, chuyện này khi nào đi xử lý? Càng nhanh càng tốt." "Đi, vậy ta đi về trước một chuyến, theo ta các bằng hữu chờ hỏi, thu xếp ổn thỏa về sau, điện thoại cho ngươi." "Kiệt Khải, chuyện này can hệ trọng đại, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, tuyệt đối đừng nhường người thứ ba biết." "Yên tâm, minh bạch." Từ trà lâu sau khi rời đi, Dương Kiệt Khải cảm giác trong lòng nặng trĩu, hắn biết, lại một chặng hung hiểm đặt tại trước mặt mình. Hơn nữa trận này hung hiểm, không giống như là trước đó cũng không liên quan đến bên cạnh hắn bằng hưu an nguy, hắn vốn là hoàn toàn có thể lựa chọn cự tuyệt. nhưng đổi thành người khác còn dễ nói. Đối với vương dĩnh, chính mình nhưng lại có một cỗ sâu đậm ấy này, vương dĩnh mở miệng nhường hắn làm sự tình, coi như so với cái này hung hiểm gấp mười, hắn chắc chắn cũng muốn đi làm. Ai bảo chính mình thiếu nợ nàng một bút có thể cả một đời đều không thể bù đắp sổ sách đâu. Vương dĩnh đang lái xe trở về An Hải trên đường, phía trong lòng cũng mười phần không dễ chịu, nàng hoàn toàn minh bạch cái này nhiệm vụ trình độ hung hiểm, nàng cũng không muốn kéo Dương Kiệt Khải xuống nước. Thế nhưng là. Nàng là một cái vinh quang cảnh sát nhân dân, cái này buôn lộ thuốc phiện internet một ngày không đánh đi, đối với An Hải thậm chí nhân dân cả nước cũng là một khoản to lớn đủ ắt tính. Chức trách của nàng chính là bảo hộ người dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản, thế nhưng là chuyện này chậm chạp khai triển không ra, cảnh sát đã dùng hết biện pháp đều không thể tiến hành tiếp. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là lựa chọn Dương Kiệt Khải, ngoại trừ Dương Kiệt Khải bên ngoài, tại nàng biết trong mọi người không có một người có bản sự này. Hơn nữa chuyện này còn không thể nhường cảnh sát nội bộ biết, bởi vì Dương Kiệt Khải thân phận bây giờ rất mất cảm. Cho nên, nàng chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân đi khẩn cầu Dương Kiệt Khải. "Kiệt Khải, xin lỗi rồi." Vương Dĩnh khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Dương Kiệt Khải trở lại Bắc Long hội sở phía sau, Long Tiểu rất bọn người đang ở nơi đó uống rượu nói chuyện thiếng, Dương Kiệt Khải đi qua cùng các nàng lên tiếng chào. Phát hiện trước nhất Dương Kiệt Khải sắc mặt có chút bất đại đối kính là Long Tiểu rất, "Kiệt Khải, thế nào, sắc mặt ngượng như thế nào có điểm gì là lạ?" "A, không có chuyện gì, hai ngày này có chút ít cảm mạo, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe." Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, tự nhiên không chịu có thể đem chuyện này nói cho Long Tiểu rất bọn người. Long tiểu rất vẫn là không yên lòng đưa thay sờ sờ Dương Kiệt Khải cái chán, "Đạo, còn tốt, không, còn nóng dần lên, vậy ngươi đừng uống, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Ân. Dương Kiệt Khải đứng dậy, đối với Long tiểu man đạo, "Mấy ngày nay ta có chút nhi việc tư, có thể muốn ra ngoài một hồi, tối đa một tháng ta liền trở lại, trong khoảng thời gian này các ngươi đừng liên hệ ta, điện thoại di động ta cũng sẽ tắt máy." Long tiểu rất nhìn xem Dương Kiệt Khải, cũng không có hỏi nhiều, nàng là một cái thông minh và hiểu chuyện nữ nhân, nàng biết, Dương Kiệt Khải nếu như không nói cho nàng, khẳng định có chính hắn lý do. Chỉ là gật đầu một cái, "Kiệt Khải, vạn sự cẩn thận, khá bảo trọng." Ân, Long Đường chuyện Nhi liền phải một mình ngươi nhìn chằm chằm, có chuyện gì đừng xung động, chờ ta trở lại xử lý. Ân, yên tâm đi, ngươi cũng muốn chính mình cẩn thận, gặp chuyện Nhi tỉnh táo một điểm, không cần quá xử trí theo cảm tính. Bởi vì Nam Hồng đã hủy diệt, cho nên Đường Nguyệt lại trở về tôn thuốc ngủ bên người, Hoa Sai tự nhiên cũng tự nguyện Nhi tự nguyện Nhi đi theo, ngược lại để Dương Kiệt Khải thiếu đi hai cái như bóng với hình cái bóng, lập tức cảm giác vô cùng dễ dàng. Ở đây còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn, Hoa Sai vô cùng ưa thích Đường Nguyệt, tại trải qua một số việc phía sau, Đường Nguyệt cũng trầm trầm thích Hoa Sai, hai người tình đầu ý hợp, cuối cùng đi cùng một chỗ mà một chuyện phía sau lại có cái bi thương người, đó chính là Hồng Hải Nhi. Kể từ nhìn thấy Đường Nguyệt lần đầu tiên sau đó, hắn cũng sâu đậm thích Đường Nguyệt, chỉ bất quá, hắn có thể chú định đời này cũng là thầm biến xấu. Dương Kiệt Khải ngủ một giấc, ngày thứ hai thật sớm liền rời giường, tiếp đó lái xe đi An Hải. Trên đường cho Vương Dĩnh gọi điện thoại, ta bây giờ tại An Hải trên đường, ngươi chuẩn bị cho ta sao cái gì tội danh đi vào? Dương Kiệt Khải vốn là nghĩ tới An Hải, trước tiên tìm được Vương Dĩnh, sau đó để đối phương mời mình ăn thật ngon bữa cơm, nghỉ ngơi nữa hai ngày. Dù sao muốn giúp lớn như vậy chuyện, chỉ là vừa đến An Hải không lâu, tại Vương Dĩnh điện thoại của dưới sự chỉ huy. Dương Kiệt Khải đi ngay nơi đó một gian quán bán hàng, điểm một phần vịt quay cơm. Sau khi ăn xong, Vương Dĩnh gọi điện thoại cho hắn nói dưới mặt bàn bên cạnh có một cái đồ vật, là đưa cho hắn. Dương Kiệt Khải nhất nhìn, phát hiện dưới mặt bàn bên cạnh quả nhiên có một ví da màu đen, lấy tới kéo ra xem xét, lập tức kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một ít bao ma túy. Không được lúc đít. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên ngoài xông tới mấy cái cảnh sát, cầm đầu chính là Vương Dĩnh, cầm thương chỉ mình. Cái này sáu. Dương Kiệt Khải vừa mới chuẩn bị giải thích vài câu, liền bị Vương Dĩnh đi tới, lắc lắc cánh tay một cái nhấn trên bàn. Sau đó dùng thường treo lên sau gót của hắn, khẽ kêu một tiếng, đừng động, lại cử động ta nổ súng. Tiếp đó nhào lên vài tên khôi ngô nam cảnh sát, trực tiếp liền đem Dương Kiệt Khải hai tay còn lại, cho áp giải lên xe cảnh sát. Tại trên xe cảnh sát, Dương Kiệt Khải là một bụng nước đắng không có chỗ đổ, cái này vừa tới An Hải, liền trà đều không uống một chén đâu. Hơn nữa Vương Dĩnh cái con bé này, cũng không sớm cùng mình lên tiếng chào hỏi, vừa rồi loại tình huống kia, nếu không phải là trông thấy Vương Dĩnh dẫn đầu vào vào, lấy Dương Kiệt Khải bản năng phản ứng, nói không chừng thật sự đem những cái này cảnh sát tất cả đều quật ngửa trên mặt đất. Phụ trách thẩm vấn Dương Kiệt Khải cũng là Vương Dĩnh. Hai người giả vờ lẫn nhau không quen biết bộ dáng. Bởi vì Dương Kiệt Khải lòng dạ biết rõ, cho nên thẩm vấn quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, Vương Dĩnh hỏi cái gì, hắn liền thành thành thật thật trả lời cái gì, rất nhanh liền tọa thật hắn ma túy thân phận. Xế chiều hôm đó, Dương Kiệt Khải cũng đừng tạm giữ vì lý do hình sự tạm giữ vì lý do hình sự, trực tiếp cho đưa đến trại tạm giam. Đây không phải Dương Kiệt Khải lần đầu tiên tới trại tạm giam, trước kia cũng bởi vì đánh nhau hậu đả đi vào một lần, cho nên lộ ra xe nhẹ được quen, đối với bên trong một ít môn đạo cũng lý giải rất sâu. Mới vừa vào đi, trại tạm giam giường chung lớn mười mấy ánh mắt liền tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải nhìn. Những ánh mắt này bên trong phần lớn cũng là hư vấn, trại tạm giam sinh hoạt quá mức đơn điệu nhảm chán, cho nên mỗi lần có người mới đi vào, những thứ này người hiểm nghi phạm tội đều sẽ lộ ra thật cao hứng, bởi vì người mới đi vào liền mang ý nghĩa có việc vui. Cái gì mặt nhi tiến vào? Một người nhìn xem Dương Kiệt Khải hỏi một câu, ý tứ của những lời này chính là hỏi Dương Kiệt Khải là phạm vào chuyện gì tiến vào? Đang tại bảo vệ trong sở phạm chuyện gì đi vào tuyệt đối là quyết định người ở đây bên trong địa vị cao thấp một cái nhân tố trọng yếu, bởi vì giết người, ăn cướp, trọng thương hại trở bạo lực phân tử, đồng dạng đi vào đều rất nổi tiếng. Trái lại, những cái này trộn vặt móc túi. Tham ô, lừa gạt chờ bản án đi vào liền thẳng rồi, bất quá thảm nhất vẫn là phải tính hoa bản án, mỗi ngày bị đánh, làm nặng nhất việc, sao một cái chửa thảm phải. Cho nên mỗi lần có người mới đi vào, bên trong nhân chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm cái gì mặt nhi tiến bảo. Dương Kiệt Khải lười nhác nhìn những thứ này ô yên chướng khí người một mắt, đang tại bảo vệ trong sở đảo mắt một vòng phía sau, trực tiếp ôm chăn mền liền hướng đầu phô đi. Trại tạm giam bên trong cũng là lớn rừng trung, từ phô vị thượng, liền có thể nhìn ra phạm nhân tại bên trong địa vị cao thấp. Ngủ ở đầu trải lên, cũng là cái này khu giam giữ lao đại, chỗ rộng rãi, theo thứ tự là 2 pho, lưu ra 6. Càng về sau, ngủ phạm nhân địa vị lại càng thấp, mười mấy phô sau đó, mỗi người ngủ được vị trí liền cực kỳ nhỏ, chỉ có thể nghiêng người mới được, muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu. Những thứ này ngủ ở mười mấy phô sau này người, mỗi ngày đều làm nặng nhất việc, ăn kém nhất đồ ăn, còn thường thường chịu trận đòn độc, sao một cái chữ thẳng phải. Ngồi ở đầu chỗ nằm đưa lên, là một cái lần hai thẩm đã tuyên bố tử hình, liền đợi đến thi hành tử hình phạm nhân, trên tay cùng trên chân đều đập vào đại liêu. Loại người này đang tại bảo vệ trong sở bình thường là đáng sợ nhất, ngược lại lần hai thẩm đã xuống chịu một thương kia cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu là đem người chọc tới, nhân gia cũng không sợ nhiều hơn nữa một cái mạng, ngược lại hoành thủ cũng là cái chết. tên đầu chọc này phạm nhân phía trước tại bên ngoài chính là một cái bạo lực phần tử, hơn 30 tuổi, giết người ăn cướp tiến bảo, bây giờ có bị phán án tử hình, tăng thêm trên người hắn vẻ này tàn bạo phỉ khí, cho nên đương nhiên ngồi lên đầu phô vị trí. hắn lười biếng ngồi ở phô vị thượng, liếc mắt nhìn dương tuyệt hải, nhưng là không nói câu nào, với hắn mà nói, có thể sống một ngày là hơn kiếm lợi một ngày, dù cho người mới tới muốn tìm về vui, cũng không cần đến hắn tự mình ra mặt. dừng lại, hỏi ngươi cái gì mặt nhi tiến bảo. Ngươi là kẻ đứa sao? Vừa rồi kêu người kia trông thấy Dương Kiệt Khải căn bản không để ý tới hắn, tăng thêm âm lượng lại giống lên một câu. Dương Kiệt Khải thì điều cũng không để người kia, ôm chăn mền đi thẳng tới đầu phô vị trí, hướng về phía Na đại đầu chọc lười biếng nói một câu, "Ngươi, lui ra, cút qua một bên đi." "Đồ chơi gì?" Toàn bộ trại tạm giam người bên trong một chút sử suốt, lòng này tới, thế mà cùng đầu phô nói như vậy. Phải biết, trại tạm giam tuy nhỏ, nhưng chính là cái xã hội ảnh thu nhỏ, nhược lục cường thực quy tắc ở bên trong diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mặc kệ ngươi ở đây bên ngoài thân phận gì địa vị gì, một khi tiến vào trong này, hết thảy không cần. Thao, không nghe thấy lao tử nói chuyện a, để cho ngươi xéo đi, nhanh." Dương Kiệt Khải gặp Na đại đầu chọc không có gì phản ứng, vậy mà không nhịn được đưa tay tới, định bao kéo, liền đem cái kia đầu chọc đẩy ở một bên. Sau đó đem đầu chọc kia chăn mền tiện tay giật xuống ném xuống đất, lại đem mình đệm chăn phủ hảo, bật lên đến liền thư thư phục phục nằm nhắm mắt dưỡng thần. Toàn bộ giám phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngẩn ra. Tiểu tử này đầu óc có bệnh a sáu? Tước trưng ngẩn ra mấy chục giây sau, một người mới hét lớn một tiếng, "Ôi ta đào, tới một đồ đẫn, các huynh đệ, chờ ta gọi." Một đám người đã sớm nghĩ xuống tới, nhận được mệnh lệnh phía sau, Lập tức Như Lang Như Hổ tử phô vị thượng nhảy dựng lên, nhao nhao hướng Dương Kiệt Khải phóng đi. Các loại, cái kia đầu chọc cũng là người từng va chạm xã hội, mới vừa rồi bị Dương Kiệt Khải nhất xô đẩy sau đó, mình cũng ngậm. Người này nhìn qua không giống như là đầu góc có bệnh nhân, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải lần thứ nhất đi vào, tất nhiên dám dạng này đối với mình cái đầu này phô, chẳng lẽ là phía sau có cái gì mạnh mẽ bối cảnh. Ta gọi Triệu Hổ, huynh đệ sưng hô như thế nào? Đầu chọc nhìn xem Dương Kiệt Khải hỏi một câu. Dương Kiệt Khải? Dương Kiệt Khải vẫn như cúi mắt, lười biếng trả lời một câu. Triệu Hổ còn nói, huynh đệ nhìn ngươi cũng không phải lần thứ nhất tiến vào, cái quy củ này chắc hẳn sáu. Thao, nói lời vô dụng làm gì, lão tử buồn ngủ, đừng con mẹ nó kỳ kỳ vay vay. Dương Kiệt Khải nhắm Dương Kiệt Khải giống lớn một câu, đi tới nơi này cái o yên chứa khí chỗ, trong lòng của hắn bên cạnh cũng rất khó chịu. Triệu Hổ trực tiếp bị Dương Kiệt Khải loại này khí độ hù dọa, vậy mà ước chừng ngẩn ra hơn một phút đồng hồ cũng không biết nên làm cái gì. Đột nhiên, Triệu Hổ sau khi tỉnh lại, cảm thấy chuyện này không thích hợp. La la à, lão tử cũng là người sắp chết, mặc kệ người này tại bên ngoài như thế nào nương bức, có cái gì bối cảnh, lão tử ngay cả mạng đều nhanh nếu không có. Tại sao phải sợ hắn cái gì? Thao, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Triệu Hồ hét lớn một tiếng. Bên cạnh cái kia mười mấy lũ sói con nghe được mệnh lệnh phía sau, lập tức cùng nhau xử lý. Phanh phanh. Dương Kiệt Khải liền mí mắt đều không mở ra, nằm ở trên giường liền đạp bay hai người. Tiếp đó một cái Lý Ngư đã đứng từ phô Vị Thượng bắn lên tới, một cái quét chân lại quét lật mấy người. Tiếp theo chính là quyền cước tung bay, không đến mười mấy giây đồng hồ, trên mặt đất liền nằm xuống một mảng lớn gen thống khổ nhân. Dương Kiệt Khải phủi tay, tiếp đó Từ Phu Vị Thượng nảy xuống, đi đến Triệu Hồ trước mặt, nửa ra nửa cái cầm đạo, làm gì? Ngươi không phục? Triệu Hổ mặc dù mới vừa rồi bị Dương Kiệt Khải đưa tay gây kinh hãi, nhưng mà không sợ chút nào, một cái sắp chết người, còn sợ gì? Ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, nhưng mà ta cũng không mấy ngày có thể sống, ta cũng không quan tâm trước khi đi đem ngươi mang lên. Triệu Hổ câu nói này nói hung ác vô cùng, nếu là đổi lại những phạm nhân khác, chắc chắn cũng liền nhận túm. Bởi vì mặc kệ ngươi cỡ nào có thể đánh, cũng nên ngủ, giống cái này trên tay không quan tâm nhiều hơn nữa một cái mạn phần tử khủng bố, liền như là một quả bom, ai cũng không dám cam đoan, hắn có thể hay không tại ngày nào đó ngươi thời điểm ngủ say. Dùng một cây mài nhọn hoắt bàn trải đánh răng cầm chiếu vào trái tim của ngươi hung hăng thống hạ đi sáu. đương nhiên, trại tạm giam bên trong là cấm mang theo hết thể vật phẩm tư nhân tiến vào. liền trong giày ra sắt cái cùng, cũng muốn bị rút mất, vì chính là phòng ngừa phạm nhân tại bên trong cầm giới đả thương người. Chỉ bất quá bên trên có chính sách, dưới có đối sách, mặc dù không có khảm đao các loại trùy thủ đồ chơi, nhưng không thể không nói mấy cái này phạm nhân trí thông minh đặc biệt cao. Ở bên trong, một cái mài nhọn hoắt bàn trải đánh răng đem, một cây mài nhọn hoắt kính mắt chân, hay là từ phô vị thượng tháo rỡ xuống một khối mài nhọn hoắt phiến gỗ nhi, đều có thể đủ để cho người mất mạng. Hơn nữa tử hình phạm nhân trên tay cùng trên chân đại liêu cũng là vũ khí, nặng đến mười mấy cân, nếu là thừa dịp ngươi ngủ say, hướng về ngươi huyết thái dương hung hăng đi lên mấy lần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này." Dương Kiệt Khải lười biếng mắt liếc triệu hổ, đối với hắn mà nói, hắn mới không sợ hãi đâu. Lâu dài chiến trường sinh hoạt, nhường hắn dưỡng thành một loại gần như bản năng trực giác, mỗi khi nguy hiểm tới, cho dù là trong giấc động, hắn cũng sẽ làm ra một chút bản năng phòng hộ hành vi. Tỷ như nói trong rừng lần đó, hắn dựa một cây đại thụ ngủ gật, trên cây xuống một con rắn độc, đang chuẩn bị cắn thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên giơ cánh tay lên, chính xác bắt lấy rắn ở cổ, tiếp đó tiện tay ném qua một bên, mà hết thể này cũng là trong giấc mộng làm ra bản năng phản ứng. Hảo, đã ngươi không muốn sống, vậy ta cũng không ngăn ngươi, hãy đợi đấy. Triệu Hổ lúc nói câu nói này, trong mắt tránh ra một vòng âm tàn, nhìn ra được, hắn chắc chắn không phải đang nói chuyện giật gân, chỉ là xét thấy đối phương quá mức có thể đánh, hắn cũng không có phát tác tại chỗ, cũng không nói lời nào, nhảy lên hai lát thành nằm xuống. Đồng thời, hắn cũng hướng cái khác lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy phạm nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người lập tức lòng dạ biết rõ, lúc này bọn hắn lại nhìn Dương Kiệt Khải ánh mắt liền cùng nhìn một người chết không sai biệt lắm. Dương Kiệt Khải nằm ở trên giường, con mắt mặc dù nhắm nhưng mà trong lòng nhưng là đang suy nghĩ mục tiêu nhân vật chắc chắn chính là ở đây bên trong đó một cái. Vương Dĩnh đối với hắn nói một cái tên, cũng không biết người kia dáng dấp ra sao, chính mình kế tiếp nên như thế nào tiếp cận người này đâu. Ban đêm lặng lẽ tới, trại tạm giam bên trong đêm tối càng là có vẻ hơi âm trầm. Ba hát sáng tạ hiu cũng là loại người ngủ được quen thuộc nhất thời điểm. Theo lý thuyết lúc này hẳn là càng yên tĩnh mới đúng. Thế nhưng là tại cái nào đó trại giam lại lặng lẽ có người từ chỗ nằm leo lên đứng lên, tiếp đó sờ soạng đi tới cửa thuống về phía hàng rào sắt bên ngoài nhìn quanh một mắt lập tức so với hắn ra một cái động tác rất nhanh dương trung lớn bên trên những cái này vốn là nhìn đã ngủ say nhân toàn bộ từ chỗ nằm bên trên lặng lẽ bò lên giống như một nhóm cực đói giống như rã thú trong mắt bước lên lục ưu hung quang, chậm rãi hướng về mũ nồi trải lên mặc nhiên khò khò ngủ say dương kiệt khải tới gần chuyện này không liên quan với các ngươi chờ một lúc nếu như hắn phản kháng các ngươi thì giúp một tay hắn lấy xảy ra chuyện toàn bộ tính toán tại ta trên đầu một người triệu hồi hạ giọng nói một câu sau đó tay bên trong cầm một cây mài nhọn thoát kính mắt chân chậm rãi hướng dương kiệt khải đi qua. Triệu Hổ tử hình lần hai thẩm phán quyết đã xuống, lúc nào ăn đến viên kia đạo, chỉ là chuyện sớm hay muộn, không chừng ngay tại ngày mai, hay là hậu thiên. Cho nên, hắn căn bản cũng không có một tia lo lắng, cũng không quan tâm giết nhiều một cái mạng, bởi vì hắn chỉ có một cái đầu, chỉ đủ chúng vào một quả đạn. Hắn dơ cao lên kính mắt chân, trong mắt buốc lên giết lạnh hung quang, nhắm ngay Dương Kiệt Khải trái tim, tiếp đó hung hăng dùng sức đâm xuống sáu. Triệu Hổ đang bị nắm phía trước, chính là một cái ăn cấp giết người kẻ tái phạm, trong tay chí ít có 7, 8 cái nhân mạng, giết người tới xe nhẹ đường quen, hắn biết, nếu là thật sự muốn một cái tính mạng người thời điểm, một cây mài nhọn hoắt kính mắt chân thậm chí so súng ngắn còn tốt làm cho giết người thoi quan hắn biết được từ bộ vị gì đâm xuống mới không để bị xương sườn ngắn trở, nhường cái kia mài nhọn hoắt kính mắt chân chính xác đâm vào trái tim của một người nhưng mà coi như cái kia kính mắt chân cách Dương Kiệt Khải ngược Đại khái không đến một cm mở khoảng cách lúc Triệu Hổ đột nhiên cảm thấy cổ tay căng thẳng tiếp đó đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân Dương Kiệt Khải đột nhiên mở mắt hắn sớm đoán được Triệu Hổ nhất định sẽ xuống tay với hắn cho nên duy trì mấy phần cảnh giác nhìn co co ngủ say hắn Kỳ thực cũng sớm đã tỉnh nói đùa trên chiến trường mưa bom bão đạn đều đến đây Đã từng vô số người mở ra Thiên Văn sổ tự kim mạch, thuê trên thế giới sát thủ cao cấp nhất muốn lấy tính mạng của hắn, cuối cùng tất cả đều đều không ngoại lệ thất bại. Dạng này người như thế nào chỉ là một cái tội phạm giết người có thể giải quyết. "Vành!" Dương Kiệt Khải nằm ở chỗ nằm bên trên, một cái con thỏ đạp hưng đem triệu hổ đạp bay ra ngoài, đồng thời toàn bộ thân thể từ chỗ nằm truy cập bắn lên, đột nhiên hướng bay đâm vào trên tường triệu hổ đánh tới. Gọi gắt gao nắm chặt cái kia kính mắt chân, ý đồ lần nữa đâm truy cập, thế nhưng là Dương Kiệt Khải căn bản không cho hắn cơ hội này. Một cước đá vào trên cổ tay hắn, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng trực tiếp đem cổ tay của hắn đá cái bị vỡ nát gai xương. Lại tiếp đó, Dương Kiệt Khải nhất đem bắt hắn lại cổ áo, một cái tay khắc nắm lại nằm đấm, ầm ầm liền hướng về triệu hổ trên thân gọi. Triệu hổ thậm chí cũng không kịp hừ lên một tiếng, liền bị Dương Kiệt Khải thiết quyền nện đến mắt nổi đồng đóm. Tiếp đó hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Ai nghĩ giống như hắn kết quả, cứ việc tới. Dương Kiệt Khải nhất đem đem đã ngất đi triệu hổ ném qua một bên, tiếp đó hướng về phía bên cạnh đã sớm trợn mắt hốc mồm người giống lên một câu. Ta thao mẹ ngươi. Một cái triệu hổ đáng tin tiểu đệ ủy vào nhiều người, lấy lại tinh thần, thứ nhất hướng Dương Kiệt Khải vào tới. Có người dẫn đầu. Phía sau nhân cũng không có sợ như vậy, nhao nhao hướng về Dương Kiệt Khải bổ nhào qua. Dương Kiệt Khải lần nữa cho bọn hắn lên một đường sinh động cách đấu kỹ kích hóa, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa hoa xảo động tác, cũng là một chảo một khuỷu tay, hay là một cái đấm thẳng một cái quét chân, không có mấy lần liền đem những người này toàn bộ lật úp trên mặt đất. "Ngươi, có phục hay không?" Dương Kiệt Khải từ dưới đất nắm lấy một người cổ áo, giống như là gà con một dạng xé lên, bình tĩnh nói một câu. Nhìn xem người kia không có phản ứng, Dương Kiệt Khải trực tiếp lắc lắc hắn một đầu cánh tay, dùng sức vặn một cái sáu. Cờ rất bốn. Một tiếng kinh khủng giòn vang, người kia cánh tay cư nhiên bị Dương Kiệt Khải sinh sinh bẻ gãy. "Có phục hay không?" Dương Kiệt Khải lần nữa bình tĩnh hỏi một câu, lúc nói chuyện, đồng thời bắt được đối phương một cái khác cánh tay. "Phục, đại ca, ta phục rồi." Người này bị bẻ gãy cánh tay, đau đến trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tử. "Rất tốt, ngươi an toàn." Dương Kiệt Khải thả xuống người này, tiếp đó đi đến một người khác trước mặt, vẫn như cũng dùng bình tĩnh ngữ khí vấn đạo, Người đây, có phục hay không?" "Phục, đại ca, ta phục rồi." Người này vừa rồi được chứng kiến Dương Kiệt Khải thủ đoạn, đã sớm dọa đến kẻ gia quân. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, lại hướng những người còn lại nhìn chung quanh một mắt, lần này, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, những người còn lại nhao nhao quỳ xuống, cầu xin tha thứ. "Đại ca, chúng ta ăn xong." "Rất tốt." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, "Từ hôm nay trở đi, cái này trại giam liền cùng ta họ Dương, về sau chỉ cần tuân theo quy củ, ta bảo đảm các ngươi đều có ngày sống dễ chịu, nhưng mà nếu ai dám theo ta đối nghịch, ta bảo đảm nhường hắn nằm ngang đi ra." Triệu Hổ bị một thùng nước lạnh rội tỉnh, vừa tỉnh táo lại, đã nhìn thấy Dương Kiệt Khải đứng tại trước mặt, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. "Mà hắn những cái này tiểu đệ" Tất cả đều đứng tại Dương Kiệt Khải sau lưng, mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. "Đều lên cho ta, đem hắn cho ta ấn xuống." Gọi hung tận nói một câu. Thế nhưng là đám người kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đều câm sao, không nghe thấy ta nói chuyện sao? Triệu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Kiệt Khải thì nở nụ cười gằn, nhìn xem Triệu Hổ đạo, "Triệu Hổ, cho ngươi một cơ hội, bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cam đoan ngươi ở đây lên đường phía trước qua thoải mái một điểm." Phong thái giẫm vào mặt mẹ ngươi, lão tử cái mạng này ngược lại đã không còn, cũng không sợ nhiều hơn nữa mang đi một cái chịu tội thay triệu hổ dạng này dân liều mạng đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận đúng dương kiệt khải khẽ thở dài một cái cơ hội đã cho ngươi là ngươi chính mình không cần cuộc sống sau này ngươi cũng đừng bán ai là ngươi tự tìm sau khi nói xong mặt không thay đổi quay người trở lại chỗ nằm bên trên ngủ mà phía sau hắn mười mấy mặt không thay đổi người thì từng bước một hướng về triệu hổ tới gần các ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao triệu hổ cuối cùng phát giác được tình huống có chút không đúng chỉ là không có người phản ứng đến hắn mà nói những người này xông đi lên vây quanh triệu hổ chính là một trận đánh động đang tại bảo vệ chỗ nơi này địa vị gì bối cảnh thiếu tình cũng là cầu thí, so liền là ai càng có thủ đoạn, nắm đấm của ai cứng hơn, có ai thực lực, người đó định đoạn. phía trước triệu hổ dựa vào chính mình tội phạm tử hình thân phận cũng không muốn mạng tắc phong, chinh phục tất cả mọi người, làm đến đầu phô đại ca. nhưng là bây giờ, trại giam bên trong tới một so với hắn nắm đấm cứng hơn, cũng không sợ hắn chết hình phạm thân phận người, cho nên giang sơn luôn lưu truyền. những người này vi biểu trung thành, đánh đập triệu hổ thời điểm một cái so một cái ra tay nặng, đáng thương triệu hổ lần nữa bị đánh ngất đi. từ nơi này thiên về sau, dương kiệt khải liền chân chính xác lập ở nơi này ở giữa trại giam địa vị bá chủ, triệu hổ mặc dù đã nhận tướng nhưng vẫn là mỗi ngày đều muốn bị Dương Kiệt Khải đánh cho một trận. Thằng đến Triệu Hổ sắp bị tử hình một ngày trước, Dương Kiệt Khải mới không có đánh hắn. Ngay nọ buổi chiều, đưa tới cơm tối không còn là thủy nấu cải trắng mà là thơm ngát bùn tạt. Tất cả mọi người nghe cái mùi này đều thẳng nuốt nước bọt. Chỉ có một người cao hứng không nổi, đó chính là Triệu Hổ, bởi vì hắn biết hắn đại nạn sắp đến. Trại tạm giam không phải người thương đạo, tại tử hình phạm nhân sắp bị tử hình trước một ngày đều sẽ cải thiện một chút cơm nước. đương nhiên cũng không phải nhằm vào người nào đó mà là nhằm vào toàn bộ trại tạm giam. Cho nên trại tạm giam bên trong phạm nhân đều biết mỗi khi cải thiện cơm nước thời điểm ngày thứ hai liền sẽ có người lên đường. Nhìn xem cái kia đấm bốc hơi nóng mù tạc, tất cả mọi người đều tại nuốt nước bọt, nhưng lại mỗi người dám lên tiến đến thịnh, bởi vì đang tại bảo vệ trong sở có một quy định bất thành văn, mỗi lần ăn cơm phía trước đều phải nhường đầu phô trước tiên thịnh, lâu nhiên cơm nước bên trong có vài miếng thịt mỡ cũng phải để đầu phô gây trước, chọn còn giữ lại mới có thể để cho những người khác ăn. Quen thuộc chiến trường sinh hoạt dương tiết hải, ngược lại là đối với thủy nấu cải trắng các loại không cảm thấy phản cảm, trong mắt hắn đồ ăn chỉ là một loại năng lượng, có thể duy trì sinh mệnh, bổ sung thể lực là đủ rồi, đến nội khẩu vị cái gì đó là thứ có cũng được không có cũng được từng tại trên chiến trường, vì mạng sống, Dương Kiệt Khải ăn qua sợi cỏ, vỏ cây, thậm chí còn nuốt xuống qua liền sơn dương đều không thể nuốt xuống cũng có xỉ dê. Tim chén lớn, sối một bát mặt, nhiều phóng điểm nổ tương. Dương Kiệt Khải tại chỗ nằm bên trên hít một hồi phía sau, cuối cùng lười biếng ngồi thẳng lên nói một câu. Một cái phạm nhân lập tức tiến lên, dùng một cái chén lớn đựng tràn đầy một bát búp hơi nóng mì sợi, đem nổ tương điểm hơn phân nửa tưới vào trên bát mì. Tiếp đó rất cung kính hai tay đưa cho Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải ra hiệu người kia đem mì đầu để ở một bên, tiếp đó nháy mắt ra dấu. Bọn phạm nhân mới giống như là sói đói một dạng hướng về cái kia đâm mù tạc bổ nhà qua, mà một bên Triệu Hổ chỉ có thể nuốt nước bọn, mặc dù cái này bỗng nhiên mù tạc nói theo một ý nghĩa nào đó, là bởi vì hắn mới có. Nhưng mà, ai bảo hắn chọc giận Dương Kiệt Khải, đang tại bảo vệ trong sở, không có ai sẽ quan tâm hắn ngày thứ hai có thể hay không mất mạng, mệnh của hắn, thậm chí ngay cả một bát mù tạc cũng không bằng. Liên tục hơn một tuần lễ đánh đập, đã để Triệu Hổ triệt để không còn tinh khí, chỉ có thể uốn tại góc tường, nhìn xem bọn phạm nhân lang thôn hổ yết ăn hắn dùng mệnh đổi lấy mù tạc. "Ngươi, theo ta đến gió chạng tới một chuyến." Dương Kiệt Khải nhìn xem Triệu Hổ, không lạnh không nóng nói một câu, tiếp đó bưng lên mù tạc, đi vào gió chàng, đồng thời phân phó mấy người nhìn xem gió chàng môn, không ai nhường ai đi vào. Mỗi cái trại giam phía sau đều có một cách đại khái 20 mở gió chàng, là cùng cấp phạm nhân canh trữ dụng, ngày bình thường rất ít khai phóng, giờ cơm tối, đúng lúc là gió chàng cởi mở thời điểm. Triệu Hổ mang theo vừa dậy vừa nặng xiển chân cùng cổ tay đứng dậy, sau đó cùng Dương Kiệt Khải tiến vào gió chàng, lúc này hắn nhìn Dương Kiệt Khải ánh mắt, liền cùng nhìn Diêm Vương mở dạng. "Đại ca, ngày mai ta có thể liền muốn lên đường, ngươi nhường an tâm vượt qua một hồi a." Triệu Hổ nhìn xem Dương Kiệt Khải, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Dương Kiệt Khải tìm một cái xó xì ngồi xuống, ra hiệu Triệu Hổ ngồi vào trước mặt mình, sau đó đem mũ tạc đặt ở trước mặt hắn, ăn đi. Triệu Hổ sững sở, nhìn thấy Dương Kiệt Khải tựa hồ không giống như là đang mợ cho đùa, lúc này mới thận trọng bưng lên mũ tạc, tính thăm dò ăn một miếng, trông thấy Dương Kiệt Khải vẫn như cũ không có gì phản ứng, lúc này mới yên tâm to gan ăn như hổ đói lên. Từ Dương Kiệt Khải tới cái này hơn một tuần lễ bên trong, Triệu Hổ mỗi ngày gặp đánh đập không nói, liền nước thông thường nấu cải trắng một ngày cũng chỉ có thể cho hắn ăn nửa chén nhỏ, bây giờ đối mặt một đại bát thương ngát mũ tạc, tướng ăn tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Kiệt Khải hút thuốc, lặng lặng chờ Triệu Hổ đem ngủ tạ căn xong, tiếp đó rút một điếu thuốc điểm, đưa cho Triệu Hổ. "Đại ca 6." Triệu Hổ run rẩy tiếp nhận thuốc lá, trong mắt vậy mà hiện ra nước mắt. Đang tại bảo vệ chỗ nơi này, một tô mì hay là một điếu thuốc, tại một loại nào đó thời điểm, liền có thể triệt để mua chuộc một người nhân tâm. Mặt ăn hết mình, không đủ ta để cho người ta lại xối một bát, khói cũng bung ra rút, hôm nay thuốc lá của người bao no. Dương Kiệt Khải nhìn xem Triệu Hổ không lạnh không nóng nói một câu. Triệu Hổ chảy nước mắt, phู่ phù một chút cho Dương Kiệt Khải quỳ xuống, "Đại ca" Ta sai rồi. Nếu có kiếp sau mà nói, ta làm châu làm ngựa cho ngươi. Tại triệu hổ trước khi chết, có người đột nhiên đối tốt với hắn đứng lên, hắn cảm động đến rối tinh rối mủ. Đứng lên đi. Dương Kiệt Khải hướng triệu hổ khoát tay áo, ra hiệu triệu hổ đứng lên mà nói. Dương Kiệt Khải làm như vậy, một mặt là bởi vì triệu hổ ngày mai sẽ phải lên đường, không muốn hắn làm khó hắn, một phương diện khác, Dương Kiệt Khải cũng có mình một mục đích khác. Nói cho ta một chút sự tình của ngươi a. Dương Kiệt Khải hút thuốc, nhìn xem triệu hổ hỏi một câu. Triệu hổ thở dài một hơi, sau đó đem công việc mình làm cho Dương Kiệt Khải nói một lần. Cùng số đông phần tử phạm tội một dạng, bọn hắn cùng hung cực các sau lưng, đại bộ phận cũng là một cái bi thảm quá khứ. Triệu Hổ từ nhỏ không cha không mẹ, nuôi hắn thân thích đều đối hắn không có sắc mặt tốt, cả ngày cho hắn ăn chút canh thừa thì nguội, lúc còn rất nhỏ liền buộc hắn đi làm việc, hơn nữa thường xuyên ngược đãi hắn. Tuổi thơ gặp bi thảm tao ngộ, nhường Triệu Hổ trong lòng mông thượng một tầng vẫy không ra bóng tối, hắn chịu không được các thân thích ngược đãi, cuối cùng ở một cái ban đêm trốn thoát. Lúc kia hắn nhiều nhất 12, 13 tuổi, tại bên ngoài không chỗ nương tựa, căn bản là không có cách sinh tồn đặt ở trước mặt hắn có hai con đường, một là trở về, tiếp tục gặp các thân thích được đãi nhưng tốt xấu có thể có ăn miếng cơm. Một cái khác, chính là chết đói đầu đường. Ngày nào đó trong lúc hắn sắp bị đông cứng chết đầu đường thời điểm, một cái lao đầu xuất hiện ở trước mặt hắn, lao đầu mua cho hắn áo đông, đồng thời cho hắn đồ ăn. Triệu Hổ đối với lao đầu cảm động đến rơi nước mắt, cho là mình gặp người tốt. Thế nhưng là về sau chuyện phát sinh, mới khiến cho Triệu Hổ biết, hắn không phải gặp người tốt mà là gặp ma quỷ. Lao đầu kia là một cái chính cống đại phổi đảng, nắm trong tay mấy chục hào giống Triệu Hổ dạng này đứa trẻ lang thang đồng, có chút đầu óc đần tay chân không hiệu nghiệm, liền bị lão đầu gãy tay chân, buộc bọn hắn đi ăn xin. Triệu Hổ người rất thông minh, hơn nữa tay chân linh lẹ, cho nên lão đầu không để cho hắn đi ăn xin, mà là nhường hắn đi trộm cướp. Từ đây, Triệu Hổ bắt đầu đi lên một đầu không về phạm tội chi lộ. Một tuổi già đầu bị cảnh sát bắt được, Triệu Hổ may mắn đào thoát, khi đó hắn đã 17-18 tuổi. Không còn lão đầu làm sao bây giờ? Vấn đề này đối với Triệu Hổ tới nói đặc biệt đơn giản, tiếp tục chơi hắn nghề cũ. Hắn bắt đầu điên cuồng trộm cướp, từ ban sơ đầu đường trộm vặt móc túi, mãi cho đến nhập thất trộm cướp, có đôi khi bị người ta tóm lấy, cơ hội bị đánh chết tươi trại tạm giam trở thành triệu hổ nhà mỗi cách một đoạn thời gian hắn cũng sẽ bị người đánh toi thoát tiếp đó ném bảo vì thế chính là lúc trước hắn phạm tội cũng là tiểu tội không cần mấy năm triệu ra tới mấy lần vào ngục giam triệu hổ không chỉ có không được đến cải tạo ngược lại làm chậm chậm thêm hắn trong tù học xong tất cả hắc đạo một hơi biết được làm sao không lưu dấu vết kệ mở một cái khóa biết được dùng mài nhọn hoắt cái vặn vít giết người so truy thủ càng hữu hiệu hiểu được như thế nào trộm cắp một chiếc xe hơi lần nữa từ ngục giam sau khi đi ra hắn đã trở thành một cái tội phạm thiên tài một lần nào đó Hắn tại nhập thất ăn trộm lúc bị người tại chỗ bắt lấy, Triệu Hổ đau khổ cầu khẩn, thế nhưng là người kia nói cái gì đều phải đem hắn xoay đưa đi đồn công an. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Hổ bắt đầu phản kháng, hơn nữa cầm lên trên bàn dao gọt trái cây, thọc người kia một đao. Người kia bắt đầu cầu xin tha thứ, đồng thời chủ động cáo chi nhà tiền mặt đặt ở địa phương nào, mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu. Triệu Hổ dựa theo người kia nói lời, tìm được một bút tiền mặt cùng mấy trương thẻ ngân hàng, chuẩn bị rời đi, trông thấy người kia đang cầm điện thoại di động lặng lẽ báo cảnh sát. Triệu Hổ xông đi lên, một đao liền đâm tiến vào trái tim của người nọ sáu. Giết người là một kiện dễ dàng viền vật động có lần thứ nhất, rất dễ dàng liền sẽ có lần thứ hai. Nếu được ngon ngọt triệu hổ, bắt đầu không còn thỏa mãn với trộm vặt móc túi, mỗi lần hoặc là không làm, hoặc là liền làm đại. hắn liên tiếp gây án sáu lên, mỗi lần đều không để lại người sống, mình cũng tích lũy một bút tài phú. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo khoản tài phú này rửa tay gặt kiếm, cao bay xa chạy thời điểm, cảnh sát xuất hiện ở trước mặt hắn sáu. Ta cũng không oán ai, ta như vậy, liền nên bị xử bắn triệu hổ nói xong mình tao ngộ sau đó, thật dài thở ra một hơi, tiếp đó vậy mà hướng dương kiệt khải nặn ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, người như ta không xứng sống trên thế giới này, kỳ thực ta cũng không phải rất sợ, từ ta làm người đầu tiên thời điểm, ta liền biết có hôm nay, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút lo lắng Triệu Hổ lại bởi vì khẩn trương thái quá, mà lời gì đều không hỏi được. "Ngươi tới nơi này bao lâu?" Dương Kiệt Khải hỏi. "Triệu Hổ nghĩ nghĩ, đạo, từ bị bắt được bây giờ, đại khái sắp 2 năm rồi a. Ngươi một mực làm là đầu phô sao?" Dương Kiệt Khải sau khi hỏi xong, lại bổ sung một câu, "Ta là nói, tại ta đi vào phía trước." Triệu Hổ cười cười, "Ta là dân Liêu Mạc." cũng không sợ lại làm ra mấy cái nhân mạng, tất cả mọi người đều sợ ta. đương nhiên, trừ ngươi ra, ha ha sáu. vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với cái này trại giam nhân hiểu rõ không? Dương Kiệt Khải tiếp tục hỏi. Triệu Hổ ngây cả người, không biết Dương Kiệt Khải vì sao muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là gật đầu đúng sự thật nói, xem như thế đi, mỗi cái tiến vào người mới, đều muốn bị ta thẩm một lần. cái số này từ bên trong có mấy cái ma túy, bọn hắn tên gọi là gì? Dương Kiệt Khải bắt đầu hỏi trọng điểm. sợ dĩ tốn công tốn sức muốn từ Triệu Hổ trong tay đi nghe nóng, cũng là bởi vì hắn không muốn đánh cò động rắn những cái này ma túy người người tình cũng được, nếu như Dương Kiệt Khải tùy tiện đi hỏi thăm lời nói, sợ rằng sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Có ba cái, ức, không đúng, tăng thêm ngươi hết thảy bốn cái, bọn hắn đều ngủ cùng một chỗ, sáu phô Vương Tiểu Tuyển, bảy phô Tôn Mạnh, tám phô chú Võ. Dương Kiệt Khải nghe xong ba cái tên này, vẫn như cũ bất động thanh sắc, mặc dù hắn cũng tại ba cái tên này nghe được đến đó cái mục tiêu nhân vật. Tám phô chú Võ, cái kia ngày bình thường lời nói ít nhất, như cái muộn bình dầu tựa như người, nhìn tuổi hơn 40. Người này ngày bình thường tích chữ như vàng, có thể liên tục mấy ngày một chữ cũng không nói rất dễ dàng bị người xem nhẹ, lại không nghĩ rằng mục tiêu nhân vật chính là người này. Nhưng này dạng vừa tới, Dương Kiệt Khải cũng có chút gặp khó khăn. Đối mặt dạng này một cái một gậy đánh không ra cái giáng người, làm như thế nào đi cùng đối phương lôi kéo làm quen. Phất cờ giống chống đi nói chuyện cùng hắn chắc chắn không thích hợp, tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác. suy xét sau một lúc, Dương Kiệt Khải trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, một chút thì có chủ ý Triệu Hổ, ngươi ở đây bên ngoài, có cái gì lo lắng nhân? Dương Kiệt Khải đột nhiên hỏi. nghe được vấn đề này, Triệu Hổ cảnh giác nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt. Dương Kiệt Khải quát tay nói, ngươi đừng nhạy cảm, ta có thể ở đây gặp phải ngươi cũng coi như là một loại duyên phận, không nói gạt ngươi. Ta tại bên ngoài có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện mà nói, ta sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ thật tốt báo đáp ngươi nhớ thương nhất người. chuyện này là thật. nghe thấy dương kiệt khải nói như vậy phía sau, triệu hổ hai con mắt một chút có thần thái, kích động nói, ta bây giờ đã là một cái mạng mũi, nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta cái cuối cùng tâm nguyện mà nói, ngươi muốn ta làm gì đều thành. triệu hổ câu nói này nói vô cùng chân thành, hoàn toàn chính xác, hắn một cái sắp chết người, còn có cái gì là không thể làm đâu. tiếp lấy triệu hổ nói ra một cái câu sự, hắn tại bên ngoài có một bạn gái. Triệu Hổ vô cùng yêu nàng, cũng cho tới bây giờ không có nói chính nàng đang phạm tội. Nữ Hải kia cũng phi thường yêu thích hắn, mấy lần cùng Triệu Hổ nhắc lên chuyện kết hôn, chỉ bất quá Triệu Hổ chỉ có thể liền nói khéo từ chối, bởi vì hắn biết, chính hắn cuối cùng sẽ là một dạng kết quả gì. "Chờ ngươi đi ra, phiền phước giúp ta chiếu cố thật tốt nàng, tiếp đó giúp ta mang câu nói, liền nói ta Triệu Hổ có lỗi với nàng, để cho nàng tìm một nhà khá giả gả, vĩnh viên đem ta quên." Lúc nói câu nói này, Triệu Hổ hai con mắt bên trong tất cả đều là nước mắt, cùng hung cực các hắn, cũng có ôn tình một mặt. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, "Yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến." hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta còn sẽ cho nàng một khoản tiền, để cho nàng cả một đời áo cơm không lo. đại ca, tiếp sau ta làm châu làm người báo đáp ngươi sáu. đừng chờ tiếp sau. dương kiệt khải khoát khoát tay đánh gãy triệu hổ mà nói, ngươi nghĩ báo đáp lời của ta, liền giúp ta làm một chuyện nhi. chuyện gì, đại ca ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến, coi như ngươi để cho ta đem thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt bỏ cũng được. dương kiệt khải gật đầu một cái, sau đó đem đầu tiền tới, hướng về phía triệu hổ dì thay vài câu, chỉ đơn giản như vậy. triệu hổ nghi hoặc nhìn dương kiệt khải. Dương Kiệt Khải gật đầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá ngươi được đem sự tỉnh thay ta làm xong. Nếu như xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, hay là tiết lộ phong thanh, ta dám cho ngươi cầm đoản. Ta sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho bạn gái của ngươi so ngươi chết phải chả muốn thảm. Dương Kiệt Khải ân uy cùng sử dụng. Tiên tâm đi đại ca, chuyện này cuốn ở trên người của ta. Trở lại trại giam thời điểm, bọn phạm nhân đã ăn rồi mì sợi, đang thư thư phục phục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dương Kiệt Khải cũng đứng dậy nhảy lên nồi phô, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mà triệu hồ, giống như là thường ngày vốn tại góc tường. Kể từ Dương Kiệt Khải tới về sau hắn liền từ tới không ngủ qua giường, mỗi ngày đều ngủ ở trên sàn nhà lạnh như băng. cho dù là biết rõ hắn ngày mai sẽ phải lên đường, nhưng là toàn bộ trại giam nhân không có một cái nào đối với hắn tỏ vẻ ra là một tia thông cảm. đang tại bảo vệ chỗ loại địa phương này, tình cảm của nhân loại giống như là một cái dám mở dạng. lúc buổi tối, quản giáo đưa tới một bộ quần áo, triệu hổ mặc vào thử thử xem, có vừa người không? cái này sáu. đây là ai mua cho ta? triệu hổ hơi kinh ngạc nhìn xem quản giáo, quản giáo cười cười, một cái rất đẹp nữ hài nhi, nàng để cho ta mang cho ngươi câu nói, nói nàng tiếp sau còn muốn tìm ngươi. Triệu Hổ nâng nàng bạn gái mua cho hắn quần áo mới, gào gào khóc lớn. Vào lúc ban đêm, quản giáo như thường lệ đi vào dò xét một phen, còn đơn độc cùng Triệu Hổ trò chuyện một chút, nhìn thấy Triệu Hổ cảm xúc rất ổn định, hắn huyên một hồi liền đi. Nhìn thấy Dương Kiệt Khải cho mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Hổ lập tức hiểu. "Ai giúp ta xuyên hạ y phục, ta mang theo xiển chân, quần nhét vào không lọt." Triệu Hổ nói một câu. Không ai dám ứng hắn, mặc dù hắn đã từng là ở đây nói một 02 lão đại, nhưng là bây giờ, mệnh của hắn so cậu còn muốn điện, không có người sẽ điều hắn. Triệu Hổ tại trại giam đảo mắt một vòng sau đó, đột nhiên nhìn xem nằm ở tám phu chu võ đạo, chú võ, ngươi qua đây, giúp ta tắt hạ quần. chú võ mặt không biểu tình, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn triệu hổ một mắt. triệu hổ một chút liền phát hỏa, ta thao mẹ ngươi chú võ, lao tử trước kia là như thế nào đối ngươi, bây giờ để cho ngươi cho ta xuyên cái quần thế nào? ngươi tin hay không, ta mẹ nó đêm nay liền giết chết ngươi, ngược lại lao tử cũng là ngày mai sẽ phải lên đường người. thao, triệu hổ, ngươi mẹ nó yên tĩnh một chút. dương kiệt khải nhất âm thanh hét lớn, chừng triệu hồ giống lên một câu, ngươi đừng mẹ nó cho là ngươi ngày mai muốn lên lộ liền ngưỡng bước, tin hay không lao tử bây giờ lại đánh ngươi một trận. Triệu Hổ nghe xong, lập tức liền yên tĩnh. Thao, thật mẹ nó cho thể diện mà không cần. Dương Kiệt Khải mắng liệt một câu sau đó, sau đó mới nhường ngủ ở cuối cùng. Hai phô hai phạm nhân tiến lên giúp Triệu Hổ mặc quần áo. Tắt đèn lúc, Triệu Hổ mặc nhiên uốn tại góc tường. Dương Kiệt Khải vẫn như cũ không có khiến người khác sinh chung cuối cùng một giấc giường trên ngủ. Đại ca, muốn hay không gọi người theo dõi hắn. Ngủ ở hai phô một người nhắc nhở Dương Kiệt Khải nhất câu. Theo dõi hắn làm gì? Dương Kiệt Khải hỏi. Cái tên Hai Phu là căn kẻ già đời, đang tại bảo vệ trong sở ngây người hai ba năm. Đạo, đại ca trại tạm giam bên trong đều có một quy củ, tử hình phạm nhân lên đường phía trước một đêm đều phải có người nhìn xem. Một phương diện cùng hắn nói chuyện hiếm, hóa giải một chút tâm tình của hắn. Một phương diện khác chính là sợ hắn nổ cánh, sắp lên đường người ai cũng không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện gì tới. Dương Kiệt Khải nghe xong không nhịn được khoát tay một cái nói, hắn dám? Đều cái quái gì vậy ngủ? Nếu là hắn dám nổ cánh, ta đêm nay liền sớm giết hắn. Hai phong nghe thấy Dương Kiệt Khải nói như vậy cũng không có tiếp tục kiên trì, bởi vì trại giam bên trong có một ngày thứ hai liền muốn lên đường tử hình phạm nhân, cho nên các phạm nhân ngủ được tuyệt không an tâm, đầu hôm đại bộ phận đều không ngủ chỉ sợ triệu hổ làm ra chuyện khác người gì nhưng đã đến sau nửa đêm theo mí mắt cả ngày tăng nặng lại trông thấy triệu hổ đã dựa vào góc tường ngủ tiếp đi đám người lúc này mới yên tâm tiếp đi dạng sáng 4 giờ một tiếng hét thảm đột nhiên tại trại giam vang lên chỉ thấy triệu hổ chừng hai cái hai mắt đỏ bừng đang trải tại chu võ trên thân dùng trên tay hắn xiềng xích đánh kích chu võ đầu người những phạm nhân khác bị giật mình tỉnh giấc vừa mới chuẩn bị đi lên hỗ trợ chỉ nghe thấy triệu hổ hét lớn một tiếng lao tử là sắp trên người ai mẹ nó giam tới ta mang kèm theo cùng một chỗ lên đường nhìn xem triệu hổ điên cuồng bộ dáng tất cả mọi người đều không còn dám tiến lên Chu Võ mặc dù cũng là thân thể khỏe mạnh, nhưng mà trong giấc mộng, bị Triệu Hổ dùng trên tay hắn bộ kia nặng đến 10 cân xiềng xích đập mạnh rồi một lần, trong nháy mắt mất đi sức chống cự, không thể làm gì khác hơn là một mặt tiêu thảm, vừa dùng hai tay bảo vệ yếu hại. "Chu Võ, lão tử để cho ngươi cho ta mặc cho quần áo, ngươi mẹ nó còn kỵ kỵ văn ngoai, lão tử hôm nay liền đem ngươi cùng một chỗ mang theo lên đường." Triệu Hổ một mặt đập một mặt tiêu gạo. Mắt thấy Chu Võ liền bị tươi sống đập chết, bọn phạm nhân bên trên cũng không phải, không hơn cũng không phải, trong lúc nhất thời hoảng hồn, cuối cùng vẫn là hai phô trước hết nhất phản ứng lại, vội vàng đánh thức cụ say bên trong giường tịch hại. Đại ca thỉnh ra đại sự thao cái gì vậy lao tử đang ngủ hương đầu dương kiệt khải nửa mở con mắt một bộ còn buồn ngủ bộ dáng triệu hồ nổ cánh chu võ sắp bị nã chết hai phô kinh hoàng nói thao đồ chơi gì dương kiệt khải cố ý giả vờ rất kinh hoàng bộ dáng một chút từ trên giường nhảy dựng lên tiếp đó mấy bước tiến lên đạp nhanh một cái liền đem triệu hồ đạp bay ra ngoài đánh cho ta dương kiệt khải nhất âm thanh ra lệnh nhìn thấy dương kiệt khải ra tay những phạm nhân này lập tức liền tìm được người lãnh đạo có dương kiệt khải đứng ở hắn nhóm sau lưng bọn hắn cũng không sợ hãi, nho nhao tiến lên vây quanh triệu hổ chính là một trận quân cước. đi, ngừng. đánh một hồi phía sau, dương kiệt khải mới gọi lại đám phạm nhân kia, ra hiệu hai người đem đã không thành nhân dạng triệu hổ chống đứng lên. triệu hổ, con mẹ nó ngươi thực sự là không muốn tốt qua phải không? dương kiệt khải liếc mắt nhìn cạnh triệu hổ, triệu hổ máu me đầy mặt, nhìn xem dương kiệt khải cười thảm nói, ngươi giết chết ta đi, ngược lại ta cũng không sống nổi mấy giờ. nói xong lại trừng chú võ, hung ngắt nói, chú võ, lao tử nhớ kỹ ngươi, chờ lao tử lên đường, biến thành lệ quỷ trở về quân lấy ngươi. chú võ bị triệu hổ nện đến đầy đầu cũng là huyết một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nếu là vừa rồi Dương Kiệt Khải chậm thêm đứng lên một hồi, hắn liền phải bị tươi sống đập chết. Nói lời vô dụng làm gì, một bên ở, Lão Tử cũng không có cái kia nhàn tâm giết chết người, ngươi một cái phải chết người, Lão Tử sợ chọc súi quẩy. Sau khi nói xong, nhường hai tên phạm nhân nhìn xem triệu hổ, chính mình rũ lưng một cái, tiếp đó đi đến Chu Võ bên cạnh không lạnh không nóng hỏi một câu, ngươi không có chuyện gì chứ, còn có thể thở dốc như không? Không chết được. Chu Võ nhe răng trợn mắt dùng một khối sợi bông lau đầu bên trên huyết, cũng là không lạnh không nóng trả lời một câu. Vậy thì tốt nhất muốn chết liền nói cho ta, ta mau đánh báo cáo để cho ngươi chết ở bên ngoài, đừng mẹ nó chết ở chỗ này, suối quậy. Dương Kiệt Khải nói một câu sau đó, tiếp đó nhàn nhã đi trở về đầu của mình vô. Đi qua Triệu Hổ nháo trò như vậy, toàn bộ giám phòng nhân lại không có người ngủ được, ngược lại là Dương Kiệt Khải, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ngã đầu đi nằm ngủ. Dạng sáng 6 giờ, bên ngoài truyền đến cửa sắt lớn mở ra âm thanh, cùng một hồi tiếng bước chân nhún nháo. Quản giáo mở cửa, đứng phía sau hai tên dáng người khôi ngô cảnh sát vũ trang. Quản giáo tại trại giam bên trong đảo mắt một vòng phía sau, ánh mắt rơi vào Triệu Hổ trên thân. Triệu Hổ, ngươi đi ra ngoài một chút. Triệu Hổ vì tưởng. Jun Jun giầy giầy từ dưới đất đứng lên, cho dù là hắn đã từng giết người không chớp mắt, thế nhưng là tại chính mình đại nạn buông xuống thời điểm, vẫn như cũng dọa đến toàn thân như nổ ra. Đi vài bước, liền một chút ke ngã trên đất. Quản giáo bên cạnh hai tên cảnh sát vũ trang lập tức xung lên, một tả một hưu đem triệu hổ kéo ra ngoài. Bịch, cửa sắt lần nữa đóng lại. Tất cả mọi người đều biết, triệu hổ người này, tại nhiều nhất một cái hồi nhỏ, liền sẽ vĩnh viên biến mất ở thế giới này. Bất quá trại giam bên trong mấy cái này phạm nhân đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngày thứ hai mặt trời mọc, một dạng rời giường rửa mặt, luyện tập, ăn điểm tâm, nên làm gì làm cái đó. Triệu hồ chết, căn bản cùng bọn hắn không có một mối tiền quan hệ. Giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Kiệt Khải hướng về ngồi ở trại lên ngẩn người Chu Võ ngoắc ngón tay, "Ngươi, đi theo ta dò tràng một chuyến." Sau khi nói xong, lại đối hai phô cùng ba phô đạo, "Hai ngươi canh dự ở cửa ra vào, không ai nhường ai đi vào." Dương Kiệt Khải là trại giam bên trong đầu phô, cho nên Chu Võ căn bản không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, chậm rãi xuống giường, tiếp đó mặt không thay đổi hướng gió tràng đi đến. Dương Kiệt Khải tìm một cái dương quang vừa vặn có thể chiếu xạ đến chỗ, thưa thưa phục phục ngồi xuống, tiếp đó hướng về phía một mặt thật thả Chu Võ đạo, "Đừng ngốc đứng." Tới phơi nắng Thái Dương, Chu Võ lúc này mới đi đến Dương Kiệt Khải trước mặt, tiếp đó chậm rãi ngồi sồn dưới đất. Dương Kiệt Khải nhóm lửa một điếu thuốc, tiếp đó hướng Chu Võ thả tới, nghe nói ngươi cũng là lộc mặt trắng tiến vào, ngươi chuyện này có chỉ hoan sao? Chu Võ hút mạnh mấy ngụm khói, tiếp đó thở dài một ngụm, chỉ hoan không được, 3 kg cao thuần độ mặt trắng, cho dù có 100 đầu cũng không đủ chém. Dương Kiệt Khải cười cười, ta so với ngươi tốt một điểm, không đến 50 khắc, bất quá mười mấy năm đại hình nhất định là không tránh khỏi. Chu Võ không nói gì, chỉ là thâm lam hút mạnh lấy trong tay thuốc lá, không có mấy ngụm, liền đem điếu thuốc kia hút xong. Dương Kiệt Khải rút ra một cây, vốn là định cho Chu Võ ném đi qua, tiếp đó nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nguyên một bao thuốc đều vứt tới. Biết ta vì cái gì muốn nói chuyện với ngươi sao? Không biết. Dương Kiệt Khải khoan thai tự đắp phun một hớp khói vòng, nói thật với ngươi à, ta vừa tiếp xúc chuyến đi này, lần thứ nhất liền bị bắt. Nghe nói nghề này rất kiếm tiền, ngươi duy nhất một lần làm 3kg lô mặt trắng, tại bên ngoài kiếm lời không thiếu tiền à? Chu Võ cười thầm nói, như vậy có ích lợi gì? Kiếm tiền, nhưng mà mất mạng hoa. Ngươi ở đây bên ngoài còn có bao nhiêu tiền? Dương Kiệt Khải hỏi. Chu Võ sử sờ, đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải khoát tay nói, "Ngươi đừng ngại cảm, ta không có ý tứ gì khác, nếu như ngươi tiền đủ nhiều lời nói, nói không chừng ta có thể có biện pháp để cho ngươi sống sót." Chu Võ sử sờ, cầm điếu thuốc tay đột nhiên run một cái, ánh mắt lóe lên một tia thần thái, nhưng mà ngược lại vừa tối nhà xuống, thở dài nói, "Không cần, ta đây số lượng quá lớn, nếu như không phải có đặc biệt trọng đại biểu hiện lập công, đoán chừng đều trốn không thoát viên kia đạn." Dương Kiệt Khải cười nói, "Ta cũng không gặp ngươi, ta còn thực sự liền biết một cái bí mật, một cái đầy đủ để cho ngươi có thể có trọng đại biểu hiện lập công bí mật." Chu Võ cảnh giác nhìn xem Dương Kiệt Khải, "Đạo, đã ngươi có bí mật này?" Ngươi vì cái gì không chính mình dùng Sự tình của ngươi, mặc dù phán không được tự hình, nhưng mà cũng đầy đủ ngươi ở đây đắng chối chú bên trong ngồi mười mấy năm. Mười mấy năm. Dương Kiệt Khải đột nhiên cười ha ha một tiếng, ta trước đó tại bên ngoài, hàng năm tối đa cũng liền kiếm lời cái 3 vạn 5 vạn, nếu có người có thể cho ta một số tiền lớn mà nói, ta ở bên trong lốc cái mười mấy năm lại có làm sao, coi như là đi làm lính lương mà thôi, hơn nữa, tiền này kiếm được còn không phí đầu óc. Sau khi nói xong, lại nhìn xem Chu võ Đạo, bản lĩnh của ta ngươi cũng biết, ta đi đâu nhi đều phải làm lão đại, dù cho tiến vào đắng chối chú bên trong, ta cũng như thế có thể làm lão đại, mỗi ngày có người xoa bóp, rửa chân phục dịch, thời gian này có thể so sánh tại bên ngoài kiếm tiền nhẹ nhõm nhiều. Chu Võ cầm điếu thuốc tay lần nữa run một cái, cau mày, hút mạnh mấy ngụm khói sau đó, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, "Vậy ngươi phải trước tiên nói cho ta một chút, bí mật của ngươi là cái gì? Phải biết, không phải tất cả bí mật đều có thể nói ra." Dương Kiệt Khải trong lòng vui mừng, biết Chu Võ đã động tâm. Đồng thời hắn cũng từ Chu Võ trong lời nói này nghe ra, Chu Võ trên thân nhất định cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Bí mật này Có lẽ chính là cái kia buôn lậu thuốc phiện internet, nhưng mà Chu Vo Tha bị vừa chết cũng không nói ra tới, cũng là bởi vì người này quy củ. Nếu như không cẩn thận thua tiền, liền phải chính mình đem mọi chuyện cần thiết đều bắt, bên ngoài người nhà, tự nhiên có người phụng dưỡng. Nhưng mà nếu như cho cảnh sát để lộ ra ngoài nửa chữ, bên ngoài người nhà liền sẽ gặp nạn, phải biết, Ma Túy cũng là tâm ngoan thủ là thằng người. Yên tâm, ta đây cái bí mật cùng hai ta bản án cũng không có quan, bất quá tại ta nói ra bí mật này phía trước, ngươi được nói cho ta biết, nếu như ngươi thật sự không cần chết, có thể cho ta bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền ta đều cho." Chu Vo kích động nói, "1000 vạn." 2000 bạn đều được. Ok. Dương Kiệt Khải vỗ tay cái đọ, vậy cứ quyết định như vậy, ta bảo đảm ngươi ở đây trong một tuần lễ ly khai nơi này. Gì? Chu Võ biểu lộ một chút liền cứng lại, vừa rồi trong mắt cái kia Ti thần thái cũng không còn sót lại chút gì. Nếu như Dương Kiệt Khải chỉ nói, bí mật kia có thể để cho hắn phán cái chết chỉ hoãn tiếp tục sống tiếp, hắn còn có tin tưởng, nhưng mà đối phương lại nói, có thể làm cho hắn từ nơi này ra ngoài, hơn nữa còn là ở một cái tuần lễ bên trong. Nay liền có chút nói đùa, liền xem như lập lớn hơn nữa công, cũng không thể để hắn lập tức phóng thích ra. Nhìn xem Chu Võ biểu lộ Dương Kiệt Khải biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Ta và ngươi đùa giỡn, ta nơi đó có bí mật gì à, Ha ha, nhìn đem ngươi cao hứng." Chu Võ cười khổ một tiếng, nhưng là không dám đem Dương Kiệt Khải như thế nào. Đợi đến Dương Kiệt Khải cười đủ, sau đó mới đứng lên, hoạt động một chút cánh tay, nhẹ nhàng vô vỗ Chu Võ bả vai, sau đó đem đầu tiến đến Chu Võ bên hai, nhỏ giọng nói: "Bí mật trọng đại ta là không có, nhưng mà ta mới vừa nói có thể làm cho ngươi một cái tuần lễ bên trong, từ nơi này ra ngoài, cũng không phải đùa giỡn." Chu Võ sững sờ, nghe không hiểu Dương Kiệt Khải là có ý gì. Dương Kiệt Khải bốn phía liếc một vòng, tiếp đó lặng lẽ tại Chu Võ bên thay nói hai chữ, vượng ngủ. Chu Võ ước chừng ngẩn ra có mười mấy giây đồng hồ, tiếp đó toàn thân một cái giật mình, giống như nhìn một cái ả lì ẻn một dạng nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải híp mắt mắt hí cười nói, ta biết ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi, nhưng mà ta cho ngươi biết, ta không có phần kia nhạt tâm, hoành thụ là một cái chết. Ta nếu mà là ngươi, liền lựa chọn đánh cược một phen, thắng, liền có thể chạy khỏi chầu trời, thua, cũng không tổn thất gì, cho ngươi một buổi tối thời gian cân nhắc. Nếu như tốt, buổi sáng ngày mai nói cho ta biết đáp án của ngươi. Nói. Dương Kiệt Khải vô vu bụi đất trên người, liền hướng trại giam đi vào trong đi. Sau khi đi mấy bước, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một đêm thời gian, còn có, vừa rồi ta và ngươi nói lời, ngươi nếu là dám để lộ ra ngoài nửa chữ mà nói, ta bảo đảm ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Chu Võ một người ngồi trồm hổm ở gió trong tràng, đem cái kia nguyên một bao thuốc toàn bộ hút xong sau đó, mới im lặng không lên tiếng trở lại trại giam. Buổi chiều hết thảy như cũ, ăn cơm, ngồi tấm, nói chuyện thì ấm, con dám quy. Lúc buổi tối, Chu Võ trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy, nhưng Dương Kiệt Khải lại ngủ rất ngon chỉ chốc lát sau liền bước lên khó khẻ, bởi vì hắn biết, Chu Võ ngày thứ hai nhất định sẽ cho hắn một cái câu trả lời hài lòng. Nhìn như đơn giản nói chuyện phiếm, kỳ thực là Dương Kiệt Khải chú tâm chủ tính rất lâu. Nếu như hôm nay tùy tiện tìm được Chu Võ nói chuyện trời đất lời nói, Chu Võ nhất định sẽ trong lòng còn có đề phòng, đối với mình lời nói cũng không dễ dàng tin tưởng. Cho nên Dương Kiệt Khải liền dặn dò Triệu Hổ vào lúc ban đêm cố ý gây chuyện tập kích Chu Võ, Dương Kiệt Khải ra tay cứu. Như vậy, Chu Võ hoặc nhiều hoặc ít ở trong lòng sẽ đối với Dương Kiệt Khải sinh ra mấy phần cảm kích cùng tín nhiệm. Dương Kiệt Khải cho Triệu Hổ sau khi rời khỏi đây chiếu cố tốt bạn gái hắn hứa hẹn, Triệu Hổ trả ra đại giới, chính là tại trong đời cuối cùng một đêm lần nữa bị đánh cho một trận, dùng cái này bỗng nhiên đánh ngợp, đem đổi lấy Dương Kiệt Khải đương nhiên tìm Chu Võ nói chuyện trời đất lý do. Mà Dương Kiệt Khải cũng không lo lắng Chu Võ sẽ cự tuyệt mình, bởi vì việc này đối với một cái nhất định bị phán tử hình nhân tới nói, là một cái thiên đại dụ hoặc. Chu Võ đã là một cái mạo tuổi, cũng không sợ Dương Kiệt Khải đối với hắn đùa nghịch âm như quỷ cái gì, hơn nữa Dương Kiệt Khải liền xem như đang đùa lời của hắn, hắn cũng không tổn thất gì. Còn không bằng bắt lấy cái này, nhìn mười phần mong manh, cơ hội đánh cược một phen, không chừng liền thật sự thắng cuộc đâu. Ngày thứ hai, thừa dịp canh chừng thời gian, Chu võ Cùng Dương Kiệt Khải gặp thoáng qua lúc, lặng lẽ nói một câu, "Đại ca, ta nghe ngươi." Dương Kiệt Khải cười cười. Mấy ngày kế tiếp, Dương Kiệt Khải không có lại hóa Chu Vũ nói một câu, chạy giang bên trong mỗi ngày tái diễn đồng dạng sinh hoạt, hết thể nhìn không có chút rung động nào. Trong lúc đó ngược lại là lại tới hai cái người mới, nhận được Dương Kiệt Khải ngầm đồng ý phía sau, bọn phạm nhân đem cái kia hai cái người mới chơi đùa quá sức, dùng cái này tới lấy nhạc. Dương Kiệt Khải mặt ngoài, mỗi ngày nhìn chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Nhưng kỳ thật, đầu của hắn một mực tại phi tốc vận chuyển, bước đầu tiên, bước thứ hai đã hoàn thành, kế tiếp lại chỉ có một bước khó khăn nhất vượt ngục. Vượt ngục, tại bất luận cái gì khu vực, bất kỳ quốc gia nào, cũng là một hạng xác suất thành công cơ hồ có thể không cần tính nguy hiểm vận động. Chỉ bằng Dương Kiệt Khải năng lực cá nhân, chỉ là cá nhân hắn xông ra lời nói, có lẽ tỷ lệ còn lớn hơn một chút, thế nhưng là, còn muốn mang theo một người ra ngoài, này liền phiền toái. Đến rồi ngày thứ 5 của chiều, Dương Kiệt Khải đang thả phong thời điểm, không đếm xỉa tới đi đến Chu Võ bên cạnh. Tiếp đó nhỏ giọng nói một câu, "Đêm nay đừng ngủ cảm giác." Chu Vô nghe xong mặt không biểu tình, nhưng trái tim nhưng là tim đập bịch bịch, hắn lúc này đã dự cảm đến, Dương Kiệt Khải cũng không phải tại cùng hắn nói đùa. Qua đêm nay, hắn liền sẽ có hai cái hạ tràng, đệ nhất, bị Vũ Cảnh Đạn đánh thành cái sảng, đệ nhị, chạy khỏi châu trời, tiếp tục hưởng thụ bên ngoài Vinh Hoa phú quý. Mới h tối, Dương Kiệt Khải liền nằm ở trên giường, đồng thời phân phó tất cả mọi người lập tức ngủ, đều không cho nói chuyện. Chính hắn cũng làm bộ ngủ. Nhưng kỳ thực, trái tim của hắn cũng tại nhảy lên, đem phần này kế hoạch chạy trốn ở trong lòng diễn luyện một lần lại một lần. Kỳ thực Kể từ hắn ngày đầu tiên đi tới trại tạm giam sau đó, hắn ngay tại tìm kiếm lấy trong này quy luật, cuối cùng, hắn phát hiện, hơn 3 giờ sáng thời điểm, trại tạm giam bên trong cũng có như vậy một ít cái thời gian lên khe hở, trong thời gian này khe hở chính là hắn cơ hội duy nhất. Trại tạm giam hết thảy có 3 đạo cửa sắt, trại giam một đạo, hành lang một đạo, còn có chính là lớn môn, ba cái địa phương này cũng không có giám sát góc chết, coi như rộng mở môn, muốn trốn đi cũng tuyệt không có khả năng. Cho nên, Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là từ một cái khác tại thường nhân nhìn căn bản là không có cách đi ra chô vật ngủ. Toàn bộ kế hoạch, tại Dương Kiệt Khải trong đầu đã diễn luyện vô số lần. Hôm nay, kế hoạch này liền muốn thi hành, hơn nữa nhất thiết phải thành công. Nếu là có chút sơ suất, đó là một con đường chết. Dương Kiệt Khải ở trong lòng đem Vương Dĩnh hung hăng cờ trách một lần một lần, phải biết, toàn thế giới mỗi cái địa khu ngục giam hay là trại tạm giam, vậy cũng là để phòng sân nghiêm. Hơn nữa đóng giữ trại tạm giam cảnh sát vũ trang đều có một đặc quyền, đó chính là một khi phát hiện có người vượt ngục, thì có trực tiếp nổ súng đánh chết quyền lợi. Nếu như là thông thường trên giang hồ phân tranh, Dương Kiệt Khải có lẽ có thể nghĩ biện pháp cướp một tay, tiếp đó mang theo chu vóc cường công ra ngoài. Nhưng lần này đối mặt không còn là giang hồ, mà là toàn bộ quốc gia máy móc nếu như dám can đảm hướng cơ quan quốc gia động võ thậm chí nổ súng như vậy thì xem như có một vạn cái đầu cũng phải bị nghiền ép nát ấy Dương Kiệt Khải là hiếm thấy tuyệt đỉnh cao thủ chạy tạm giam bên trong cảnh sát vũ trang cùng quản giáo có lẽ không phải Dương Kiệt Khải đối thủ nhưng mà Dương Kiệt Khải không chút nào không thể dùng vũ lực giải quyết Vương Dĩnh phía trước liên tục dặn do qua hắn tại nằm vùng đồng thời muôn ngàn lần không thể làm bất luận cái gì vi phạm quốc gia pháp luật pháp quy truyện, bằng không mà nói đồng dạng sẽ đem hắn y pháp trừng phạt Vương Dĩnh cho Dương Kiệt Khải biện pháp là nhường hắn nghĩ biện pháp tiếp cận nhân vật tương quan tiếp đó nghĩ biện pháp từ chạy tạm giam bên trong chạy đi cái này tiểu nha đầu nói đến đến nhẹ nhõm, từ trại tạm giam bên trong chạy đi. ngươi trốn một cái cho ta xem một chút, còn không cho vận dụng vũ lực, cái này không khác nào là để cho ngươi luyện đả cầu bấm pháp, lại ngay cả cây gậy cũng không cho ngươi. cái này nhưng làm sao bây giờ a, lại mẹ nó phải cựu tử nhất sinh. Dương Kiệt Khải ủy khuất phải khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm chuyện này song xuôi về sau, nhất định phải thật tốt tìm Vương Dĩnh nói một chút. ba hát sáng, Dương Kiệt Khải lặng lẽ nhấn vang lên còi báo động. mỗi cái trại giam bên trong đều có còi báo động, là vì trại giam bên trong nếu như phát sinh tình huống đặc biệt mà nói, trước tiên hướng về phía trước bên cạnh ngồi báo coi báo động sở vịt on sau đó, trại giam bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì văn động, nhưng mà tại trực trong văn phòng liền sẽ có tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, hai tên trông coi vội vàng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Một cái trông coi nhìn thấy trại giam bên trong cũng không khác thường, cách lấy cánh cửa hướng đứng tại hàng rào sắt bên trong Dương Kiệt Khải hỏi một câu. Cái này quản giáo Rộng Nhi không nhỏ, cái này khiến Dương Kiệt Khải trong lòng giật mình, chỉ sợ đánh thức những phạm nhân khác. Vì thế chuyện, những phạm nhân kia vẫn tại nằm ngáy ho ho, xem ra không có bị đánh thức. Dương Kiệt Khải cũng không có nói chuyện, hệ so sánh mang vạch chỉ vào nhà vệ sinh vị trí, ra hiệu nơi đó có đồ vật hai tên quản giáo một mặt mê hoặc nhưng nhìn xem Dương Kiệt Khải biểu lộ lại cực kỳ gấp gáp, phỏng đoán nhất định là có chuyện gì. thế là mở cửa sắt ra, hướng nhà vệ sinh đi qua. cái gì cũng không có a. một cái quản giáo hỏi, Dương Kiệt Khải lại hướng phía trước bên cạnh chỉ chỉ, hạ giọng nói, ngươi lại hướng bên trong xem. hai tên quản giáo nghi ngờ liếc nhau một cái, sau đó đem đầu tiến tới, Dương Kiệt Khải vội vàng một bước bay lên đi, như thiểm điện tại hai tên trông coi sau hót trọng trọng đập nện rồi một lần, hai tên trông coi còn chưa kịp phản ứng, hai mắt tối sầm, liền mất đi. nhà vệ sinh vị trí kia là cả trại giam duy nhất giám sát điểm ngủ. Dương Kiệt Khải làm đến hai bộ đồng phục cảnh sát cùng mấy đạo cửa sắt chìa khóa. Hắn gọi tỉnh Chu Võ, sau đó để Chu Võ đem đồng phục cảnh sát thay đổi. Chu Võ nhìn thấy hai tên bị đánh ngất xỉu trông coi, dọa đến thiếu chút nữa kêu lên, muốn đi ra ngoài cũng đừng lên tiếng. Dương Kiệt Khải hung tợn trừng Chu Võ một mắt. Chu Võ khẽ run rẩy, không thể làm gì khác hơn là run run rẩy rẩy đem đồng phục cảnh sát thay đổi. Dương Kiệt Khải mình cũng đổi lại một bộ, đừng nói, vẫn rất vừa người. Hai người song song lấy, nên ngang từ trại giam đi ra ngoài. Từ trại giam đi ra, theo một đầu đường nhỏ đi lên phía trước năm phút, tiếp đó tại vượt qua một tòa cao ốc văn phòng bảy tám phút khoảng cách, nhường Dương Kiệt Khải cảm thấy đi ít nhất mấy giờ. Đối với Chu Võ tới nói thì càng không cần nói, hắn cảm thấy phảng phất đã qua một thế kỷ. Cái này bảy tám phút khoảng cách, nếu là hơi có một sơ suất, liền phải bị tại trên tường cao tuần tra cảnh sát vũ trang đánh thành cái sảng. Chu Võ chân đã sớm run rẩy phải không được, Dương Kiệt Khải ngược lại là mặt ngoài một bộ không có chuyện gì bộ dáng, đi bộ nhàn nhã tiêu sái lấy, vẫn không quên cười dặn dò Chu Võ một câu: người mẹ nó không nghĩ bị đánh thành cái sảng, liền cho lão tử chấn định một chút nhi. Ở phía xa trên tường cao cảnh sát vũ trang xem ra chỉ là hai cái trông coi đang cười nói chuyện phía mà thôi. Bình an vô sự vòng tới cao ốc văn phòng phía sau phía sau, Dương Kiệt Khải lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Cao ốc văn phòng phía sau cũng là giám sát điểm ngủ, Dương Kiệt Khải liền định hướng ở đây ra ngoài. Đại sáu, đại ca sáu, Chu Võ nói chuyện đều bất lợi lấy, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Kiệt Khải chỉ chỉ trên đầu ít nhất cao 5 mét, đầu tường còn có rậm rạp chẳng chịt lưới điện tường cao đạo, chỉ cần từ nơi này nhảy ra ngoài, chúng ta liền tự do. Chu Võ sững sờ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai cái đùi mềm nhũn, suýt chút nữa không có một đầu ngã xuống đất. Từ nơi này ra ngoài, Người này đầu góc sẽ không hư rơi mất à, cao như vậy tưởng, trên đầu tường còn có lưới điện, chẳng lẽ mọc cánh bay ra ngoài? Mở trò đùa quốc tế gì à? Nhưng mà Dương Kiệt Khải lại cười, người chơi qua trên không phi nhân trò chơi không có. Chu Võ thật thà lắc đầu, một mặt tuyệt vọng. Dương Kiệt Khải tiếp tục cười nói, ta để cho ngươi miễn phí chơi một lần kích thích. Dương Kiệt Khải không đợi Chu Võ phản ứng lại, đột nhiên chắp lên thân thể, phân biệt bắt lấy Chu Võ một cái chân cùng phần eo, tiếp đó cao cao giơ qua đỉnh đầu. Sau đó, hai tay hơi dùng sức, chợt hướng về phía trước ném đi giáo ô cái này ném đi dương kiệt khải dùng toàn lực trù vò toàn bộ thân thể lặng không bay lên thật cao phóng qua trên tường cao lưới điện tiếp đó bành một tiếng trọng trọng té ngã trên đất mặc dù tường cao bên ngoài là một mảnh mặt cỏ thế nhưng là hơn năm m khoảng cách vẫn là đem trù vò ngã thất điên bắt đảo hắn cơ hồ đau đến sắp kêu to đi ra chỉ bất qua cố nén mới không có phát ra tiếng vài giây đồng hồ sau đó trù vò đột nhiên sững sờ nhìn chung quanh hoàn cảnh cả người đều dừng lại nay lên sáu đi ra tại trù vò còn không có tỉnh hồn lại thời điểm lại từ tường cao bên trong vọt lên một thân ảnh tiếp đó giống như một chiếc lá rụng đồng dạng. Vô thanh vô tức vững vàng rơi trên mặt đất. Chu võ nhìn trước mắt từ trên trời giáng xuống Dương Kiệt Khải, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, còn có thể động sao? Dương Kiệt Khải hỏi Chu võ. Chu võ hoạt động thân thể một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Chạy. Dương Kiệt Khải hạ giọng hô một tiếng, tiếp đó hòa Chu vũ cùng một chỗ, giống như nổi điên hướng nơi xa chạy tới, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Nửa canh giờ sau, coi cảnh sát đại tác, toàn bộ An Hải thành phố đều giới nghiêm, Dương Kiệt Khải hòa Chu vũ lệnh truy nã rán đến khắp nơi đều là, mỗi cái ra thành giao lộ đều đường phong tỏa, mỗi chiếc đi qua xe đều sẽ bị súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang hoặc đặc công tinh tế kiểm tra. Đây là An Hải thành phố trại tạm giam thiết lập đến nay, đệ nhất lên vượt ngục bản án, hơn nữa trong đó một cái vẫn là người mang 3 kg mặt trắng tội lớn người hiểm nghi phạm tội, toàn bộ An Hải thành phố cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang cơ hồ đều xuất động. Từ nhà, thậm chí An Hải thành phố phụ cận vài tòa núi hoang, đều triển khai điều thám thức tìm kiếm. Chỉ là một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, hơn hai tuần lễ đi qua, vẫn như cũ yếu vô ảnh tin, hai người kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng. An Hải thành phố trừ cái này tông kinh thiên vượt ngục đại án bên ngoài, còn có rất nhiều bản án cho nên toàn bộ An Hải thành phố cảnh lực cũng không khả năng một mực dạng này, toàn bộ điều động dông dài. Đến tuần lễ thứ ba thời điểm, cuối cùng bung lòng đề phòng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, liên tục ba cái tuần lễ không thấy tâm hơi, hai người kia chỉ có hai loại khả năng, một loại là chết, một loại khác chính là đã chạy ra An Hải. Nhưng mà Dương Kiệt Khải hòa Chu Vũ, nhưng là đang tiến hành loại thứ ba có thể. Bọn hắn không chỉ có không chết, hơn nữa cũng không rời đi An Hải. Hắn lúc này hai, đang đứng ở một cây đại thụ bên cạnh, nướng một cái đặc biệt mập thò hoang. Đại ca, chờ an toàn, ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Chu võ những ngày này là hoàn toàn phục Dương Kiệt Hải tâm phục khẩu phục từ đem hắn từ trại tạm giam bên trong lấy một loại vượt quá tưởng tượng thủ đoạn làm đi ra bắt đầu hắn đã cảm thấy người này không tầm thường về sau chuyện phát sinh càng làm cho chu võ hoài nghi dương kiệt khải có phải hay không trong truyền thuyết nắm giữ siêu năng lực siêu nhân mạnh dương này kỳ thực đã bị cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang lục soát qua không dưới một hai lần mà mỗi một lần dương kiệt khải đều có thể mang theo chu võ đi bộ nhàn nhã tránh thoát địa thảm thức đuổi bắt có lúc chu võ cùng dương kiệt khải liền ngồi trồn hổm ở một cây đại thụ phía sau thậm chí có thể nghe được đi ngang qua cảnh sát cùng vũ cảnh tiếng bước chân vô số lần gặp qua khoảng cách ngắn nhất thời điểm không cao hơn xa 10 mét, thế nhưng là vẫn như cũ không có bị phát hiện. Dương Kiệt Khải đối với rừng rậm trình độ quen thuộc, giống như là nhà mình mở dạng. hắn nói cho chú võ như thế nào thanh lý dấu vết của mình lưu lại, như thế nào đem bùn đất hòa với nước suối bôi ở trên thân, tránh thoát máy bay không người lái tia hồng ngoại điều tra. Như thế nào trong miệng cắn một đoạn không tâm cỏ lão cán, tiếp đó trong nước giấu hơn mấy giờ, như thế nào dùng một loại thực vật chất lỏng thoa lên trên người mình, lừa qua cảnh quyển vị giác. Trên núi có nước suối, có tươi mới quả dại, còn có đủ loại mỹ vị phi cầm thú. Dương Kiệt Khải ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng một ít cây nhánh làm mấy cái cả ấy, mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch mới. cái này ba cái tuần lễ thời gian. Chu võ cùng Dương Kiệt Khải ở trên núi, uống vào nước suối, ăn thịt rừng, ngoại trừ giấc ngủ điều kiện kém một chút ngoài ý muốn, không khác một lần ngoài trời lữ hành. đừng cả dạ, nói xong rồi, chờ an toàn, ngươi nhưng phải cho ta một nghìn vạn, đến lúc đó cũng không thể chơi sâu à? Dương Kiệt Khải nhất mặt kéo xuống một đầu nướng đến màu vàng kim thọ rừng chân, một mặt nói một câu: Đại ca, yên tâm đi, chờ gặp chúng ta lão đại, đừng nói một vạn, coi như hai vạn hắn cũng phải cho ngươi. Chu võ nhìn xem Dương Kiệt Khải cảm động đến rơi nước mắt. Đồ chơi gì? Dương Kiệt Khải nhất nghe, lập tức làm ra một bộ không vui biểu lộ, "Nguyên lai like ngươi không có tiền." "Ta thao, không có tiền ngươi mẹ nó còn lựa phỉnh ta làm gì? Yên tâm đi đại ca, ta đích xác là không có tiền, nhưng mà lão đại ta có." Chu Võ nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, "Lần này ngươi đem ta cứu ra, lão đại ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi." "Lão đại ngươi là ai? Rất có tiền sao?" Dương Kiệt Khải giả vờ không đếm xỉa tới hỏi một câu. "Lão đại ta gọi Trần Ma Tử, toàn bộ An Hải thành phố mặt trắng, 80% cũng là hắn câu lưỡng, tiền của hắn, nhiều đến không biết." Chu Võ nhấc lên lão đại của mình, một bộ kính ngưỡng cùng thần sắc tiêu ngạo. cắt, ta cũng không tin, ngược lại đến lúc đó đừng thiếu đi ta cái kia một nghìn vạn là được. Dương Kiệt Khải giả vờ không đếm xỉa tới bộ dáng, kỳ thực trong lòng đã âm thầm nhớ Trần Ma Tử cái tên này. Lại qua mấy ngày, Dương Kiệt Khải hòa Chu Vũ cuối cùng từ trên dưới núi tới, đồng thời cải trang một cái phiên. Tại cái nào đó ban đêm, lặng lẽ đi tới An Hải thành phố, trung quanh một cái thành trung thôn bên trong. Đi tới một nhà bên ngoài nhìn rách dưới cửa phòng, Chu Võ khẽ khẽ gõ một cái môn, tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, ba ngắn ba dài. Một lát sau, bên trong truyền tới một hùng hồn âm thanh nam nhân, báo ý tưởng. Báo ý tưởng là một câu tiếng lệnh, ý là vấn đối phương tên. Khảm như quổng, đại cánh tay. Chu Võ nói một câu lời kỳ quái, kỳ thực chính mình tên, chỉ là phiên dịch trở thành tiếng. Lệnh. Sau một lát, cửa bị mở ra, một cái bề ngoài nhìn qua hung hãn vô cùng người, Trừng Chu Võ vài giây đồng hồ, tiếp đó trầm giọng nói, "Mau vào." Chu Võ đi vào, Dương Kiệt Khải cũng đi vào theo. Thao, Chu Võ, nghe nói tiểu tử ngươi vượt ngục, ta tưởng rằng, dạ, không nghĩ tới ngươi mẹ nó thật chạy ra ngoài." Một người mặc áo sơ mi hoa bên trong niên nam nhân từ giữa phòng đi ra, người này dáng rất gầy gò nhỏ nhỏ, gương mặt xẻ mụt, nhìn thấy Chu Võ sau đó gương mặt kinh ngạc. Ma Ca, ta lần này có thể đi ra, may mắn mà có vị huynh đệ kia. Chu võ chỉ vào Dương Kiệt Khải giới thiệu một phen. Tiếp đó đối với Dương Kiệt Khải đạo, đây chính là ta lão đại, người giang hồ xưng Trần Ma Tử, ngươi gọi hắn Ma Ca liền tốt. Ma Ca hảo." Dương Kiệt Khải cười hướng Trần Ma Tử lên tiếng chào. "Ân." Trần Ma Tử một mặt hồ nghi trên dưới đem Dương Kiệt Khải dò xét sau một lúc, đột nhiên nói, "Huynh đệ, ngươi xem một chút sau lưng ngươi là cái gì?" Dương Kiệt Khải vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, một cây súng lục liền chĩa vào Dương Kiệt Khải trên ót. "Đừng động, lại cử động đánh chết ngươi." Chân Ma Tử dùng thương treo lên Dương Kiệt Khải cái góc, lạnh lùng nói một câu: "Maka, cái này sao?" Chu Võ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Trấn Ma Tử giãy một câu: "Ngậm miệng, ngươi mẹ nó đầu óc heo à, vậy mà mang một cảnh sát tới gặp ta." Sau khi nói xong, lại từ trong phòng đi ra năm, sáu cái đại hán và mỡ, người người trong tay đều cầm thương, đem hố đen động họng súng nhắm ngay Dương Kiệt Khải. "Maka, ngươi này liền không có ý nghĩa." Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng đạo: "Ta bước lên nguy hiểm tính mạng, phía đi thiên đại nhiệt tình, mới đem ngươi bằng hữu từ bên trong lấy ra, hắn nhưng là đã đáp ứng ta, chờ ta đem hắn lấy ra về sau, cho ta 1000 vạn." coi như các ngươi muốn trốn nợ, cũng không cần tìm mượn cớ như vậy à? Đừng giả vờ cờ mở nở nữa. Trần Ma Tử cười lạnh một tiếng, trại tạm giam là địa phương nào? Chỉ bằng ngươi một người, là có thể đem huynh đệ ta từ bên trong lấy ra. Con mẹ nó ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Trần Ma Tử thế nhưng là biết, trại tạm giam để phòng xâm nghiêm, người bình thường muốn từ bên trong trốn ra được quả thực là người si nói mộng. Nói nhảm ta không suy nghĩ nhiều nói, ngươi hỏi một chút huynh đệ ngươi, chúng ta là như thế nào đi ra ngoài? Dương Kiệt Khải nhìn bên cạnh Chu Võ một mắt, Chu Võ liền vội vàng đem toàn bộ vượt ngục quá trình cho Trần Ma Tử nói một lần. Trần Ma Tử sau khi nghe xong. Gương mặt không tin, ngươi là nói, hắn đem ngươi từ trại tạm giam tường cao bên trong ném ra, tiếp đó chính mình lại từ bên trong nhảy ra. Là như vậy, Ma ca. Chu Võ lúc này đã đối với Dương Kiệt Khải cảm động đến rơi nước mắt, nhìn thấy Dương Kiệt Khải gặp nguy hiểm, mình cũng rất là gấp gáp. Đương nhiên, hắn không hề chỉ là lo lắng Dương Kiệt Khải an nguy, nếu là Trần Ma Tử cho rằng Dương Kiệt Khải là cảnh sát mà nói, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua Chu Võ. Chu Võ, ngươi mẹ nó lúc nào dám cùng lão tử nói dối? Trần Ma Tử căn bản cũng không tin Chu Võ nói lời, cái này cũng không trách hắn, loại này ly kỳ vượt mục quá trình cũng phu pháp đơn giản so Huyền Huyền Tiêu Tuyết còn muốn Huyền Huyền Tiêu Tuyết, đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng. trong lúc nói chuyện, hai thanh họng súng đen ngõm cũng nhắm ngay chú võ, làm sạch sẽ một chút, đừng làm cho khắp nơi đều là huyết. tiếp đó tìm một chỗ trốn a. Trần Ma Tử ra lệnh, vài tên đại hán vạm vỡ trao đổi một chút ánh mắt, lập tức từ bên cạnh nắm lên một cái gối ôm, phân biệt đè vào Dương Kiệt Khải Hòa Chu Vũ trên đầu. dạng này nổ súng, không chỉ có thể tiêu trừ nổ súng âm thanh, còn có thể sẽ không đem máu tươi đến khắp nơi đều là. Ma ca, ta nói đều là thật. Chu võ dọa đến nước tiểu đều chảy ra, hắn nhưng là biết, Trần Ma Tử giết người không chớp mắt. Chu võ. Đừng óa ta, muốn trách thì trách ngươi ý tưởng quỗng, bị cảnh sát lợi dụng cũng không biết. Sau khi nói xong, Trần Ma Tử hướng về phía mấy tên đại hán kia nhẹ nhàng phất phất tay. Vài tên đại hán ánh mắt lóe lên một kia hung quang, vừa mới chuẩn bị bóc cỏ. Đột nhiên, Dương Kiệt khởi động. Chỉ thấy hắn lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ như tia chớp, xoay người, một phát bắt được đại hán cổ tay, sau đó dụng lực vặn một cái, liền đem thương đoạt lấy. Tiếp đó một cước đem đại hán đập lăn, thân hình giống như báo săn đồng dạng, vọt về phía trước, liền vặn chặt Trần Ma Tử một đầu cánh tay, hơn nữa khẩu súng chĩa vào Trần Ma Tử trên đầu. Má hết thể này, cũng là điện quang hỏa thạch đồng dạng. Một giây cũng chưa tới. Ngươi muốn làm gì? Trần Ma Tử vốn là làm chính là mất đầu nghề nghiệp, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có như thế nào bối rối. Dương Kiệt Khải cười lạnh, ngươi không phải không tin sao? Ta bây giờ liền chứng minh cho ngươi xem." Nói, Dương Kiệt Khải đột nhiên một phát bắt được trần sẹo mụn quần áo, sau đó dùng lực hung hăng hướng về phía trước ném đi. Trần sẹo mụn mặc dù nhỏ gầy, nhưng ít ra cũng có 100 cân, thế nhưng là vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Dương Kiệt Khải thật cao căng lên, cả người như là bị bắn ra đi đồng dạng, hướng về Trần nhà đánh tới. Coi như hắn vừa muốn đụng vào Trần nhà thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên nhảy lên thật cao. Một phát bắt được Trần Sẹo Mụn một đầu cánh tay, tiếp đó trên không trung một cái ngựa ra sau, lần nữa đem Trần Sẹo Mụn hung hăng hướng trên mặt đất té xuống. Toàn nhà này là loại kia cũ kỹ nhà bằng đất, trần nhà chỉ ít có cao hơn 4m, Dương Kiệt Khải dùng sức hướng xuống ném sức mạnh, tăng thêm Trần Sẹo Mụn tự thân trọng lượng, đủ để đem Trần Sẹo Mụn ngã ngũ tạng bị liệt. Trần Sẹo Mụn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, coi như hắn sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cái tay đột nhiên bắt hắn lại bả vai, tiếp đó vững vàng đem hắn đè dưới đất. Người xung quanh đã sớm bị cả kinh trợn mắt hốt hoồm, đây hết thật, chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bây giờ tin tưởng ạ? Dương Kiệt Khải hoàn toàn không để ý tới người chung quanh ánh mắt, khi mắt hướng về phía một mặt kinh hồn Trần xèo mụn cười nói, Trần xèo mụn lòng còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn Dương Kiệt Khải đạo: "Ta tin tưởng ngươi vượt ngục quá trình, chỉ bất quá, ngươi còn cần làm một chuyện, chứng minh ngươi không phải cảnh sát." "Là như thế nào chứng minh pháp?" Dương Kiệt Khải hỏi. Trần xèo mụn không nói gì, từ trong túi gáo móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, bên cạnh lập tức đi lên một danh tiệu để đem thuốc điểm. Chần xèo mụn vừa mới chuẩn bị đánh lên một ngụm, lại bị Dương Kiệt Khải nhất đem đem thuốc vào lấy, đặt ở trong miệng mình hít vài hơi, nhàn nhã phun ra cái vài mắt, cười nói, ngượng ngủng, nghiện đi lên Có thể trước hết để cho ta ăn no bụng sao?" Trần Sẹo Mụn nhìn một chút Dương Kiệt Khải, tiếp đó hướng bên cạnh một danh tiểu đệ báo cho biết một chút. Cái kia danh tiểu đệ đi nhanh đến buồng trong, chỉ chốc lát sau tiểu ra tới, trong tay thêm ra cái túi ni nylon nhỏ. Trong túi nhựa là một ít bao mặt trắng, Trần Sẹo Mụn hướng về phía Dương Kiệt Khải đạo: "Những thứ này đều là của ngươi, ngươi thỏa thích hưởng dụng a." Dương Kiệt Khải tiếp nhận mặt trắng, thuần thục đem một trương giấy bạc cuộn lên, sau đó đem mặt trắng ở phía trên xếp thành một đường hình, tiếp đó cầm cái bật lửa tại giấy bạc phía dưới đốt một cái, mặt trắng lập tức tán làm một đoàn sương mù. Dương Kiệt Khải tham lam đem khói mù hút sạch sẽ sau đó nhìn Trần Sẹo Mụn cười nói, ngượng ngùng, độ tinh khiết là đủ, không thừa thay quá nhỏ, ta còn chưa ăn no. Trần Sẹo Mụn lại ra hiệu một danh tiểu đệ cầm càng nhiều mặt trắng đưa cho Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải lần nữa đem các loại mặt trắng hút xong, tiếp tục cười nói, còn gì nữa không? Còn kém một chút xíu liền no rồi. Lúc này Trần Sẹo Mụn khẽ thở dài một cái, đã hoàn toàn bỏ đi đối với Dương Kiệt Khải hoài nghi. Bởi vì này loại cao thuần độ mặt trắng, thông thường kẻ nghiện hút một lần đã đủ rồi, thế nhưng là Dương Kiệt Khải lại một hơi hút ba lần, dạng này miệt thuốc, có thể nói là đã sâu tận xương thủy, mỗi cái tầm mười năm độc linh căn bản không hút được nhiều như vậy. Phải biết, nếu như cơ thể không có cái kia năng lực chịu đựng lời nói, hút độc quá lượng là sẽ chết người đấy. Huynh đệ, lòng ham muốn không nhỏ a, chừng nào thì bắt đầu đụng cái đồ chơi này? Trần Sẹo muốn hỏi. Dương Kiệt Khải cười nói, 13, 14 tuổi a, ta cũng nhớ không rõ lắm. Ân, ngươi thỏa thích hưởng dụng a, về sau chỉ cần đi theo ta, thứ này bao no." Trần Sẹo muốn nói. Thật sự, cảm tạ Ma Ca." Dương Kiệt Khải ra vẻ mừng rỡ trả lời một câu, sau đó lại lần từ bên cạnh một danh tiểu đệ trong tay tiếp nhận mặt trắng hút một vòng. Người bên cạnh nhìn chợn mắt hút mồm đã không có người lại hoài nghi Dương Kiệt Khải có phải hay không cảnh sát, bởi vì cảnh sát ở trong không có khả năng có dạng này cải giác. Ma ca, ta cái kia một nghìn vạn làm sao bây giờ? Người xem tiền mặt vẫn là chi phiếu. Ai, tốt nhất là tiền mặt a. Ta, ta hiện tại cũng là đối tượng truy nã. Ha ha. Dương Kiệt Khải cười nói. chân Xeo mụn cười ha ha. Vô vô Dương Kiệt Khải bả vai. Huynh đệ, người có trí, về sau theo ta làm việc a. Mặt trắng bao no. Hơn nữa Cam Đoan ngươi kiếm được so một nghìn vạn nhiều. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, thở dài một mũi đạo. Tốt a, cũng chỉ đánh như vậy. Thân phận của ta bây giờ, cho dù có tiền cũng không biết làm sao tiêu, ha ha, huynh đệ, ngươi bây giờ thân phận đặc thủ, sẽ không mang ngươi ra ngoài uống rượu, đợi phong thanh đi qua, ta lại mang ngươi thật tốt ra ngoài tiêu sái tiêu sái. chân sẹo mụn là phát ra từ nội tâm cao hứng, bởi vì hắn thấy được dương kiệt khải đưa tay, có dạng này người đi theo bên cạnh mình, tác dụng cũng không phải một nghìn vạn có thể so sánh. dương kiệt khải nhất liền mấy ngày đều ở chỗ này cái phòng bên trong, mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt tan ngon, tháng ngày trải qua đặc biệt thoải mái. đối với hút độc chuyện này, kỳ thực là dương kiệt khải chui chỗ trống, cái khó lo cái khôn. Chân Xeo Mụn muốn hắn chứng minh mình không phải là cảnh sát, rất có thể sẽ để cho bị giết một cái người vô tội. Chuyện như vậy, Dương Kiệt Khải là chắc chắn làm không được. Mà Chân Xeo Mụn nằm mơ giữa ba ngày cũng sẽ không nghĩ đến. Dương Kiệt Khải cơ thể kỳ thực đã không thể xem như loài người. Lấy Dương Kiệt Khải thân thể hiện tại tình trạng, đừng nói là ma túy, liền xem như hạng đỉnh hồng uống hết đều vô sự nhi. Điểm ấy Dương Kiệt Khải phía trước hiểu rõ vô cùng, bởi vì hắn lần thứ nhất phát tác thời điểm, liền thử qua ăn một loại độc thảo, muốn kết quả chính mình. Thế nhưng là sau khi ăn bảo, lại thí sự nhi không có. Về sau lại đi qua một ít chuyện, Dương Kiệt Khải biết, bây giờ thân thể của hắn đã có thể sử dụng Bách độc bất xâm để hình dung. Mà lúc này Bắc Hải thành phố, Long tiểu rất bọn người sắp sắp điên. Phố lớn ngói nhỏ đều dán vào Dương Kiệt Khải lệnh truy nã, Dương Kiệt Khải trước kia cũng không cho bọn hắn bất kỳ kẻ nào nói qua chính mình làm gì đi. Bây giờ không giải thích được bị truy nã, hơn nữa người cũng liên lạc không được, đem Long tiểu rất bọn người gấp thành một cái nồi cháo. Long tỷ, ngươi nói Dương ca đến cùng thế nào, như thế nào không hiểu thấu liền bị cảnh sát bắt, tiếp đó còn vẫn ngủ, có phải hay không chúng ta trước đó làm sự tình bại lộ? Thần Phong trong phòng đi tới đi lui, suốt ruột bất tán hỏi. Long Tiểu rất mặc dù trong lòng cũng rất nóng nảy, nhưng còn tính là tỉnh táo. Sẽ không, nếu như là bởi vì chúng ta chuyện mà nói, cảnh sát đã sớm tìm tới cửa. ta muốn, Kiệt Khải làm như vậy, nhất định có mục đích của hắn. Hồng Hải Nhi cũng ở bên cạnh đạo, ta không tin tưởng Dương Ca sẽ bị dễ dàng bắt vào đi. Hơn nữa hắn cũng không khả năng đi buôn lậu thuốc viện, cho nên ta muốn, hắn làm như vậy, nhất định là cố ý. Cố ý. Thần Phong không hiểu nhìn xem Hồng Hải Nhi. Đối với, nhất định là cố ý. Long Tiêu rất nhẹ nhàng thở ra một hơi đạo. Tất nhiên Kiệt Khải không nói cho chúng ta khẳng định có chính hắn lý do, chúng ta giúp không được gì, cũng đừng cho hắn thêm phiền, lập tức truyền lệnh xuống, phàm là Long Đường tất cả gặp qua Kiệt Khải thành viên, về sau vô luận ở nơi nào đụng tới Kiệt Khải, đều không cho tiến lên chào hỏi, nhất thiết phải giả vờ không biết, tiếp đó vừa có tung tích của hắn, lập tức hướng ta hồi báo. Long Đường bây giờ danh tiếng rất mạnh mẽ, An Hải thành phố cũng không cần nói, liền xem như tại Bắc Hải, tất cả người trong giang hồ đều biết có một Long Đường. Nhưng mà chỉ có cực ít mấy người biết, Long Đường sau lưng chân chính lão đại là ai, bọn hắn chỉ biết là, Long Đường lão đại là cái dung mạo như thiên tiên mỹ nữ. Cho nên Dương Kiệt Khải bị truy nã sau đó, cũng không trên giang hồ nhất lên gọn sóng quá lớn. dù cho có người nhận ra trong lệnh truy nã anh chủ cũng sẽ không tùy tiện hướng cảnh sát tố cáo, bởi vì này dạng làm hạ tràng, không chỉ biết đắc tội long đường, hơn nữa còn sẽ đắc tội thiên hồng. Muốn sống sót, chỉ có thể ra vẻ cái gì cũng không biết. mà chút nhân tố phía trước đều bị dương kiệt khải cân nhắc ở bên trong, cho nên hắn mới dám phất cờ giống chống tiến hành kế hoạch của mình. huynh đệ, dám giết người không? Trần sẹo mụn ngày nào đó giữa trưa, đột nhiên hỏi dương kiệt khải. dương kiệt khải lúc đó đang lười biếng nằm trên ghế salon nhìn xem nhảm chán tivi, thuận miệng trả lời một câu, trong mắt ta. Giết người cùng giết con gà không có gì sai biệt. Ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi ở đây ta chỗ này ngốc nhiều ngày như vậy, đêm nay cùng ta ra ngoài làm một đơn đại hợp nhi làm thành về sau, toàn bộ An Hải thành phố mặt trắng thị trường chính là của chúng ta. Trần Sẹo Mụn cười ha ha lấy đạo. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cánh tay, tùy tiện à, ngược lại ngươi thế nhưng là cho ta hứa hẹn qua, ta về sau kiếm được nhất định so một nghìn vạn nhiều. Ha ha, đó là tự nhiên. An Hải thành phố mặt trắng thị trường, Trần Sẹo Mụn chiếm 80%, nhưng mặc cho Nhiên có 20% là ở trong tay người khác. Khi thực Trần Sẹo Mụn đã sớm muốn diệt hết nhóm người kia, tiếp đó độc chiếm An Hải thành phố mặt trắng thị trường, tạo thành lũng đoạn cục diện, đến lúc đó lại nâng lên giá thị trường, vậy thì trở mình. Chỉ bất quá phía trước nhóm người kia khó đối phó, người người cũng là dân liều mạng, bình thường cùng Trần Sẹo Mụn cũng là nước giếng không phạm nước sông, Trần Sẹo Mụn cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Bất quá bây giờ, có Dương Kiệt Khải ra nhập vào, Trần Sẹo Mụn lực lượng mười phần, cuối cùng hạ quyết tâm. Sế chiều hôm đó, hắn liền cho đối phương đầu mục gọi điện thoại, "A Long, là ta, gần đây bận việc gì đây? Ma Ka nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, gần nhất nguồn cung cấp không đủ." Các huynh Đệ đều nên nói bụng, ha ha. Đối phương đầu mục là một cái gọi là A Long Nhân, nghe đồn người này là người Việt Nam, thủ hạ có lấy một đám hung tàn vô cùng tiểu đệ, mặc dù ngày bình thường cùng Trần Sẹo Mụn không có gì gặp nhau, nhưng lẫn nhau cũng cho nhau mặt mũi, nói chuyện còn tính là khách khí. A Long, mà ca ta gặp phải ít chuyện, có một nhóm hàng muốn hất ra, không biết người bên kia có thể ăn được hay không phía dưới. Cái gì? Người muốn vung hàng? Đã xảy ra chuyện gì? A Long tại đầu bên kia điện thoại mở to hai mắt nhìn. Người đây cũng đừng quản, 100 kg cao thuần độ, người có thể ăn không? Trần Sẹo Mụn đạo: "Đương nhiên có thể." Ra đây nhi đang cần hàng, ngươi cho cái gì giá cả? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thiệt thòi ngươi. Một tám linh, cái giá tiền này như thế nào? A Long tại đầu bên kia điện thoại đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cao thuần độ mặt trắng, tại An Hải thành phố giá thị trường ít nhất cũng là 3 lẻ lôi, có đôi khi còn có thể xào đến 4 lẻ lôi. Một tám linh, cái giá tiền này thật sự là quá mê người. Một tám linh, ngươi nói, Ma ca, ngươi có phải hay không đụng tới phiền bái gì? A Long mừng rỡ sau khi, nhiên nhiên một bụng nghi hoặc. Trần Sẹo mưu đạo, ngươi đây cũng đừng nghe, ngược lại ta bây giờ thiếu một khoản tiền, nhóm hàng này ngươi liền nói muốn hay không à? Không quan tâm ta tìm người khác đi. Muốn, ta muốn hết, lúc nào giao hàng? Liên đêm nay a, ba hát sáng, tây giao thương cố, tốt nhất là tiền mặt, đương nhiên, nếu như tiền mặt không, có nhiều như vậy lời nói, vàng thỏi cũng có thể. Hảo, ba hát sáng, tây giao thương cố, không gặp không về, Ma ca, ngươi thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chuyện này xong xuôi về sau, ta ca hai người phải hảo hảo uống hai chén. Ha ha, đó là đương nhiên, cứ như vậy, ta hàng dự chưa đi, đêm nay gạo. Trần Sẹo mụn cười ha ha lấy sau khi cúp điện thoại, trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng lạnh lẽo, tự nhủ, uống, rượu. Ha ha, cũng là ngươi chính mình đi âm tạo địa phủ uống đi. Ba hát sáng, An Hải thành phố Tây Giao nào đó vứt bỏ thương khố. A Long mang theo giúp một tay phía dưới đến đúng giờ, thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không nhìn thấy Trần Sẹo Mụn cái bóng, điện thoại cũng không gọi được. Long ca, Trần Sẹo Mụn có thể hay không đối với chúng ta dở trò lừa bịp? Một danh tiểu đệ hướng A Long hỏi một câu. A Long nhìn cũng có chút vội vàng sao động, nhưng vẫn là lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Trần Sẹo Mụn dù cho có cái tâm đó, cũng không can đảm đó. Hắn mặc dù so sánh lại chúng ta có tiền, chiếm thị trường so với chúng ta đại, nhưng mà hắn chắc chắn không có cùng chúng ta liều một phen lòng can đảm. A Long sự phân tích này kỳ thực từ mọi phương diện đến xem cũng không có sai, Trần Sẹo Mụn tài lực có thể là A Long mười mấy lần, ngay tại chỗ mặt trắng trên thị trường nhất định là việc nhân đức không nhường ai lão đại, nhưng mà tại Vũ Lực Phương diện, A Long thủ hạ người người cũng là tâm ngoan thủ lạt hạ người, rất nhiều huynh đệ cũng là hắn từ Việt mang ra ngoài, nếu là thật liều mạng đứng lên, Trần Sẹo Mụn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa Trần Sẹo Mụn bây giờ cũng không tất yếu cùng A Long liều mạng, hắn bây giờ có tiền có hàng, không đáng tìm phiền toái cho mình. Cho nên A Long liệu định Trần Sẹo Muộn không dám cùng hắn ra vẻ. Chỉ là, lần này A Long sai rồi. Hắn đối với Trần Sẹo Mụn làm người hiểu rõ vô cùng, nhưng mà hắn nhưng lại không biết Trần Sẹo Mụn gần nhất nhiều hơn một thủ hạ, một cái thân thủ cao đến giống như Huyền Huyễn tiểu Thuyết người bên trong vật Cao Thủ tuyệt thế. Bên giường, há lại cho người khác ngủ nãy. Trần Sẹo Mụn có Dương Kiệt Khải sau đó liền đúng A Long lên sát tâm. Đại khái đợi hơn nửa giờ về sau, một cái tại bên ngoài canh trưởng tiểu đệ đi đến, đúng A Long đạo Long Ca, bọn hắn tới. Trần Sẹo Mụn mặc một bộ Ha Y Phong cách áo sơ mi bông, thân dưới mặc một đầu lại mập lại lớn quần tây dài đen, dưới chân còn mặc một đôi trắng như tuyết giày du lịch, lộ ra dở dở ở gương. A Long, ngượng ngùng, gặp chút chuyện chậm chễ một chút. Trần Sẻo Mụn nhìn thấy A Long cười ha ha lấy chào hỏi. A Long cũng cười nói, không có chuyện gì, hàng mang đến không có. Trần Sẻo Mụn đạo, tiền đâu? A Long hướng vài tên thủ hạ vây vây tay. Cái kia vài tên thủ hạ lập tức mang lên một cái dương, nhìn nạp chiếu. Mở cặp táp ra xem xét, bên trong tất cả đều là mã phải chỉnh chỉnh tề tề vàng thỏi. Ta không có nhiều tiền mặt như vậy, những thứ này vàng thỏi hẳn đủ. A Long cười nhìn lấy Trần Sẻo Mụn. Trần Sẻo Mụn ra hiệu một danh tiểu đệ lên kiểm tra trước. Cái kia danh tiểu đệ từ trong dương lấy ra một cây vàng thỏi, đặt ở trong tay đút lượng, tiếp đó lại dùng răng cắn một cái. Vàng tỏi phía trên lập tức xuất hiện một cái rõ ràng dấu răng. Hoàng kim loại kim loại này, mật độ cực cao, hơn nữa có rất lớn độ dẻo, chỉ dùng một chỉ vàng, thông qua một ít thủ đoạn kỹ thuật, liền có thể kéo thành một cây thật dài tơ vàng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn muốn nghiệm chứng hoàng kim thật giả, trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút, nếu là chân chính hoàng kim, khẽ cắn chính là một cái dấu răng tử. Sau khi xác nhận không có sai lầm, tên thủ hạ kia hướng Trần Sẹo Mụn gật đầu báo cho biết một chút. "Maka, hàng đâu?" A Long trong khoảng thời gian này vô cùng thiếu hàng, có vẻ hơi vội vàng. Trần Sẹo Mụn không nói gì, Không nhanh không chậm móc ra một điếu thuốc gọi lên, sâu kín phun ra một điếu thuốc vụ chi phía sau. Mới nhìn A Long hiếp hiếp mắt, đạo, A Long à, chúng ta nhận biết cũng không phải một hai ngày, ngươi người này đâu, dù sao cũng phải tới nói cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng có chút khuyết điểm. Ha ha, Ma Ca nói chuyện, hàng đâu? A Long vô cùng vội vàng. Không nội, ngươi nghe ta từ từ nói. Chân xèo mụn nắm nước xì gà, hiếp mắt mắt hí nhìn xem A Long đạo, ngươi tật xấu của người này đâu, một là quá đần, hai là không biết thiên cao địa hậu. Ngươi có ý tứ gì? A Long nghe thấy lời này, cũng có chút phát hỏa. Trần sẹo Mụn thì tiếp tục híp mắt nói, liền nói nhóm hàng này à, một tám không đích giá cả, cái kia đều nhanh sánh được ta tiến hóa giá tiền, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi cái giá này, ngươi có ý tứ gì? Giá cả đã nói xong, chẳng lẽ ngươi nghĩ tăng giá? A Long lúc này vẫn không có nghĩ đến Trần sẹo Mụn muốn động thủ với hắn, chỉ là cho rằng Trần sẹo Mụn muốn trả giá. Cái này chờ một hồi rồi nói, trước tiên nói một chút ngươi người thứ hai khuyết điểm à, ngươi người này à, chính là quá không biết đạo thiên cao địa hậu. Ngươi nói ngươi một cái người Việt Nam, em đẹp chạy đến ta An Hải tới làm gì? Ngươi đây không phải muốn chết sao? Trần Sẻo Mụn cười nhìn lấy A Long. A Long một chút liền phát hỏa, Trần Sẹo Mụn, ngươi mẹ nó có ý tứ gì, ta không muốn theo ngươi nói nhảm, hàng ở nơi nào? Trần Sẹo Mụn khẽ thở dài một cái, nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần a, ngươi cảm thấy cái giá tiền này, ta có thể đem hàng mang ra sao? Ta thao mẹ ngươi, Trần Sẹo Mụn. A Long hét lớn một tiếng, từ trong ngực móc súng lục ra nhắm ngay Trần Sẹo Mụn, A Long thủ hạ cũng nhao nhao móc súng ra nhắm ngay người của đối phương. Trần Sẹo Mụn, ta không muốn làm khó ngươi, cuộc mua bán này, ngươi làm cũng được, không làm cũng được, nhưng mà ngươi mẹ nó cho lão tử ra vẻ mà nói, lão tử hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Nếu là đơn thuần võ lực lời nói A Long tuyệt đối không giống như Trần Sẹo Mụn kém. Trần Sẹo Mụn chậm rãi thuốc lá hút xong, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất, còn cần giày du lịch bước lên, nhìn cũng không nhìn A Long một mắt, nghiêng đầu qua một bên, khinh ngu nói: "A Long à, vừa rồi ta đã nói qua, ngươi người này chính là quá không biết đạo thiên cao địa hậu." Ha ha. A Long tức giận đến muốn bóc cổ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hắn tự Việt không xa ngàn dặm đi tới An Hải, chỉ là vì cầu tài, nếu như đánh chết Trần Sẹo Mụn, cùng Trần Sẹo Mụn về mặt, Song Vương tất nhiên sẽ có một hồi lại chiến, kia đối ai cũng không chiếm được lợi ích. Hơn nữa nghe đồn Trần Sẹo Mụn còn dùng một con số khổng lồ tiền tài, thành lập một cái quỹ bảo thủ chỉ cần ai hại hắn, cái kia bút quý báo thủ liền sẽ khởi động. đến lúc đó, vì cái kia bút thiên văn sổ tự quý báo thủ khẳng định có rất nhiều người muốn tới xử lý a long. chân sẹo mụn, ta mẹ nó không nói nhảm với ngươi, đã ngươi không có thành ý, về sau cũng đừng giao thiệp. chúng ta đi. a long khoát tay áo, bảnh. ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, a long còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỗ mi tâm liền mở ra một cái đầu ngón tay kích cỡ tương đương lô máu, thẳng tắp ngựa mặt ngã xuống. chân sẹo mụn, già thao mẹ ngươi. a long những thủ hạ này, đúng a long tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, mặc dù không thấy là ai nổ súng nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán hắn ra, đây là Trần Sẹo Mụn nhân làm. Bọn hắn nhao nhao móc súng lục ra, nhắm ngay Trần Sẹo Mụn liền chuẩn bị nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. Ngay lúc này, lần nữa truyền đến một hồi bắn liên thanh tựa như súng văng lên, mấy người còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bị hết thảy đánh xuyên qua. Trong bóng tối, một bóng người đột nhiên từ trên trần nhà một cây trên đòn rông nhảy xuống, ai cũng không biết, người này là lúc nào giấu đến lớn trên xà nhà. Hơn nữa người này rơi trên mặt đất vị trí, đúng lúc là A Long người dưới tay trong đám. A Long thủ hạ lập tức thay đổi họng súng, nhắm ngay người này. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không nổ súng, bởi vì cái này người điểm đến là ở giữa bọn hắn. Nếu là tùy tiện nổ súng, nhất định sẽ làm bị thương người một nhà. Thất nhiên không thể mở thương, vậy chỉ dùng đao. A Long những thủ hạ này cũng là tại việt phạm tội nhi nhân, người người trong tay đều có người mệnh quan ti, không chỉ có tâm ngoan thủ lạng, hơn nữa đưa tay cũng không yếu. Mười mấy người rút chùy thủ ra liền hướng về người kia đánh tới. Nhưng mà bọn hắn còn không có dựa sát vào, liền bị người kia một cái quét chân quét lật ra mấy người. Chỉ thấy người kia thân hình như điện, giống như trong đêm tối quỷ mị đồng dạng tại trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi xây dịch một bước, đối phương liền sẽ có một người ngã xuống. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, a long mấy cái này thủ hạ hết thảy ngã trên mặt đất. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cổ, hơi hơi hí mắt, hướng về phía cách đó không xa ở một bên thờ ớn lạnh nhạt Trần Sẹo Mụn lười biếng nói, "Đều làm tốt rồi, bất quá ta có chút nói bụng." Trần Sẹo Mụn cười ha ha, lập tức từ trong ngực móc ra một bao mặt trắng hướng Dương Kiệt Khải nệm tới, "Yên tâm, bao no, ngươi ở đây một bên thật tốt hưởng thụ a, còn giữ lại sự tỉnh, liền giao cho ta." Dương Kiệt Khải tiếp nhận mặt trắng tiếp đó giống như một tên chân chính kẻ nghiện đồng dạng ngồi sồn dưới đất tiếp đó bắt đầu thỏa thích hưởng thụ dương kiệt khải ra tay cực nặng căn bản không có lưu thủ những cái này bị hắn lật út trên đất người dù cho có hay không tắt thở cũng là lại không phản kháng trần xeo mụn từ một danh tiểu đệ trong tay tiếp nhận tiến lên tự mình đi qua tiễn đưa những cái kia còn không có tắt thở người lên đường phanh phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp tiếng súng vang lên trần xeo mụn lúc giết người tựa hồ rất hưởng thụ một mặt nổ súng một mặt cười ha ha lấy đạo ha ha ta miễn phí tiễn đưa các ngươi về nhà đi trạng này a long đội triệt để hủy diệt toàn bộ An Hải thành phố mặt trắng thị trường trở thành Trần Sẹo Mụn một nhà độc quyền thiên hạ. Trần Sẹo Mụn mừng rỡ không ngậm miệng được. Đối với hành động lần này, công thần lớn nhất Dương Kiệt Khải khen không dứt miệng. Huynh đệ, chỉ ngươi bản lĩnh này, về sau thật tốt đi theo ta, đừng nói là chỉ là An Hải thành phố, không cần mấy năm, toàn bộ nước Hoa mặt trắng thị trường cũng là chúng ta. Trần Sẹo Mụn đặc biệt cao hứng, hắn người này có thủ đoạn, có đầu não, nhưng mà đang giống như lúc trước hắn nói A Long như thế, có chút không biết thiên cao địa hậu. Trần Sẹo Mụn chính là một cái không biết thiên cao địa hậu nhân, vậy mà tưởng tượng lấy, muốn nhất thống toàn bộ Hoa Hạ mặt trắng thị trường. Thông qua chuyện này. Dương Kiệt Khải tại Trần Sẹo Mụn trong nhóm người địa vị nhanh chóng tăng lên. Ngoại trừ Trần Sẹo Mụn bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy Dương Kiệt Khải đều phải rất cung kính kêu một tiếng Dương ca. Trần Sẹo Mụn càng là triệt để tín nhiệm Dương Kiệt Khải, đem Dương Kiệt Khải xem như tâm phúc của mình thích đưa. Cho nên Dương Kiệt Khải từ Trần Sẹo Mụn trong miệng rốt cuộc đến rồi một đầu mối quan trọng. Trần Sẹo Mụn tất cả nguồn cung cấp cũng là Bắc Hải thành phố một cái tên là tứ phía Phật người cung cấp. Hơn nữa cái kia tứ phía Phật không chỉ đối An Hải cung cấp nguồn cung cấp, hơn nữa còn nghe đồn hắn còn khống chế lấy mấy cái tỉnh nguồn cung cấp. Thế nhưng là không biết tứ phía Phật nguồn cung cấp lại là từ đâu tới. Dương Kiệt Khải biết, chân xèo mụn ở nơi này to lớn mặt trắng internet bên trong, chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi, muốn chân chính hoàn thành hảo Vương dĩnh giao cho hắn nhiệm vụ, liền phải nghĩ biện pháp tiếp cận cái này từ phía phận. Phía trước, Dương Kiệt Khải cho rằng chuyện này tối đa một tháng liền có thể giải quyết, nhưng là bây giờ xem ra, chuyện này là một hồi đáng kể đánh lâu dài, còn không biết phải dùng bao nhiêu thời gian. Tại kỳ ngộ trước mặt, người chia làm ba loại, một loại là kỳ ngộ tới cũng không bắt được phế vật, một loại là chỉ có kỳ ngộ đi tới trước mặt mình, mới có thể bắt đến mục nhân, còn có một loại, chính là không có kỳ ngộ cũng muốn sáng tạo kỳ ngộ hơn nữa bắt được tiền tài. Dương Kiệt Khải không hề nghi ngờ là loại người thứ ba. Cứ như vậy chờ đợi, chắc chắn không phải là một cái biện pháp, cho nên hắn nhất thiết phải sáng tạo cơ hội. Trần Sẹo Mụn thủ hạ có một cái hắn tướng, gọi là Thường Thường Bập Trùng, ngày bình thường đi Bắc Hải Nhập Hàng chính là do người này phụ trách. Nhập hàng là một kiện mức độ nguy hiểm cực cao hạng mục, phải biết, Trần Sẹo Mụn loại người này chắc chắn không phải tiểu đả tiểu nháo, mỗi lần vào hàng cũng là mấy chục kg lên, nếu là không cẩn thận bị bắt được, tuyệt đối là một con đường chết. Thường Thường Bập Trùng làm người cơ cảnh, đầu óc linh quang, tiến vào rất nhiều lần hàng, chưa từng có một lần thất thủ. Dương Kiệt Khải minh bạch, muốn tiếp cận tứ phía Phật, liền phải từ nhỏ khang trên thân ra tay, chính mình thay vào đó. Thế là, một cái kế hoạch lặng lẽ tại Dương Kiệt Khải trong lòng tạo thành sáu. Dương Kiệt Khải lặng lẽ làm một chi máy ghi âm, xử lý a long sau đó, chân sẹo mụn bản thân bảnh trướng cực kỳ lợi hại. Nhiều lần khẩu xuất của Nôn, nói cái gì muốn nhất thống toàn quốc mặt ngoài thị trường, mà hắn mỗi một lần xuất khẩu của Nôn thời điểm, Dương Kiệt Khải liền sẽ lặng lẽ nhân xuống máy ghi âm chốt mở. Ma ca, cái kia từ phía Phật rất lưu bút à, nhiều như vậy địa phương nguồn cung cấp cũng là hắn cung cấp, hắn nhất định rất có bản dự. Một lần nào đó nói chuyện phía bên trong. Dương Kiệt Khải hình như có ý vô tình nói một câu, hắn như bất gì. Ngay lúc đó Trần Sẹo Mụn đã bản thân bành trướng lăng lăng, cả ngày tưởng tượng lấy nhất thống cả nước mặt trắng thị trường Xuân Thu đại mộng. Hắn cũng chính là vận khí tốt, cùng Tam Giác Vàng người bên kia có chút quan hệ, ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem lão gia hỏa này kéo xuống. Dương Kiệt Khải trong lòng một hồi mừng thầm, thật không biết Trần Sẹo Mụn dạng này người, tại sao sẽ ở An Hải thành phố làm lớn. Vậy ngươi làm được qua hắn sao? Dương Kiệt Khải lại hỏi. Tạm thời chơi không lại, nhưng mà không ra 2 năm, ta chắc chắn đem lão gia hỏa kia giẫm ở dưới chân, nhường hắn cho ta liếm đầu ngón chân. Trần Sẹo Mụn rất là đắc ý vẫn là Ma Ca Ngư Như Ba. Đó là, đối thoại như vậy, Dương Kiệt Khải cùng Trần Sẹo Mụn từng tiến hành rất nhiều lần, từ phía Phật nói xấu, cơ bản bị Trần Sẹo Mụn nói hết, Dương Kiệt Khải biết, chỉ dựa vào chi này máy ghi âm nội dung, cũng đủ để cho Trần Sẹo Mụn tan xương nát thịt. Kế tiếp chính là Thường Thường Bậc Trung. Một lần, Thường Thường Bậc Trung nhận được Trần Sẹo Mụn mệnh lệnh, còn chuẩn bị khởi hành đi Bắc Hải tiến hóa. Mà Dương Kiệt Khải, ở thời điểm này, cuối cùng lặng lẽ cho Long Tiểu rất gọi điện thoại, hắn biết, bây giờ chỉ dựa vào hắn bản thân sắp bến, rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Kiệt Khải, ngươi chuyện gì xảy ra, đều nhanh đem ta vội muốn chết. Long Tiểu rất nghe thấy Dương Kiệt Khải thanh âm vô cùng kích động. "Tiểu Man, ngươi cái gì cũng đừng hỏi, ngươi nghe ta nói là được, hôm nay có một chiếc xe bảng số là nào đó nào đó nào đó màu đen đại chúng sẽ đi Bắc Hải, đại khái 3 giờ về sau đến, ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, nhường chiếc xe này cùng người trong xe vinh Viễn tiêu thất, nhớ kỹ, nhất định muốn không lưu manh mối, hơn nữa ta gọi điện thoại cho ngươi sự tình, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào, chuyện này, ngươi gọi bên trên Hồng Hải Nhi hai người các ngươi cùng đi xử lý là." "Được, đã biết, ngươi đại khái còn bao lâu trở về?" Long Thiếu rất chỉ hỏi Dương Kiệt Khải lúc nào trở về lại không hỏi Dương Kiệt Khải đang làm cái gì, nàng là một cái nữ nhân thông minh, nàng biết không nên hỏi chuyện cũng đừng hỏi, nói không chính xác, ngược lại ngươi đừng lo lắng, ta rất khỏe, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ân, vậy liền tự mình khá bảo trọng. Cùng ngày, Thường Thường bập chung lái xe đi Bắc Hải, tiếp đó liền triệt để mất đi liên lạc, người cũng tìm không thấy, điện thoại cũng không gọi được. Thường Thường bập chung đây là làm gì đi? Chân Xeo mụn cảm giác đặc biệt vội vàng sao động, nếu là thay cái khác tiểu đệ mất tích, có lẽ sẽ không như thế nào để ý, nhưng mà Thường Thường bập chung ở nơi này trong nhóm người vị trí quá trọng yếu, hắn có thể hay không mang theo tiền chạy? một danh tiểu để hỏi, Trần Sẹo mụn khe khẽ lắc đầu, hẳn là sẽ không. Thường thường bậc trung theo ta nhiều năm, đối với ta trung thành tuyệt đối, lại nói trên người hắn cũng không tiền lần gì. Mỗi lần giao dịch cũng là thường thường bậc trung đi hóa đơn ngân hàng, tiếp đó Trần Sẹo mụn lại chuyển tiền cho tứ phía Phật, chắc chắn sẽ không nhường thường thường bậc trung trực tiếp mang theo đại lượng tiền mặt đi ra, phòng ngừa đúng là mang theo khoản tiền lẩn trốn. Có phải hay không là A Long thủ hạ làm? Chúng ta diệt bọn hắn, bọn hắn chắc chắn đến báo thù tới, cũng có khả năng này. Ai? Trước tiên đừng quan thường thường bậc trung chuyện gì, thường thường bậc trung bây giờ người mất tích, ta về sau như thế nào mẹ nó đi nhập hàng a đối với thường thường bậc trung, Trần Xeo mụn chắc chắn không có gì cảm tình. hắn lo lắng là lúc sau ai thay hắn đi nhập hàng. phía trước nói qua, nhập hàng là một cái nguy hiểm hệ số cực cao hạng mục, không phải tất cả mọi người đều có thể làm. tại Trần Xeo mụn đội bên trong, có thể gánh nhiệm vụ lớn này cũng chỉ có thường thường bậc trung một người. lúc này, Trần Xeo mụn điện thoại của vang lên, nhận điện thoại nói vài câu sau đó, Trần Xeo mụn trao mày. Ma ca, thế nào? một danh tiểu đệ hỏi. tứ phía Phật bên kia gọi điện thoại tới, nói chúng ta nếu là không đi nữa hóa đơn nhận hàng, liền đem hàng của bọn ta gả cho người khác. a, cái kia làm sao bây giờ? thao, ta làm sao biết? Trần sẹo Mụn trong lòng loạn không được, phải biết tứ phía Phật là hắn duy nhất nguồn cung cấp, nếu là không còn hàng, hắn về sau còn hôn cái dám? Ngay lúc này, Dương Kiệt Khải từ bên ngoài đi tới, lười biếng nói, Ma Ca, lấy chút nhi đồ vật, ta lại đói. Ngươi mẹ nó cái này hút pháp, lao tử sớm muộn phải bị ngươi hút suy sụp. Bởi vì nội tâm nội vàng sao động vô cùng, cho nên Trần sẹo Mụn đối với Dương Kiệt Khải nói một câu lời nói nặng. Dương Kiệt Khải là hắn gặp qua nghiện lớn nhất người, một ngày có thể hút vài chục lần, hơn nữa mỗi lần lượng cũng lớn kinh người. Nhưng mà nhường Trần Sẻo Mụn kinh ngạc là, nghiện thuốc bình thường đã đến lúc này, cả người cũng là giả thế nhưng là Dương Kiệt Khải ngược lại tốt, cả ngày tinh thần khỏe mạnh, còn vui sướng, căn bản cũng không giống như là một cái đã sâu tận xương tủy kẻ nghiện. đột nhiên Trần Sẹo Mụn con ngươi đảo một vòng, huynh đệ, ngươi qua đây, ta nói với ngươi sự kiện nhi. nói gì a, ta nói hoài đâu. Dương Kiệt Khải lười biếng nói một câu. Trần Sẹo Mụn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vứt cho Dương Kiệt Khải nhất bọc nhỏ mặt trắng, tiếp đó gắt gao chờ đợi Dương Kiệt Khải ở một bên hưởng thụ. thao, thật mẹ nó đã nghiền. Dương Kiệt Khải quang một chút đầu, gương mặt say mê. ăn no rồi không có, ăn no rồi liền đến, cùng ngươi nói sự kiện nhi. Trần Sẹo ngụm trong lòng nhớ hàng sự tình, rất là sốt ruột. Cái gì vậy a? Dương Kiệt Khải ngồi vào một bên, gõ chân bắt chéo, một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Thường thường bậc trung mất tích, ta nghĩ ngươi thay thế hắn đi Bắc Hải đi một chuyến, đem hàng sách trở về. Trần Sẹo ngụm trái lo phải nghĩ, ngoại trừ thường thường bậc trung bên ngoài, thủ hạ của hắn vẫn thật là không có người có thể để cho hắn tin được, càng nghĩ cũng chỉ còn lại Dương Kiệt Khải. Không đi. Dương Kiệt Khải đem đầu lắc cùng chống lúc lắc tự như, đây là rơi đầu chuyện gì, sơ ý một chút, liền phải thua tiền. Ta nói huynh đệ a, ngươi coi như giúp Lão Cam một chuyện a, nếu là hàng này nguyên vẫn mất. Lão ca về sau liền không có cách nào việc, hơn nữa cũng lại không có đồ vật để cho ngươi ăn no rồi. Trần Sẹo mụn đối với Dương Kiệt Khải cho tới bây giờ cũng không dám hướng đối đãi cái khác tiểu đệ một dạng đến kêu đi hết. Trong mắt hắn, Dương Kiệt Khải chính là một cái chân bảo hiếm thế, chỉ có thể tới mềm. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, đạo, ngươi nhiều như vậy huynh đệ, làm gì hết lần này tới lần khác để cho ta đi à? Trần Sẹo mụn thở dài một bụng đạo, ta không tin được bọn hắn, bọn hắn không có ngươi bản sự như vậy, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Về sau ngươi thay thế thường thường bậc trung đi hóa đơn nhận hàng, mỗi lần sách trở về hàng, lợi nhuận một thành tính ngươi. Thật sự. Dương Kiệt Khải ra vẻ một mặt mừng rỡ. Ta lúc nào lừa qua ngươi, yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời. Tại Trần xèo mụn trong mắt, Dương Kiệt Khải chính là trong mắt chỉ có mặt trắng cùng kim tiền người. Vậy được, công việc này ta tiếp rồi. Dương Kiệt Khải nhìn rất là cao hứng. Trần xèo mụn gật đầu một cái, ân, nhớ kỹ, phàm là đa động đầu vóc, ngươi trước đó cũng đã từng làm cái này, quy củ cái gì ta cũng không muốn nói nhiều, tóm lại một câu nói, Lao Ca tin tưởng ngươi có thể thực hiện được. Cái gọi là quy củ, chính là nếu như Dương Kiệt Khải thua tiền, chỉ có thể im lặng không nói, tuyệt đối không thể đem Trần Sẹo Ngụn bọn người khai ra tới, huynh đệ không biết trong nhà ngươi còn có người nào nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta xong đi chiếu cố người nhà của ngươi Trần Sẻo Mụn hỏi một câu đó cũng không phải Trần Sẻo Mụn trọng tình nghĩa mà là muốn dò xét Dương Kiệt Khải tình huống gia đình dùng cái này tới làm nguy hiểm ta không có người nhà từ nhỏ lang thang đầu đường chỉ một mình ta Dương Kiệt Khải thành thật trả lời hoàn toàn chính xác hắn từ nhỏ tại ổ sói lớn lên đàn sói chính là nhà của hắn người vậy ngươi có cái gì bằng hữu Trần Sẻo Mụn lại hỏi ha ha người như ta có thể có bằng hữu sao Dương Kiệt Khải cười cười câu nói này ngược lại là nói lão Hắn không chỉ có bằng hữu, hơn nữa còn rất nhiều. Đương nhiên, hắn che giấu Trần Sẹo Mụn chắc chắn không phải sợ Trần Sẹo Mụn tìm hắn bằng hữu phiền phức, đoán chừng nếu như hắn nói thật, nói bằng hữu của hắn là Long Đường lão đại, thậm chí Thiên Hồng trưởng môn nhân, coi như mượn Trần Sẹo Mụn 10 vạn cái lá gan cũng không dám đi tìm những người này phiền phức. Trần Sẹo Mụn chỉ có thể coi là nhóm người phạm tội, mà Thiên Hồng, Long Đường những tổ chức này, liền chân chính chuyện giang hồ thế lực, Trần Sẹo Mụn cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng không đủ nhân gia nhịn. Ha ha, dạng này a. Trần Sẹo Mụn cười cười xấu hổ. Thế nhưng là không có hoài nghi Dương Kiệt Khải lời nói, bởi vì hắn biết, giống Dương Kiệt Khải dạng này người, loại tình huống này không thể bình thường hơn được. Cái kia nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Trần Sẹo mụm thở dài một ngụm, "Đạo, lần này hàng có chừng gần 100 kg, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ khai ra tới, cũng khó tránh khỏi án phạt đạn. bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tại bên ngoài chắc chắn đem hết toàn lực, ta và bên trên có chút quan hệ, nhất định có thể cứu ngươi đi ra." "Ha ha, vậy cảm ơn Ma ca." Dương Kiệt Khải cười cười, nghĩ thầm Trần Sẹo mụm người này thật đúng là khoác lác không đánh bạn nháp, nếu là hắn có khả năng này Trước đây đã sớm đem chủ vợ vứt ra đi. Vào lúc ban đêm, Dương Kiệt Khải đi ngay Bắc Hải, Trần Sẹo Mụn còn cho Dương Kiệt Khải an bài một người tài xế, nói là có thể giúp Dương Kiệt Khải làm việc vặt, kỳ thực Dương Kiệt Khải biết, đây là Trần Sẹo Mụn đối với hắn không yên lòng, an bài cho hắn một cái nhang tuyến. Đến rồi Bắc Hải sau đó, tại Trần Sẹo Mụn dưới sự chỉ dẫn, Dương Kiệt Khải tại một cái độc tòa nhà trong biệt thự xa hoa gặp được trong truyền thuyết tứ phía Phật. Tứ phía Phật là một cái tên hiệu, tên thật không có ai biết, tóc trắng phơ, râu ria cũng là bạch, hơn nữa rất dài, nhìn qua chỉ ít có 60 tuổi, chỉ bất quá một đôi mắt lại sáng ngời hữu thần, lộ ra một cố lạnh lẽo bởi vì Trần Sẹo muộn cũng tại trong điện thoại nói cho tứ phía Phật thường thường bậc chung tình huống, cho nên tứ phía Phật nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái này khuôn mặt xa lạ lúc cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tại một gian trong phòng nhỏ, ngoại trừ Dương Kiệt Khải cùng tứ phía Phật bên ngoài còn có đại khái mười mấy người, mười mấy người này cũng là mỗi cái địa khu chuồn buôn thuốc viện cũng là tới tiến hóa. Tứ phía Phật đem hàng chia xong sau đó, cái kia mười mấy người rời đi, Dương Kiệt Khải lại chậm chạp không có đi. Huynh đệ, ngươi là có chuyện gì à? Tứ phía Phật cỡ nào thông minh, xem xét Dương Kiệt Khải không đi, liền biết nhất định là có chuyện. Dương Kiệt Khải cũng không có nói nhảm, thương tài xế kia vẫy vây tay. Anh em, ngươi qua đây một chút. Tài xế kia ngây cả người, tiếp đó hướng Dương Kiệt Khải đi qua. Ngươi qua đây, ta nói với ngươi câu thì thầm. Dương Kiệt Khải híp mắt mắt hí cười nói, tài xế hầu nghi đem đầu tiến tới, ngay lúc này, Dương Kiệt Khải đột nhiên như thiểm điện ra tay, một cái tay rìm chặt tài xế cổ, sau đó dụng lực vặn một cái. Cờ giật bốn. Một tiếng xương cốt gãy lịa ròn vang, tài xế thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền sùi lơ trên mặt đất, con mắt mở thật to, trong nháy mắt liền tắt thở nhì. Từ phía Phật một chút xưng sốt, bên cạnh mấy doanh bảo tiêu một chút móc súng ra nhắm ngay Dương Kiệt Khải, từ phía Phật nhìn xem Dương Kiệt Khải trầm giọng nói, huynh đệ ngươi đây là ý gì? không có ý gì, chỉ là cho ngươi giao một phần nhập đội. Dương Kiệt Khải mặt không biểu tình. nhập đội. đối với, nhập đội. Dương Kiệt Khải chỉ vào tên kia chết đi tại sẽ nói, hắn là Trần Sẹo Mụn An bài ở bên cạnh ta nhăn tuyến, cũng là Trần Sẹo Mụn thân Tín. bây giờ ta giết hắn, chẳng khác gì là cùng Trần Sẹo Mụn Triệt để quyết liệt. tứ phía Phật hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Trần Sẹo Mụn là một cái hạ người vô năng. Dương Kiệt Khải đối mặt mấy chi họng súng đen ngòm, vẫn như cũ sắc mặt trầm ổn. cũng bởi vì cái này, ngươi liền muốn cùng Trần Sẹo Mụn Triệt để quyết liệt. Từ phía phật hỏi, đối với, Dương Kiệt Khải trả lời rất đơn giản. Từ phía phật đột nhiên lạnh rên một tiếng, chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, đem người này làm. Mấy danh bảo tiêu nghe vậy, lập tức nhào lên, nắm lên một cái gối ôm nhấn tại Dương Kiệt Khải trên trán, sau đó dùng thương treo lên. Nổ súng lúc giết người, dùng trước một cái gối ôm các loại đồ vật đệm ở đầu của đối phương bên trên, dường như là ma túy nhóm rất yêu thích một loại phương thức, làm như vậy không chỉ có thể tiêu trừ súng lục âm thanh, hơn nữa có thể phòng ngừa huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi, phải biết, khoảng cách gần dùng súng lục hướng về phía một người đầu nổ súng, người kia đầu liền sẽ giống như hấu nổ tung. Mà Dương Kiệt Khải nhưng như cũ mặt không đổi sắc, chờ một chút, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao phải làm như vậy sao? Từ phía Phật người này mặt đờ, vô luận hỉ nộ ai ố cũng sẽ không có bất kỳ biểu lộ, giống như là một cái tượng Phật mỗi hình dạng, cho nên mới được cái danh xưng này. Cho nên lúc hắn nói chuyện, mãi mãi cũng là một bộ biểu lộ, ngươi chỉ chỉ là bởi vì cảm thấy mình lão đại vô năng, liền muốn phản bội, người như ngươi, chết chưa hết tội, ngươi hôm nay có thể phản lão đại ngươi thủy, ngày mai sẽ có thể phản nước của ta." Dương Kiệt Khải cười cười, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta phản Trần Sẹo một thủy, chắc chắn không chỉ bởi vì hắn là hạng người vô năng. Ta còn cảm thấy người này vì tư lợi, hơn nữa không biết trời cao đất rộng, đi theo hắn, sớm muộn một con đường chết. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải hướng trong ngực sơ soạn, động tác này nhường bên cạnh mấy danh bảo tiêu khẩn trương không thôi, cơ hồ vừa muốn nổ súng. Chớ Khẩn trương, trên người của ta không mang thương, vừa rồi các ngươi tìm tới." Dương Kiệt Khải cười cười, từ trong ngực lấy ra một cây máy đi âm, tiếp đó ném cho tứ phía Phật, tứ phía Phật hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là bóp lại chốt mở khóa. Bên trong lập tức truyền đến rất nhiều đoạn Dương Kiệt Khải hay là cái khác tiểu đệ cùng Trần Sẹo mụ nối thoại. Những lời đối thoại này bên trong Không thiếu rất nhiều mắng tứ phía Phật lời nói, tứ phía Phật mặc dù mắt đờ, không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà ánh mắt của hắn chứng minh, hắn nổi giận. Đời ít mơ mày, Trần Sẹo Mụt. Tứ phía Phật hung hăng đem máy ghi âm ngã xuống đất, nói cho Trần Sẹo Mụt, về sau hắn mơ tưởng từ ta đây nhi lại vào đến hàng. Nếu như vậy, ngươi chẳng phải thiếu đi An Hải tìm thị trường khổng lồ sao? Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng đẩy ra định tại hắn trên đầu gối ôm cùng thường, lộ ra phong khinh vân đạo. Bên cạnh mấy danh bảo tiêu có thể cũng bị trên người hắn cố này lạnh nhạt khí độ cho chấn nhiếp đến, đến rồi, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Kiệt Khải đứng lên nhìn xem tứ phía phật đạo, ngươi không cho Trần Sẹo Mụn cung hóa, tin tưởng Trần Sẹo Mụn chẳng mấy chốc sẽ tìm được mới con đường, chỉ bất quá hàng không có ngươi như vậy thuần, giá cả cũng không như ngươi vậy cao mà thôi. Nhưng đối với Trần Sẹo Mụn tới nói, nhiều lắm là chính là kiếm ít một điểm. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Tứ phía Phật nhìn xem Dương Kiệt Khải, đột nhiên nói, ngươi là muốn lấy Trần Sẹo Mụn mà thay vào? Dương Kiệt Khải cười cười, ta không có lòng dối dành đó, con người của ta sợ nhất những thứ lung ta lung tung này đích thực chuyện, ta chỉ muốn cùng một cái có bản lĩnh, có năng lực lao đại, mỗi ngày để cho ta ăn uống no đủ, có thể để cho ta vinh hoa phú quý là được. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Tứ phía Phật không nghe rõ, người này đối với trần sẹo mụn phản bội, chính mình nhưng lại không muốn lấy mà thay vào, hắn rốt cuộc là ý gì? Dương Kiệt Khải móc ra một điều thuốc, tiếp đó sờ lên trên thân, phát hiện không có cái bật lửa, liền hướng bên cạnh một danh bảo tiêu đạo, anh em, mượn cái hộ quẹt. Hộ vệ kia nhìn tứ phía Phật một mắt, nhận được tứ phía Phật ngầm đồng ý phía sau, móc bật lửa ra, giúp Dương Kiệt Khải gọi lên. Cảm tạ anh em. Dương Kiệt Khải rất có lễ phép, cái này cũng là hắn một chủng tập quán, chỉ cần đối phương không phải mình người đáng ghét hay là lẫn nhân, vô luận thân phận cao thấp quý tiện, đều sẽ lộ ra không tiêu ngạo không tự ti, duy trì tối thiểu lễ tiết. Tại Long Đường thời điểm, Dương Kiệt Khải tại trên đường cái trông thấy chính mình biết tiểu đệ, có đôi khi còn chủ động tiến lên chào hỏi, tại phần lớn người trong mắt, Dương Kiệt Khải chính là một cái hảo hảo tiên sinh. Nhưng chỉ có số ít người mới biết được, người này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Xử lý trần xẻo mụn, về sau an hải địa khu thị trường, từ chính người đi kinh doanh, không cần lại tìm người phát ngôn, như vậy, không chỉ có sẽ không mất đi cái này thị trường, hơn nữa lợi nhuận còn có thể gấp bội. Dương Kiệt Khải hút một hơi thuốc, chậm rãi nói, từ phía Phật nghĩ nghĩ, đạo. Trần Sẹo Mụn tại An Hải thành phố Thâm Căn Cô Đế, hắn cũng xưa nay sẽ không tự mình đến Bắc Hải, xử lý hắn nói nghe thì dễ. Dương Kiệt Khải cười cười, phun ra một điếu thuốc vòng đạo, "Chuyện này giao cho ta làm, nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ để Trần Sẹo Mụn vĩnh viễn tiêu thất." Từ phía Phật nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải, lần nữa trên dưới quan sát tỉ mỉ một cái trận, mặc dù hắn không biết đến Dương Kiệt Khải đưa tay, nhưng là từ Dương Kiệt Khải trên thân toát ra vẻ này khí độ đến xem, liền có thể phán định người này tuyệt không phải hạng người qua loa. Đương nhiên, từ phía Phật có thể hỗn cho tới hôm nay, chắc chắn cũng không phải đồ đần, đầu óc phi tốc vận chuyển, đánh giá liên tục phía sau nói, ngươi muốn được cái gì? Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cổ, mạn bất kinh tâm nói, ta mới vừa nói, ta là lười biếng người, cũng là không thích động đầu góc nhân, ta chỉ muốn tìm một có năng lực, có bản lãnh chỗ dựa, để cho ta ăn uống no đủ, hơn nữa cho ta vinh hoa phú quý. Hảo, chỉ cần ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng, về sau ngươi liền theo ta, cam đoan ngươi mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt tân ngon, hơn nữa nắm giữ hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý. Lúc này, một con rùi đột nhiên ông ông bay tới, bay đến Dương Kiệt Khải trước mặt lúc, Dương Kiệt Khải đưa tay dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem cái kia con rùi bắn ra ngoài. Thao, phiền nhất những con rùi này ồ nào, thật mẹ nó đáng ghét. Hoang trách một câu phía sau, Dương Kiệt Khải liền nên ngang từ tứ phía Phật chỗ ở đi ra ngoài. Chờ Dương Kiệt Khải sau khi rời đi, bên cạnh một danh bảo tiêu hướng tứ phía Phật vấn đạo, đại ca, tiểu tử này có thể tin qua sao? Tứ phía Phật diện không biểu tình, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, không biết, người này chắc chắn không đơn giản. Cái kia vừa rồi như thế nào nhường hắn dễ dàng rời đi? Bảo tiêu không hiểu hỏi, hắn đi theo tứ phía Phật nhiều năm, xem như tứ phía Phật tâm phúc, biết rõ tứ phía Phật thủ đoạn. Tứ phía Phật người này tâm ngoan tụ lạn, người trên tay mệnh vô số kể, hắn có một nguyên tắc, tha giết lầm 1000 cũng không thể thả đi một cái. Chỉ cần là hắn hoài nghi người, mặc kệ có chứng cứ hay không, hắn cũng có lập tức đem đối phương giết chết. Thế nhưng là, hắn vừa rồi lại thả đi một cái lần thứ nhất gặp mặt người. Sau một lúc lâu, tứ phía Phật mới nhẹ nhàng thở dài một hồi đạo, đó là bởi vì, nếu như vừa rồi động thủ, chúng ta những người này có thể đều sẽ chết. A, cái kia danh bảo tiêu gương mặt không hiểu. Tứ phía Phật khoát tay áo, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này về sau quay qua hỏi. Muốn nói tứ phía Phật người này, có thể huấn cho tới hôm nay, chắc chắn không phải hạng người tầm thường, hắn mặc dù đã nhiều năm không thân tử cùng người động thủ nhưng mà chỉ có cực ít mấy người biết, hắn cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Hắn tuổi trẻ thời điểm, chính là dựa vào mình một đôi nắm đấm cùng một cấu ngoan kỉnh nhi, từng bước một leo đến hôm nay trên vị trí này. Dương Kiệt Khải vừa rồi nhìn như tùy ý đem một cái ong ong bay loạn con rồi bắn bay ra ngoài. tứ phía Phật thì nhìn ra, người này đưa tay đơn giản đã tiến nhập một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Trên đường trở về, Dương Kiệt Khải cho Viên Đại Đầu gọi điện thoại. Dương Ca, là ngươi sao? Viên Đại Đầu cũng biết Dương Kiệt Khải bị truy nã, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm cũng là suốt ruột vô cùng. Bây giờ nhìn thấy Dương Kiệt Khải đột nhiên gọi điện thoại cho hắn lộ ra rất là kích động. Đầu to, ngươi cái gì cũng đừng hỏi, nghe ta nói là được. Ta chờ một lúc sẽ cho ngươi gửi một cái địa chỉ, ngươi gọi bên trên láo cây vậy, tiếp đó mang lên mấy cái thân tín, đi đem những người kia toàn bộ trói lại. Vậy bọn hắn nếu là phản kháng đâu? Viên Đại Đầu đối với Dương Kiệt Khải mà nói cũng chưa bao giờ hỏi nhiều, ngoan ngoãn thi hành liền tốt. Nếu như gặp phải phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, nhưng mà phải nhớ kỹ, bên trong có hai người không thể giết, nhất định muốn để lại người sống, đem những này người chói lại về sau tìm bí mật chỗ nhốt lại. Tiếp lấy, Dương Kiệt Khải liền đem Trần Sẹo Mụn cùng Chu Võ hình dáng đặc thù cho Viên Đại Đầu tự thuật một lần. Hai người kia đều là vụ án này nhân vật chủ yếu, không thể dễ dàng xử lý, cuối cùng còn phải giao cho cảnh sát đi xử lý. Viên đại đầu xử lý chuyện hiệu suất rất cao, Dương Kiệt Khải nhường hắn trong vòng 3 ngày đậu thủ, thế nhưng là hắn lập tức liền đậu thủ. Tại Dương Kiệt Khải vừa lái xe đến An Hải Trạm Thu phí lúc, viên đại đầu đánh liền điện thoại tới, "Dương ca, sự tình đều làm xong." "Gì?" Dương Kiệt Khải cảm thấy có chút kinh ngạc, tiểu tử này làm việc cũng quá nhanh à, "Vậy được, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối đừng truyền đi, ai cũng không cho phép lộ ra, tiếp đó cũng không cần để người khác biết, ta liên lạc qua ngươi." "Đã biết, Dương ca." Dương Kiệt Khải cười cười tiếp đó quay đầu lại hướng Bắc Hải trở về trở về đến Bắc Hải thời điểm Dương Kiệt Khải không có lập tức đi tìm tứ phía Phật mà là đem xem lái đến phụ cận khu vực ngoại thành đem chỗ ngồi bung ra một người trên xe Mỹ Mỹ ngủ một giấc hắn sợ dĩ không có lập tức đi tìm tứ phía Phật chính là sợ tứ phía Phật biết hắn tại An Hải còn có giúp đỡ nhanh như vậy tốc độ tứ phía Phật liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể biết chuyện này chắc chắn không phải một mình hắn làm cho nên Dương Kiệt Khải không thể lập tức đi tìm tứ phía Phật trước tiên cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận lại nói thân phận của hắn bây giờ là tội phạm truy nã cũng không thể ở khách sạn bằng không mà nói Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ lũ lượt mà tới. Nhớ tới khoảng thời gian này sinh hoạt, Dương Kiệt Khải cười khổ không thôi. Mình là một người trong giang hồ, lại không nghĩ rằng sẽ thay cảnh sát làm một lần nội ứng. Hơn nữa cái này nằm vùng tân phận, hay không hợp pháp. Vương Dĩnh, Vương Dĩnh, ngươi nhưng làm ta lừa thảm rồi. Dương Kiệt Khải cười khổ. Ngày thứ hai ngày mới hiện ra, Dương Kiệt Khải liền lái xe đi tứ phía Phật biệt thự. Ngươi tại sao lại đã trở về? Tứ phía Phật nhìn thấy Dương Kiệt Khải rất là kinh ngạc. Trần Sẹo Mụn đã chết. Dương Kiệt Khải ngáp dài, lười biếng nói một câu. Cái gì? Tứ phía Phật đơn giản không thể tin vào thay của mình cùng Trần Sẹo Mụn mặc dù không thể nói là cái gì giao tình, nhưng đối với Trần Sẹo Mụn người này, tứ phía Phật vẫn tương đối hiểu rõ, trong vòng một đêm, làm sao lại có thể bị người dễ dàng tiêu diệt. Trần Sẹo Mụn chết, dưới tay hắn chết thì chết, trốn thì trốn, ngươi không tin có thể phái người đi thăm dò. Dương Kiệt khải ngáp dài, đứng tại phòng khách biệt thự nhìn chung quanh một cái mắt, ngươi chỗ này có rảnh căn phòng không có. Tối hôm qua phế đi không thiếu thể lực, ta phải ngủ một giấc thật ngon. Lầu hai, bên trái nhất có một gian phòng, về sau gian phòng kia sẽ là của ngươi. Tứ phía Phật bởi vì mà đờ, cho nên cho tới bây giờ không có gì biểu lộ, nhưng là từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra Hắn đã hoàn toàn tiếp nạp Dương Kiệt Khải. Hắn cũng chắc chắn Dương Kiệt Khải không cùng hắn nói dối, bởi vì Trần Sẹo Mụn có chết hay không, chuyện này rất dễ dàng hiểu rõ, liền xem như đồ đần cũng sẽ không vung dạng này hoảng. Tứ phía Phật đặc biệt cao hứng, giống như trước đây Trần Sẹo Mụn nhận được Dương Kiệt Khải cao hứng như vậy. Nhân tài loại vật này, tại các ngành các nghề, bất luận là bạch vẫn là đen, cũng là nhất là khan hiếm cùng vật chân quý. Phải một lương tướng, tháng qua thiên quân vật mã. Tứ phía Phật làm việc sắt thực rất địa đạo, đã khống chế An Hải Mặt Trắng thị trưởng phía sau, tất cả An Hải Mặt Trắng thị trưởng một thành cổ phần, đều xem như Dương Kiệt Khải mà lại là một tuần lễ kết một lần sổ sách điểm này muốn so Trần Sẹo mụ địa đạo nhiều Trần Sẹo mụ luôn yêu thích cho thủ hạ mở ngân phiếu khống cái này cũng là hắn nắm lấy vô số rất tốt kỳ ngộ nhưng mà đều cũng hôn không nổi cuối cùng còn chết oan chết uổng nhân tố trọng yếu một người lòng dạ cùng cách cục phi thường trọng yếu bởi vì Dương Kiệt Khải là tội phạm truy nã cho nên không thể tùy tiện lộ diện nhưng mà tứ phía Phật cũng không có bạc gái hắn mỗi ngày đều sẽ cho hắn tiễn đưa rượu ngon nhất chân quý nhất món ăn chỉ cần Dương Kiệt Khải mở miệng hắn cái gì cũng biết thỏa mãn hơn nữa tại một đoạn thời gian rất dài trong vòng hắn cho tới bây giờ liền không có nhường Dương Kiệt Khải làm qua một sự kiện, mỗi ngày chỉ là tham ăn tham uống cho Dương Kiệt Khải cùng mái. tứ phía Phật biết, Dương Kiệt Khải dạng này người cũng không thể tùy tiện dùng, muốn dùng thời điểm liền phải làm đại sự nhi, mà Dương Kiệt Khải chắc chắn cũng biết tứ phía Phật nghĩ cái gì, đối với tứ phía Phật tham ăn tham uống cho hắn thôi, hắn cũng là bình thản ung dung hưởng thụ. cuối cùng có một ngày, tứ phía Phật sách theo một bình rượu đi tới Dương Kiệt Khải căn phòng. Kiệt Khải, trong khoảng thời gian này còn ở quen thuộc ga, tứ phía Phật là một người tới, hắn bởi vì mặt đơ, cho nên bất kể là cao hứng hay là phân nộ, trên mặt cũng sẽ không có bất kỳ một tia biểu lộ nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi, vẫn được, mỗi ngày tham ăn tham uống, so tại trần sẹo mụn chỗ nào thoải mái hơn. Dương Kiệt Khải đang lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn xem nhảm chán phim truyền hình. Bình này là 76 năm, chính tông nước pháp bổ kỳ ồ ạt danh kiệu, đặc biệt lấy tới cho ngươi nếm thử. tứ phía Phật diện không biểu tình đạo. 76 năm, Dương Kiệt Khải nhãn tình sáng lên, trợ mình một cái từ trên ghế salon lật xuống, tiếp đó cầm chai rượu lên trái xem phải xem, tiếp đó vặn ra cái nắp, hơi ngửa đầu, liền đem một bình giá trị mấy trăm ngàn rượu đỏ một hơi uống, cái thực chất nghi hướng lên trời. tứ phía Phật trên mặt vẫn không có biểu tình gì chỉ bất quá khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái hắn mặc dù chắc chắn không quan tâm cái này mấy chục vạn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ai một hơi đem một bình dùng tiền cũng không nhất định làm được danh tiểu uống sạch đây quả thực có chút trâu gặm mẫu đơn phung phí của trời ý tứ không tệ rất dài khát. dương kiệt khải thả xuống cái bình sờ bụng một cái ha ha cười đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì sao dương kiệt khải biết tứ phía phật hôm nay tự mình đến tìm hắn chắc chắn sẽ không là vẹn vẹn cho hắn mang bình rượu ngon tới hắn không phải bồ tát cho nên tứ phía phật không có khả năng vô duyên vô cớ mỗi ngày tham ăn tham uống cùng bài hắn hắn hôm nay tự mình đến Nhất định là dùng đến mình thời điểm đến đến rồi. Cũng không đại sự gì, làm phiền ngươi đi giúp ta làm một người. Tứ phía Phật nói phải Vân Đạm Phong kinh, chỉ bất quá nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt Khải mắt, một mặt tê là người, ánh mắt là âm lãnh, nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Người kia giáng gấp ra sao, tên gọi là gì, hiện tại ở đâu nhi? Dương Kiệt Khải nắm lên một quả chuối, một mặt ăn một mặt hỏi. Hắn gọi tên là gì ta cũng không biết, bất quá ta có hình của hắn, còn biết hắn buổi tối hôm nay sẽ tới Bắc Hải, cặn kẽ tư liệu đều ở nơi này. Từ phía Phật nói lấy, lấy ra một cái hồ sơ đưa cho Dương Kiệt Khải. Người nọ là làm gì? Dương Kiệt Khải nhất mặt nhìn xem trong túi hồ sơ tư liệu, một mặt giống như không đếm xỉa tới thuận miệng hỏi một câu: "Xem như đồng hành à, người này gần nhất không biết từ chỗ nào làm một đầu con đường, nhận được không ít hàng tốt." Tứ phía Phật nói. Nghe thấy tứ phía Phật nói như vậy, Dương Kiệt Khải trong lòng thì có đáy, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như tứ phía Phật là nhường hắn đi giết một cái người vô tội, Dương Kiệt Khải chắc chắn không thể làm như vậy, bởi vì Vương Dĩnh phía trước liên tục căng dặn, tại nội ứng quá trình bên trong cũng không thể tổn thương người vô tội. Hơn nữa, Dương Kiệt Khải hạ không được tay kia. Nhưng mà nghe thấy tứ phía Phật nói như vậy, Dương Kiệt Khải an tâm cũng chính là một cái khác ma túy mà thôi, loại người này bản thân liền là tội chết, xử lý đối phương, không tính là tổn thương người vô tội. Tùy ý đem tư liệu đọc qua sau một lúc, Dương Kiệt Khải duỗi lưng một cái, liền hướng ra ngoài vừa đi đi. Ngươi làm gì đi?" Từ phía Phật hỏi. "Đương nhiên là làm việc đi." Dương Kiệt Khải cũng không quay đầu lại. "Có cần hay không cho ngươi tìm mấy cái giúp đỡ?" "Không cần." Dương Kiệt Khải là lính đánh thuê xuất thân, cũng là sát thủ xuất thân, mấy cái này ma túy, mặc dù người người tâm ngoan thủ lạn, nhưng thực lực chân chính, nhưng còn xa không bằng giang hồ tổ chức, cho nên Dương Kiệt Khải giải quyết tuyệt không thiên tư buổi tối đại khái hơn 10 giờ thời điểm Dương Kiệt Khải trở về Kiệt Khải, sự tình làm được thế nào? Tứ phía Phật diện không biểu tình nhưng mà ngữ khí vẫn còn có chút khẩn trương. Không biết, bất quá ta nghĩ người này có thể xảy ra chút nhi ngoại ý muốn chết ta. Bất quá ta có thể cái gì cũng không làm, cũng cái gì cũng không biết. Dương Kiệt Khải còn buồn ngủ nói một câu. Tứ phía Phật cười ha ha một tiếng. Đối với chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi, ngươi cái gì cũng không làm, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Dương Kiệt Khải lại giúp Tứ phía Phật làm nhiều lần chuyện, mỗi lần cũng là lẹ lói một mình hơn nữa đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Tứ phía Phật càng ngày càng tín nhiệm Dương Kiệt Khải, cũng đem Dương Kiệt Khải trở thành tâm phúc của mình. Kiệt Khải, hai ngày này có thể ngươi còn phải giúp ta đi một chuyến." Ngay nào đó, tứ phía Phật tìm được Dương Kiệt Khải nói. Dương Kiệt Khải lúc đó đang nằm trên ghế salon ngủ gật, mỹ mắt đều không giơ lên một chút, người biến nói, "Đem tư liệu của đối phương cho ta đi." Tứ phía Phật lắc đầu nói, "Lần này không phải cho ngươi đi giết người." "Út? Vậy là chuyện gì?" Dương Kiệt Khải từ trên ghế salon ngồi dậy, duỗi lưng một cái, tiếp đó dụi dụi con mắt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Điền Nam Nghị cậu tử tới, ngươi giúp ta đi tiếp đai một chút bọn hắn. tứ phía Phật nói. Dương Kiệt Khải hỏi, nhị cầu tử là ai, làm gì? tứ phía Phật đạo, hắn là của ta nguồn cung cấp, nhị cầu tử cùng tam giác vàng bên kia có quan hệ, hàng của ta tất cả đều là hắn cung ứng. Ân, ngươi muốn cho ta như thế nào tiếp đai a? Dương Kiệt Khải hỏi. tứ phía Phật đạo, hắn từ bên ngoài mang cho ta chút thổ đặc sản, bất quá chỉ tặng đến rồi phụ cận một cái xã chấn, làm phiền ngươi đi đem xe tiêu đồ vật trở về. Nếu như thời gian thích hợp, lại mời nhị cầu tử ăn bữa cơm a. loại chuyện này ta không am hiểu, nếu để cho ta đi giết người còn có thể. Dương Kiệt Khải nhún vai, làm ra một bộ không tình nguyện biểu lộ, kỳ thực nội tâm mười phần vui vẻ, bởi vì hắn biết, hắn tại tứ phía Phật ở đây ngây người lâu như vậy, đã bắt đầu chậm rãi tiếp xúc đến tứ phía Phật hoạch tâm mạch sống. Cái gọi là thổ đặc sản là cái gì? Dương Kiệt Khải vô cùng rõ ràng. Kiệt Khải, không nói gần ngươi, ta vô cùng coi trọng ngươi, ta giả, chừng hai năm nữa cũng không làm nổi, ta muốn tìm người đón ta ban, mà ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Tứ phía Phật câu nói này thực sự nói thật, ngươi tới nhất định số tuổi phía sau, đều nghĩ lui khỏi vị trí nhị tuyến, tìm người phát ngôn ở phía trước bên cạnh sông pha chiến đấu. Tại sao là ta? Dương Kiệt Khải hỏi. Không tại sao, ta nói là ngươi, đó chính là ngươi, ha ha. Tứ phía Phật cười ha ha cười, cười thời điểm vô cùng khó coi, bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là hé miệng, từ trong cổ họng phát ra ha ha tiếng cười, nhìn đặc biệt kinh khủng. Ngày thứ hai buổi tối, Dương Kiệt Khải gặp được nhị cậu tử, đồng thời thành công đem xe kia hàng bình an vô sự chuyển đến tứ phía Phật ở đây. Từ nay về sau, Dương Kiệt Khải liền thành tứ phía Phật số một chiến tướng, vô luận là làm người, vẫn là vận chuyển hàng, đều toàn bộ giao cho Dương Kiệt Khải nhất cá nhân xử lý. Ngắn ngủ thời gian mấy tháng. Dương Kiệt Khải liền trở thành phụ cận mấy cái tỉnh lớn nhất chùm buôn thuốc viện tập đoàn nhân vật số 2, không thể không nói là vàng. Phóng tới nơi nào đều sẽ sáng lên. Mà Dương Kiệt Khải không chỉ có là vàng, vẫn là một khoa khổng lồ vô cùng kim cương, vô luận xử lý cái gì ngành nghề đều có thể bắn ra hào quang chói sáng. Thời gian mấy tháng này, Dương Kiệt Khải triệt để thăm dò cái này to lớn buôn lậu thuốc viện internet là thế nào hình thành, từ nhị cầu tử từ, từ ngoại cảnh nhập hàng, tiếp đó bán cho tứ phía Phật, lại từ tứ phía Phật bán cho xung quanh mấy cái tỉnh chùm buôn thuốc viện, mấy cái này tỉnh chùm buôn thuốc viện Dương Kiệt Khải đều gặp hơn nữa thăm dò hành tung của bọn hắn cùng tổ chức kết cấu một ngày này dương kiệt khải lại từ nhị cậu tử trong tay tiếp một xe hàng trở về tứ phía phật liên hệ xung quanh mấy cái tỉnh chuồn buôn thuốc phiện buổi tối tới lấy hàng lấy hàng sự tỉnh tứ phía phật toàn bộ giao cho dương kiệt khải tới xử lý trong mắt hắn dương kiệt khải năng lực đã có thể thay thế mình rất nhiều chuyện hắn đã không cần tự mình ra mặt kiệt khải qua mấy ngày ta có thể muốn đi chuyến nước ngoài đến lúc đó chuyện bên này liền phải làm phiền ngươi giúp ta thật tốt nhìn chậm chậm tứ phía phật nói ân đã biết Dương Kiệt Khải lười biếng rỗi lưng một cái, bọn hắn hôm nay đại khải mấy điểm tới lấy hàng. Hai hắc y vẫn là chỗ cũ. Ân, đã biết, quá khó chịu. Ta ra ngoài thấu khẩu khí nhi. Ân, ngươi lo lắng một chút, ngươi bây giờ thế nhưng là tội phạm truy nã. Yên tâm đi, ta liền là ra ngoài tìm mấy mỹ nữ vui á vui a, ha ha. Ha ha, đi thôi, tiểu tử ngươi, thỏa thích đi chơi nhi, trở về tìm ta hoàn trả. Nhưng mà tuyệt đối đừng lầm buổi tối sự tình. Yên tâm đi, sẽ không. Dương Kiệt Khải rời đi từ phía phật chỗ ở, tiếp đó lái xe trên đường chạy hết vài vòng, xác định không có nhãn tuyến sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm vương dĩnh điện thoại của dãy số, đại mỹ nữ, sự tình làm xong, các ngươi có thể thu lưới, cảnh sát lôi đình xuất kích. Bởi vì Dương Kiệt Khải cung cấp tình báo hết sức chính xác, chỉ dùng 3 ngày, sẽ đem cái tổn hại cực lớn cực lớn buôn lậu thuốc viện internet nhất cử đánh dụng, đồng thời cắt đứt một đầu từ ngoại cảnh đến trong nước ma túy con đường. Thu được ma túy tiền tham ô vô số kể, bắt được tội phạm cũng là sáng tạo ra nơi đó từ trước tới nay độ cao mới. Vụ án này, trở thành an hải thành phố sau khi dựng nước, phá được lớn nhất cùng một chỗ ma túy vụ án, liên tục mấy ngày, các đại truyền thông cùng báo chí đều ở đây nhao nhao báo chí chuyện này. Mà Dương Kiệt Khải, chuyện này đang ở tại một nhà trà lâu trong phòng trung, dựa lưng vào thành ghế, một bộ có vẻ không vui bộ dáng. Vương Dĩnh ngồi đối diện hắn, phốc phốc một chút liền cười, "Thế nào, sự tình đều làm xong, ngươi làm sao vẫn một bộ mất hứng bộ dáng?" Dương Kiệt Khải bĩu môi nói, "Các ngươi cảnh sát ngược lại là cao hứng, nhưng ta là tổn thất nặng nề a. Ngươi thiệt hại cái gì?" Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải cười nói. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, vốn là dự định tối đa một tháng giải quyết sự tình, bây giờ hao ta tiếp cận thời gian nửa năm, ta đây nộ công phí, ai tới bồi a?" Vương Dĩnh một chút liền vui vẻ, "Nộ công phí đi, ngươi đem công việc của ngươi, cùng mỗi ngày thu vào kỹ càng liệt kê một cái danh sách giao giao cho ta, lầm ngươi bao nhiêu tiền, cảnh sát chắc chắn một phần không thiếu đền bù cho ngươi. Thôi đi. Dương Kiệt Khải buồn bực nhìn xem có chút ít đắc ý vương dĩnh đạo, ta nếu là đem ta tính chất công việc cùng loại cho viết xuống, đoán chừng lại phải đi vào. Hơn nữa ta bảo đảm chắc chắn cũng không đi ra được nữa. biết liền tốt. Vương Dĩnh cười nhìn lấy Dương Kiệt Khải đạo, bất quá bất kể nói thế nào, lần này may mắn mà có ngươi, ta đại biểu cá nhân ta cùng cảnh sát, cùng với toàn bộ hoa hạ công dân hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. đừng. Dương Kiệt Khải khoát tay nói ta hưởng thụ không dậy nổi những thứ này đừng hoảng giả đồ vật cũng đừng cho ta cứ vậy mà làm lộng một chút bây giờ vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào cảm tạ ngươi nếu không thì ta mời ngươi ăn cơm đi Vương Dĩnh cười nói đồ chơi gì Dương Kiệt Khải nhất nghe liền gấp vội vàng ngồi ngay ngắn nhìn chăm chăm Vương Dĩnh đạo ta mẹ nó kiệu tử nhất sinh nhiều lần hơi kém ngã vào đi ngươi một bữa cơm liền nghĩ đem ta đổi. vậy ngươi nghĩ tới ta báo đáp thế nào ngươi đi chỉ cần ta làm được ta chắc chắn hết sức nỗ lực Vương Dĩnh là phát ra từ nội tâm cảm tạ Dương Kiệt Khải Dương Kiệt Khải nhào đầu một mặt hổ nghi nói ngươi nói thật sự chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi cũng nguyện ý làm. đương nhiên là thật sự, nói đi, ngươi nghĩ ta như thế nào cảm tạ ngươi? Dương Kiệt Khải đột nhiên cười hắc hắc, Tiểu Dĩnh Dĩnh à, ngươi nhớ kỹ hai ta ban đầu ở bờ sông bị ngươi hạ thuốc, tiếp đó sáu. cút xa một chút nhi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau lại muốn xách chuyện này, ta liền cùng ngươi liều mạng. Vương Dĩnh nghe thấy Dương Kiệt Khải nhắc lên chuyện ban đầu, lập tức khuôn mặt đỏ lên, tim đập đến kịch liệt. Dương Kiệt Khải ha ha vui lên, nhìn ngươi như thế, đùa ngươi chơi, ta cũng không phải cái loại người này, lại nói ta cũng là có nhà người. Vương Dĩnh lúc này mới tức giận tà phiu Dương Kiệt Khải đạo vậy ngươi nói, ngươi nghĩ như thế nào a? Dương Kiệt Khải ha ha vui lên, đạo, ta làm chuyện này, liền không có từng nghĩ muốn được cái gì dạng để bù. bất quá, ta muốn nghe ngươi nói câu lời nói thật. lời nói thật, Vương Dĩnh sững sờ. Dương Kiệt Khải gật đầu nói, ta chỉ muốn biết, lần này nằm vùng nhiệm vụ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để ta đi hoàn thành. Vương Dĩnh đạo, không phải đã sớm nói sao? bởi vì sự tình quá lớn, không muốn đánh cọ động rán, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có bản sự kia, cho nên ta chịu lấy danh nghĩa cá nhân xấu. phải, những thứ này nói nhà ngươi lừa gạt người khác vẫn được. Dương Kiệt Khải đưa tay đánh gậy Vương Dĩnh mà nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết chuyện này khẳng định có vấn đề, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Nếu như chỉ là lấy của cá nhân ngươi danh nghĩa tìm ta, như vậy cảnh sát tại diệt đi cái này buôn lậu thuốc phiện intern hết thời điểm, vì cái gì không có đuổi bắt ta. Phải biết, ta thế nhưng là nhóm người này số 2 nổi mục, hơn nữa, ta lệnh truy nã vì sao lại bị đột nhiên hủy bỏ, ngươi cũng không phải tổng thống, ta nghĩ ngươi không lớn như vậy quyền lợi a, nói thật với ta a, đừng đạt. Vương Dĩnh sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, liền biết không thể gạt được ngươi. Vậy được, ta liền cùng ngươi nói lời nói thật à? Bất quá ngươi được cho ta cam đoan, ta nói với ngươi những lời này, ngươi muốn hết thảy nuốt vào trong bụng, đối với bất kỳ người nào cũng không thể lộ ra nữa chứ. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, tiếp đó Vương Dĩnh liền đem cả sự kiện chân thực tình huống cặn kẽ nói một lần. Nguyên lai like đây cũng không phải là Vương Dĩnh cá nhân hành động, mà là cảnh sát cao cấp nội bộ quyết định, bởi vì bọn hắn hoài nghi, cái này to lớn buôn lậu thuốc phiện internet bên trong, cảnh sát nội bộ chắc chắn xuất hiện nội gián, cho nên để không đánh tháo kinh xả. Hành động lần này thì có cảnh sát cao cấp cực kỳ trọng yếu mấy người biết. Theo lý thuyết, Dương Kiệt Khải ngoại trừ vào tù là Vương Dĩnh cố ý bày kế cục bên ngoài tiếp cận chu võ, vượt ngục, trà trộn vào Trần Xeo ngũ đội, tiếp đó lại đánh vào tứ phía phật đội nội bộ, hoàn toàn chính xác cũng là hắn dựa vào sức một mình hoàn thành. Cho nên vụ án này sau khi kết thúc, Dương Kiệt Khải lệnh truy nã lúc này bị triệt tiêu, cũng không có bất luận kẻ nào đối với hắn tiến hành đuổi bắt. Ta lo lắng nhất chính là ngươi tại nội ứng trong lúc đó làm ra cái gì vi phạm loạn kỳ chuyện nhi. Nếu như nói như vậy, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải, một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ trong khoảng thời gian này kỳ thực trong nội tâm nàng so với ai khác đều cấp bách nàng biết rõ dương kiệt khải tiến hành là một kiện không thể tạo được nguy hiểm nhiệm vụ cho nên ta vừa xem như quan phương phái ra nội ứng cũng coi như là cá nhân ngươi danh nghĩa phái qua nội ứng tóm lại chuyện này không liên quan gì đến ta dương kiệt khải có chút dầu dĩ không vui theo lý thuyết dựng lên lớn như vậy một kiện công lao ít nhất đều phải mang theo hoa hồng lớn dạo phố khen ngợi một phen cũng không phải dương kiệt khải ham mấy cái này danh dự chỉ là dương kiệt khải cảm thấy có chút ủy chính mình kiệu tử nhất sinh đổi lễ nhưng là không có tiếng tâm gì xem như người đối với quốc gia cùng nhân dân làm công hiến a hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có cho người khen thưởng Vương Dĩnh đạo khen thưởng gì khen thưởng ta như thế nào không nhìn thấy Dương Kiệt Khải hơi nghi hoặc một chút Vương Dĩnh thở dài một ngụm đạo Kiệt Khải tại Việt Nam mãi mãi cũng là nhân dân đương gia làm chủ là nhân dân thiên hạ có đôi lời gọi là không có tưởng nào gió không lọt qua được ngươi làm những sự tình kia cũng không phải là toàn bộ không có người biết chỉ bất quá có một số việc ngươi không có tự mình tham dự có thể lớn có thể nhỏ ta nói như vậy ngươi rõ chưa Dương Kiệt Khải chắc chắn minh bạch Vương Dĩnh ý tứ cái gọi là quan phương đối với hắn khen thưởng cũng chính là không truy cứu hắn đi qua làm một số việc. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Cũng đừng nói ta bản lãnh lớn cái gì, theo ta được biết, Việt Nam tàng lộng ngọa hổ, nước Hoa nhưng cái này ngành đặc biệt cũng không thiếu khuyết người như ta à, nhiệm vụ này, vì cái gì không tìm kiếm những cái kia ngành đặc biệt trợ giúp?" Dương Kiệt Khải hỏi, đây cũng không phải là hắn kiếm tốn, nước Hoa quốc lực bày ra tại ngoại giới chỉ là một góc của băng sơn, còn rất nhiều thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bộ môn chưa bao giờ đối ngoại, trong những người kia, người người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, muốn tìm bạn sự cùng Dương Kiệt Khải không lớn bao nhiêu, cũng không phải là việc khó gì. Vương Dĩnh cười thân bí, Ngươi đây cũng đừng quản, có một số việc ta cũng không có quyền hạn nói cho ngươi, nhưng mà ta chỉ có thể nói, chính là chỗ này lần nhiệm vụ tìm được ngươi, là ta Thiên Tân vạn khổ xin đến, ngươi lần này dựng lên công lớn như vậy, nếu như về sau phát sinh ngoài ý muốn ứng gì, lần này công lao đều sẽ cân nhắc ở bên trong, ta đây nói gì, ngươi hiểu chưa?" Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, biết Vương Dĩnh là có ý gì, Vương Dĩnh là biết mình ăn là giang hồ chén cơm này, sợ tự có một ngày thua tiền, đến lúc đó lần này lập công lao cũng sẽ cân nhắc đi vào. Nói như vậy, Vương Dĩnh đối với chuyện này động cơ, vẫn là vì mình tại suy nghĩ. Dương Kiệt Khải không khỏi trong lòng nổi lên một cô ấm áp. "Đi, chuyện này đều đi qua, thì khỏi nói, bất quá ta giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, ngươi rủ sao cũng phải bày tỏ một chút, như vậy đi, ta đi bờ sông quán bán hàng ăn cơm, ngươi mời khách, ta trả tiền." Vương Dĩnh cũng không có chối từ, cười nói, "Đi, không có vấn đề." Hai người lái xe tới đến bờ sông, tìm một nhà quán bán hàng, điểm mấy cái chiêu bài thái, mà bắt đầu một mặt ăn một mặt nói chuyện tiếng. Lúc này đã là hoàng hôn, giang phong thơ phất, bên trên liễu rủ khẽ đung đưa lấy mềm mại cảnh, trời chiều đem chảy nước sông tô điểm kim quang lừng lánh, nhìn phá lệ mỹ hảo. Dương Kiệt Khải nửa năm này chơi đùa quá sức, đã rất lâu không có như vậy vui lòng qua. "Kiệt Khải, ta muốn khẩn cầu ngươi một sự kiện." Hai người ăn được một nửa phía sau, Vương Dĩnh sắc mặt hơi khắc thượng, dường như là xuống quyết tâm rất lớn mới nói ra câu nói này. "Cái gì vậy?" Dương Kiệt Khải nhìn thấy Vương Dĩnh sắc mặt có chút nghiêm túc, cũng bỏ xuống trong tay bắt đúa, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng. "Ra khỏi giang hồ, về sau đừng có lại nhúng chuyện trên giang hồ nhi, được không?" Vương Dĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng khẩn thiết. "Ha ha xấu." Dương Kiệt Khải cười khổ, kỳ thực hắn lại làm sao không muốn ra khỏi giang hồ, tìm một chỗ qua an an ổn ổn tháng ngày trên giang hồ những cái tiêu minh tranh ngang đấu gió tanh mưa máu thật là Dương Kiệt Khải yêu thích sinh hoạt sao chỉ bất quá giang hồ lộ hiểm một khi đặt chân đi vào sẽ rất khó lại toàn thân trở ra nếu như chỉ là một mình hắn mà nói có thể đã sớm rửa tay không làm nhưng là bây giờ bên cạnh hắn có Long Tiểu Dứt có Tân Phong có Hồng Hải Nhi còn rất nhiều rứt bỏ không hết người nếu như hắn ở thời điểm này ra khỏi giang hồ như vậy những người này rất có thể vạn kiếp bất phục Dương Kiệt Khải không phải là một cái quần vọt người tự đại nhưng mà hắn biết bây giờ Long Đường còn nhất thiết phải từ hắn chống đỡ một khi hắn chọn rời đi. Long đường tùy thời có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Đáp ứng ta, dãy số. Vương Dĩnh trong mắt tràn đầy khẩn thiết, nội tâm của nàng yêu tha thiết Dương Kiệt Khải, nàng thật sự không muốn Dương Kiệt Khải ở nơi này con đường tiếp tục đi tới đích, nàng biết, cuối con đường này là vô biên tàn khốc địa ngục. Nàng không muốn nhìn thấy Dương Kiệt Khải ngày nào đó phơi thây đầu đường, hay là bị đưa lên đạo trường. Không có khả năng. Dương Kiệt Khải thành thật trả lời, con đường này một khi trải qua, muốn toàn thân trở ra, cơ hội không thể nào. Ngươi là quan tâm, ngươi bây giờ vinh hoa phú quý cùng địa vị sao? Vương Dĩnh mặc dù là cảnh sát, nhưng mà đối với chân chính giang hồ thế giới nhưng là không thể nào tin tưởng Dương Kiệt Khải cười khổ vinh hoa phú quý cùng hư vô mở miệng địa vị với ta mà nói cũng là quá khứ mây khói nếu như có thể nói ta thả bị lựa chọn một ngày ba bữa cơm rau dưa an ổn sống qua ngày vậy ngươi vì cái gì xấu Vương Dĩnh gương mặt không hiểu Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm đạo đánh cái so sánh nếu như ngươi bây giờ đang tại làm một kiện nào đó chuyện tạm thời mặc kệ chuyện này là cái gì nguy hiểm cỡ nào ngươi không có nhiều nguyện ý làm nhưng mà ngươi một khi thối lui ra lời nói người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi cùng ngươi tất cả quan tâm người đều sẽ có nguy hiểm dưới loại tình huống này ngươi vẫn sẽ chọn chọn tối lui ra không? Vương Dĩnh há to miệng, nhưng là cũng không nói lời nào, nàng minh bạch Dương Kiệt Khải là có ý gì, hoàn toàn chính xác, có đôi khi vận mệnh con người, thật không phải là chính mình có khả năng bạc khống. Cùng Vương Dĩnh sau khi ăn cơm xong, vào lúc ban đêm, Dương Kiệt Khải liền lái xe đi tới Bắc Hải. Lần nữa trông thấy Dương Kiệt Khải long tiểu rất, nước mắt một chút liền chảy xuôi xuống, tần phong mấy người cũng là kích động không thôi. Nhưng mà không có ai hỏi Dương Kiệt Khải trong khoảng thời gian này đi nơi nào, đi làm cái gì, bọn hắn biết, Dương Kiệt Khải làm như vậy, nhất định có chính hắn lý do. Nhìn thấy Dương Kiệt Khải bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng liền an tâm. Mấy người Hàn Huyên sau một lúc, liền đi Bắc Long hội sở uống rượu. Trong lúc đó Dương Kiệt Khải hỏi thăm hắn rời đi trong khoảng thời gian này, trên giang hồ có hay không ra cái gì quá lớn sự tình. Long tiểu rất nói trong khoảng thời gian này rất vững vàng, ngược lại là đi ra mấy chuyện nhì, bất quá cũng là việc nhỏ, dễ dàng liền bị giải quyết. Bởi vì Nam Hồng đã hoàn toàn bị Thiên Hồng tiêu diệt, cho nên bây giờ tại phụ cận mấy cái tỉnh, cũng là Thiên Hồng một nhà độc quyền cục diện, cũng không còn bất kỳ thế lực nào có năng lực như thế cùng Thiên Hồng chống lại, cho nên trên giang hồ không còn nhắc lên bao lớn v sóng trước mắt hoa hạ giang hồ thế giới chân chính liền thành phương bắc hưng môn đông nam thanh Các, cùng tây nam thiên hồng ba nhà độc quyền cục diện cái này ba cỗ thế lực đều cũng có mấy trăm năm lịch sử hơn nữa muốn đi lên đếm được lời nói đều làm cho đồng xuất một môn ba cỗ thế lực lực lượng tương đương mặc dù không có chính thức chạm mặt nhưng mà lẫn nhau đều tuần hoàn theo quy tắc của mình chỉ là ở địa bàn của mình hoạt động chưa bao giờ trải qua thế lực khác địa bàn từ đó đạt đến một cái tạo thế chân vạc cân bằng trạng thái tôn lão gia tử bên kia là cái gì tình huống dương kiệt khải hỏi khi thực dương kiệt khải lo lắng nhất không phải thanh cát cùng hưng môn cũng không phải hộ tổ mà là gần trong gang tức thiên hồng. Mặc dù bây giờ thân phận cùng thiên hồng là liên minh, nhưng mà nam hồng đã triệt để hủy diệt, long đường giá trị lợi dụng cũng liền tiêu thất, tôn thuốc ngủ tùy thời đều có thể mang đến, con mới nui cũng được chim quyến á, đặng cá quên nôm. Không có gì gì thường, ngẫu nhiên còn đem chúng ta mấy cái thỉnh đi uống ngừng lại rượu, đường nguyện cùng hoa sai cũng thường xuyên tới tìm chúng ta chơi. Long tiểu man đạo, dương Kiệt khải gật gật đầu, ân, như vậy thì tốt, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải thường cân động cốt chuyện nhì lại không thể cùng Thiên Hồng phát sinh tí díu ma sát, liền xem như đối phương đến bản nạn, chỉ cần không phải quan hệ đến đại cục, đều phải ẩn nhận lui bước. Biết, chẳng qua trước mắt Thiên Hồng còn không có đối với chúng ta như thế nào, tốt hơn một chút của bọn họ người đường chủ đều cùng chúng ta quan hệ không tệ, bình thường đối với chúng ta cũng là khách khách khí khí. Long tiểu Man đạo, kỳ thực nàng cũng có chút lo lắng Thiên Hồng đối với Long Đường mang đến được chim quý á, đặng cá quên lâm, nhưng thời gian lâu như vậy đến nay, đối phương lại chậm chạp không có động tĩnh, ngược lại cùng Long Đường quan hệ càng ngày càng tốt. Dương ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hung Hải nhi hỏi. Hắn là chính giữa tất cả mọi người đầu não tỉnh táo nhất nhân, hắn biết Long Đường chắc chắn sẽ không liền như vậy an vui hiện trạng. Bây giờ Long Đường mặc dù coi như thái bình, nhưng trên thực tế tình cảnh giống như là một cái ôn thuận cứu non, còn bên cạnh chính là một đầu nhìn tạm thời vẻ mặt ôn hòa lá hổ, nhưng mà con cọp này tùy thời đều có thể mở miệng đem Long Đường con này cứu non nuốt vào bụng, liền xương vụn cũng không nhả. Long Đường muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải đánh vỡ cái hiện trạng này, tấm thất lên thì cá liền xem như nhảy nhót phải lại hùng, cũng cuối cùng chạy không khỏi bị người tùy tiện đóa hạ trạng. Nên làm cái gì thì làm cái đó, nhường các huynh đệ đừng gây chuyện là được chúng ta phải chờ một cái cơ hội Dương Kiệt Khải đạo Hồng Hải Nhi nghi ngờ nói cơ hội Dương Kiệt Khải gật gật đầu ân từ xưa đến nay thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp đây là quy luật của vũ trụ ai cũng không cải biến được bây giờ giang hồ nhìn mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực gợn sóng ba động Thiên Hồng Tôn thuốc ngủ tuyệt không phải hạng người qua loa hơn nữa theo ta được biết thanh các trưởng môn hướng Thiên thiếu, Hồng môn trưởng môn nhân nhiều lỗi cũng là thế hệ trẻ nhân tài kế xuất hơn nữa cũng là nhân trung lắm vượng ba người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng an vu hiện trạng cho nên cái này ba cố sức mạnh sớm muộn có một ngày sẽ vạch mặt, cho đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. đám người nghe xong, theo nhau gật đầu. đang giống như Dương Kiệt Khải nói như vậy, cái này ba cỗ trong thế lực, ngoại trừ tôn thuốc ngủ bên ngoài, thanh cấp cùng hồng môn trưởng môn nhân đều không phải là người bên ngoài trong suy tưởng nửa lão đầu, hơn nữa cũng là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, phong nhã hào hoa, chính là tuổi ngựa non háo đá, muốn để bọn hắn an vui hiện trạng, chắc chắn không quá thực tế. hơn nữa Dương Kiệt Khải còn biết, thanh cấp trưởng môn nhân Hướng Thiên Tiếu, người này đưa tay cao thâm mà chắc, mặc dù là tử thừa cha vị, nhưng mà năng lực tuyệt không thua kém thanh cấp tiền nhiệm trưởng môn, cũng chính là phụ thân của hắn thậm chí có qua mà không bằng, mà Hồng môn trưởng môn nhưu lỗi, thì càng là một cái nhân vật truyền kỳ. Nghe đồn, người này tay chói gà không chặt, thế nhưng là có một khoa cực kỳ biến thái đầu não, thành phụ chi thông, thủ đoạn chi độc, hiếm thấy trên đời. Hơn nữa kinh khủng nhất là, hắn kế nhiệm Hồng môn trưởng môn nhân vị trí, cũng không phải giống thanh các hướng thiên tiêu dạng như vậy nhận chức vị, mà là dựa vào năng lực cá nhân của mình, từng bước một làm đến cái vị trí này. Nghe đồn, hắn lúc đó chỉ là trên đường một cái đứa trẻ lan thang, bị tiên nhiệm Hồng môn trưởng môn đại ca thu dưỡng ở bên lề, tiếp đó từng bước một vọ lên trên vị trí hôm nay một cái người tay chói gà không chặt, một ngoại nhân là như thế nào làm đến hùng môn quái vật khổng lồ này trưởng môn đại ca quá trình này xảy ra chuyện gì mặc dù ngoại nhân không biết được nhưng mà suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người cảm giác không rét mà run cùng long tiểu rất bọn người uống một hồi phía sau dương kiệt khải liền chủ động cho tôn thuốc ngủ gọi điện thoại cáo chi đối phương chính mình đã trở về tôn thuốc ngủ biết được dương kiệt khải đã trở về cũng thật cao hứng biểu thị nhường dương kiệt khải ngày thứ hai đi hắn văn phòng tìm hắn sáng sớm hôm sau dương kiệt khải thay đổi một thân bị long tiểu rất vất bản bản chính chính áo không bầu tiểu áo tôn trung sơn chỉ có một người đi áo bào đỏ cẩu lệ lói một mình đi, một người đều không mang, vì hướng tôn thuốc ngủ biểu thị chính mình đối với đối phương hoàn toàn yên tâm. Tại áo bào đỏ tòa nhà đổ sụt cửa ra vào, Dương Kiệt Khải đụng phải vừa vặn từ bên trong đi ra Đường Nguyệt cùng Hoa Sai. Hai người này tay nắm tay, ngẫu nhiên đã xác lập quan hệ yêu đương. Hoa Sai, Đường Nguyệt, Dương Kiệt Khải chủ động lên tiếng chào hỏi. Hoa Sai cùng Đường Nguyệt quay đầu nhìn lại, trông thấy là Dương Kiệt Khải sau đó vội vàng mấy bước chạy tới, Dương Ca, ngươi đã về rồi, một đoạn thời gian dài như vậy, ngươi cũng đi nơi nào? Dương Kiệt Khải cười ha ha một tiếng, thuận miệng tìm một cái cơ quan loa lấy lệ một chút sau đó nhìn bên cạnh hoa sai đường, tiểu tử ngươi không đơn giản à, cuối cùng vẫn là đem đường nguyện trò thu vào tay. hoa sai cười ha ha một tiếng, đùa thôi, ta là ai đâu? ta thế nhưng là van rội ngàn vạn thiếu nữ, người gặp người thích hoa sai đại hiệp, nữ nhân kia trải qua được ta quyến rũ a sáu. a, hoa nói bậy không nói xong, đột nhiên kêu rên một tiếng, nhưng là đường nguyện tại hắn trên lưng hung hăng nhéo một cái, hoa sai đại hiệp có phải hay không? van rội ngàn vạn thiếu nữ có phải hay không? vậy ngươi ngược lại là đi quyến rũ a, ta nhìn ngươi có thể quyến rũ bao nhiêu cái? ôi ôi, tiểu nguyện nguyện tha mạng, ta là nói đùa nhi nhìn xem hai người này cãi nhau ở mỹ dương kiệt khải trong lòng ấm áp đồng thời còn cảm thấy lòng có chút chua xót đồng thời cũng cảm thấy có chút hâm mộ nếu như hàn ngưng bây giờ bình an vô sự mà nói mình và nàng khẳng định so với hoa sai cùng đường nguyệt còn muốn mượn nào nhớ tới bây giờ vẫn như cũ còn nằm ở đặc thù phong bệnh hàn ngưng dương kiệt khải khẽ thở dài một cái cái này cũng là dương kiệt khải trong lòng lớn nhất một cái tâm bệnh hắn sở dĩ sẽ không ra khỏi giang hồ một mặt là vì bảo hộ lòng tiểu rất cùng tần phong chờ một đám bằng hữu một phương khác dương kiệt khải ẩn ẩn cảm thấy chỉ có chính mình leo đến cao nhất làm đến mạnh nhất một ngày kia có lẽ có thể có biện pháp tỉnh lại hàn ngưng Ba người hàn huyên sau một lúc, Dương Kiệt Khải liền lên lầu đi tới tầng cao nhất tôn thuốc ngủ văn phòng. Tôn Thuốc Ngủ vẫn là trước đây như thế, tinh thần khỏe mạnh, tuổi già sức yếu, sớm đã nấu xong một bình thượng hạng vũ di sơn đại hồng bảo chờ lấy Dương Kiệt Khải đến. Lao ra tử. Dương Kiệt Khải lễ phép lên tiếng chào. Ha ha, đừng khách khí, mau mời ngồi, nếm thử ta vừa nấu xong trà thang. Đây chính là năm nay mới nhất trước khi mưa đại hồng bảo, ta nhờ không thiếu quan hệ mới làm đến một chút, nếm thử. Tôn Thuốc Ngủ mãi mãi cũng là như thế này, vô luận cùng ai nói chuyện cũng là khách khách khí khí, ngẫu nhiên một bộ hiền lành lão già địa bộ ngoại nhân nếu là không biết hắn thân phận chân chính mà nói, căn bản là không có cách đem trước mắt cái này hiển hòa lão giả và giang hồ đại ca liên hệ với nhau. Dương Kiệt Khải vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng tôn thuốc ngủ biết hỏi thăm hắn trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Đối với tôn thuốc ngủ, Dương Kiệt Khải cũng không thể nói dối, bởi vì dựa vào tôn thuốc ngủ đâu, nói cái gì lợi vớ vẫn đều sẽ bị đối phương nhìn thấu. Vì thế chính là tôn thuốc ngủ đối với Dương Kiệt Khải đột nhiên mất tích nửa năm, cùng với bị truy nã chuyện không nhắc tới một lời, cũng không biết hắn là không phải đã biết rồi Dương Kiệt Khải trong khoảng thời gian này đi làm cái gì có lẽ là tôn thuốc ngủ căn bản muốn không quan tâm dương kiệt Khải trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra tóm lại tôn thuốc ngủ từ đầu tới đuôi đều không có đề cập chuyện này nữa chứ hai người câu được câu không trò chuyện ngẫu nhiên truyền đến một hồi tiếng cười trong phòng tràn ngập hương thơm hương trà bầu không khí lộ ra phá lệ ấm áp tôn thuốc ngủ trên thân ngay cả có như thế một cố khí chàng mặc kệ là ai chỉ cần cùng hắn ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếm chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy đối phương vô cùng thân thiết hơn nữa còn sẽ vô cùng nung lòng kiệt hải ngươi có biết hay không đại việt lịch sử bên trên có một gọi hàng tín nhân tôn thuốc ngủ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi Dương Kiệt Khải nhất sững sở, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nói lên cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời, biết, hắn cao tổ lưu bang thủ hạ chính là danh tướng. Tôn Thuốc ngủ gật đầu một cái, đạo, câu có lời nói hình dung Hàn Tín, Hàn Tín điểm minh, càng nhiều càng tốt, ngươi cũng đã biết ý tứ của những lời này. Dương Kiệt Khải gật đầu nói, biết, nói đúng là, Hàn Tín giỏi về thông minh, vô luận thủ hạ có bao nhiêu binh, hắn cũng có quản lý phải ngay ngắn rõ ràng. Không tệ, chính là ý này. Tôn Thuốc ngủ không nhanh không chậm đem chính mình cùng Dương Kiệt Khải rót đầy chén trà, tiếp tục dùng thư giãn giọng của đạo, có người, chỉ có xuất lĩnh một người ban sự có người có thể xuất lĩnh một ngàn người, có người cũng có thể thống lĩnh mấy chục vạn binh mã, nhưng mà năng lực của bọn hắn giới hạn nơi này, số lượng nhiều hơn nữa liền lộn xộn. liền nói ví dụ, một cái chỉ có thể thống lĩnh một vạn binh lính tướng lĩnh, ngươi nhường hắn đi quản lý mười vạn quân đội, chắc chắn liền sẽ lộn xộn, bởi vì này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Dương Kiệt Khải nghe có chút mơ hồ, mặc dù hắn có thể nghe hiểu tôn thuốc ngủ là nói cái gì, nhưng lại không biết tôn thuốc ngủ vì sao muốn nói cho hắn cái này. Tôn thuốc ngủ bước lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng thanh lượng trà than phía sau tiếp tục nói, Thiên Hồng có 72 cái đường, cái này 72 cái đường có lớn có nhỏ, có có vài trăm người, nhưng mà có cũng chỉ có mấy chục người, ngươi biết đây là vì cái gì sao?" Nghe Tôn thuốc Ngủ kiểu nói này, Dương Kiệt Khải trong lòng cả kinh, cùng Thiên Hồng liên minh lâu như vậy, biết Thiên Hồng thế lực lạ thường, nhưng lại không biết Thiên Hồng lại có nhiều người như vậy, 72 cái đường, bình quân xuống cứ dựa theo mỗi cái đường khẩu 300 người tới tính toán, như vậy tổng số người sáu. Cái này như là giang hồ tổ chức a, nhất định chính là quân đội a. Bất quá Dương Kiệt Khải không có đem trong lòng kinh ngạc biểu lộ ra, đạo: "Bởi vì này chút đường chủ năng lực có lớn có nhỏ, nhưng có thể quản lý mấy chục người đưởng chủ, đi quản lý mấy trăm người, chắc chắn không được. Không sai, chính là cái đạo lý này. Tôn thuốc ngủ gật đầu, đột nhiên nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, cái này cũng là ta nhức đầu nhất chuyện, cháu ta người nào đó gió tanh mưa máu hơn nửa đời người, có thể là chuyện xấu làm quá nhiều, kết quả là một cái hậu đại cũng không có, cho nên, ta lại nghĩ, nếu như ngày nào ta xong rồi bất động, hay là không còn, như vậy thiên hồng tương lai sẽ đi con đường nào? To lớn thiên hồng, lại đem giao cho ai tới xử lý. Còn chưa chờ Dương Kiệt Khải mở miệng, Tôn Thúc ngủ đột nhiên lại đạo, ta sống hơn nửa đời người, thấy qua cao nhân vô số kể, Nhưng mỗi một cái có thể đạt đến hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt tình cảnh, nhưng mà, trước đây không lâu, ta cuối cùng phát hiện có một người như thế. Ai? Dương Kiệt Khải tò mò hỏi. Tôn thuốc Ngủ chỉ vào Dương Kiệt Khải, người này chính là ngươi. Ha ha, lão gia tử ngươi thật biết nói đùa. Dương Kiệt Khải cười ha ha, đạo, chính ta biết ta có bao nhiêu cân lượng, còn xa xa không đạt được hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt tình cảnh, liền cùng ngươi nói câu lời nói thật à, kỳ thực ta đối với giang hồ căn bản liền không có hứng thú, cả ngày suy nghĩ tìm một nơi yên tĩnh qua cuộc sống an ổn, nếu không phải là trên thân trách nhiệm quá lớn, ta đã sớm sáu. Đường Văn Nguyên khoát khoát tay đánh gai Dương Kiệt Khải mà nói, nhìn xem Dương Kiệt Khải biểu lộ có chút nghiêm túc nói, Kiệt Khải, đã ngươi biết, giang hồ con đường này tất nhiên bảo, liền không có dễ dàng như vậy không phát hiện chút tổn hao nào toàn thân trở ra. Cháu ta người nào đó hơn nửa đời người đều ở đây giang hồ, thấy qua người tài ba không thiếu, nhưng đều có dạng này hoặc dạng như khuyết điểm. Mà ngươi là ta gặp qua hoàn mỹ nhất một cái, ở trên thân thể ngươi, ta cơ hồ tìm không, thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Ha ha, lão gia tử ngươi đừng nói, ta bị lộng phải không lạ có ý tốt, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta đều sắp bay lên. Dương Kiệt Khải gãi cái hót cười hắt ha nói, một bộ thật thà biểu lộ kỳ thực nội tâm của hắn vào giờ phút này rời sông lấp biển, ai cũng không biết, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Dương Kiệt Khải rất biết khống chế tâm tình của mình, bất kể là đại bi hay là đại hỉ, hắn đều có thể làm được bình tĩnh như nước. Kiệt Khải, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ta ý tứ ngươi nên rất rõ ràng, ngươi là người thông minh. Tôn Thuốc ngủ đứng dậy, vỗ vô Dương Kiệt Khải bả vai, ta còn có chút sự tình, hôm nay chỉ tới đây thôi, làm rất tốt, tương lai là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi. Cáo biệt Tôn Thuốc ngủ phía sau, Dương Kiệt Khải rời đi áo bào đỏ cỡ, xác định không có ai đổi kịp sau đó cuối cùng nhịn không được níết miệng cười, tôn thuốc ngủ mới vừa nói những lời kia rất ý tứ sáng suốt, hắn đây là chuẩn bị nhường dương Kiệt khải tiếp quản thiên hồng tiết đấu à? nếu như nói trên trời có thể đi bánh có nhân mà nói, vậy cái này khối bánh cũng thực quá lớn một điểm, liền dương Kiệt khải cũng bị nện đến mắt nổi đom đóm. vừa rồi hắn suýt chút nữa tại tôn thuốc ngủ trước mặt không có nín cười lên tiếng, long đường nhất định là phải không ngừng lớn mạnh, nhưng mà đơn độc dựa vào tự thân sức mạnh chắc chắn không được, muốn xưng bá toàn bộ hoa hạ gian hồ, thậm chí là toàn thế giới gian hồ, còn phải dựa vào giống thiên hồng dạng này thế lực bá chủ. dương tiệt khải thường xuyên suy xét. Chính mình nên như thế nào từng bước một thẩm thấu đến thiên hồng bên trong đi, nên nghĩ ra sao biện pháp nắm giữ thiên hồng quái vật khổng lồ này. Bây giờ, kinh hỉ tới, tôn thuốc ngủ vậy mà chủ động mở miệng. Chỉ là vui vẻ một hồi sau đó, Dương Kiệt Khải cảm xúc lại lần nữa trở lại bình tĩnh, sau đó trở về, cũng không đem chuyện này cho nói cho Long Tiểu rất bọn người. Dương Kiệt Khải biết trên trời không có khả năng dễ dàng đi bánh có nhân, liền xem như ngày nào đó đi cái siêu cấp vận khí cất chó. Trên trời thật sự đi bánh có nhân, vậy cũng phải cẩn thận. Đầu tiên phải có tiếp lấy khối này bánh có nhân năng lực, thứ yếu chính là còn không biết cái này nhanh bánh có nhân có độc hay không, có thể tan xuống một cái, liền sẽ thịt nát xương tan vạn kiếp bất phụ. Tôn Thuốc ngủ cho Dương Kiệt Khải nói những lời kia, không bài trừ có chấn an lòng người đạo cơ. Có thể hắn biết Dương Kiệt Khải bản sự không nhỏ, cũng đã sớm nhìn ra Dương Kiệt Khải dạ tâm mừng mừng, sợ Dương Kiệt Khải chỉnh ra ý đồ xấu gì, liền mở ra trương này ngân phiếu khống, tạm thời đem Dương Kiệt Khải làm yên lòng. Có lẽ cũng có mục đích khác. Tóm lại, tôn thuốc ngủ trên giang hồ lăn Lê bỏ trượt hơn nửa đời người. Từng bước một ngồi trên thiên hồng trưởng môn nhân chi vị, đầu não tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Kiệt Khải nhất thiết phải bảo trì khắt chế cùng tỉnh táo. Đối với chuyện này, tôn thuốc ngủ mà nói chỉ có thể tin ba phần, còn phải bảo trì độ cao đề phòng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Dương Kiệt Khải giống như là chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một dạng. Mỗi ngày nên làm gì làm cái đó, ngoại trừ đi đặc thù phòng bệnh làm bạn hàn hưng. Thời gian còn lại cơ hồ đều ở đây cùng Long Tiêu rất bọn người sống phong túng. Hắn biết, có thể lúc này tôn thuốc ngủ nhã tuyến ngay tại bên cạnh hắn, theo dõi hắn nhất cử nhất động. Dương Kiệt Khải nhất thiết phải bảo trì loại kia tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn địa bộ. Phải biết, Thiên Hồng bây giờ nếu như phải giống như Long Đường Đạo Thủ, vậy cũng là vài phút chuyện. Đông Dương một ngày, Dương Kiệt Khải đang cùng Tần Phong bọn người đấu địa chủ, đấu sau một hồi, Dương Kiệt Khải cảm giác đặc biệt nhảm chán, liền dứt khoát nhường Vương Tam Khuê tiếp nhận chính mình. Mình thì nằm ở một bên trên ghế salon ngủ gần. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Kiệt Khải mơ hồ con mắt móc điện thoại ra nhìn một chút tên người gọi đến, lập tức vừa đưa ra tinh thần, mau từ trên ghế salon ngồi dậy. Lại là Đường Văn Nguyên gọi điện thoại tới. Dương Kiệt Khải thấy là Đường Văn Nguyên đánh tới, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đường Văn Nguyên trước đây thế nhưng là đem Đường Đỉnh giao phó cho chính mình, muốn chính mình bảo hộ Đường Đỉnh. Thế nhưng là về sau phát sinh quá nhiều sự tình, Dương Kiệt Khải cơ hồ đem Đường Đỉnh chuyện nhi quên mất không còn một mảnh. Bây giờ Đường Văn Nguyên gọi điện thoại tới, nhất định là còn muốn hỏi Đường Đỉnh chuyện nhi, đến lúc đó chính mình nên nói như thế nào? Nói mình không tranh lệch nhiều nửa năm chưa thấy qua Đường Đỉnh, cũng không cùng Đường Đỉnh liên lạc qua. Nhân ra thế nhưng là cho mình 3 mấy. Bất quá Dương Kiệt Khải vẫn là nhận nghe điện thoại, "Đường thúc, như thế nào đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta, ta và Đường Đỉnh đều rất tốt." Ha <haha>, ha sáu, đánh rắm. Đường Văn Nguyên đột nhiên tại đầu bên kia điện thoại nổi giận đùng đùng mắng một câu. Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, Đường Văn Nguyên người này ngày bình thường vô cùng có hàm dưỡng, cùng ai nói chuyện cũng là nhu hòa nhẹ nhàng, ung dung, như thế nào đột nhiên liền mắng lên thô tụ. "Đường Thúc, cái này sáu." Dương Kiệt Khải không biết xảy ra chuyện gì. "Ngươi nói Đường Đình bây giờ rất tốt." Đường Văn Nguyên tại đầu bên kia điện thoại hỏi, âm thanh mang theo lửa giận. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, "Đúng vậy a, mỗi ngày chính là đến trường tân học, ăn cơm ngủ sáu." "Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn hiện tại ở nơi nào, đang làm gì?" Đường Văn Nguyên tại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng nói, cái này sáu. Dương Kiệt Khải lúng túng nở nụ cười, ha ha, Đường thúc, trong khoảng thời gian này ta có chút sự tình tương đối bận rộn, cho nên tạm thời không có trở về trường học. Bất quá ta nghĩ Đường Đỉnh bây giờ hẳn là ở trên lớp a. Dương Kiệt Khải, con bà đại gia ngươi, Đường Văn Nguyên vậy mà hiếm thấy mắng thu tụ, liền chính hắn cũng không biết hắn đã có bao nhiêu năm không có từng mắng thu tụ. Dương Kiệt Khải thì trái tim thùng thùng trước ngay, hắn biết, Đường Văn Nguyên tất nhiên không để ý đến thân phận mắng thu tụ, vậy khẳng định là thất thố, có thể để cho Đường Văn Nguyên thất thố sự tình, nhất định là chuyện thiên đại. Đường Thúc, xảy ra chuyện gì xấu? Dương Kiệt Khải trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tưởng. Đình Đình bị người bắt cóc, vừa rồi bọn cướp gọi điện thoại tới, nói Đình Đình ở trong tay bọn họ. Đường Văn Nguyên tại đầu bên kia điện thoại cơ hồ là dùng gầm thét ngữ điệu gào thét, Đường Đình là của hắn hòn ngọc quý trên tay, cũng khó trách hắn sẽ nổi giận. Mà Dương Kiệt Khải, nhưng là mồ hôi lạnh một chút tiểu ra tới, trên trán đổ mồ hôi chảy ròng, tiếng nói cũng thay đổi, "Gì? Đường Đình bị người bắt cóc? Là ai làm? Báo cảnh sát không có, ta làm sao biết?" Đường Văn Nguyên tại đầu bên kia điện thoại nổi giận đùng đùng đạo, "Ta chỉ như vậy một cái tôn nữ bảo bối nhi, Bọn cấp nói nếu là báo cảnh sát liền giết con tin. Dương Kiệt Khải a Dương Kiệt Khải, ta đem ta tôn nữ bảo bối nhi giao phó cho ngươi, ngươi chính là dạng này bảo hộ nàng. Cũng được, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta muốn ngươi không cần biết dùng biện pháp gì, nhất thiết phải đem Đình Đỉnh bình yên vô sự đưa đến trước mặt ta. bằng không mà nói, ta với ngươi không xong. Dương Kiệt Khải đổ mồ hôi chảy ròng, tận lực khắc chế tâm tình của mình. Đường thúc ngài trước tiên đừng có gấp, ngươi coi như muốn đem ta cho hoạ quả, vậy cũng phải đợi khi tìm được đường đỉnh về sau. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, Đường Đỉnh bị bắt cóc chuyện này là thật sao? Bọn cướp cho ngươi nói điều kiện gì? bọn hắn đòi tiền vẫn có cái gì khác mục đích Đường Văn Nguyên bây giờ hận không thể lập tức đem Dương Kiệt Khải tháo thành tam giới nhưng mà để sớm tìm được đường đỉnh vẫn là cố gắng khắt chế kích động đến mức muốn chửi người khác Đình Đình nhất định là bị bắt cóc bọn cướp nhường Đình Đình từng nói với ta lời nói về phần bọn hắn mục đích ta cũng rất tò mò bọn hắn cũng không có cho ta xét bất kỳ điều kiện gì chỉ cảnh cáo ta đừng báo cảnh sát nếu không thì giết con tin vậy bọn hắn biết ngươi là ai sao Dương Kiệt Khải lại hỏi toàn bộ Hoa Hạ dám bắt cóc Đường Văn Nguyên cháu gái người vậy khẳng định là An Hùng Tâm báo tử đạm không rõ ràng ta cũng không chủ động nói ta là ai Dương Kiệt Khải. Ngươi nghe kỹ cho ta, đình đình nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta bảo đảm ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Đã biết, Đường thúc, ngươi bây giờ đem tên bắt cóc số điện thoại nói cho ta biết, chờ chuyện này đi qua, ngươi như thế nào xử phạt ta đều đi. Dương Kiệt Khải ngày bình thường thì nhất hai dùng giọng ủy hiếp nói chuyện cùng hắn, thế nhưng là lần này lại không có nửa chút sinh khí, bởi vì hắn biết cái này đích xác là lỗi lầm của hắn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải lệnh cả người mồ hôi chảy ròng. Dương ca thế nào? Tần Phong lúc đó đang cầm một bộ bài tốt, quay đầu nhìn xem Dương Kiệt Khải có chút rất không thích hợp, liền vội vàng hỏi một câu. Đều đừng đùa nhỉ? Cho Tiểu Man gọi điện thoại, ngay lập tức đi Bắc Long hội sở tụ tập. Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, càng là đại sự, lại càng không thể hoảng. Mấy người vội vàng đuổi tới Bắc Long hội sở. Kiệt Khải, thế nào? Long Tiểu rất biết Dương Kiệt Khải như thế vội vã đem mấy người gọi vào một chỗ, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Các người bây giờ riêng phần mình thông chi một chút đi, đem có thể động dụng nhân, tất cả đều giải ra, toàn lực tìm hiểu trong khoảng thời gian này tại Bắc Hải thành phố tất cả cóc sự kiện. Dương Kiệt Khải cũng không có đem bị bắt cóc nhân là Đường Đình nói cho Long Tiểu rất bọn người, là bởi vì lúc này can hệ trọng đại, cho đến bây giờ còn không xác định bọn cướp có biết hay không Đường Đình thân phận, cho nên tạm thời không thể để lộ ra ngoài. Đã biết, Long Tiểu rất mấy người không có hỏi nhiều, nhưng là trông thấy Dương Kiệt Khải biểu lộ, liền biết lúc này nhỏ không được, nhao nhao tán đi riêng phần mình làm việc đi. Chờ Long Tiểu rất bọn người sau khi rời đi, Dương Kiệt Khải chậm rãi đốt cho mình một điếu khói, hút mạnh mấy ngụm sau đó, nghĩ nghĩ, hay là cho Tôn thuốc ngủ gọi điện thoại đi qua. Tôn Quốc ngủ tại Bắc Hải thế lực lớn đến cái người có thể hoàn toàn không phải lòng đường có thể so sánh được, chuyện này can hệ trọng đại, cho nên nhất định phải vận dụng thiên hồng sức mạnh. Báo cảnh sát là không thể nào, chuyện này tại không có xác định được phía trước, nếu như kinh động cảnh sát, nhường bọn cướp đã biết, một khi giết con tin, vậy chuyện này nhi liền lớn hơn rồi. Tại dưới một ít tình huống, người trên giang hồ đi nghe ngóng chuyện trên giang hồ nhi, có thể so sánh cảnh sát còn muốn lợi hại hơn. Lao ra tử, có một sự tình ta muốn xin ngươi giúp một tay, ta có người bằng hữu bị người bắt cóc, làm phiền ngươi giúp ta tìm hiểu một chút chuyện này. Tiếp thông điện thoại phía sau, Dương Kiệt Khải không nói nhảm, trực tiếp đem sự tình đơn giản nói một lần còn có người dám bắt cóc bằng hữu của ngươi tôn thuốc ngủ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bọn cấp có liên là sao bọn hắn có mục đích gì là muốn tiền hay là thế nào dương kiệt khải thở dài một ngụm còn không biết thóp lại người bạn này đối với ta rất trọng yếu cho nên ta khẩn cầu lao ra tử, không tiếc bất cứ giá nào giúp ta trà ra chuyện này yên tâm đi ta hết sức nỗ lực tôn thuốc ngủ xử lý chuyện hiệu suất rất cao chỉ chốc lát sau liền cho dương kiệt khải gọi điện thoại tới không có tìm được bằng hữu của ngươi bất quá ta có thể xác định bằng hữu của ngươi chắc chắn sẽ không là bắc hải địa phương thế lực làm vì cái gì dương kiệt khải hỏi Bắc Hải địa phương nghề nghiệp bọn cấp đội chỉ mấy cái như vậy, đầu mục của bọn hắn cùng ta có chút giao tình, tin tưởng bọn họ không có lá gan kia nói với ta láo, bất quá ta hỏi bọn hắn, bọn hắn cũng không tin tưởng chuyện này, cho nên có thể xác định, vụ bằng hữu của người nhân, nhất định không phải Bắc Hải thế lực làm. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, thiên hồng tại Bắc Hải thế lực lớn đến kinh người, tất nhiên tôn lão gia tử đều ra mặt, nhưng cái này bọn cấp đầu mục chắc chắn không dám cùng hắn nói láo. Lão gia tử, còn phải làm phiền ngươi vấn đề, ngươi có thể không thể giúp ta tra một chút, đại khái 1 giờ trước đây một đoạn trò chuyện ghi chép, chỉ cần là kiểm tra một chút cú điện thoại kia đánh đi ra thời điểm là ở vị trí nào? Ân, cái này không thành vấn đề, ngươi đem số điện thoại phát tới. Dương Kiệt Khải tìm Đường Văn Nguyên muốn phía trước đánh tới chính là cái kia số điện thoại, tiếp đó nói cho Tôn Thuốc Ngủ, Tôn Thuốc Ngủ thông qua quan hệ tìm cùng nhau quan bộ môn Moncha xét một phen sau đó, lập tức cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại tới. Xin lỗi, đối phương dùng là điện thoại vệ tinh, không cách nào xác định vị trí chính xác, bất quá có thể xác định là lúc đó cái tín hiệu kia nhất định là từ A Bắc Hải phạm vi phát ra ngoài. Cảm tạ La Gia Tử, quay đầu có chuyện gì, ta lại theo ngươi liên hệ. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải trong lòng vô cùng trầm trọng. Đối phương đi với nhau điện thoại vệ tinh gốc dạ này đều có thể cân nhắc đến, liền nói rõ chắc chắn không phải ý muốn nhất thời, mà là trước đó có dự mưu chủ tính. Theo lý thuyết, vụ án bắt cóc bình thường đều sẽ có cực mạnh mục đích tính chất, số đông là muốn tiền, hay là ra điều kiện. Nhưng mà lần này bọn cướp, một không có nói phía trước, hai không có yêu cầu bất kỳ điều kiện gì, vậy bọn họ động cơ gây án là cái gì? Dương Kiệt Khải suy tư một phen sau đó, cho Vương Dĩnh gọi điện thoại đi qua. Làm gì? Ta khi làm việc đâu, cũng không có thời gian dối cùng ngươi nói mỏ, có chuyện gì nói sự tình. Nghe Vương Dĩnh giọng của, giống như đang bận rộn. Dương Kiệt Khải cũng không cùng với nàng nói nhảm, dứt khoát nói, "Hỏi ngươi vấn đề, nếu như xảy ra cùng một chỗ vụ án bắt cóc, đối phương không cần tiền, cũng không xách bất kỳ điều kiện gì, như vậy có khả năng nhất động cơ là cái gì?" Vương Dĩnh mặc dù trẻ tuổi, nhưng đã là một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, tuổi còn trẻ an vị lên đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng vị trí, năng lực có thể thấy được long lốn. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vương Dĩnh nghề nghiệp phản xạ một chút đã tới rồi, cảnh giác nói, "Phát sinh vụ án bắt cóc sao?" Dương Kiệt Khải có chút gấp đạo, "Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi liền nói cho ta biết, bọn cướp ngoại trừ trở lên hai loại động cơ bên ngoài, có khả năng nhất động cơ là cái gì? Vương Dĩnh nghĩ nghĩ, đạo, không cần tiền, cũng không xách bất kỳ điều kiện gì, còn dư lại cũng chỉ có hai loại khả năng, một là báo thủ, hai là cho hạ giận, bất quá báo thủ khả năng không lớn, nếu như là báo thủ lời nói, cũng sẽ không bắt quóc, trực tiếp giết con tin là được, cho nên cho hạ giận khả năng tương đối lớn, bọn cấp chắc chắn nhận biết người bị hại thân thuộc, mà cùng người bị hại thân thuộc lại từng có quan hệ gì, nhưng là lại không có đạt đến giết người tình cảnh, cho nên liền thông qua thủ đoạn như vậy tới tiến hành cho hạ giận cùng trả thù. Dương Kiệt Khải ngây cả người, trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ mừng rỡ, ý của ngươi là nói Người bị hại bây giờ không có nguy hiểm tính mạng. Thông cảm dưới tình huống là như vậy, bất quá cũng không nói được, chẳng có chuyện gì tuyệt đối, chỉ bất quá khả năng tương đối lớn mà thôi. Kiệt Khải, ngươi nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như đụng tới chuyện như vậy, có thể tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn, biện pháp tốt nhất chính là thông chi cảnh sát, ngươi phải biết xấu. Vương Dĩnh lời còn chưa dứt, Dương Kiệt Khải liền cúp điện thoại. Vương Dĩnh không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, cũng không lại cho Dương Kiệt Khải đợi tới, nàng hiểu rất rõ Dương Kiệt Khải, tiểu tử này một khi nhận định sự tình Châu chín con cũng không kéo trở về. Nếu như hắn thật đụng phải vụ án bắt cóc, vậy hắn không muốn kinh động cảnh sát lời nói, khuyên như thế nào cũng là không tốt. Vương Dĩnh thân là cảnh sát, gặp loại sự tình này nhất định là không thể ngồi xem không để ý tới người. Nhưng lần này không giống nhau, nàng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Dương Kiệt Khải bên kia xảy ra vụ án bắt cóc. Nếu là hỏi thăm Dương Kiệt Khải mà nói, gia hỏa này chắc chắn liền một câu nói, không có bắt cóc sự tình, ta liền là không có chuyện gì tùy tiện hỏi lấy chơi. Dựa theo Vương Dĩnh suy luận, Dương Kiệt Khải đạt được hai điểm kết luận, một, đường đỉnh tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hai, bọn cướp nhất định là quen biết Đường Văn Nguyên Nhân hơn nữa lần này vụ án bắt cóc vô cùng có khả năng chính là nhắm vào Đường Văn Nguyên. bất quá Dương Kiệt Khải cũng không gọi điện thoại hỏi Đường Văn Nguyên gần đây có hay không đắc tội người nào, bởi vì giống như là Đường Văn Nguyên thân phận như vậy, ở trên thương trường đắc tội người liền có thêm đi, căn bản không có khả năng từng cái một loại bỏ. Dương Kiệt Khải lại tìm đến Đường Đình trong trường học ngày thường khá là thân thiết đồng học, hỏi thăm Đường Đình mất tích thời điểm đi nơi nào. cái kia vài tên đồng học nói, Đường Đình cùng ngày nói tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài dạo phố, tiếp đó liền mất đi liên lạc. Dương Kiệt Khải liền hỏi cái kia mấy cái đồng học, Đường Đình ngày bình thường thích nhất đi dạo địa phương nào? đương nhiên là huy hoàng thương tràng đình đình trong nhà đặc biệt có tiền đi cũng là hạng sang chỗ huy hoàng thương tràng tất cả đều là bán xa xí phẩm năng ngày bình thường liên thích đến đó tiếp đó dương kiệt khải trước tiên đem cái này manh mối nói cho tôn thuốc ngủ tôn thuốc ngủ nhanh chóng thông qua một chút đường dây đặc thù tra xét cùng ngày huy hoàng thương thành mỗi cái xuất nhập cảng giám sát thế nhưng là chuyện lạ lại xảy ra từ trong theo dõi hoàn toàn chính xác trông thấy đường đỉnh mặc một bộ thanh xuân tịnh lệ màu vàng nhạt váy liền áo đi vào thế nhưng là một mực không thấy nàng đi ra trong thương trường có rất nhiều giám sát điểm mù cho nên cũng không biết đường đỉnh cụ thể là ở đâu cái vị trí mất tích. Bọn cướp cũng không khả năng một mực đem đường đỉnh giam giữ tại xa xỉ phẩm cửa hàng, nhưng lại hoàn toàn chính xác không thấy đường đỉnh từ bên trong đi ra. Như vậy, đường đỉnh sẽ đi chỗ nào rồi đâu? Cuối cùng, là Tần Phong trong lúc vô tình một câu nói, nhường chuyện này xảy ra đột phá trong đại. Tần Phong biết được chuyện này phía sau, đạo, ta trước đó nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết chính thám, bên trong có một cố sự là như vậy, có một nữ nhân đi thương trường mua quần áo, đang thử áo ở giữa bị người đánh ngất xỉu, sau đó dùng túi nylon lớn chứa vào, mang lên trên xe rác. Tiếp đó bọn cướp ngụy trang thành rõ ràng kết công, nên ngang đem nữ nhân kia đẩy đi ra sáu. Dương Kiệt Khải đầu góc linh quang lóe lên, vội vàng đem giám sát từ đầu tới đuôi vừa cẩn thận nhìn một lần. Một ngày ở trong, Huy Hoàng Thương chẳng có ba cái rõ ràng khiết công phụ giúp xe rác rời đi. Nhưng mà Dương Kiệt Khải nhất mắt thì nhìn ra, cái thứ ba rời đi rõ ràng khiết công có vấn đề, vì bất cứ nguyên do gì rõ ràng khiết công cũng là một mặt đẩy một mặt nhìn quanh, nhìn tứ phía có hay không mới rắt rưởi, có lợi liền cùng một chỗ quét dọn. Thế nhưng là tên thứ ba rõ ràng khiết công, nhưng từ đầu đến đuôi từ đầu đến cuối túi đầu, Dương Kiệt Khải lại để cho tôn thuốc ngủ thông qua đường dây đặc thù đem Huy Hoàng Thương chẳng phụ cận vì theo dõi đem tới tay. Tiếp đó. Quả nhiên ở một cái trong theo dõi phát hiện, tên kia rõ ràng khiết công trực tiếp đem xe rác đẩy tới một cái giám sát điểm mù. Sau một lúc lâu, một chiếc màu đen tiệu nhỏ bên kia lái ra, bảng số xe vô cùng rõ ràng. Mặc dù tôn thuốc ngủ thông qua quan hệ tra được đó là một chiếc sáu bài xe, bất quá cái này cũng không sao. Tôn thuốc ngủ tại bắc hải quan hệ bốn phương thông suốt, dứt khoát đem chiếc xe kia đi ngang qua phương hướng tất cả đầu đường video theo dõi đều làm tới. Thông qua video tinh tế phân tích, trên chiếc xe kia nói cho vượt qua một cái giao lộ phía sau, liền theo một đầu đường nhỏ biến mất. Việc này không nên chậm trễ, dương kiệt khải lúc này liền tự mình lái xe mang lên Hồng Hải Nhi bọn người, cùng hơn 10 người đưa tay tuyệt cao tiểu đệ liền hướng về bên kia lái đi. May mắn chính là, nơi đó chỉ có một đầu đường nhỏ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì lối rẽ. Theo đường nhỏ mở một hồi sau đó, trông thấy một gian cố ý vứt bỏ nhà dân. Dương Kiệt Khải xuống xe, rút dao găm ra, nhường Hồng Hồng Hải Nhi bọn người tất cả mang theo mấy danh tiểu đệ đem gian kia nhà dân vây lại. Bành. Dương Kiệt Khải hung hăng tướng môn đa văng, một cái bước xa liền bỏ vào. Nhưng khi nhìn gặp, nhưng là mấy cô thi thể, trên thân nhiều chỗ vết đạn, huyết còn tại chảy xuôi, trên thân còn có cái này nhiệt khí, xem xét chính là vừa mới chết không lâu. Tìm cho ta." Dương Kiệt Khải hét lớn một người, tiếp đó mười mấy người liền phân tán bốn phía, tại trong nhà dân khắp nơi lục lọi lên. Ở một cái cũ kỹ đầu gỗ trong giường, một danh tiểu đệ tìm được bị trói gô, miệng cũng bị chặn lấy Đường Đình. "Đường Đình, ngươi không có chuyện gì chứ?" Dương Kiệt Khải nhất cái bước xa chạy tới, một cái xé mở ngăn ở Đường Đình trong miệng vài rách, giải khai Đường Đình sợi dây trên người. Đường Đình toàn thân sụi lơ, ánh mắt đờ đẫn, không nói câu nào, trên đùi còn có máu tươi này vết tích. Nhìn xem Đường Đình ánh mắt, cùng số vết quần áo, cùng với Đường Đình trên đùi vết máu, Dương Kiệt Khải lúc này liền hiểu phát cái qua chuyện gì. Vương Bất Đạn Dương Kiệt Khải gầm thét một tiếng, một cước liền đem cái kia cũ dương gỗ bị đá nát bấy, tiếp đó ôm Đường Đình dùng sức lay động, "Đường Đình, ta là Dương Kiệt Khải, không có chuyện gì xấu." Nói những lời này thời điểm, Dương Kiệt Khải âm thanh cũng thay đổi, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bị thương. Hắn không cách nào tưởng tượng, Đường Đình dạng này một cái thiên kim đại tiểu thư, là như thế nào bị giam tại một gian bỏ hoang trong dân cư, tiếp đó bị mấy nam nhân tùy ý lăng mổ xấu. Hồng Hải Nhi, ngươi lập tức dẫn người, thuận đường truy, chỉ cần khả nghi có xe, lập tức cả lại." Dương Kiệt Khải ra lệnh, tiếp đó lại đối Tần Phong đạo, "Diên Dỗ, ngươi dẫn người tại bốn phía tìm kiếm một chút." xem có cái gì manh mối Long tiểu rất đi tới tơi mình áo khoác cho Đường Đỉnh phụ thêm Khinh Nu nói đem nàng giao cho ta Dương Kiệt Khải hàm răng đều nhanh muốn cắn át sau một lát Tần Phong đi tới hướng Dương Kiệt Khải đạo tại phụ cận tìm được mấy cái súng tiểu liên trong phòng những người này cũng là bị súng tiểu liên quắt chết Dương Kiệt Khải từ Tần Phong trong tay tiếp nhận một cái súng tiểu liên nhìn một chút phát hiện lại là một cái nổi tiếng nhà chế tạo vũ khí sản xuất đỉnh cấp súng tiểu liên loại này súng tiểu liên vừa nghiên cứu ra không lâu tại vậy trên chợ đen cho dù có tiền cũng mua không được cho nên có thể đủ dùng dùng cái này súng tự động người chắc chắn lai lịch không nhỏ Đường Đình nhận lấy to lớn kinh hãi, từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện. Nhưng Dương Kiệt Khải đại khái đoán được chuyện đã xảy ra. Trong phòng mấy cái này người đã chết, chính là bắt cóc Đường Đình bọn cướp, nhưng mà bọn hắn chỉ là Tiểu Lâu La, sự tình bại lộ sau đó, liền bị phía sau màn chân chính làm chủ phái người dùng súng tiểu liên toàn bộ diệt khẩu. Về phần tại sao lưu lại Đường Đình một cái mạng mà không có đem nàng cùng một chỗ diệt khẩu, cái này cũng không biết được. Hồng Hải Nhi đuổi bắt không có kết quả gì, xem ra đám người kia đến coi chuẩn bị, trước đó nghe được phong thanh, tiếp đó nhanh chóng diệt khẩu rời đi. Mà cũng là Dương Kiệt Khải trong dự liệu chuyện, bây giờ có thể minh xác là. Đối phương chắc chắn biết đường đỉnh thân phận, tất nhiên dám đối với nàng ra tay, như vậy tuyệt không có khả năng là hạng người qua loa, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được. Bất quá bây giờ Dương Kiệt Khải không tâm tư đi suy xét những thứ này, Đường Đình mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng mà ánh mắt đờ đẫn, toàn thân sủi lờ, bác sĩ nói đây là bị độ kinh hãi đưa tới, nhẹ một chút mà nói, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, nếu là vận khí không tốt, khả năng bị trụo dọa thành thần trải qua bệnh. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại, đã vùng vây rất lâu, từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào hướng Đường Văn Nguyên mở cái miệng này. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn rang bấm điện thoại nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đi đối mặt Dương Kiệt Khải làm tốt bị Đường Văn Nguyên một hồi như gió bão mưa rào chửi mắng tiếp đó dự định ngày khác nhìn thấy Đường Văn Nguyên mặc hắn xử trí chuẩn bị tâm lý Đường Thúc đình đình tìm được tìm được hắn hiện tại thế nào Đường Văn Nguyên tại đầu bên kia điện thoại vội vàng vấn đạo Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra tiếp đó an ngay nói thật tình huống không phải quá tốt nàng bị vài tên ác ôn lăng đủ bây giờ tại trong bệnh viện bởi vì kinh sợ quá độ đến bây giờ cũng không có mở miệng nói chuyện đầu bên kia điện thoại trầm mặc có chừng nửa phút Dương Kiệt Khải an tĩnh chờ đợi. Hắn biết, Đường Văn Nguyên nhận được tin tức như vậy, tức giận đến nói không ra lời là bình thường. Sau một lúc lâu, Đường Văn Nguyên lại không có như Dương Kiệt Khải dự đoán như thế, đối với hắn sần núi miệng mắng to, mà là bình tĩnh nói, "Dương Kiệt Khải, ngươi nghe cho ta, ta muốn ngươi tự mình đem Đỉnh Đỉnh đưa về hương cảng, đưa đến trước mặt ta, nếu như trên đường lại có một sơ suất gì mà nói, vậy ngươi cũng không cần tới gặp ta." Đã biết, Đường Thúc, bất quá chuyện này được mấy ngày lại nói, bây giờ Đường Đỉnh tình huống thân thể tuyệt không ổn định, ta muốn đợi nàng hơi ổn định lại, tiếp đó ta lại tự mình tiễn đưa nàng trở về hưu cảng. "Tốt ta, Dương Kiệt Khải, hai ta không xong." phía sau chuyện, chờ ngươi trở về hướng cảng, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tính sổ sách. Nói xong, Đường Văn Nguyên ba một tiếng cúp điện thoại. Dương Kiệt Khải có thể nghe ra, Đường Văn Nguyên không phải cúp điện thoại, mà là trực tiếp đem điện thoại ngã. Mấy ngày kế tiếp, Dương Kiệt Khải mỗi ngày đều thủ hộ tại Đường Đình bên cạnh, nói chuyện cùng nàng, cùng với nàng nói chuyện tiếm. Mặc dù Đường Đình không nói câu nào, Long Tiểu rất cũng ngồi tiếp cùng một chỗ. Dù sao Đường Đình là một cái nữ hài tử, có đôi khi đi phòng vệ sinh bên trong chuyện, Dương Kiệt Khải không tiện xử lý. Đường Đình, ta có lỗi với ngươi, nhưng mà ngươi bây giờ nhất thiết phải tỉnh táo lại, bởi vì chỉ có ngươi mở miệng ta mới có thể nắm giữ càng nhiều chi tiết, tiếp đó báo thủ cho ngươi. Dương Kiệt Khải lúc nói câu nói này là cắn chặt hàm răng nói, trong lòng đặt quyết tâm, chuyện này mặc kệ là ai làm, mình coi như thịt nát xương tan cũng phải đem đối phương hóa quả. Cuối cùng tại chiều ngày thứ ba, Đường Đình đột nhiên mở miệng, và Đường Đình đầu tiên là gào gào khóc lớn. Dương Kiệt Khải nhanh chóng một tay lấy nàng kéo, Đường Đình, là ta, ta là Dương Kiệt Khải, Đường sợ, hết thảy đều đi qua, ngươi bây giờ rất an toàn. Tiểu Khải từ Đường Đình cuối cùng nói ra mấy ngày nay câu nói đầu tiên, Tiểu Khải tử, ngươi để cho ta chết đi, ta không muốn sống. Dương Kiệt Khải cố nén tức giận trong lòng. Chỉ là gắt gao đem Đường Đình ôm vào trong ngực, nàng mười phần lý giải Đường Đình, một cái thiên kim đại tiểu thư, bị người nhốt tại một gian vứt bỏ trong dân cư, tiếp đó bị mấy cái xúc sinh tùy ý lang mục, đả kích như vậy, chắc chắn không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Cuối cùng, Đường Đình đắng gạo một cái trận sau đó, cảm xúc dần dần trở nên bằng phẳng. "Đường Đình, ngươi nghĩ báo thù sao?" Dương Kiệt Khải giúp Đường Đình lau đi khóe mắt nước mắt, bình tĩnh hỏi một câu. Đường Đình dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên một vòng tuyệt đối không phải thuộc về nàng ở độ tuổi này sẽ có kừu hận, "Ta sẽ nói cho ta biết ra ra, đem mấy tên khốn kiếp kia bắt lại, ta muốn để bọn hắn chết, để bọn hắn chém thành muôn mảnh." Nghe thấy như vậy, Dương Kiệt Khải trong lòng liền thoáng thở phào một hơi, hắn sợ nhất chính là Đường Đình chịu đựng như thế dày vò phía sau, thể xác tinh thần bị đại kích, một lòng muốn chết hoặc điên điên cùng khủng. Xem ra, Đường Đình mặc dù là cao quý thiên kim đại tiểu thư, nhưng nội tâm vẫn là hết sức cường đại, loại chuyện này đổi lại người bình thường, đã sớm hỏng mất. "Hảo, Đường Đình, ngươi phải tin tưởng ta, thù này, ta coi như liều mạng cũng phải cho ngươi báo, ngươi bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ, trước đây ngươi là như thế nào bị bắt quóc, tiếp đó bảy. Khi dễ ngươi những người kia, ngươi có hay không biết?" Dương Kiệt Khải lôi kéo Đường Đình tay nhỏ ôn nhu hỏi. Đường Đình nghĩ nghĩ, tiếp đó nhìn bên cạnh Long Tiểu rất một mắt, "Đạo, Tiểu Man tỷ tỷ, ta muốn cùng Tiểu Khải Tử nói riêng một hồi, được sao?" Long Tiểu rất cười cười, tiếp đó đứng dậy, Ôn nu nói câu, "Đi, các ngươi chậm rãi chuyện vẫn đi, ta đi cấp các ngươi mua đồ ăn đi." Long Tiểu rất sau khi rời đi, Đường Đình mới đem cả sự kiện đi qua cùng Dương Kiệt Khải nói một lần. Sự tình cùng Dương Kiệt Khải suy đoán không sai bị lắm, ngày đó Đường Đình tâm tình có chút không tốt, chỉ có một người đi dạo Huy Hoàng thương trường, mới vừa vào phòng thử áo, đột nhiên từ sau bên cạnh cùng lên đến một người, tiếp lấy dùng khăn mặt hướng về phía cái mũi của nàng che, tiếp đó nàng lên, cái gì cũng không biết. Chờ lúc tỉnh lại, mình đã bị giam tại một gian xa lạ trong phòng, bị mấy nam nhân nhìn xem. Dương Kiệt Khải nhanh chóng hỏi cái kia trong mấy người có hay không biết. Đường Đình lắc đầu, đạo: "Cũng không nhận ra, ta đối bọn hắn nói, nếu như muốn tiền lời nói, bao nhiêu tiền ta đều cho, chỉ cầu bọn hắn thả ta." Nhưng là bọn họ căn bản cũng không cùng ta nói chuyện, về sau đi vào một cái đeo mặt nạ nhân, nhìn ta một mắt phía sau, đưa tay cho ta một bật hai, tiếp đó hướng mấy cái kia nam nhân báo cho biết một chút, bọn hắn liền nhào lên, đem ta cho sáu. Nói đến đây, đường đình nước mắt lần nữa từng viên lớn rơi xuống, chỉ bất quá nàng là một cái kiên cường cô nương từ đầu đến cuối không có khóc ra thành tiếng Dương Kiệt Khải thấy trong lòng một hồi nói nói nhanh chóng cầm qua khăn tay giúp Đường Đình đem nước mắt lau bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nói qua với người một câu nói Dương Kiệt Khải hỏi Đường Đình lắc đầu vô luận ta nói như thế nào bọn hắn chính là không mở miệng vậy bọn hắn giữa lẫn nhau nói chuyện không có nói chuyện tiếm cái gì Dương Kiệt Khải lại hỏi Đường Đình vẫn lắc đầu một cái từ đầu tới đuôi bọn hắn không nói câu nào qua Dương Kiệt Khải nhất phía dưới cảm giác người phân đau đầu người không biết cũng không nói lời nào lần này xem ra Đối phương đối với lần này bắt cóc là chú tâm chủ tính qua, một điểm chỗ sơ suất cũng không có lưu lại. Nhưng mà có đôi lời nói, trên thế giới không có hoàn mỹ phạm tội. Dương Kiệt Khải đại não bắt đầu phi tốc xoay tròn, sau một lát liền đạt được một cái kết luận, những người này tất nhiên từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện, chỉ có hai cái nguyên nhân, một là bọn họ đều là câm điếc hai chính là bọn họ sợ bại lộ thanh âm của mình. Mà lăng nục Đường Đình mấy người này cũng không có mang mặt nạ, cho nên bọn hắn cũng không sợ Đường Đình nhận ra mình, sợ dĩ không nói lời nào, chính là sợ bại lộ miệng của mình âm, mà cái khẩu âm chắc chắn chính là Đường Đình có thể nghe được hoa hạ có rất nhiều tỉnh cùng khu vực, mỗi cái địa phương khẩu âm cũng không giống nhau, nhóm này bọn cướp chính là đang che giấu cùng với chính mình khẩu âm. Ngay tại Dương Kiệt Khải minh tư khổ tưởng thời điểm, Đường Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta nhớ ra rồi, cái kia mang mặt nạ người tốt giống nói một câu. Hắn nói gì? Dương Kiệt Khải liền hỏi hỏi. Đường Đình đạo, lúc đương thời tên xuất sinh, tại sáu. Tại cái kia ta thời điểm, bắp lấy cổ của ta, động tác rất thô bạo, ta đều nhanh không thở được, trong mơ hồ, trông thấy cái kia mang mặt nạ nhân đạp người kia một cước, tiếp đó mắng một câu, đường đem nàng giết chết. Dương Kiệt Khải liền hỏi hỏi, vậy ngươi có thể hay không nghe ra người kia khẩu âm là địa phương nào? Đường Đỉnh nghĩ nghĩ, đạo, mặc dù hắn nói là tiếng phổ thông, nhưng ta vẫn có thể nghe ra khẩu âm của hắn bên trong xen lẫn một chút Hồng Công Hăng. Hồng Công Hăng. Dương Kiệt Khải nhất lên người, tiếp đó sờ cằm một cái, đem toàn bộ sự tỉnh tiền căn hậu quả tưởng tượng một lần sau đó, trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý tưởng đáng sợ. Đối phương chú tâm bắt cóc Đường Đỉnh, đối với Đường Đỉnh tiến hành lăng nhục, nhưng không có hại Đường Đỉnh tính mệnh. Hơn nữa một người nói Hồng Công Hăng. Mấy cái này nhìn như không liên quan manh mối liền cùng một chỗ, liền có thể đạt được một cái kết luận, cái kia mang mặt nạn nhân không chỉ có nhận biết Đường Văn Nguyên, hơn nữa quen biết Đường Đỉnh, bằng Không cũng sẽ không mang mặt nạ. Nếu như là Đường Văn Nguyên cử nhân, phải hướng Đường Văn Nguyên báo thủ lời nói, chắc chắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem Đường Đỉnh cùng lúc làm sạch. Nhưng đối phương nhưng lưu lại Đường Đỉnh tính mệnh, này liền chứng minh đối phương không muốn Đường Đỉnh mệnh, hay là không hạ thủ được, như vậy cứ như vậy, hung thủ rất có thể là sáu. Dương Kiệt Khải ổn định tâm thần một chút, trước tiên lái xe đem Đường Đỉnh mang về chỗ ở của mình, sau đó để Long Tiêu rất nổi tiếng nàng. Mấy ngày sau, Đường Đỉnh cảm xúc đã vững vàng không sai biệt lắm, ngẫu nhiên còn lộ ra đã lâu ý cười. Dương Kiệt Khải hỏi Long Tiểu rất là thế nào khuyên Đường Đình, vậy mà có thể làm cho nàng cười. Long Tiểu man đạo, ta liền cùng Đường Đình nói, hắn hiện tại đã là người trưởng thành rồi, không phải là tiểu hải tử, một cửa ải kia, khẳng định muốn qua, về sau nói không chừng sẽ cho mình bạn trai, cũng có lẽ cho mình lão công tương lai, lại có lẽ là tình một đêm, tóm lại, một cửa ải kia sớm muộn phải qua. Dương Kiệt Khải nghe một cái giật mình, ta dựa vào, ngươi chính là dạng này khuyên nàng. Long Tiểu rất cười nói, ta còn nói với nàng, thế giới này khai phóng đây, trên đường nữ tùy tiện cầm ra một năm lớn chỉ cần không phải khủng long cấp bậc, 99% cũng là không phải là sự nữ, ta còn cho nàng cử đi của chính ta ví dụ, nói ta trước đó lang thang đầu đường, áo cơm vô chứ thời điểm, chính mình còn từng bán, hơn nữa lần thứ nhất, 800 khối tiền liền bị một cái lao đầu cho mua đi. Dương Kiệt Khải trực tiếp liền bó tay rồi, hắn nhường Long tiểu rất tốt sinh bồi tiếp đường đỉnh, lại không nghĩ rằng Long tiểu rất sẽ áp dụng loại biện pháp này thuyết phục. Bất quá kinh ngạc chính là, nhìn còn đặc biệt có tác dụng. Long tiểu rất nói cái này gọi là so sánh pháp, trước tiên nói cho đường đỉnh cái này không có gì ghê gớm, sau đó đem chính mình nói phải làm sao như thế nào thảm lại cho nàng phổ cập một điểm sinh lý học tri thức đường đỉnh trong lòng vừa suy nghĩ tự nhiên là không có khó chịu như vậy dương kiệt khải hướng đường đỉnh giơ ngón tay cái lên ngươi thực nhu bước bất quá nhìn thấy long tiểu rất cái dạng này dương kiệt khải trong lòng nhưng có chút khổ sở long tiểu man đi qua hắn hết sức rõ ràng hơn nữa những sự tình này hắn cho tới bây giờ không có nhắc qua hắn biết những thứ này quá khứ cũng là long tiểu rất không muốn nhắc tới lên ký ức đi ra bán nữ nhân trên cơ bản có thể chia làm ba loại đầu tiên là hết ăn lại nằm không muốn chịu khổ chỉ muốn tới khối tiền tự nguyện bán đứng chính mình thân thể loại thứ hai là lọt vào người khác bức bách, loại thứ 3 chính là Long Tiểu rất loại này, vì sinh tồn, có chút bất đắc dĩ. Rất nhiều người đều cho là giang hồ tổ chức, chắc chắn cũng là nội dung độc hại. Nhưng mà Long Đường, cùng với Dương Kiệt Khải biết đến mấy cái này hơi có chút danh tiếng giang hồ tổ chức, không có một cái nào là cùng cái này ba loại dính dáng. Đương nhiên, song bạc, hoàng độc hai thứ đồ này, Dương Kiệt Khải nhận biết giang hồ tổ chức mỗi một cái dính những vật này. Dựa vào hoàng cùng độc đội, không thể xem như giang hồ tổ chức, chỉ có thể coi là nhóm người phạm tội, chân chính giang hồ tổ chức, phần lớn kinh doanh cũng là hợp pháp sinh ý, chẳng qua là dùng thủ đoạn không thường quy mà thôi. Nhìn thấy đường đỉnh cảm xúc bình ổn phải không sai biệt lắm, xế chiều hôm đó, Dương Kiệt Khải liền cho Viên Đại đầu cùng lão cây gậy gọi điện thoại, nhường hai người bọn họ lập tức tới Bắc Hải. Có muốn hay không ta lại điều một bộ phận tinh nhuệ huynh đệ cùng đi với ngươi?" Long Tiểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải khoát tay áo, "Không cần, ta và lão cây gậy, còn có Viên Đại đầu ba người đi qua là được rồi, còn có, ngươi quay đầu cùng Hồng Hải Nhi nói một chút, chúng ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhường hắn đi bên kia nhìn chằm chằm." An Hải một chút liền điều ra hai viên đại tướng, "Ta sợ thiết đạn cùng chương bộ trưởng trấn không được." "Đi, vậy các ngươi chính mình cẩn thận chút." Long Tiểu rất tự mình lái xe, đem Dương Kiệt Khải nhất người đi đường mang đến sân bay, vào lúc ly biệt thời điểm, Đường Đình khóc ôm Long Tiểu rất, thông qua khoảng thời gian này ở chung, Đường Đình nghiêm nhiên đem Long Tiểu rất trở thành mình tỷ tỷ tốt. "Tiểu Man tỷ, về sau đến hương cảng tới, gọi điện thoại cho ta." Đường Đình hai mắt đấm lệ. Long Tiểu rất mỉm cười giúp Đường Đình lau sạch nước mắt, muội muội nó, đó là khẳng định à, ta đi hương cảng cam đoan điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải mời khách. "Không có vấn đề, đến lúc đó ngươi đã đến, tùy ngươi chơi, muốn chơi thế nào đều được." "Tốt lắm, một lời đã định, một lời đã định." Nhìn xem hai cái này, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nghiêm nhiên đã thành lập được sau lương tình cảm nữ nhân, Dương Kiệt Khải hội tâm nợ nụ cười. Một cái là giang hồ đại tỷ đại, mỗi ngày trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, một cái là đỉnh cấp nhà giàu thiên kim đại tiểu thư, hai người này có thể trở thành tỉ muội, thực sự là duyên phận không cạn. Lên máy bay phía sau, Dương Kiệt Khải mà bắt đầu suy nghĩ việc này, hắn biết, lần này đi Hương Cảng, không thể thiếu lại là một phen gió tanh mưa máu. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể tránh cho, nhưng Dương Kiệt Khải là một cái dạng đạo nghĩa nhân, hắn nhất định phải cho Đường Văn Nguyên một cái công đạo, cũng phải cấp Đường Đình muội cái công đạo, coi như thịt nát xương tan hắn cũng phải đem chuyện này làm. Lần này đi qua, hắn chỉ dẫn theo lão cây gậy cùng Viên Đại Đầu, liền tâm tư nhạy cảm năng lực làm việc cực mạnh Hồng Hải Nhi đều không mang, cũng là cân nhắc liên tố. Dương Kiệt Khải biết, lần này đi Hương Cảng, muốn làm rơi nhân mạng chắc chắn không phải một hai đầu, nhưng có đôi lời nói, cường long ép không qua địa lâu xả, Hương Cảng cái chỗ kia thuộc về đặc biệt khu hành chính, giang hồ tổ chức khắp nơi đều có, ở bên kia, Dương Kiệt Khải cũng không thể giống như là tại Bắc Hải cùng An Hải như thế nhất hô bỗng. Cho nên hắn chuyện cả làm, trên cơ bản cũng là lấy ám sát vì thủ đoạn. Lão cây gậy đưa tay phải, Viên Đại Đầu hung ác tàn bạo hai người kia thích hợp nhất cùng mình cùng đi làm chuyện này. Máy bay hạ xuống, mấy người vừa đi ra sân bay, đã nhìn thấy phía trước nghe mấy chiếc màu đen xe con, trong đó một chiếc là rùn ròsơ nguyên vị, giá trị mấy ngàn vạn, bảng số xe là sáu cái tám. Đường Văn Nguyên đứng tại cạnh cửa xe bên cạnh, Đường Đình vừa nhìn thấy Đường Văn Nguyên, lập tức tiến lên, một đầu đâm vào Đường Văn Nguyên trong ngực, nước mắt lại bắt đầu từng viên lớn chảy ra ngoài trôi. Đường Văn Nguyên đau lòng ôm hắn bảo bối này tôn nữ, an ủi, Đình Đình ngoan, không có chuyện gì, có ra ra tại, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một đầu ngó tay. Hai người hàn huyên một phen sau đó. Đường Văn Nguyên lúc này mới lạnh lùng liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải nhìn thấy Đường Văn Nguyên rất là lúng túng, cũng không biết nên nói chút gì. Xe của ta không đủ ngồi, chính các ngươi đón xe, đi đường Thị Trang Viên. Đường Văn Nguyên lạnh lùng nói một câu, sau đó cùng Đường Đỉnh tiến vào trong xe, tiếp lấy gạo thét mà đi. Ta đi, cái này họ Đường cũng quá mẹ nó không phải thứ gì, chúng ta hộ tống cháu gái hắn nhi trở về, mẹ nó chính là chỗ này loại thái độ đối với chúng ta. Viên Đại Đầu bất mãn mắng liệt một cái câu, hắn nhưng không biết Đường Đỉnh chuyện gì xảy ra, càng không biết Dương Kiệt Khải thiếu nợ Đường Văn Nguyên một ơn huệ lớn bằng trời. Đi thôi, cũng đừng nói gì chúng ta đón xe tới. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm. Lúc này đừng nói Đường Văn Nguyên đối với hắn thái độ này, chính là tới phiến chính mình mấy cái tát, hắn cũng phải nhận lấy. Đường Thị Trang Viên là Đường Văn Nguyên danh hạ một tòa hào hoa trang viên, ở đây không đối ngoại kinh doanh, ngày bình thường ngoại trừ Đường Văn Nguyên cùng với thân thuộc tới tiêu khiển bên ngoài, lại có là tiếp đại vài bằng hữu đồng bạn làm ăn các loại người, có thể tiến người nơi này, đều tuyệt không phải hạ người qua loa. Mới vừa vào đi, viên đại đầu liền chật chật sợ hai tháp phục, cái này Đường Lão Đầu Nhi còn không phải bình thường có tiền à? Cả tòa trang viên, tại hương cảng cái này tấp đất tấp vào chỗ chiếm diện tích rộng lớn e rằng lấy nói nên lời đại môn đi vào là một cái loại cực lớn đình viện bên trong lâm viên cảnh quan giả sơn kỳ thạch quý hiếm thực vật vừa có ta có còn có sân côn vật bể bơi các loại một loạt nguyên bộ công trình mà đại sảnh nội bộ thì càng không cần nói vàng son lộng lẫy những từ ngữ này để hình dung đều không đủ tư cách tóm lại chính là vượt quá tưởng tượng xa hoa chỉ là người hầu nhìn ra thì có trên trăm cái mấy vị tiên sinh mời tới bên này một cái người hầu sớm đã chờ ở nơi đó trông thấy dương kiệt khải bọn người sau khi đi tới vội vàng chỉ dẫn đi tới đại sảnh đồng thời an bài dương kiệt khải bọn người ngồi ở chỗ này chờ không có ai đi lên chào hỏi, cũng không có ai đi lên chăm trà, mấy người cứ như vậy bị gạt ở đại sảnh. Viên đại đầu đối với cái này vô cùng bất mãn, vừa mới chuẩn bị mắng liệt vài câu, liền bị Dương Kiệt Khải đưa tay cản lại. Lão cây gậy thì từ đầu tới đuôi không nói một lời, mãi mãi cũng là đứng thẳng lôi kéo mí mắt, một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, tựa ở trên ghế salon, một mặt quất lấy thấp kém thuốc lá thơm, một mặt ngủ gần. Mấy người từ hơn 12 giờ đêm, một mực chờ đến trời sáng ngày thứ hai, đều không người tới chào, viên đại đầu cùng lão cây gậy cũng đã tựa vào ghế salon ngủ. Mà Dương Kiệt Khải, nhưng là hút thuốc không ngừng, trong đầu tràn đầy đường đỉnh chuyên nhi đem đông đảo đức quáng manh mối hợp lại, tiến hành đủ loại suy luận. Xin hỏi ai là Dương Kiệt Khải tiên sinh? Một cái người hầu đột nhiên từ dưới lầu đi xuống, hướng Dương Kiệt Khải ba người vấn đạo. Viên đại đầu hít mắt, lấy tay vướt vướn huyệt Thái Dương, nhìn thấy bên ngoài trời đều đã sáng, lập tức giận tím mặt, các ngươi làm sao làm, coi như không chào đón chúng ta, cũng không cần đến dạng này à, chúng ta sáu. Đầu to, ngậm miệng. Dương Kiệt Khải đưa tay ngăn trở Viên đại đầu mắng liệt, tiếp đó hướng về phía tên kia người hầu mỉm cười nói, "Ta là Dương Kiệt Khải." Tên kia người hầu hướng Dương Kiệt Khải lễ phép nở nụ cười, "Dương tiên sinh mời đi theo ta, đường tiên sinh ở trên lầu chờ ngươi." Dương Kiệt Khải đứng lên, Thưỡng Viên đại đầu thông báo vài câu, nhường hắn không nên nháo chuyện sau đó. Lúc này mới cùng tên kia người hầu đi lên lầu. Tại lầu ba một gian to lớn trong đại sảnh, Dương Kiệt Khải thấy được sắc mặt âm tình bất định Đường Văn Nguyên. Đường Văn Nguyên chừng Dương Kiệt Khải nháy mắt, tiếp đó đưa tay ra hiệu bên cạnh người hầu ra ngoài. Những người giúp việc kia bái sau đó, đi nhanh lên ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại. Đường thúc 6. Dương Kiệt Khải rất là lúng túng. Đường Văn Nguyên khoát tay áo, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta đem ta tôn nữ bảo bối giao phó cho ngươi, ngươi chính là dạng này chiếu cố hắn. Đường thúc, ta sáu. Ngươi có biết hay không, ta đây cái bảo bối tôn nữ, từ nhỏ đến lớn, ta ngay cả câu lời nói nặng đều không nói qua với nàng, Dương Kiệt Khải, ngươi có biết hay không, ta bây giờ đặc biệt muốn đem ngươi thiên đào và quả, ta Đường Văn Nguyên đời này làm việc cho tới bây giờ không có thất thủ qua, thế nhưng là lần này, ngươi để cho ta thất thủ, ta là nghìn tính và tính, chính là không có tính tới ngươi là dạng này, một cái không chịu trách nhiệm đồ vật, trước đây ngươi làm như thế nào đáp ứng ta xấu. Đường Văn Nguyên một hồi như gió bão mưa rào chửi mắng, đem Dương Kiệt Khải mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng mà Dương Kiệt Khải nhất điểm cũng không tức giận, giống như là một làm chuyện sai học sinh tiểu học một dạng túi đầu mặc cho Đường Văn Nguyên chỉ vào hắn cái mũi chửi mắng, đợi đến Đường Văn Nguyên mắng mệt mỏi sau đó Dương Kiệt Khải mới nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Đường thúc, ta biết chuyện này là trách nhiệm của ta, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt ta đều không có ý kiến, chỉ bất quá, ngươi phải đợi ta đem Đường đỉnh thủ cho báo. Báo thủ. Đường Văn Nguyên nhìn xem Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, ngươi biết là ai làm sao? Ngươi có cái gì manh mối sao? Báo thủ. Ngươi cảm thấy ta còn có thể lại tin tưởng ngươi? Đường thúc. Dương Kiệt Khải đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Đường Văn Nguyên, vẻ mặt thành thật nói, bất mãn ngài nói, ta đã nắm giữ một chút manh mối, lần này tới hương cảng. Ta liền là muốn đem Đường đỉnh thủ cho báo, bất quá trước lúc này, ngài nhất định phải phối hợp ta. Ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, hẳn không thể đem ta tháo thành tăng khối, bất quá bất kể nói thế nào, Đường đỉnh chuyện nhi chắc chắn không thể dễ dàng như vậy tính toán, ngươi nếu là muốn cho Đường đỉnh báo thủ lời nói, liền bất giận nhi, ta trước tiên cùng một chỗ đem chuyện này làm, đến lúc đó ta đứng ở trước mặt ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Ta đã mở ra một trăm ức tặng thưởng, nếu ai tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, cái này 100 ức coi như của ngươi đó, cho nên, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay, dương Kiệt Hải. Phía trước ta động đậy vô số lần ý niệm, muốn để ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi hướng cảng. Nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ngươi lập tức xéo ngay cho ta. Hai ta trước kia giao tình, từ hiện tại dừng ở đây, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi. Dương Kiệt Khải ổn định tâm thần một chút, nhìn xem Đường Văn Nguyên đạo, Đường Thúc, lần này bắt cóc Đường Đỉnh bọn cấp không thể coi thường, đừng nói một trăm ức, liền xem như ngươi lấy ra ngươi toàn bộ gia sản làm tặng thưởng, ta xem cũng chưa chắc có thể tìm ra phía sau màn thủ phạm. Đường Thúc, xin ngài lại tin tưởng ta một lần, ta bảo đảm đem chuyện này làm tốt. Đường Văn Nguyên giữ im lặng, đại khái sau mười mấy phút, mới nhẹ nhàng thở dài một bụng đạo cũng được, chuyện này tóm lại ngươi thoát không khỏi liên quan, ta sẽ thấy cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nếu là đem chuyện làm xong, ta liền không lại tính toán, bất quá nếu là làm không xong, ta tin tưởng chuyện sau này cũng không cần ta nói, cái khác ta không dám nói, nhưng mà ta dám cam đoan, bằng hữu của ngươi tử ngọc tập đoàn cùng ngươi giới cờ những cái kia tất cả lớn nhỏ công ty tại một tháng bên trong sẽ toàn bộ quan môn yên tâm đi đường thuốc, cái khác liền không nói, ta bây giờ nghĩ tìm ngươi xác minh mấy chuyện, vì đường đỉnh, ta hy vọng ngài có thể đúng sự thật nói cho ta biết, đừng với ta giữ bí mật. Dương Kiệt khai đạo, Đường Văn nguyên thở dài gật đầu một cái, đạo. Ngươi nói đi." Dương Kiệt Khải hỏi, "Trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng dừng ra, hay là ngươi tập đoàn có phải hay không phát sinh qua một chút tương đối nặng đại sự, hay là đang tiến hành cái gì chuyện trọng đại?" Đường Văn Nguyên đột nhiên khẽ giật mình, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Dương Kiệt Khải cảnh sắc nói, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Dương Kiệt Khải nhất quát tay nói, "Đường Thúc không cần lo lắng, ta kỳ thực cũng không biết các ngươi đường gia gần nhất sẽ ra đại sự gì nhi, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi." Đường Thúc ngài yên tâm, "Ta bây giờ làm tất cả mọi thứ, cũng là vì tìm ra bắt cóc đường đỉnh thủ phạm thật phía sau màn, cho nên rất nhiều manh mối cần từng cái giải khai, còn xin Đường Túc phối hợp ta một chút." Đường Văn Nguyên nhìn xem Dương Kiệt Khải, nghĩ thầm chuyện này cũng không thể coi là bí mật lớn hơn gì, nhường Dương Kiệt Khải biết cũng không sao. liền thở dài một ngụm đạo, Đường Thị gần nhất đang tiến hành một lượt mới cổ quyền thánh thệ, ta giả cạn nữa mấy năm cũng không làm nổi, cho nên ta phải muốn tìm ra thích hợp người nối nghiệp. Dương Kiệt Khải nghi hoặc hỏi, cổ quyền thánh thệ, đây là ý gì? Đường Văn Nguyên đạo, chính là đem ta cổ quyền trong tay toàn bộ pha loãng ra ngoài, dựa theo có thể lực lớn tiểu, công lao lớn nhỏ, phân cho Đường Thị tông tộc tử đệ, phải cổ quyền nhiều nhất một cái kia, chính là Đường Thị tương lai người nối nghiệp. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong. Hơi hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có chú ý, đã như thế, bắt cóc đường đỉnh nhân độc cơ, thì càng có mi mục Dương Kiệt Khải lại hỏi tiếp, vậy lần này cổ quyền thanh tẩy, đã bắt đầu sao? Hoặc có lẽ là, tiến hành đến trình độ gì? Đường văn nguyên thở dài một ngũ đạo, mỗi người có thể được tương ứng cổ quyền danh sách, ta đã định ra đi ra, vốn là trước mấy ngày liền chuẩn bị triệu tập đường thị tông tộc tử đệ tiến hành cổ quyền phân phối đại hội, thế nhưng là đỉnh đỉnh đột nhiên xảy ra chuyện rồi, chuyện này liền tạm thời dừng lại sau. Nương Đường Văn Nguyên sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải trong lòng càng thêm xác định, bọn cướp nhất định đó là có thể nhận được cổ quyền Đường Thị Tông tộc Tử đệ một trong, bắt cóc Đường Đình đồng thời đem hắn lăng nhục mục đích chính là vì dây dưa lần này cổ quyền phân phối. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì bọn cướp lúc đó không có trực tiếp muốn Đường Đình tính mệnh, có khả năng người này không xuống tay được, bởi vì vô luận như thế nào, Đường Đình Thủy Trung là Đường Thị Tông tộc Tử đệ một thành viên. Hơn nữa càng thêm xác định là cái này phía sau màn bọn cướp nhất định cùng Đường Đình quan hệ tương đối không tệ, bằng không thì cũng sẽ không tới không xuống tay được một bước kia đem trong đầu những đầu mối này, tinh tế chỉnh lý một phen phía sau. Dương Kiệt Khải đối với Đường Văn Nguyên đạo, Đường Thúc, bây giờ Đường Đỉnh đã bình an đã trở về, ta cảm thấy ngươi nên lập tức tổ chức cổ quyền phân phối đại hội. Cửa này ngươi chuyện gì? Đường Văn Nguyên vừa nhắc tới Đường Đỉnh, liền tức giận đến khoẹt miệng giật giật, chỉ vào Dương Kiệt Khải lớn tiếng nói, ta là để cho ngươi tìm ra bọn cướp, không phải để cho ngươi tới làm liên quan chúng ta Đường gia nội bộ chuyện. Dương Kiệt Khải khoát tay nói, Đường Thúc ngài hiểu lầm, ta cũng không định quan hệ các ngươi Đường gia nội bộ chuyện, mà là chuyện này khẳng định cùng bọn cướp có liên quan. Đánh dám! Trong gia tộc của chúng ta bộ chuyện, cùng Đường Đỉnh có quan hệ gì? Đường Văn Nguyên hét lớn một tiếng. Dương Kiệt khải đạo, Đường Thúc, xin ngài nhất thiết phải tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Đến nỗi lý do, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Nhưng mà rõ ràng Đường Thúc nhất định tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem cái kia bọn cướp bắt được. Lại nói, cổ quyền phân phối danh sách, trong lòng ngươi đã sớm có thực chất, bây giờ Đường Đỉnh cũng an toàn đã trở về, chuyện này ngươi cũng không thể bởi vậy tạm dừng. Đường Văn Nguyên hít sâu một hơi, nhìn xem Dương Kiệt khải đạo, ta đường ngũ người ngang dọc giới kinh doanh mấy chục năm, cho tới bây giờ liền không có bị người khác nắm mũi dẫn đi qua, bây giờ lại bị ngươi một cái như vậy mau đầu tiểu tử dắt ta đi khắp nơi. Hảo cũng được, ta lại dựa theo ngươi nói làm, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi tìm không ra tên bắt cóc lời nói, tự trách mắng ta đường mẫu người không khách khí. Dương Kiệt Khải cảm ơn Đường Văn Nguyên sau đó mới từ Đường Văn Nguyên căn phòng rời đi, đi tới cửa bên ngoài thời điểm đổ mồ hôi một chút liền theo chán chạy xuôi đi ra. hắn biết, lần này Đường Văn Nguyên thật sự tức giận, nếu như mình kết thúc không thành cái này nhiệm vụ, không chỉ là đã biết quan gây khó dễ, đến lúc đó nếu là Đường Văn Nguyên điên cuồng trả thù đứng lên, đó không phải chỉ là Long Đường kỳ hạ mấy chục cái muôn hình muôn vẻ công ty nhỏ, liền từ Ngọc Tập đoàn cũng phải bị liên lụy đi vào. phải biết. Đường Văn Nguyên thế, nhưng là có thể ở Hoa Hạ Phú Hào bảng bên trên xếp hạng tiến 5 vị trí đầu nhân vật, nếu như hắn động thủ, ít nhất tại thương chiến bên trên, Long Đường cùng Tím Ngọc công ty đều không đáng để vào mắt. Dương Ca, trò chuyện thế nào? Chúng ta lúc nào trở về? Viên đại đầu trong đại sảnh buồn bực ngán ngẩm, Đường Văn Nguyên đối với hắn không lạnh không nóng, thái độ hắn rất là khó chịu, nếu không phải là Dương Kiệt Khải đẩy lên, hắn đã sớm giậm chân chửi mẹ, bây giờ một lòng chỉ suy nghĩ mau mau rời đi cái này bị tức chỗ. Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, đoạn thời gian bên trong, chúng ta chắc chắn không đi được, bất quá ngươi và lão cây gậy có thể tạm thời rời đi đừng ra tại bên ngoài tìm một chỗ giàn xếp lại sống phóng túng tùy cho các người bất quá có một đầu muôn ngàn lần không thể rời đi hương cảng nửa bước tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta ha ha cái này đi ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tới hương cảng đâu trước đó đều ở trên TV nhìn thấy hương cảng viên đại đầu nhảy cẫng hoan hô kéo lên một cái lao cây gậy lao cây gậy đi hai ta ra ngoài đi loanh quanh đi nói không chừng còn có thể nhìn thấy trên TV hương cảng minh tinh đâu nếu là vận khí tốt hai anh em ta một người lộng một cái trở về làm vợ nhi ha ha lao cây gậy thì mặt không biểu tình vĩnh viễn một độ người nghiện ma túy bộ dáng cũng không có nói chuyện đứng dậy đánh một cái áp, liền cùng viên đại đầu rời đi. Dương Kiệt Khải cũng không phải có ý định giấu giếm chuyện này, mà là chuyện này căn hệ trọng đại, thiếu một cá nhân biết, là hơn một phần sát suất thành công. Hơn nữa Dương Kiệt Khải cũng không muốn đem phần này áp lực chuyển rời đến huynh đệ trên đầu đi. Tại Dương Kiệt Khải theo đề nghị, Đường Thị tập đoàn cổ quyền phân phối đại hội ở ngày thứ ba giống như kỳ cử hành. Địa điểm ngay tại Đường Thị trang viên một cái hào hoa trong đại sảnh, người người nhốn não, ít nhất tới hơn trăm người. Những người này cũng là Đường Thị tập đoàn tông tộc tử đệ, mỗi người đơn độc lấy ra, cũng là tại giới kinh doanh bên trên tiếng tâm lừng lẫy đại phú hảo. Dương Kiệt Khải là lấy đường Văn Nguyên bảo tiêu thân phận tham gia cổ quyền phân phối đại hội, mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, toàn bộ quá trình một mực đi theo đường Văn Nguyên bên cạnh, kỳ thực âm thầm nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả mọi người nhất cử nhất động. Đầu tiên là đường Văn Nguyên nói chuyện, nói một chút đường thị gia huấn các loại đồ vật, sau đó là trong đó truyền thống chương trình. Một giờ sau, cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người cổ quyền phân phối khâu, người bên dưới trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái cứng cổ, mong mỏi cùng với chính mình có thể phân phối đến bao nhiêu cổ quyền phân mạch. Đồng thời, cũng tại tinh tế tính toán, ai chính là to lớn đường thị gia tộc tương lai người đối địch. Mặc dù bí ẩn này thực chất còn không có công bố, nhưng mà tất cả mọi người đều tin tưởng, đường thị tương lai người nối nghiệp ứng cử viên, chỉ có 3 người có tư cách này. Đường Văn Nguyên có mấy cái nhi tử, nhưng mà mấy cái này nhi tử năng lực bình thường, hơn nữa đối trưởng quản đường thị tập đoàn không có hứng thú gì, cho nên thật sớm liền tuyên bố không tham dự chuyện này, chỉ muốn an an ổn ổn qua mình tháng ngày. Như vậy cứ như vậy, đường thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp, liền rơi xuống đường Văn Nguyên mấy cái cháu trai trên thân, theo thứ tự là Đường Hạo, Đường Lâm, Đường Phi. Ba người này ngoại trừ cũng là đường Văn Nguyên đích hệ tử tôn bên ngoài, mình cũng là năng lực là thượng, là thế hệ trẻ nhân tài kế suất. Dương Kiệt Khải cũng tại trong đại sảnh thấy được ba người này, người người mũi thẳng mồm vương mắt to mày rậm, mà cậu phụ chụp quay thẳng tác, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đường thị tập đoàn mới nhậm chức tương lai người nối nghiệp, liền đem ở nơi này ba người ở trong sinh ra. Rất nhanh, Đường Văn Nguyên trợ lý liền niệm lên cổ quyền phân phối phân ngạch danh sách, đang ngồi mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đắc đạo một bộ phận cổ quyền phân ngạch, người người vui vẻ ra mặt. Tiếp lấy, chính là nặng cân vở kịch, cổ quyền phân phối xong sau, còn thừa lại 60%, không hề nghi ngờ, cái này 60% cổ quyền đem bị Đường Hạo, Đường Lâm Hòa, Đường Phi ba người chia cắt mà ba người bên trong, nhất định có người sẽ chiếm phải cái này 60% đại bộ phận, cuối cùng trở thành đường thị tập đoàn Tân nhiệm tương lai người nối nghiệp. Trợ lý bắt đầu niệm phần danh sách này thời điểm, Dương Kiệt Khải gắt gao nhìn chằm chằm ba người này, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên tìm được dấu vết để lại. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải rất nhanh liền thất vọng, ba người này, không hổ là Đường thị gia tộc thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, tại khẩn trương như vậy không khí phía dưới, thế mà người người cũng là mặt mỉm cười, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Phần danh sách này từ Đường Văn Nguyên tự mình đến tiến đọc, tiếp đó mà đang khi hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Một cái trợ lý đột nhiên thở hỗn hển vọt tới trên chủ tịch đại đài, tại đường Văn Nguyên bên thái thị thái vài câu. Đường Văn Nguyên sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, tay đều run run một chút, bởi vì tên kia trợ lý nói rất nhỏ giọng, cho nên Dương Kiệt Khải dù cho đứng ở bên cạnh, cũng không nghe rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá Dương Kiệt Khải có thể vững tin, chuyện này tuyệt đối nhỏ không được, bằng không tên kia trợ lý cũng không chịu có thể ở lúc này tùy tiện xông lên đại chủ tịch, Đường Văn Nguyên cũng không khả năng thất thố như vậy. Đường Văn Nguyên hít sâu một hơi, tiếp đó hướng tên kia trợ lý phân phó một câu sau đó, liền đội vã rời đi. Tên kia trợ lý hướng về phía bên dưới đường thị tông tộc thành viên xin lỗi nở nụ cười đạo các vị ngượng ngủng, bởi vì xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn cho nên lần này cổ quyền phân phối đại hội có thể muốn hơi trì hoãn một hồi mời mọi người tiếp tục dùng cơm an tâm chớ vội còn có đường tiền sinh phân phó không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không thể tự tiện rời đi đường thị trang viên sau khi nói xong người phía dưới một mảnh xôn xao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì muốn để cổ quyền phân phối đại hội đột nhiên gián đoạn dương kiệt khải đi theo đường văn nguyên tiến vào một gian không lớn phòng nghỉ ngơi bởi vì dương kiệt khải phía trước bắt chuyện qua vì mau chóng bắt được bọn cướp, cho nên hắn phải biết bất kỳ một cái nào chi tiết, cho nên Đường Văn Nguyên cũng không nhường hắn ra ngoài. Hơn nữa Đường Văn Nguyên cũng biết, những chuyện này vốn là không tính là bí mật gì, coi như nhường Dương Kiệt Khải biết cũng không sao. Đường thúc, đã xảy ra chuyện gì? Dương Kiệt Khải nghi hoặc vấn đạo. Đường Văn Nguyên khoát tay áo, tiếp đó hiếm thấy hướng bên cạnh một cái người hầu muốn điếu xì gà, tiếp đó nhẹ nhàng gõ đốt. Đường Văn Nguyên ngày bình thường rượu thuốc lá không dính, bây giờ thế mà phun khói lên, có thể thấy được lúc này tất nhiên không thể coi thường. Chỉ chốc lát sau, Thiên Kia trợ lý liền đi đi vào. Đường Văn Nguyên liền vội hỏi, lúc này quả thật. Tiên điều trợ lý có chút do dự nhìn bên cạnh Dương Kiệt Khải nhất mắt, Đường Văn Nguyên khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, ngươi nói thẳng, không cần giấu giếm hắn. Tiên điều trợ lý lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, đạo, ta cũng không dám xác định chuyện này là không là thật, bất quá vừa rồi gọi điện thoại người kia nói, hắn cũng tại đường thị trong trang viên bên cạnh cài đặt mấy chục trái lự đạn, chỉ cần hắn một nhấn điều khiển, bom tùy thời đều có thể bị dẫn bạo. Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, bom. Đường Văn Nguyên hỏi tiếp, có phải là hay không trò đùa quái đản? Sự tình điều tra rõ ràng không có. Trợ lý lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có bất quá có thể xác định chuyện, đối phương cũng không có nói dối, bởi vì ta tại hắn dưới sự chỉ dẫn, tại trang viên trong rừng trúc quả nhiên tìm được một cái bom, căn cứ vào đường gia bảo tiêu kiên định, đây là một cái thật sự bom, mà lại là một cái cao bà bom. Dương Kiệt Khải trong lòng cả kinh, như thế nói đến, liền chứng minh lắp đặt bom người kia, nhất định không phải đang nói chuyện giật gân. Đồng thời, Dương Kiệt Khải trong lòng cũng đang âm thầm đoán, cái này lên sắp đặt lựu đạn sự kiện, phải chăng cùng Đường thị gia tộc cổ quyền phân phối có liên quan? Lại hoặc là nói, cùng Đường Đình bị bắt cóc chuyện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đường Văn Nguyên cũng là cả kinh tay khẽ run dậy. Sỉ sì gà suýt chút nữa rơi trên mặt đất, hốt mạnh một ngụm, cao mày nói, đối phương để điều kiện gì? Tiên kia trợ lý lắc lắc đầu nói, điều kiện gì cũng không có sách, chỉ nói là tất cả bên trong trang viên người đều không thể rời đi trang viên, mỗi rời đi một người, hắn liền dẫn bạo một quả bom, ta hỏi hắn có mục đích gì lúc, hắn cũng không có trả lời ta, chỉ nói là sau đó sẽ cùng chúng ta liên hệ, tiếp đó liền đem điện thoại cút. Đường Văn Nguyên nhíu chặt lông mày, một lát sau, đạo, lập tức phái người liên hệ cùng nhau quan bộ môn, truy tra cú điện thoại là này từ nơi nào đánh tới, mà khác, làm tốt nghe lén cùng truy tung chuẩn bị, chờ cú điện thoại kia lần nữa đánh tới thời điểm lập tức khóa chặt kỳ vị đưa trợ lý cười khổ lắc đầu những sự tình này ta đã làm nhưng mà đối phương dùng chuyện điện thoại vệ tinh chỉ có thể tra ra đối phương tại hương cảng trong phạm vi nhưng không thể chính xác định vị truy tung càng là không có khả năng đường văn nguyên lông mày càng nhễu càng chặt sau một lúc lâu tên kia trợ lý hỏi đường tiến sinh có cần báo cảnh sát hay không đường văn nguyên khoát tay hào nói tạm thời không cần đối phương là chú tâm chủ tính hơn nữa có chuẩn bị mà đến lúc này báo cảnh sát e rằng đối với chúng ta bất lợi tiếp đó khoát khoát tay ra hiệu tên kia trợ lý đi ra ngoài trước nói chờ một lúc đối phương lại gọi điện thoại lúc tới mới đến tìm hắn Trong phòng cũng chỉ còn lại có Đường Văn Nguyên cùng Dương Kiệt Khải. Ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Đường Văn Nguyên cũng không quay đầu lại hướng Dương Kiệt Khải hỏi một câu, mặc dù hắn bây giờ đặc biệt không chào đón Dương Kiệt Khải, bất quá hắn cũng biết, Dương Kiệt Khải là nhân bên trong lâm vượng, nói không chừng có biện pháp gì hay. Dương Kiệt Khải khẽ gật đầu một cái đạo, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không đầu mối gì, bất quá dám khẳng định một mắt, Đường ra nội bộ nhất định có nội gián, có lẽ còn không chỉ một cái, có thể khẳng định là, những thứ này nội ứng bây giờ như cũ tại trong trăm viên, bằng không cũng không khả năng này đem bom lắp đặt. Đường Thị Trang Viên để phòng sơ nghiêm, ngoại nhân muốn vô thanh vô tức lẻn vào đi vào, đồng thời lắp đặt bom chắc chắn làm không được, cho nên Dương Kiệt Khải phòng đoán hết sức chính xác, nhất định là đường ra có nội gián. Điểm ấy Đường Văn Nguyên cũng nghĩ đến, hốt mạnh một điếu thuốc hung hăng nói, nếu để cho ta điều tra ra chuyện này là ai làm, ta nhất định phải hắn thịt nát xương tan. Dương Kiệt Khải vội vàng ngắt mũi, lão gia tử an tâm chớ vội, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ sắp đặt bom, hắn làm như vậy, nhất định có mục đích của hắn, hơn nữa có thể khẳng định là Đường Thị Trang Viên tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như đối phương là muốn đối phó Đường thị gia tộc lời nói, không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp cho lưu đạn nổ là được. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đối phương điện thoại. Đường Văn Nguyên từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, hắn quắt tháo giới kinh doanh nhiều năm, làm sao từng bị thua thiệt như vậy, bị người uy hiếp như vậy qua. Có thể, hắn là già thật rồi, bắt đầu lực bất tòng tâm. Vài phút sau đó, Đường Văn Nguyên ba cái kia cháu trai cũng đi đến, trông thấy Đường Văn Nguyên liền vội vã vấn đạo, "Da da, xảy ra chuyện gì?" Đường Văn Nguyên thở dài một ngụm, suy nghĩ một chút, vẫn là đem sự tình nói một lần. Ba người sau khi nghe đều là sắc mặt đại biến, lớn mật là ai làm, biết đây là địa phương nào sao? Đường Hạo hét lớn một tiếng, trọng trọng một quyền nện ở trên bàn trà, gỗ lim điêu khắc thành bàn trà cư nhiên bị sinh sinh đập ra một cái khe, cái này khiến bên cạnh Dương Kiệt Khải cảm giác có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, nhìn qua Hào Hoa Phong Nhã Đường Hạo lại còn là cái người luyện võ, vừa rồi cái kia một động, rõ ràng chính là thiết xa trưởng các loại ngoại môn công phu, mỗi cái mười mấy năm khổ luyện cùng thiên phú cực cao, căn bản làm không được. Ra ra, bọn họ có phải hay không muốn tiền à? Muốn bao nhiêu, liền cho bọn hắn à? Ta đường gia cũng không kém này một ít sáu. Đường Lâm cũng đi theo kinh hoàng nói, một mặt biểu tình kinh hoàng thất thố. Bên cạnh Đường Phi lại nói, đại ca nhị ca, đừng có gấp, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có kỳ quặc. Đối phương tất nhiên lựa chọn ở thời điểm này lắp đặt bom, liền nói rõ bọn hắn rõ ràng là nhằm vào lần này cổ quyền phân phối đại hội, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Một người biểu lộ và khí chất, có thể chứa đi ra, cái này rất nhiều diễn viên cũng có thể làm được, nhưng mà đụng tới chuyện sau đó toát ra bản tính, liền vạn vạn diễn không ra ngoài. Ba người này đối mặt cùng một sự kiện, hiện lộ ra nhưng là bất đồng tính cách. Lão đại Đường Hạo tính khí nóng nảy, lão nhị Đường Lâm nu nhược, lão tam Đường Phi trấn định mặc dù ba người nhìn qua cũng là hào hoa phong nhã, gia gia người này là ai, làm sao nhìn nhìn không quen mặt? Đường Phi đột nhiên chỉ vào Dương Kiệt Khải hỏi. Đường Văn Nguyên khoát tay nói, hắn là ta mới thuê Bảo Tiêu. Đường Lâm nghe xong, vội vàng hướng Dương Kiệt Khải quát lên, vậy ngươi còn không mau ra ngoài, những sự tình này là ngươi một cái Bảo Tiêu có thể biết đến sao? Đường Văn Nguyên khoát khoát tay đạo, không cần, là ta nhường hắn lưu tại nơi này. Tiếp đó Đường Lâm mới không có tiếp tục phát tác, đương nhiên cũng sẽ không đem Dương Kiệt Khải một cái như vậy chỉ là Bảo Tiêu để vào mắt. Lúc này Đường Hạo nhìn Dương Kiệt Khải nháy mắt, đột nhiên thon khởi thân tới một quyền liền hướng Dương Kiệt Khải môn đập tới. Lần này tới quá mức đột nhiên, hơn nữa thế đại lực chậm, Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy một cú kình phong đập vào mặt. Chỉ là Đường Hạo đưa tay mặc dù cao mình, nhưng cách Dương Kiệt Khải khoảng cách còn kém một chút nhì, Dương Kiệt Khải chỉ là một nghiêng người liền mau tránh ra một quyền này, mà từ nơi này một quyền ở trong cũng có thể nhìn ra, Đường Hạo chỉ là chỉ có một thân ma lực, nhưng không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói. Đang lúc Đường Hạo chuẩn bị tiếp tục hướng Dương Kiệt Khải thời điểm công kích, Đường Văn Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cản, dừng tay. Đường Hạo lúc này mới dừng lại tay tới, hung tỵ nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải đạo. Ta hôm trước gặp qua ngươi, ngươi chính là Dương Kiệt Khải à? Chính là ngươi cái này rất rười, hại ta muội muội biến thành dạng này. Đường Đình cùng Đường Hạo ba người cũng là Đường Văn Nguyên, đích Tôn Tử cùng thế hệ, nhưng bốn người cũng không phải cùng một cái phụ mẫu, chỉ là Đường huynh muội quan hệ. Đường Hạo cũng lớn gây nên đã biết Đường Đình chuyện, trước mấy ngày liền nín một mạch muốn đập Dương Kiệt Khải, chỉ bất quá lúc kia Dương Kiệt Khải nhất thẳng cùng Đường Văn Nguyên cùng một chỗ, cho nên không có ra tay. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Dương Kiệt Khải, liền sẽ nhịn không được. Bên cạnh Đường Lâm Hòa Đường Phi nghe xong cũng đi theo căm tức nhìn Dương Kiệt Khải. Mà Dương Kiệt Khải thì tiếp tục mặt không thay đổi đứng tại đường Văn Nguyên sau lưng, lại tỉ mỉ đánh giá ba người này biểu tình biến hóa, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại. Đường Đình bị chói, cùng với Sáp Đặt Bom, nhìn hai chuyện không liên hệ chút nào, nhưng mà chỉ cần tình tế vừa suy nghĩ, liền có thể tìm ra một điểm giống nhau, đó chính là, cũng là vì kéo dài thời gian, dây dưa đường ra người thừa kế tương lai cuối cùng tuyên bố thời gian. Nếu là như vậy, phía sau màn bọn cướp cùng sắp Đặt Lều đạn người, rất có thể chính là chỗ này ba người trong đó một cái. Hung thủ rất có thể biết đường ra người thừa kế tương lai sẽ không rơi xuống trên đầu mình, cho nên muốn hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Càng có có thể là, người này đang nổi lên lấy một hồi âm mưu to lớn. Tại hắn không có chuẩn bị kỹ càng phía trước, hắn sẽ nhớ hết tất cả biện pháp ngăn cản đường ra người thừa kế tương lai danh sách công bố. Nhưng mà, Dương Kiệt khải lần nữa thất vọng, ba người này cũng là tức giận nhìn mình, nhưng ở trên mặt bọn họ lại không chút nào tìm được dấu vết nào. Có thể an bài đây hết thảy âm mưu người, nhất định trí thông minh hơn người, điểm ấy diễn kỹ, nhất định là có được. Đều dừng lại cho ta." Đường Văn Nguyên hét lớn một tiếng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bây giờ chỗ này khắp nơi đều là bom, chỉ cần có chút sơ suất, chúng ta đường ra liền phải xong đời." Đường Văn Nguyên biết chuyện này tính nghiêm trọng, mặc dù Đường Thị Tông tộc từ đệ khẳng định không chỉ điểm này, nhưng mà hôm nay có thể đáp ứng lời mời tham gia cổ quyền phân phối đại hội người, cũng là Đường Thị Tông tộc con em nhân tài kế xuất, là Đường Thị tập đoàn trụ cột. Nếu như bom một vang mà nói, toàn bộ Đường Thị gia tộc trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Đây là Đường Văn Nguyên ngang dọc giới kinh doanh đến nay, lần đầu đụng tới lớn như vậy nguy cơ. Đường hạo ba người cũng không có tiếp tục xoắn xuýt lúc này, chỉ là Đường Hạ hung tận trường dương kiệt khải nhất mắt, nói một câu, chờ chuyện này xong ta lại theo ngươi tính sổ sách. Mười phút về sau, trợ lý vội vàng đi đến, cầm điện thoại, hướng về phía Đường Văn Nguyên hấp tấp nói. Đối phương lại điện thoại tới. Đường Văn Nguyên sắc mặt ngưng lại, lập tức kết nối, ấn tắt câu âm, ta tự mình đối thoại với hắn. Trợ lý đem điện thoại đặt ở Đường Văn Nguyên trước mặt, tiếp đó bóp lại miễn để khóa. Ta là Đường Văn Nguyên, ngươi là người nào? Đường Văn Nguyên không hổ là ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm đại lão, nói chuyện chấn định tự nhiên, không mất uy nghiêm. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó mới xuyên tới một người rõ ràng là bị xử lý qua âm thanh, lại nhạy bén vừa mịn, không phân rõ giới tính, ta muốn tiền, muốn rất nhiều rất nhiều tiền. Đường Văn Nguyên đạo, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đầu bên kia điện thoại đạo, 10 ức kim, không muốn chi phiếu, cũng không cần chuyển khoản tất cả đều muốn tiền mặt. Đường Văn Nguyên mặt không đổi sắc đạo, ngươi trường nào thì muốn. trong vòng một giờ, Đường Văn Nguyên lại nói, trong thời gian ngắn như vậy, ta đi nơi nào cho ngươi góp nhiều tiền mặt như vậy? hoàn toàn chính xác. Đường Văn Nguyên mặc dù giá trị bản thân không ít, chỉ là mười ước mỹ kim chắc chắn không thành vấn đề, nhưng mà đoạn thời gian bên trong, muốn góp đủ nhiều tiền mặt như vậy, e rằng có chút khó khăn. đầu bên kia điện thoại cái kia thanh âm chói tai đạo, tiền mặt không đủ, châu đáo cũng được. nghe nói các ngươi đường gia có không ít bà mối. Đường Văn Nguyên lại nói, hảo, ngươi bây giờ ở nơi đó, ta lập tức phái người đem đồ vật đưa qua cho ngươi đầu bên kia điện thoại cười ha ha, ngươi cho ta ngu si sao? ngươi bây giờ đi chuẩn bị sau nửa giờ ta lại gọi điện thoại tới nhớ kỹ không muốn trong trang viên tất cả mọi người chết cũng đừng báo cảnh sát nhất cử nhất động của ngươi đều tại ta trong không chế nếu như ta không có đoán sai ngươi bây giờ cùng ngươi ba cái cháu trai cùng với một cái bảo tiêu cùng một chỗ sau khi nói xong cúp điện thoại tất cả mọi người đều ngẩn ra nhau nhau cảnh giác đánh giá bốn phía đường phi một cái bước xa chạy tới đã kéo xuống màn cửa liền xem như đường văn nguyên nhân vật như vậy lúc này cũng là đổ mồ hôi chảy ròng đối phương thậm chí ngay cả hắn bây giờ đang làm gì đều biết này liền chứng minh Ngay tại trung quanh hắn, có một đôi con mắt đang thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Dương Kiệt Khải, cái tên vương bắt đản ngươi. Đường Hạo lần nữa hướng Dương Kiệt Khải bổ nhào qua, một bộ liều mạng tư thế. "Đường Hạo!" Đường Văn Nguyên hét lớn một tiếng, vội vàng ngăn lại. Đối với Đường Văn Nguyên mà nói, Đường Hạo hay là muốn nghe, nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt hung ác hướng về phía Đường Văn Nguyên đạo: "Ra ra, bây giờ trong phòng liền chúng ta mấy người, nhất cử nhất động của chúng ta lại đều bị người ta biết, ba huynh đệ chúng ta, cũng ngài chắc chắn sẽ không bán đứng chính mình, còn giữ lại cũng chỉ có cái này cậu tập lại." Dương Kiệt Khải ở bên cạnh cũng bất động giận, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một ngụm, thầm nghĩ cái này Đường Hạo thật đúng là thẳng thắn, đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ không rõ, về tính cách còn có chút cùng Tần Phong tương tự, hai người cũng là dùng cái mông nhìn chuyện. Toàn bộ quá trình, Dương Kiệt Khải đều ở đây mấy người bên cạnh, liền xem như Dương Kiệt Khải là nội gián, thế nhưng là cũng phải có đem tin tức truyền đạt ra đi thời gian a, ở dưới con mắt mọi người, Dương Kiệt Khải làm sao có thể làm được. Đường Văn Nguyên đương nhiên có thể nghĩ đến điểm này, khoát tay một cái nói, không phải hắn làm, hắn không có cơ hội này. Tiếp đó hướng Đường Phi đạo, Phi Nhi Ngươi lập tức dẫn người đi bốn phía lùng bắt, tra một chút có cái gì cố ý người. Là, gia gia. Đường Phi lĩnh mệnh phía sau, lập tức vội vã đi ra ngoài. Thế nhưng là gia gia, không phải hắn còn có thể là ai? Chẳng lẽ là chính chúng ta bán đứng chính mình sao? Đường Hạo vẫn như cũ mắt lộ ra hùng quang trường dương tuyệt hải, vẫn không có nghĩ rõ ràng đầu mối trong đó. Đại ca, không phải là hắn làm, hắn không có cơ hội này cùng thời gian. Đường Lâm nói một câu, cái đạo lý đơn giản này, liền hèn yếu Đường Lâm đều có thể nhìn ra. Vậy ngươi nói, cả phòng chỉ có chúng ta mấy cái, không phải hắn, còn có thể là ai? Đường Hạo lớn tiếng nói. Đường Lâm Chỉ vào ngoài cửa sổ nói, từ ngoài cửa sổ bên cạnh, chỉ cần có một đài kính viễn vọng, cũng có thể nhìn thấy trong phòng tình huống, vừa rồi chúng ta khinh thường, đàm luận thời điểm, không, có kéo xuống màn cửa. Đường Hạo lúc này mới lạnh rên một tiếng, Trứng Dương Kiệt Khải nói một câu, lần này tính ngươi may mắn, bất quá ngàn vạn trở ở trước mặt ta ra vẻ, bằng không ta sống bộ ngươi. Tiếp theo chính là trở lại chính đề, bây giờ trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là như thế nào cùng bọn cấp giao dịch. Dương Kiệt Khải đứng ở một bên mặt không biểu tình, nhưng mà đầu góc lại tại phi tốc xoay tròn lấy, sau một hồi lâu, đột nhiên đối với Đường Văn Nguyên đạo, Đường thúc, ta có vấn đề muốn nói với ngươi. Đường Văn Nguyên nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, ngươi nói đi. Dương Kiệt Khải muốn nói lại thôi, nhìn một chút bên cạnh Đường Hạo cùng Đường Lâm, Đường Văn Nguyên Minh Bạch Dương Kiệt Khải ý tứ, liền đưa tay nhường Đường Hạo cùng Đường Lâm ra ngoài. Ngươi cái này rắc dại, lại muốn chơi hoa chiêu gì? Đường Hạo lúc này không làm, chỉ vào Dương Kiệt Khải quát to, ngươi chính là chúng ta Đường gia một con chó mà thôi, lúc nào đến phiên ngươi đơn độc cùng ta ra ra nói chuyện. Sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn xem Đường Văn Nguyên đạo, ra ra, ngươi ngàn vạn lần đường bên trong cái này rất dại gian kế, hắn nhất định là nghĩ lẩy ra chúng ta, tiếp đó xuống tay với ngươi sáu. đủ, ra ngoài. Đường Văn Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Đối với Đường Hạo đứa cháu này, hắn cũng nhức đầu không thôi. Đương nhiên, Đường Hạo đối với hắn nhất định là không thể chê. Hơn nữa người này tâm địa thiện lương, tính cách sáng sủa, điểm ấy Đường Văn Nguyên ngược lại là mười phần thưởng thức. Nhưng chính là trong đầu thiếu sợi dây nhi, làm chuyện gì cũng là dựa vào chính mình tính tính tới. xưa nay sẽ không dùng đại náo suy xét vấn đề. Tại Đường Văn Nguyên đại thần quát lớn phía dưới, Đường Hạo cũng không dám nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là giận dữ Trường Dương Kiệt Khải nhất mắt, sau đó mới thở phì phò đi ra ngoài. Ra ra, vậy ta cũng đi ra. Đường Lâm lễ phép cùng Đường Văn Nguyên lên tiếng chào tiếp đó cũng cùng đi theo qua, đi ngang qua Dương Kiệt Khải bên cạnh lúc, còn trách dị liếc mắt Dương Kiệt Khải nhíu mắt, chờ hai người đều đi ra ngoài sau đó, Đường Văn Nguyên mới nói, ngươi có chuyện gì chỉ nói a, yên Tâm, căn phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, không cần lo lắng thai vách mạch dừng. Dương Kiệt Khải lúc này mới túi xuống âm thanh, tại Đường Văn Nguyên bên cạnh lỗ thay thấp giọng dị thai vài câu, Đường Văn Nguyên sau khi nghe xong, trong mày, thế nhưng là nếu như đối phương không đồng ý làm sao bây giờ? Dương Kiệt Khải lạnh nhạt nói, Đường thúc Tiên Tâm, đối phương làm như vậy, chính là muốn kéo dài cổ quyển phân phối thời gian, cho nên bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng, chỉ chốc lát sau. Đối phương lại gọi điện thoại tới, trợ lý vẫn là bóp lại miễn đề khóa, sau đó đem điện thoại đặt ở đường Văn Nguyên trước mặt. Lúc này, Đường Phi, Đường Hạo cùng Đường Lâm cũng đi đến, Đường Phi dẫn người tại bốn phía tìm tòi một phen, nhưng cũng không có tìm được có giá trị gì manh mối. Đồ vật chuẩn bị thế nào? Đối phương vẫn là cái kia lại nhạy bén vừa mịn thanh âm. Đường Văn Nguyên bình tĩnh nói, đang tại chuẩn bị, chỉ là số lượng quá lớn, thời gian một tiếng căn bản không đủ. Vậy ngươi cần thời gian bao lâu? Đối phương hỏi. Đường Văn Nguyên đạo, 3 giờ, nhiều nhất 3 giờ, ta liền sẽ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Đối phương đạo, hảo sẽ thấy cho ngươi thời gian ba tiếng, đến lúc đó nếu như đồ vật không còn chuẩn bị kỹ càng, cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ đường thị trang viên cùng ngươi ở bên trong sẽ biến thành cho tàn. Sau khi cúp điện thoại, Đường Văn Nguyên vội vàng nhường Đường Hạo Ba người cùng người phụ tá kia suy nghĩ hết tất cả biện pháp góp đủ giá trị mười ức mỹ kim chân bảo hay là tiền mặt. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, Đường Văn Nguyên mới nhẹ nhàng thở dài một ngụm đạo. Xem ra ngươi nói không sai, đối phương làm như vậy, quả nhiên là muốn kéo dài thời gian. Đường Văn Nguyên ngang dọc dưới kinh doanh mấy chục năm, sớm đã trở thành nhân tình, khi hắn đưa ra lại kéo dài thời gian ba tiếng lúc. Đối phương không chút do dự đáp ứng, Đường Văn Nguyên liền có thể đoán ra chuyện này nhất định có manh mối. Đồng dạng loại chuyện này, đối phương đều hy vọng thời gian càng ngắn càng tốt, bởi vì tiết kiệm mỗi một giây, đối phương liền sẽ nhiều một phần tỷ lệ thành công. Trái lại, nếu như thời gian càng về sau kéo, tình cảnh của bọn hắn lại càng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, đối phương lại sảng khoái như vậy đáp ứng, này liền chứng minh, chuyện này chắc chắn không phải hướng về phía mười ức mỹ kim tới. Nghĩ tới đây, Đường Văn Nguyên trái tim đột nhiên lắc một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì không muốn thừa nhận cho tướng. Đối phương tại sao muốn kéo dài thời gian? Cổ quyền phân phối đại hội thời gian tiến hành dây dưa. Ai là cuối cùng người được lợi? Đường thị gia tộc người thừa kế tương lai là ai, chỉ có Đường Văn Nguyên tự mình một người mới biết được, nhưng mà tất cả mọi người cũng biết, cái này nhân tuyển nhất định là tại Đường Hạo, Đường Lâm, Đường Phi trong ba người sinh ra, đã như thế mà nói xấu. Đường Văn Nguyên tay đột nhiên khẽ run rẩy, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Bên cạnh Dương Kiệt Khải khám phá Đường Văn Nguyên tâm tư, đạo: "Đường thúc an tâm chớ vội, trước mắt đây vẫn chỉ là ngờ tới, cũng không có thực tế chứng cứ, có thể sự tình có ẩn tình khác." Đường Văn Nguyên thở dài một ngụm đạo, hy vọng như thế đi. Dương Kiệt khải nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, "Vấn đạo, Đường thúc" Nếu như sự tình thật giống là chúng ta suy đoán như thế, như vậy ngài sáu." Đường Văn Nguyên cao mày, nửa ngày không nói lời nào, Dương Kiệt Khải ở bên cạnh lặng lặng đứng chờ lấy, hắn biết, gặp chuyện như vậy, ai cũng biết rất khó khăn. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ về sau, Đường Văn Nguyên cuối cùng cắn răng nói, "Nếu như sự tình thực sự là như thế, ta cũng sẽ không nương tay, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Đường thị gia tộc có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, cũng là bởi vì có nghiêm khắc gia pháp, cái nhà này pháp, ai cũng không thể đánh phá." Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn lo lắng Đường Văn Nguyên nếu như mềm lòng mà nói chuyện này sẽ không dễ làm. vốn là việc này nhà khác việc nhà, xử lý như thế nào hung thủ cùng Dương Kiệt Khải không có nửa xu quan hệ, nhưng mà Dương Kiệt Khải hứa hẹn qua, nhất định phải cho Đường Đình một cái công đạo. Đường Văn Nguyên bây giờ tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không buông tha hung phạm, vậy thì tốt nhất, đương nhiên, Đường Văn Nguyên đến lúc đó nếu làm mềm lòng lời nói, Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. hắn hứa hẹn qua, mặc kệ hại Đường Đình thủ phạm thật phía sau màn là ai, hắn đều sẽ không để cho người kia tiếp tục sống trên thế giới này. Thời gian chỉ hoan ba giờ, thế nhưng là cái này ba giờ, ngươi có biện pháp nào? Đường Văn Nguyên suy nghĩ trở về lại hiện thực bên trong trước mắt đặt ở trước mắt đầu đèn đại sự chính là giải quyết bom nguy cơ nếu như xử lý không tốt bom một vang mà nói hậu quả kia đơn giản không cách nào đánh giá dương kiệt khải không có trả lời đường văn nguyên mà nói mà lại hỏi thương cảng gần nhất có cái gì chỗ tại thi công hơn nữa còn là đặc trùng thi công đang thi công còn nhất thiết phải dùng đến đặc trùng bạo phá thi công phương pháp đường văn nguyên hơi nghi hoặc một chút không biết dương kiệt khải vì cái gì hỏi cái này điên khùng vấn đề nhưng vẫn là nghĩ nghĩ thành thật trả lời tiêm sa trụi bên kia có một cái tiêu chí tính chất công trình kiến trúc đang tại thi công trước mắt đến xem Toàn bộ hương cảng trong khoảng thời gian này có thể dùng đến đặc trùng bạo phá thi công thủ pháp cũng chỉ có nơi đó. Sau khi nói xong, Đường Văn Nguyên lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Dương Kiệt Khải hơi hơi hí mắt trầm ngâm chốc lát phía sau. Đối với Đường Văn Nguyên đạo, Đường thúc ta có việc bận đi ra ngoài trước một chút, nửa giờ trở về sau. Vừa rồi ta và ngươi đối thoại, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó, tin tưởng ta. Sau khi nói xong, cũng không để ý Đường Văn Nguyên thái độ, liền trực tiếp thẳng hướng bên ngoài đi ra ngoài. Bây giờ thời gian chính là sinh mạng, cấp tốc, phút chốc không thể bị dở dang. Đối phương gọi điện thoại nói đường thị trang viên trong khoảng thời gian này không được có người từ bên trong ra ngoài, bằng không mà nói liền cho lựu đạn nổ. Cho nên Dương Kiệt Khải cũng không có từ cửa chính ra ngoài, mà là vòng tới một cái địa phương không người. Tiếp đó từ rất cao đầu tường lật nhảy ra đi, vô thanh vô tức rời đi đường thị trang viên. Dương Kiệt Khải đem xem lái phải nhanh như điện chớp, đồng thời một mặt cho viên đại đầu gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại âm nhạc của nào, nghe xong chính là tại quán ba hội sở các loại chỗ. Dương Ca, cái gì vậy? Thương cảng quả nhiên danh bất hư truyền à, muội từ nơi này một cái so một cái đúng giờ. Ha ha, ngươi có muốn hay không tới, cùng nhau chơi đùa à? Viên đại đầu ở bên kia ca múa mừng cảnh thái bình, chơi đến quên cả trời đất. Lão cây vậy cùng với ngươi sao? Dương Kiệt Khải trầm giọng hỏi. Tại a, gia hỏa này rượu không uống cô nàng không pha, nằm trên ghế salon ngủ đầu sáu. Têu lên lão cây vậy, lập tức ở tiêm sa trùi tụ tập. Sau một lát, Dương Kiệt Khải tại tiêm sa trùi một chỗ ước định cẩn thận chỗ, chờ đến viên đại đầu cùng lão cây vậy. Dương ca, cái gì vậy à, Như thế vô cùng lo lắng, ta mới vừa lên tay một cái muội từ đâu? Viên đại đầu uống hồng quang đợi mặt, xem ra chơi đến thật vui vẻ. Tiếp lấy Dương Kiệt Khải cùng hai người thấp giọng nói vài câu sau đó. Viên đại đầu sắc mặt một chút liền trầm tĩnh xuống, ánh mắt lóe lên một vòng ngoan lệ hung quang, xiết quả đấm cười lạnh nói, xem ra đêm nay sẽ rất kích động à, ta rất lâu không có hoạt động qua, cái này có thể so sánh tán gái nhi chơi vui nhiều. Sau một tiếng dưới Dương Kiệt Khải đúng giờ về tới Đường Văn Nguyên trụ sở, biểu lộ bình tĩnh, không hề nói gì, Đường Văn Nguyên cũng gì cũng không hỏi, cái gì cũng chuẩn bị xong chưa? Dương Kiệt Khải hỏi, Đường Văn Nguyên gật đầu một cái, chuẩn bị xong, bây giờ chờ lấy đối phương điện thoại tới. Đường Thị Gia Tộc trong thời gian cực ngắn, chắc chắn góp không đến mười ước mỹ kim tiền mặt, nhưng mà Đường Thị Gia Tộc vô số chân bảo tùy tiện lấy ra mấy món đến đây giá trị ngàn vạn đủ loại chân bảo cùng thành dương mị kim bước trưởng chất đầy một chiếc xe bán tải lại qua nửa giờ đối phương đúng giờ gọi điện thoại tới đồ vật chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong ta như thế nào đem đồ vật đưa đến trong tay các ngươi Đường Văn Nguyên hỏi đối phương vẫn là cái kia thanh âm trói thay để cho an toàn ngươi nhất thiết phải phải ngươi một cái bảo bối cháu trai tới tự mình đưa hàng Đường Văn Nguyên ngây cả người nhưng vẫn là trầm giọng nói hảo theo ý ngươi nói xử lý các ngươi hiện tại ở đâu nhi đối phương cười lên ha ha họ Đường ngươi cho ta là đứa đàn à cho ngươi năm phút ngươi quyết định nhường ai tặng đồ tới 5 phút về sau, ta đánh lại điện thoại. Sau khi nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. "Ra ra, để cho ta đi, ta không phải đem đám này rác rưởi sống sờ sờ mà lột ra không thể." Đường Hạo thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, nổi giận đùng đùng. "Không được, tính cách ngươi lỗ mãng, đến lúc đó đường ra loạn gì." Đường Văn Nguyên một ngủn lập bỏ, cái này cũng không ngoài ý muốn, đổi lại là ai, đều khó có khả năng sẽ để cho Đường Hạo cái này kẻ lỗ mãng đi làm chuyện này. "Thế nhưng là xấu, Đường Hạo còn nghĩ tranh luận lấy cái gì? Không có thế nhưng." Đường Văn Nguyên khoát tay hét lớn một tiếng, Đường Hạo đành phải coi như không có gì đứng ở một bên than thở. Lúc này, Đường Phi bình tĩnh nói: Ra Ra, để cho ta đi thôi, ta bảo đảm đem chuyện này làm tốt. Đường Văn Nguyên nhìn một chút Đường Phi, đây là hắn ba cái cháu trai ở trong, hắn coi trọng nhất một cái, người này đầu não tỉnh táo, làm việc lưu loát, hơn nữa gặp chuyện không chút hoang mang, vô cùng trầm ổn, ngược lại là một lựa chọn tốt nhất. Ra Ra, ta cũng đi. Lúc này, luôn luôn hèn yếu Đường Lâm vậy mà cũng mở miệng khiêu vực đạo, ba huynh đệ chúng ta ở trong, đại ca vũ dũng, tam đệ thông minh, chỉ ta không có tác dụng gì, một khi có một ngoại ỷ mấn gì, đối với Đường Gia tới nói cũng không tổn thất gì. Nghe thấy đường lâm nói câu nói này sau đó, đường văn nguyên ngược lại là vui mừng nhìn hắn một cái, cái này ba cái cháu trai bên trong, liền đếm đường lâm mất thức nhất, cả ngày sống phong túng, tính cách đu nhược, hiện tại có thể nói ra lời như vậy, chứng minh hắn vẫn có mấy phần cái nhìn đại cục. Nhị ca, lần này đi hung hiểm, vẫn là để để ta đi, nếu như ta có gì ngoài ý muốn mà nói, còn phải dựa vào ngươi cùng đại ca chiếu cố tốt ra ra. Đường phi nói chuyện cùng tính cách của hắn một dạng, không đội không chậm, cho dù ở dạng này một cái nguy cơ dưới tình huống, biểu lộ cũng là không gợn sóng chút nào. Cái này khiến bên cạnh Dương Kiệt Khải nhất phía dưới nhớ tới Hồng Hải Nhi, thầm nghĩ hai người kia ngược lại là có rất nhiều chỗ tương đồng, Hồng Hải Nhi năng lực nếu là hoàn toàn phong xuất, cũng chưa chắc so Đường Phi kém đến đi đâu. Chỉ bất quá hai người này, một cái hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh, từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền nắm giữ người bình thường mấy đời, thậm chí mấy chục đời không ngừng cố gắng mới có thể có đồ vật. Mà đổi thành một cái, lại xuất sinh trở bữa, từ nhỏ không cha không mẹ, từ nhỏ ngay tại đầu đường pha trộn. Năng lực giống nhau, qua sinh hoạt lại hoàn toàn không giống, cái này không phải không cảm thán thật là tạo vật ta người có thể mỗi người vận mệnh, từ lúc vừa ra đời một khắc kia trở đi đã chú định. Tam đệ, ngươi đừng theo ta tranh giành, ngươi là ba huynh đệ chúng ta ở trong, cực kỳ có bản lĩnh một cái, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra bất trắc gì, vẫn là để để ta đi." Đường Lâm nhìn xem Đường Phi chân thành nói. Ngay tại hai người tranh chấp không nghỉ thời điểm, Đường Văn Nguyên đột nhiên mở miệng nói, "Đừng cái quỷ, hai người các ngươi cùng đi chứ, nếu là đã xảy ra chuyện gì, lẫn nhau cũng có một phối hợp." Câu nói này sau khi nói xong, mấy người đều là sử sờ. Đối phương chỉ nói là nhường Đường Văn Nguyên phái một cái cháu trai tới, thế nhưng là Đường Văn Nguyên nhưng phải phái hai cái đi qua, đây không phải tới rồi vào lượng mua bán lô vốn. Nếu quả thật ra một cái ngoài ý muốn, đây không phải là nhiều lộn một người đi vào. đương nhiên, Đường Văn Nguyên làm như vậy không phải nói hắn là đồ đần, hắn tự nhiên có tính toán của mình. Hai người lần này tìm đến, hung hiểm văn phần, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải cẩn thận bảo vệ mình. Đường Văn Nguyên thở dài nói một ngụm, bởi vì hắn biết, hai minh đệ này lần này sau khi đi ra ngoài, rất có thể cũng chỉ có thể trở về một cái, có lẽ hai cái đều có thể trở về, nhưng mà có thể lúc kia hắn liền phải tự mình ra tay xử tử một cái chuyện cho tới bây giờ Đường Văn Nguyên cũng ẩn ẩn đoán ra thủ phạm thật phía sau màn có thể là trong hai người này trong đó một cái đến nỗi Đường Hạo hắn không có cái kia lầu vóc cho nên có thể trực tiếp bài trừ bên ngoài hai người nghe được Đường Văn Nguyên nói như vậy phía sau không tiếp tục quá nhiều tranh luận 5 phút sau đối phương đúng giờ gọi điện thoại tới nhường Đường Phi hai người trước tiên lái xe hướng về Cựu Long Phương hướng mở ra tiếp đó đến lúc đó cho hắn thêm nhóm nói chuẩn xác điểm hai người cùng Đường Văn Nguyên cáo biệt sau đó tiếp đó vội vã đi ra ngoài Hạo Nhi ngươi cũng xuống đi nghỉ ngơi a Có chuyện gì ta bảo ngươi?" Đường Văn Nguyên hư nhở khoát tay áo. Đường Hạo Thở dài một tiếng, cũng đi ra ngoài. Làm cửa đóng lại một khắc này, Đường Văn Nguyên nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn bên cạnh Dương Kiệt Khải lòng chua suốt không thôi. Đường Văn Nguyên phu giáp thiên hạ, hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, nhận được thế nhân tôn kính, đối với người khác xem ra, hắn là cao cao tự thượng, mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn cũng chỉ là một người bình thường, dứt bỏ trên người hắn đủ loại quang hoàn sau đó, hắn cũng chỉ là một lão nhân bình thường nhà. Liên Đường Văn Nguyên mình cũng nhớ không rõ, hắn bao lâu không có từng chảy nước mắt. Cái này ba cái cháu trai cũng là hắn nhìn xem lớn lên, cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay, nhưng là muốn không được bao lâu, liền sẽ có một người xấu. Đường thúc, nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy ta cũng đi ra ngoài trước. Dương Kiệt Khải ở bên cạnh vốn là muốn an ủi Đường Văn Nguyên mấy câu, nhưng mà nghĩ nghĩ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đường Văn Nguyên thở dài một ngụm, khoát tay áo, ngươi đi đi. Dương Kiệt Khải cũng thở dài một ngụm, vừa đi đến cửa, nhưng lại bị Đường Văn Nguyên gọi lại. Các loại, Đường thúc còn có chuyện gì sao? Dương Kiệt Khải quay đầu hỏi một câu. Nếu quả thật đến lúc đó, tận lực lưu lại người xuống a, có một số việc ta muốn tự mình qua hỏi một chút. Đường Văn Nguyên nhắm mắt lại, gương mặt đau đớn. Dương Kiệt Khải ngây cả người, nhưng là không nói gì, trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài. Đi đến tiệm sa thủy trên đường, Đường Phi lái xe, Đường Lâm ngồi ghế cạnh tài xế. Tam đệ, ngươi nói lần này chúng ta đi qua, đối phương có thể hay không đối với chúng ta ra tay? Đường Lâm có chút lo lắng hỏi một câu. Đường Phi chấn định nói, nhị ca, yên tâm đi, bọn hắn chỉ là cầu tài, sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Có ta ở đây đâu? Ân, tam đệ, ta vẫn có chút lo lắng. Đường Lâm nhìn qua sắc mặt vô cùng gấp gáp. Không có chuyện gì, có ta đây, trời sập xuống tam đệ rút ngươi treo lên. Đường Lâm An đuổi đến, bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngày bình thường tình như thủ tục. Mặc dù Đường Phi là một cái nhỏ nhất, nhưng lúc này, nghiêm nhiên là một bộ huynh trưởng địa bộ. Tam đệ, ngươi nói lần này Ra Ra sẽ đem người thừa kế vị trí lưu cho ai vậy. Đường Lâm đột nhiên hỏi một câu. Không biết, bất quá bất kể là ai, ta muốn Ra Ra đều sẽ có chính hắn lý do, chuyện này không tới phiên chúng ta tới lo lắng, Ra Ra tự có an bài. Đường Phi đạo. Đường Lâm thở dài một ngụm đạo, ta cảm thấy ngươi là có khả năng nhất nhân tuyển, đại ca vũ dũng, nhưng mà không quen động não, ta đây, ha ha, lại là một cái bao cỏ. Tất cả ta cảm thấy có khả năng nhất người chính là ngươi." Đường Phi cười cười, "Nhị ca ngươi đừng nói như vậy, năng lực của ngươi mọi người đều biết, ngươi mặc dù ngày bình thường ham chơi một chút, nhưng mà cũng không thể chứng minh cái gì, chuyện này cũng đừng thảo luận a, ta muốn gia gia nhất định có chính hắn dự định." Đường Lâm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, "Đạo, tam đệ, nếu có một ngày, gia gia đem người thừa kế vị trí truyền cho đại ca, hay là truyền cho ta, lúc kia, ngươi có hay không khổ sở?" Đường Phi cười cười, "Đạo, cái này có gì khổ sở, các ngươi cũng là anh ta, cho ai không giống nhau à, đều không phải chúng ta người của Đường gia sao?" lại nói, nếu thật là nói như vậy, bất luận là ngươi hay là đại ca, ta đều sẽ tận tâm tận lực phụ tá các ngươi. Đường Lâm sau khi nghe xong không nói thêm nữa, chỉ bất quá ánh mắt lóe lên mấy phần tâm tình phức tạp, dường như lo nghĩ, dường như tự thì, lại hoặc là nói, xen lẫn mấy phần tỉ mịch. Ngay lúc này, đường phi điện thoại của đột nhiên vang lên, đối phương vẫn là cái kia thanh âm trói hai, lập tức quay đầu, đi tiêm xá truy. Đường phi nhíu mày, không phải nói đi cựu lòng sao? Đối phương không nhịn được nói, bất nói nhảm, để cho ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Đường phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu ngàn vạn tiêm xá trừ. Đến rồi tiêm xa chủy sau đó, đối phương lại gọi điện thoại tới, nhường đường phi hướng về một cái địa chỉ mở, chạy đến nửa đường, đối phương lại điện báo lời nói, nhường đường phi lại đổi một địa chỉ. Như thế nhiều lần dạy vò mấy lần sau đó, đối phương cuối cùng không có lại biến. Đường Phi lái xe, dựa theo đối phương chỉ dẫn, đi tới tiêm xa chủy ngoại ôm một cái lạn vĩ lâu trước mặt. Đối phương gọi điện thoại tới, xuống xe, tiếp đó giơ hai tay, đi tới. Đường Phi cùng Đường Lâm giơ cao lên hai tay, tiếp đó từng bước một hướng lạn vĩ lâu đi vào trong đi, bên trong đen tùùi lủi, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Ngay tại hai người vừa đi vào không lâu, bên cạnh một chiếc công suất lớn đèn chiếu sáng một chút sáng lên nguyên một cái lầu lập tức bị chiếu sáng như ban ngày dựa vào góc tường ngồi sồn lấy hai người đang ở nơi đó một bên hút thuốc một bên nhìn từ trên xuống dưới đường phi cùng đường lâm hai người đường phi chấn định nói đồ vật chúng ta đã mang đến ngay tại bên ngoài trên xe bán tải một người đứng lên cái này thân người tải có chút cồng kềnh bắt mắt nhất là đầu so với thưởng nhân lớn thêm không ít người này chậm rãi đi đến đường lâm trước mặt đạo ân coi như các ngươi coi trọng chữ tín các ngươi bây giờ có thể đi đường phi sững sờ hoàn toàn không ngờ tới đối phương sàng khoái như vậy liền hàng cũng không có nghiện một chút bất quá qua trong dây lát liền khôi phục chấn định, nghiêng đầu sang chỗ khác liền chuẩn bị hướng ra ngoài vừa đi đi. các loại. lúc này hắn đột nhiên bị người gọi lại, đường phi quay đầu nói, như thế nào? các ngươi nghĩ lật lọng, người kia gật gù đáp ý đạo, yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, chỉ bất quá ta có thể nhường ngươi đi, nhưng mà có người có thể chưa hẳn nghĩ như vậy. nhưng vào lúc này, đường phi đầu đột nhiên bị một khẩu súng đẻ vào huyệt thái dương vị trí. đường phi sững sờ, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhị ca, ngươi sáu, dùng thương chỉ vào đường phi đầu người, không là người khác. Thực sự là luôn luôn nhát gan sợ phiền phức đường lâm, hắn nhìn xem đường phi, khẽ thở dài một cái, đạo, tam đệ, ngươi đừng bán ta, ta biết, lần này gia tộc người thừa kế vị trí, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ có ngươi chết, gia gia mới có thể đem cái này vị trí truyền cho ta. Nhị ca, ngươi điên rồi. Đường phi giận mắng một tiếng, bất kể là ta, vẫn là đại ca, hoặc ngươi, kế thừa đường thị gia tộc tương lai người trưởng đạo vị trí, cái kia cũng không giống nhau sao. Tất cả mọi người là Đường Thị Tông tộc nhân, ngươi vì cái gì làm ra chuyện như vậy? Ngươi bây giờ bỏ xuống xuống, ta xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ngươi biết ngươi làm như vậy, nếu như bị gia gia đã biết, sẽ có dạng hậu quả gì sao? Đường Lâm thở dài nói, nhị ca, ngươi đừng nói ta, mặc dù gia gia còn không có đem danh sách công bố ra, nhưng mà ta biết, lần này người thừa kế vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại ca hữu dụng vô ưu, chính ta thì càng không cần nói, tại gia gia trong mắt, ta liền là bao cỏ một cái, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể làm đến Đường Thị gia tộc trưởng môn nhân vị trí. Nhị ca, ta nhìn ngươi đúng là điên, coi như ngươi giết ta. Chẳng lẽ gia gia liền nhất định sẽ đem người thừa kế vị trí chuyển cho người sao? Ngươi đừng quên, ngươi bên trên còn có một cái đại ca. Đường Phi đối với Đường thị gia tộc trung thành tuyệt đối, thẳng đến lúc này, cũng không quá dám tin tưởng hắn tính như tay chân nhị ca sẽ đối với hắn làm ra chuyện như vậy. Yên tâm đi, ta biết gia gia tính khí, đại ca hiếu dung vô nhiêu, làm việc lỗ mãng, mặc dù ta tại gia gia trong mắt là bao cỏ một cái, nhưng là dù sao cũng so đại ca mạnh, hơn nữa, có như gia gia không đem vị trí chuyển cho ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, nhường đại ca sớm muộn xuống theo ngươi. Đường Lâm nói những lời này thời điểm, gương mặt bình tĩnh, cứ việc đang cố gắng che giấu Thế nhưng là trong mắt lại như cũ thỉnh thoảng toát ra một vòng ngấy nấy, có thể, sự tình đi đến hôm nay một bước này, hắn cũng thật bất đắc dĩ. Nhị ca, bắt cóc đỉnh đỉnh chuyện, cũng là ngươi làm sao? Đường Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi một câu. Đường Lâm có chút thống khổ nhắm lại mắt, đối với, là ta làm xấu. Súc sinh. Đường Phi cuối cùng nhịn không được tức giận mắng một câu, nếu như ngươi chỉ là đối phó ta, coi như giết ta, ta có thể cũng sẽ không hóa ngươi, bởi vì ngươi là ta nhị ca, chúng ta cùng một chỗ mặc quần niêm lớn lên, nhưng mà cửa này đỉnh đỉnh chuyện gì, ngươi tại sao muốn xuống tay với hắn, chẳng lẽ nàng không phải muội muội của ngươi sao? đừng nói nữa. Đường Lâm lớn tiếng đánh gãy Đường Phi mà nói, một mặt thống khổ nói, ta cũng không muốn dạng này, nhưng nếu như ta không như vậy làm, cổ quyền phân phối đại hội sẽ đúng kỳ hạn cử hành, đến lúc đó, ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta biết ra ra tính khí, coi như phát sinh lớn hơn nữa chuyện, cũng không cải biến được hắn dự tính ban đầu. Ta ngoại trừ đối với đỉnh đỉnh ra tay nhiễu loạn tâm tình của hắn bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Xuất sinh, ngươi nên bị thiên đao vạn quả. Đường Phi triệt để nổi giận, nghe được Đường Lâm tự mình thừa nhận sự thật này sau đó, toàn thân run rẩy, ngươi làm như vậy, xứng đáng đỉnh đỉnh sao? Nàng đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi? Đường Phi cũng là một mặt đau đớn, từ nhỏ ta liền cùng Đỉnh Đỉnh quan hệ tốt nhất, thậm chí so ngươi và Đại Ca đối với nàng quan hệ đều tốt hơn, ta biết, ta làm chuyện này thật là xuất sinh làm, nhưng mà, chờ ta kế thừa Đường thị gia tộc người thừa kế vị trí phía sau, ta sẽ thật tốt đền bù Đỉnh Đỉnh. Ha ha ha ha 6. Đường Phi tức giận đến cười ha ha, Đường Lâm, ngươi thật là bị lợi ích che mắt người viên kia lòng dạ hiểm độc à, vì lợi ích, ngươi lại có thể làm ra như thế không bằng heo chó chuyện. Tam đệ. Đường Lâm hít sâu một hơi, ta biết ta là xúc sinh, vương bát đản, nhưng mà ta hôm nay tất nhiên đi đến một bước này, ta sẽ không hối hận. Đường thị gia tộc người thừa kế vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, nếu ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Hảo, hảo, hảo. Đường Phi tức giận đến liên tiếp nói ba chữ tốt, vậy ta hỏi ngươi, bắt cóp đỉnh đỉnh, tiếp đó sắp đặt bom, những sự tình này chắc chắn không phải một mình ngươi liền có thể hoàn thành, hơn nữa ta cũng biết, Đường thị gia tộc nội bộ là có một bộ phận chỉ nghe mệnh ngươi nhân, nhưng mà bọn hắn có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng, bọn hắn không làm được chuyện như vậy tới. Đường Lâm nuốt nước miếng một cái đạo, ta nói qua, ai chống ta lộ, ta liền sẽ không chừa thủ đoạn nào gì hay, ta đám kia thủ hạ không còn dùng được nhưng mà người đã quên trong tay của ta còn có kiện lợi hại vũ khí vũ khí gì đường phi mặc dù bị súng chỉ lấy nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi chỉ là gương mặt phẫn nộ cùng bí thương tiền tài đường lâm khoẹt miệng run run một chút trên thế giới này không có kim tiền không làm được chuyện ta có tiền liền có thể không gì làm không được ta có thể muốn người giúp ta làm chuyện này nói liếc mắt nhìn bên cạnh hai cái biểu lộ không nói gì chỉ là ở nơi đó nhiều hứng thú người xem thực đạo biết bọn họ là ai sao bọn họ là hồn tổ người người bây giờ sắp phải chết ta cũng không cần người chuyện này là hồn tổ sẽ giúp ta xử lý Đường Lâm, ngươi vương bát đản." Đường Phi tức giận, "Chúng ta đường ra mấy trăm năm đến nay, vô luận lúc nào, đều cho tới bây giờ không có đi ra một cái quân bán nước, hiện tại vì bản thân tư lợi, vậy mà cấu kết hỗn tổ, ngươi đem đường gia mặt của đều mất hết, ngươi sẽ bị thiên đạo vạn quả." Đường Lâm không những không giận mà còn cười, cười ha ha lấy đạo, "Cái gì quân bán nước, gia tộc gì đại nghĩa, đều mẹ nhà hắn gặp quỷ đi thôi, chỉ có tiền tài mới là sạ vị ổ, chỉ cần có tiền, đồ vật gì cũng chỉ là cái rắm chó mà thôi." Đường Phi, "Xin lỗi, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường." Nói, Đường Lâm liền chuẩn bị bó cỏ. Đường Phi cũng là tuyệt vọng nhắm mắt lại, Bất quá hắn cũng không sợ, hắn chỉ là khổ sở, vì đường ra ra thứ bại hoại như vậy mà khổ sở, nếu là thật bị tên bại hoại này ngồi lên đường ra người trưởng đã vị trí, e rằng sừng sững mấy trăm năm không ngã đừng ra, muốn đi chấm dứt. Các loại, ngay tại đường lâm muốn bóp cỏ một sát na kia, bên cạnh cái kia đầu có chút lớn nam nhân lười biếng nói một câu, đừng có dùng thương, tiếng súng một vang, sợ rằng sẽ bị người khác nghe được. Sau khi nói xong, hướng về phía bên cạnh một cái cỏ non, làn da so sánh đen, lưng hơi còng, đứng thẳng lôi kéo mí mắt từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói một câu nói, chỉ lo một cây tiếp một cây quất lấy thóc kém sỉ gà nhân đạo. Chuyện này ngươi đi làm à? Cái này giống như là một người nghiện ma túy nhân nghe vậy, đánh một cái ngáp, tiếp đó ném đi tàn thuốc trong tay, chậm rãi đi đến đường phi trước mặt, đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay, nắm đường phi cổ, tiếp đó một mực cánh tay đem hắn giùm chặn, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe cở ra bốn, một tiếng sáu, đường phi mềm nung tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tam đệ sáu, đường lâm nhìn xem ngã trên mặt đất, mặc nhiên trợn to hai mắt đường phi, nước mắt rơi như mưa, hắn đối với tiền tài cấp địa vị cực kỳ khát vọng, nhưng cũng không đại biểu hắn phát rồ, chỉ bất quá thân tình trong mắt hắn chỉ có thể sắp xếp đệ nhị, tiền tài cùng địa vị mới là đệ nhất hai người chọn lựa phía dưới chọn lọc tự nhiên hắn thích nhất tiền tài cùng địa vị sự tình làm xong hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi cái kia đầu hơi lớn một điểm nam nhân đánh một cái ngáp nói đường lâm cắn răng đạo tiên tâm ta hứa hẹn cho các ngươi hồn tổ tuyệt không sẽ kém chờ ta ngồi trên đường thị người trưởng đả vị trí sau đó ta sẽ dựa theo đắc định toàn bộ đường thị gia tộc tất cả suy nghĩ đều hướng các ngươi rộng mở đại môn cái kia đầu hơi lớn một chút nam nhân nghe nói như thế phía sau trong lòng nao nao nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ ra chỉ là lười biếng nói hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, bằng không mà nói, thủ đoạn của chúng ta ngươi cũng là biết đến. Đường Lâm đạo, điểm ấy ngươi yên tâm. Bất quá các ngươi có thể còn muốn giúp ta làm một chuyện. Đường Phi chết, cũng không đại biểu vị trí này nhất định chính là ta ngồi. Nếu như chờ danh sách tuyên bố, phía trên tên là Đường Hạ mà nói, có thể còn muốn làm phiền các ngươi đem hắn cũng cùng lúc làm sạch. Đầu lớn nam nhân cười ha ha, con mẹ nó ngươi thật là thật độc, yên tâm đi, nên chúng ta làm sự tình, như chúng ta cũng sẽ không kém. Đường Lâm thở dài một ngụm, đột nhiên phát hiện địa phương nào không thích hợp, ngẩng đầu lên nói, các ngươi như thế nào chỉ hai người? Phía trước không phải nói tương ứng. Chuyện một chi tiểu phân đội sao? Đầu lớn nam nhân cười ha ha một tiếng đạo, bởi vì bọn hắn tất cả đều chết hết ta. Đường Lâm khẽ giật mình, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, đối phương đột nhiên móc ra một khẩu súng chỉ vào đầu của hắn. Đường Lâm, ngươi cái này lang tâm, cẩu phế độ vật, liền đợi đến các ngươi đường gia gia pháp xử trí a. Đường Lâm một cái giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, nghi ngờ nói, các ngươi sáu. Đầu lớn nam nhân nói, con mẹ nó ngươi vì tiền, ngay cả mình huynh đệ cùng muội muội đều có thể ra tay, ngươi được lắm đấy, còn mẹ hắn cấu kết hồn tổ, tùy tiện một đầu tội danh, cũng có thể làm cho ngươi thiên đào quả. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Lâm trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đầu lớn nam nhân cười hắc hắc, "Ta họ viên, ngươi có thể gọi ta là Viên đại đầu, nhất cử nhất động của ngươi đã sớm tại chúng ta trong không chế. Các ngươi là gia gia của ta nhân." Đường Lâm trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngược lại lắc lắc đầu nói, "Không, các ngươi không thể nào là gia gia của ta nhân, bằng không mà nói, cũng sẽ không ra tay giết chết Đường Phi." Viên đại đầu ha ha vui lên, "Ai nói hắn chết?" Sau đó nhìn bên cạnh người nghiện ma túy tựa như lão cây gậy đạo, "Cây gậy kìa, hắn lúc nào có thể tỉnh?" Lão cây gậy đứng thẳng lôi kéo mí mắt, cũng không ngẩng đầu lên, vô thanh vô tức đạo, nhiều nhất một cái giờ. Ngươi lai, like, hai người này chính là viên đại đầu cùng Lao cây vậy, bọn hắn đã sớm phụng mệnh ở chỗ này chờ Đường Lâm đại giá quan lâm. Mà Lao cây vậy vừa rồi cũng không có thật sự giết chết Đường Phi, chỉ là đem hắn mê đi mà thôi. Bọn hắn dựa theo Dương Kiệt Khải chỉ thị, sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ, chính là muốn moi ra chuyện này còn có hay không thủ phạm thật phía sau màn, bây giờ quả nhiên, Đường Lâm vậy mà cùng hồn tổ quyến rũ lại với nhau. Đến nỗi Dương Kiệt Khải là thế nào tìm được cái địa phương này, cái này rất đơn giản, đối phương phía trước gọi điện thoại lúc tới, mặc dù là dùng điện thoại vệ tinh, không cách nào khóa chặt kỳ vị đưa nhưng xào liền xào tại Dương Kiệt Khải ở trong điện thoại mơ hồ nghe được vài tiếng tiếng nổ tinh thông đủ loại vũ khí thở nhỏ tại doanh binh trên chiến trường trưởng thành Dương Kiệt Khải một chút liền nghe ra cái kia vài tiếng tiếng nổ không phải thông thường liều đạn hay là thuốc nổ mà là một loại đặc thù cao áp có lại đặc trùng thuốc nổ loại này thuốc nổ có một đặc điểm chính là phạm vi nổ tiểu nhưng mà tại cái kia phạm vi nhỏ bên trong uy lực lớn tại hương cảng loại địa phương này tự nhiên không có khả năng tại phố xá sơ bất bên trong xuất hiện loại đồ chơi này cho nên Dương Tiết Khải liền kết luận gọi điện thoại người phụ cận nhất định có công trường đang tiến hành thi công đồng thời vận dụng đặc trùng bạo phá thủ đoạn tiếp đó hỏi Đường Văn Nguyên địa phương nào đang thi công dùng đặc trùng bạo phá kỹ thuật Đường Văn Nguyên nói toàn bộ hương cảng trước mắt chỉ có một chỗ đại công trình có thể dùng đến loại thủ đoạn này Dương Kiệt Khải liền ở cái địa phương này bày ra lùng bắt mặc dù chỉ có hắn cùng viên đại đầu còn có lão cây gậy ba người nhưng mà Dương Kiệt Khải là ai truy tung cùng phản truy tung kỹ xảo lôi hỏa thuần thanh từ trong điện thoại nghe được tiếng nổ vang liền đại khái chắc ra gọi điện thoại địa phương và nổ tung điểm khoảng cách tiếp đó lấy cái phạm vi này vì đường kính tăng thêm một chút manh mối rất nhanh liền tìm được địa điểm này sau đó cùng lão cây gậy đồng loạt ra tay Đem trong lâu người tiếp ứng cũng biết lý sạch sẽ, sẽ, cuối cùng nhường viên đại đầu cùng lão cây gậy lưu tại nơi này, chờ lấy Đường Lâm tới cửa. Đây cũng chính là phía trước vì cái gì Dương Kiệt Khải muốn để Đường Văn Nguyên dây dưa 3 giờ nguyên nhân, làm đây hết thảy, hắn phải có đủ tiền thời gian. Đến nội ai là hung thủ, Dương Kiệt Khải trước kia cũng khó xác định, hắn thậm chí ngờ tới Đường Phi có khả năng nhất là thủ phạm thật phía sau màn, lại không nghĩ rằng là cái mới nhìn qua kia hèn yếu bao cỏ Đường Lâm. Đường Lâm bị mang về đường thị trang viên, nhìn thấy Đường Văn Nguyên phía sau, cả người phù phù một chút liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu khẩn cầu Đường Văn Nguyên về phần một mạng. Súc sinh Đường Văn Nguyên một cước đem hắn đạp lăn, tức giận đến cả người đều đang run rẩy, huyết áp không ngừng đi lên trên, suýt chút nữa tức ngất đi. "Da da, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha ta lần này a." Đường Lâm khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, đối với hắn người ông này, hắn quá hiểu, nếu như là xúc phạm đến Đường thị gia tộc phép tắc, Đường Văn Nguyên cũng mặc kệ đối phương là ai, hết thảy nghiêm trị. Bây giờ Đường Lâm phạm vào cái này thiên đại sai lầm, dựa theo Đường thị gia tộc phép tắc, liền phải bị choi bên trên tảng đá tươi sống ném vào biển cả cho cá ăn. Đường Văn Nguyên xông đi lên, dùng gậy chống quất Đường Lâm, "Súc sinh a, súc sinh, vì lợi ích" Ngươi vậy mà cốt nhục tương tàn, ngươi tức chết ta rồi. Đường Lâm thì không ngừng khóc cầu xin tha thứ. Sau một hồi, chờ Đường Văn Nguyên cảm xúc hơi ổn định một chút, Dương Kiệt Khải mới lên phía trước nâng lên Đường Văn Nguyên. Đạo, Đường Thúc. Bây giờ mặc dù sự tình tra ra manh mối, nhưng còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Không nếu như để cho hắn đem sự tình trước tiên giao ra. Đường Văn Nguyên lúc này mới tại Dương Kiệt Khải nâng đỡ, run run ngồi trở lại trên ghế salon, nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết quỷ dưới đất Đường Lâm, tức giận nói: Súc sinh, còn không mau cầm sự tình đúng sự thật ra phó. Đường Lâm một cái nước mũi một cái nước mắt, lúc này mới đem cả sự kiện từ đầu tới đuôi tinh tế run lên đi ra. Sự tinh đại khái cùng Dương Kiệt khải hiểu được không sai mấy lắm. Đường Lâm một mực ngấp nghé Đường Thị gia tộc người thừa kế vị trí này, nhưng mà biết rõ chính mình văn không thể văn, võ không thể võ, vị trí này như thế nào cũng không khả năng rơi xuống trên đầu mình. Nhưng mà hắn cũng không cam tâm, hắn biết vị trí này có khả năng nhất chính là rơi vào Đường Phi trên thân, cho nên hắn mà bắt đầu sắp đặt, nghĩ biện pháp xử lý Đường Phi. Nhưng mà cái này nói dễ vậy sao? Cổ quyền phân phối Đại Hội lửa xém lông mày, đến lúc đó danh sách một khi đi ra, sự tình liền ván đại đóng tuyển. Cho nên hắn liền nghĩ đến, nhưng ở xa Bắc Hải Đường đỉnh sẽ ra chuyện, dùng cái này tới quấy loạn Đường Văn Nguyên suy nghĩ, ép buộc chuyện này đẩy về sau, dùng cái này đến cho chính mình tranh thủ thời gian. Làm những chuyện này, chỉ dựa vào một mình hắn nhất định là làm không được, nhưng mà Hương Cảng bản địa người giang hồ hắn cũng không khả năng đi trêu chọc, bởi vì Đường Văn Nguyên tại Hương Cảng năng lượng quá lớn, những thứ này giang hồ tổ chức đều không đắc tội nổi, mà lại nói không chắc chính mình chân trước mới mở miệng, chân sau những thứ này giang hồ tổ chức liền sẽ đem chuyện này thông chi Đường Văn Nguyên. Ở một cái tình cờ đánh cược bên trên, Đường Lâm quen biết một người xa lạ, người xa lạ kia ra tay xa xỉ, khí chất lạ thường, hơn nữa nghe giọng nói không giống như là hương cảng người bên này, nói tiếng Hoa thời điểm thậm chí có chút không lưu loát. Đường Lâm xem như đường thị gia tộc thành viên, giá trị bản thân tự nhiên cũng là không ít, hai người càng đánh cược càng lớn, cuối cùng chuyên môn an bài một cái ghế lô để cho hai người đánh cược. Đường Lâm liên tục thua tiền, tăng thêm tâm tình không được tốt, cho nên một cước đạp lộn nghẹo cái bàn. Hắn lấy thân phận của hắn, tại hương cảng phách lối đã quen, lại không nghĩ rằng người kia xông lên lôi kéo hắn chính là một trận đánh đập. Đường Lâm quang minh thân phận, nói ra mình là Đường Văn Nguyên đích tôn tử, thế nhưng là người kia nhìn căn bản cũng không sợ còn nói một câu nói, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn báo thù mà nói, tùy thời tới tìm ta, ta là hồn tổ người. Lúc đó Đường Lâm nghe lời này một cái sưng suốt, hồn tổ thế lực trải rộng toàn bộ Đông Nam Á, người bình thường có lẽ không biết hồn tổ danh hào, nhưng Đường Lâm người của tầng thứ này tự nhiên sẽ hiểu. Hồn tổ thế nhưng là trên thế giới nổi tiếng giang hồ tổ chức, Đường Lâm tự nhiên đắc tội không nổi, cũng không dám đem chuyện này nói cho Đường Văn Nguyên. Nếu để cho Đường Văn Nguyên biết hắn treo chọc hồn tổ, chắc chắn lại là một trận chửi mắng. Đột nhiên, Đường Lâm suy nghĩ linh quang lóe lên, ngày thứ hai cứ dựa theo người này cho hắn địa chỉ, tại trong một quán rượu tìm được người này. Đường Lâm cũng không dài dòng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, nhường hồn tổ trợ giúp bên trên bị, đến nội bằng giá đối phương có thể tùy tiện mở. Thương cảng bản địa Giang hồ thế lực đều phải cho Đường Văn Nguyên mấy phần mặt mũi, nhưng mà hồn tổ sẽ không nhất định, cho nên Đường Lâm rất yên tâm đem sự tình nói cho đối phương biết. Người kia suy nghĩ một hồi sau đó ra ngoài đánh một trận điện thoại, sau khi trở về nói cho Đường Lâm chuyện này một phân tiền cũng không cần, bất quá sau khi chuyện thành công, muốn Đường Lâm đáp ứng về sau phải là Đường Thị gia tộc xin ý đều phải đối với hồn tổ rộng mở đại môn. Hai người ăn nhịp với nhau, tại chỗ liền quyết định đề nghị, nhưng lại không biết. Hồn tổ người sớm đã âm thầm dùng lỗ kim camera ghi lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Lấy đường lâm đầu góc, chắc chắn nghị không ra như thế kín đáo kế hoạch, cho nên mỗi một sự kiện cũng là hồn tổ tại phía sau màn thao tác. Làm hồn tổ đưa ra, chuyện này nhất định phải trước tiên tranh thủ được thời gian, mà biện pháp tốt nhất chính là nhường đường văn nguyên ở xa Bắc Hải tôn nữ bảo bối xảy ra chuyện thời điểm, đường lâm tại chỗ gạt bỏ. Đường lâm cùng đường đình quan hệ mười phân tốt, tự nhiên không đồng ý cái cách làm này, hơn nữa còn giận mắng hồn tổ người phát dổ. Hồn tổ người cũng không khách khí, tại chỗ liền ngã đường lâm một bật hay, sau đó lấy ra một đoạn video. Trong video biểu hiện là lúc trước hắn cùng hồn tổ người thương lượng chuyện, hình ảnh rõ ràng, âm thanh tinh tường. Hồn tổ người uy hiếp nói, nếu như không làm theo, liền đem đoạn video này giao cho Đường Văn Nguyên trên tay. Đường Lâm lúc đó liền bị dọa tê liệt, hắn biết đoạn video này một khi rơi xuống Đường Văn Nguyên trên tay, mình là một hậu quả gì. Tiếp đó hồn tổ nhân giáo toa hắn, nói thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, vô độc bất trượng phu các loại, cứng mềm tất cả thi, Đường Lâm cuối cùng động tâm. Thế là, phía sau thì có bắt cóc Đường Đình chuyện, vì đem Đường Lâm triệt để kéo xuống nước, hồn tổ an bài Đường Lâm tự mình đi Bắc Hải. Những cái này bắt cóc đường đỉnh nhân đích thật là hồn tổ người, nhưng về sau cái kia mang mặt nạ nhân nhưng là Đường Lâm, hồn tổ người, ngay trước Đường Lâm thay nhau lăng nhục Đường Đỉnh, nhưng mà Đường Lâm cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, hắn biết, việc đã đến nước này, coi như trời sập xuống hắn cũng phải tiếp lấy. Hồn tổ người vốn là định đem Đường Đỉnh lăng nhục sau đó, lại rất rơi, thế nhưng là Đường Lâm nhớ tới tình huynh ngộ, cầu khẩn hồn tổ buông tha Đường Đỉnh một mạng, hồn tổ cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, thì cũng đồng ý tại nơi mấy cái hồn tổ người lăng nục Đường Đỉnh thời điểm, động tác thô bạo một chút, Đường Lâm nhịn không được nói một câu, cẩn thận một chút, đừng đem hắn giết chết. Câu nói này mặc dù là đẻ lên cuốn học nói, Đường Đình cũng nghe không ra là Đường Lâm thanh âm, nhưng vẫn là bại lộ hắn hùng công khang khẩu âm, chính là chỗ này sao một chi tiết, nhường Dương kiệt Khải từng tầng tầng cẩn thận thăm dò, đồng thời cuối cùng lấy ra thủ phạm thật phía sau màn. Hôn tổ nhân tâm ngoan thủ tay, đối với mình người cũng là như thế, khi bọn hắn biết Bắc Hải Thiên Hồng thế lực cũng tại tìm kiếm Đường Đình rơi xuống thời điểm, bọn hắn có chút luống cuống. Cuối cùng, mấy danh tiểu đầu mục dùng súng tiểu liên quét chết này chút lăng lục Đường Đình nhân, tiếp đó mang theo Đường Lâm bộ trốn dạng, vì nhân số quá nhiều, sợ bị phát hiện, một phương diện khác, cũng là vì cho hiện trường gây ra hỗn loạn giả tự. Vì đại cục lợi ích, hồn tổ căn bản vốn không quan tâm mấy cái tiểu lâu la tính mệnh. Vốn là sự tình đã đạt đến mục đích, Đường Văn Nguyên hoàn toàn chính xác bị chuyện này nhiễu loạn nỗi lòng, thế nhưng là không nghĩ tới, Đường Đình bị tìm được về sau mấy ngày, Đường Văn Nguyên thế mà liền hạ lệnh tiếp tục tổ chức cổ quyền phân phối đại hội. Lần này hồn tổ cùng Đường Lâm đều rối loạn trận cước, đương nhiên, bọn hắn cho tới bây giờ, cũng còn không biết đây là Dương Kiệt Khải xui khiến. Tiếp đó bọn hắn liền nhanh chóng khởi động một bộ các phương án, tại cuối cùng danh sách tuyên bố phía trước, Đường Lâm tự mình ở một cái địa điểm để một cái hồn tổ cho hắn cao bạ bom. Cái gọi là Đường thị trang viên bốn phía đều bị để đề cao bạ bom. Đây đều là giả, Đường Thị Trang Viên để phòng sơ nghiêm, ngoại nhân căn bản vào không được. Liên xem như Đường Lâm bản Thân, cũng không nhiều thời gian như vậy đi sắp đặt nhiều như vậy bom. Nhưng bọn hắn mục đích là nhiễu loạn nghe nhìn, một quả bom, đồng thời rất bạo, cũng đủ để sinh ra to lớn lực uy hiếp, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Bọn hắn tại Đường Thị Trang Viên bốn phía đều để nhiều quả cao bạ bom. Chuyện kế tiếp chính là gọi điện thoại, giả đòi tiền chuộc, tiếp đó cô ý nhường đường Văn Nguyên nhất thiết phải tự mình phái một cái cháu trai tới. Bọn hắn từ Đường Lâm không miệng biết được, Đường Thị ba huynh đệ ở trong, Đường Phi tỉnh táo nhất, làm việc là trưởng một nhất tiến đưa tiền chuột chuyện như vậy chắc chắn phải giao cho Đường Phi tới xử lý kế hoạch của bọn hắn là chờ Đường Phi vừa đến liền xử lý Đường Phi tiếp đó làm ra một bộ giết con tin giả tượng Đường Lâm sở dĩ tại chỗ yêu cầu để cho mình tiến đến trên thực tế cũng là đang diễn trò hắn nghĩ tại Đường Văn Nguyên trước mặt chứng minh một chút chính mình cũng không phải bao cọ nhỡ đảng nhưng mà Đường Lâm thông minh quá sẽ bị thông minh hại không nghĩ tới Đường Văn Nguyên tất nhiên đáp ứng nhường hắn hòa Đường Phi cùng nhau đi tới nhưng mà lúc kia hắn hoàn toàn không biết những cái này tiếp ứng hồn của hắn tổ thành viên sớm đã bị Dương Kiệt Khải cùng lão cây gậy tiêu diệt bây giờ chờ đợi hắn chính là một cái túi nhường hắn chui vào Ký thực, lúc đó dù cho Đường Lâm không có nói ra muốn tiến đến tiến đưa tiền chuộc yêu cầu, Dương Kiệt Khải cũng sẽ trăm phương ngàn kế nhường đường Văn Nguyên nhường hai bọn họ cùng nhau tiến đến. Sự tính đến lúc đó, Dương Kiệt Khải cũng đại khái đoán ra, thủ phạm thật phía sau màn có thể là Đường Phi, Đường Lâm cũng không thể miễn trừ hiểm nghi ngờ, cho nên hai người cùng đi tốt nhất. Đến nơi Đường Hạo, Dương Kiệt Khải cũng không hoàn toàn tiêu trừ đối với hắn nghi nghi, chỉ là hắn biết, Đường Lâm hòa Đường Phi cùng nhau tiến đến, chân tướng chắc chắn tra ra manh mối, nếu như là Đường Hạ mà nói, chạy không được đi. Thế là, thì có phía sau một màn kia. "Cha cha, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa." Trước đây ta đích xác không có nghĩ qua yếu hại muội muội, thế nhưng là lúc kia ta đã thân bất do kỷ, hồn tổ trên tay có ta nửa điểm, nếu như ta không theo lời nói, bọn hắn liền sẽ xấu. Đường Lâm, ngươi một cái cầu tật đãi. Lúc này, một bên Đường Hạo cũng nhịn không được nữa, xông đi lên hướng về phía Đường Lâm chính là một trận đánh đập, ngươi đem muội muội hại thành dạng này, còn muốn nhị ca tính mệnh, ngươi không bằng heo chó. Hạo Nhi, dừng tay. Đường Văn Nguyên lúc này đã bị tức giận đến suy yếu vô lực, giơ tay lên một cái ra hiệu Đường Hạo dừng tay, lạnh như băng nhìn xem quỷ trên mặt đất máu me đầy mặt Đường Lâm đạo, ngươi làm ra như thế mất trí chuyện, đường ra ra quy nguyên nên rất rõ ràng nên bánh chịu hậu quả gì trong lòng ngươi minh bạch nói hướng đường hạo khoát tay áo hạo nhi liền từ ngươi đi tiện đưa tên xuất sinh này lên đường đi đường hạo lúc này nước mắt từng viên lớn rơi xuống giống như là giống như chó chết một tay lấy đường lầm từ dưới đất kéo dậy cậu tạp thoại đi thôi ta đưa ngươi đi trong biển hải lý cho ca ăn đường lâm bị kéo đến một chiếc trên du thuyền trên thân cột hai khối cự thạch tiếp đó bị tươi sống ném vào trong biển rộng đường văn nguyên bởi vì chuyện này tức giận đến liên tục mấy ngày nằm trên giường không dậy nổi đường hạ hòa đường phi một tấp cũng không giỏi làm bạn Làm Đường Văn Nguyên lấy ra phần kia trước hết nhất định ra gia tộc người thừa kế danh sách lúc, Đường Hạ Hòa, Đường Phi đều trợn tròn mắt. Trên danh sách, rõ ràng là Đường Lâm tên. Đường Văn Nguyên giảng giải nói, Đường Hạ Vũ Dũng, nhưng mà mưu trí không đủ, Đường Phi đầu náo tỉnh táo, cũng rất thông minh, làm việc trơn ổn, nhưng trong tính cách cũng có khuyết điểm chí mạng, đó chính là từ nhỏ xui gió xuôi nước, dẫn đến hắn vô luận làm chuyện gì đều quá mức tự tin, nóng lòng cầu thành. Trái lại đã bị ném vào biển cả làm mồi cho cá Đường Lâm, mặc dù người này tính cách nhu nhược, tư chất bình thường, nhìn từ bề ngoài là một cái đại bao cỏ. Thực ra không phải vậy, Đường Văn Nguyên nói, làm ăn chính là muốn cẩn thận chạy được vạn năm tiền, Đường Lâm nhát gan cùng nhũ nhược, vừa vặn nói rõ hắn làm việc cẩn thận, lại thêm đường Hạ hòa đường phi phụ tá, hắn mới là tốt nhất gia tộc người thừa kế. Nếu như lúc này đã chết Đường Lâm có thể biết được phần này câu trả lời, không biết sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Liên Dương Kiệt Khải cũng cảm thán, tạo vật trêu người, xem ra là người, vẫn là an tâm một điểm tốt hơn, lão thiên gia kiểu gì cũng sẽ đem Kim Sơn cùng ngân núi ngụy trang thành rất rươi, tiếp đó ném ở trước mặt người, hơn nữa sẽ đem hung hiểm, ngụy trang thành chân bảo đồng dạng đặt ở trước mặt ngươi. Lựa chọn thế nào, còn phải dựa vào chính mình, Đường Lâm chính là một cái ví dụ sống sờ sờ cuối cùng, Đường Văn Nguyên dưới sự bất đắc dĩ cải biến gia tộc người thừa kế danh sách, để cho người ta mở rộng tầm mắt là cái này nhân tuyển không phải là Đường Hạo, cũng không phải Đường Phi, mà là Nhiên Linh còn tại còn tiểu Nhân Đường Đỉnh. Đường Lâm vì cái này vị trí phí hết tâm tư, thậm chí không tiếc làm hại muội muội của mình Đường Đỉnh. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, vốn là thứ thuộc về hắn, bởi vì hắn tìm đường chết, không chỉ có bồi lên mình tính mệnh, ngược lại đem cơ hội đã cho Đường Đỉnh. Cái này cũng khai sáng đường ra mấy trăm năm qua, người cầm lái chưa bao giờ truyền nữ nhân quy tắc ở nơi này phương diện. Đường Lâm ngược lại là làm ra một phen cống hiến to lớn. Đường Đỉnh nhá đầu này. Nhìn từ bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm thập phần cường đại, nàng biểu thị chính mình còn muốn trở về trường học đi đọc sách, đợi đến chính mình sau khi tốt nghiệp, trở lại tiếp nhận sứ nghiệp gia tộc. Chỉ là Đường Văn Nguyên cũng không còn dám nhường Đường Đình rời đi bên cạnh mình, Lân Cận đem Đường Đình an bài tại Hương Cảng một chỗ đại học nổi danh, mà Đường Hạ Hòa Đường Phi đối với cái này cũng không có chút nào ý kiến, biểu thị nguyện ý thành tâm thành ý phụ tá Đường Đình. "Tiểu Khải Tử, ngươi trường nào thì rời đi Hương Cảng a?" Đường Đình cười hỏi Dương Tiệt Khải, nhìn thiên chân vô tà, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Mặc kệ Đường Đình thật sự quên, hay là làm bộ kiên cường, Dương Kiệt Khải trong lòng đều hết sức không dễ chịu, nhìn xem Đường Đỉnh, luôn cảm thấy có sâu đậm cảm giác tội lỗi. Liên hai ngày này à, còn có chút việc Nhi cần xử lý, sự tình xong xuôi phía sau ta liền trở về. Dương Kiệt Khải mạnh gạt ra nụ cười nhạt nói: Ân, ta ngày mai sẽ phải đi trường học, đến lúc đó có thể không có thời gian đến tiếng ngươi. Bất quá ngươi được thường xuyên đến Hương Cảng nhìn ta à, không phải vậy bạn cách cách sẽ nổi giận. Đường Đỉnh cười nói: Ân, nhất định. Dương Kiệt Khải cười cười. Đường ra lần nữa quay về bình tĩnh. Thông qua chuyện này, Đường Hạ Hòa Đường Phi đối với Dương Kiệt Khải cũng là tốt cảm giác tăng gấp bội, liên tục mấy ngày đều mang Dương Kiệt Khải cùng Lão Cây gậy ba người tại Hương Cảng bốn phía vui đùa. Một ngày này, Đường Văn Nguyên tinh thần nhìn khôi phục không thiếu, đem Dương Kiệt Khải kêu tới mình thư phòng, giữa khoát nói, chuyện này đã kết thúc, đi qua liền để hắn đi qua đi, ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Về sau ta và ngươi vẫn là những năm qua chi giao. Cảm tạ Đường Thúc, bất quá ta còn có một chuyện cuối cùng muốn phiền phức Đường Thúc. Dương Kiệt Khải đạo, Đường Văn Nguyên đã sớm ngờ tới Dương Kiệt Khải chắc chắn còn có việc, đạo, liền biết ngươi nhất định là có chuyện, nếu không, ngươi cũng sớm cần phải trở về. Nói đi, có thể rút, ta nhất định hết sức nỗ lực. Dương Kiệt Khải đạo. Đường Thúc có thể biết hay không Hương Cảng Giang Hồ Đại Ca? Đường Văn Nguyên sửng sở, không biết đối phương vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nghĩ lại, ngờ tới Dương Tiệt Khải có phải hay không động muốn đem thế lực của mình khuyết trương đến Hương Cảng Tâm Tư? liền nghiêm túc nói, Hương Cảng Giang Hồ Đại Ca ta trên cơ bản đều biết, bất quá ta phải khuyên giới ngươi một câu, Hương Cảng nơi này rất bại ngoại, đối với ngoại lai thế lực, bọn hắn bình thường đều sẽ cùng chung mối thù, hơn nữa, ngươi cũng tuyệt đối không nên khinh thường Hương Cảng. Giang Hồ thế lực. Đường Túc, ngài hiểu lầm. Dương Tiệt Khải cười cười, biết Đường Văn Nguyên hiểu lầm hắn ý tứ, nhân tiện nói, ta không có khuyết trương đến Hương Cảng Tâm Từ ta chỉ là còn có sự kiện không có xử lý, bất quá chuyện này, e rằng phải mượn nhờ Hương Cảng Giang Hồ thế lực sức mạnh, cho nên muốn nhường đường thúc cho ta dẫn tiến một chút. Úc. Đường Văn Nguyên có chút không chắc Dương Kiệt Khải muốn làm gì, liền hỏi, "Chuyện gì?" Dương Kiệt Khải cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Ta đáp ứng qua Đường Đỉnh, thù này ta phải giúp nàng báo, hơn nữa chắc chắn nhường thủ phạm thật phía sau màn chết không yên lành." Đường Văn Nguyên nhíu mày, nghĩ đến Đường Lâm sau đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở, thở dài nói, "Đường Lâm bây giờ cũng tại trong biển rộng, hắn là bị người bắt được, cũng coi như là ngươi tự thân vì Đường Đỉnh báo thù a." Dương Kiệt Khải lắc lắc đầu nói, "Không, Đường Lâm ở nơi này sự kiện ở trong chỉ là một khôi lỗi mà thôi, chân chính hát thủ, nhưng là hồn tổ, là hồn tổ buộc Đường Lâm, từng bước một càng lún càng sâu." Đường Văn Nguyên khẽ giật mình, "Ngươi là nói, ngươi muốn đối phó hồn tổ?" Hồn tổ thế lực trải rộng Đông Nam Á, năng lượng cực lớn, coi như Đường Văn Nguyên cũng muốn kiên kỵ ba phần, bây giờ nghe được Dương Kiệt Khải nói muốn đối phó hồn tổ, khó tránh khỏi có chút cảm giác kinh ngạc. Lại hỏi, "Ngươi có biết hồn tổ năng lượng?" Đó cũng không phải là đơn giản đả mỗ hợp. Dương Kiệt Khải gật đầu nói, "Cái này ta minh bạch, hồn tổ tất nhiên cường đại, nhưng mà ta nói qua mặc kệ hắc thủ sau màn ai người nào liền xem như thiên hoàng lão tử ta cũng phải cùng hắn liều mạng vì đường đình báo thủ lại nói đối phó hồn tổ với ta mà nói cũng coi như là nợ cũ nợ mới cùng một chỗ tính toán sau khi nói xong dương kiệt khải lại đem mình và hồn tổ ân đoán cùng với trước đó cùng hồn tổ chém giết sự tình đơn giản cho đường văn nguyên nói một lần đường văn nguyên nghe xong thở dài một bụng đạo không nghĩ tới ngươi và hồn tổ còn có dạng này ăn tết xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi sau khi suy nghĩ một chút đường văn nguyên nói tiếp nếu là như vậy Ta nhất định sẽ tận lực cùng hộ ngươi. Bất quá ta phải nói rõ trước một điểm, Đường gia thế lực tùy lớn, nhưng chúng ta thủy chung là đứng đắn thương nhân. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể nào cùng hồn tổ lên ma sát. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Dương Kiệt Khải gật gật đầu, Đường thúc, ta biết. Chuyện này là cá nhân ta cùng hồn tổ chuyện, chắc chắn sẽ không dính dáng đến Đường gia. Ta muốn khẩn cầu ngươi sự tình, chính là giúp ta dẫn tiến cho là Hương Cảng có thực lực giang hồ đại ca. Còn dư lại chuyện, liền để ta đi cùng cái kia giang hồ đại ca nói. Đường Văn Nguyên trầm ngâm chốc lát sau đó, thở dài một ngụm đạo, hảo. Chuyện này ta giúp, bất quá ta muốn trước đó nói rõ với ngươi một điểm. Hương Cảng Giang Hồ thế lực mặc dù bề ngoài, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng gây chuyện thị phi, lại càng không cần phải nói đi đối phó Hồn tổ cái này thế lực bá chủ. Hồn tổ tại Hương Cảng hoàn toàn chính xác có một bộ phận bên tàu, bất quá cũng là làm đứng đắn suy nghĩ. Hương Cảng bản thổ Giang Hồ thế lực, chắc chắn sẽ không dễ dàng cùng Hồn tổ nổi. Lên ba chạm, cái này ta minh bạch, Đường Thúc cứ cho ta dẫn tiến, còn dư lại chuyện, liền từ ta đi hoàn thành a. Đường Văn Nguyên mới vừa nói những cái kia, Dương Kiệt Khải trong lòng đều hết sức tin tưởng, Hồn Tụ là một cái dạng gì tổ chức? Đây chính là ức cờ lạt giang hồ tổ chức, không có ai sẽ ăn no căng bụng đi treo chọc bọn hắn, cho nên, Dương Kiệt Khải trong lòng đã xem có chủ ý của mình. Thương cảng mặc dù không lớn, nhưng cũng là cái tốt xấu lẫn lộn chỗ, lớn nhỏ giang hồ thế lực khắp nơi đều có, cơ hồ mỗi cái ngành nghề, mỗi con phố, đều trộn lẫn lấy đủ loại giang hồ thế lực. Trong đó lớn nhất giang hồ thế lực, phải kể là Hưng Hưng, cái giang hồ này tổ chức cũng là lịch sử lâu đời, dân quốc thời kỳ từ trên bến tàu một đám công nhân tổ kiến, đến bây giờ cũng có trên trăm năm lịch sử, hơn nữa sừng sững không ngã. Kể từ đánh sụp đối thủ một mất một còn đông hưng sau đó, liền trở thành hương càng bạn tổ chịu khuất một ngón tay, lớn nhất giang hồ thế lực. Đường Văn Nguyên cho Dương Kiệt Khải dẫn tiến nhân, chính là Hồng Hưng trưởng môn nhân, Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Tiên Sinh người này ôn tồn lễ độ, nói chuyện chờ vật nho nhã lễ độ, nếu như không phải biết hắn lai lịch lời nói, căn bản sẽ không đem hắn cùng người trong giang hồ liên hệ tại một cái nhi. Tưởng Tiên Sinh hảo. Dương Kiệt Khải là một thân một mình tại một gian trà lâu hội kiến Tưởng Tiên Sinh, nhìn thấy Tưởng Tiên Sinh phía sau, nhanh chóng lễ phép chủ động chào hỏi. Ngươi chính là Dương Tiên Sinh à, Đường lão cô y đánh cho ta so chiếu hộ, nói ngươi là nhân trung lắm phượng. Để cho ta có thể giúp tận lực rút, có ích lợi gì được tương mỗ mà nói, ngươi cứ mở miệng, có thể giúp ta nhất định hết sức nỗ lực, chút mặt mũi này, ta vẫn còn muốn cho Đường lão." Tưởng Tiên Sinh âu phục phảng phiêu, nói chuyện không đổi không chậm, khiến người ta cảm thấy cùng hắn sống chung đặc biệt thoải mái. Dương Kiệt Khải đương nhiên biết, Tưởng Tiên Sinh sở dĩ đối với mình vẻ mặt ôn hòa, cũng là xem ở Đường Văn Nguyên mặt mũi. Tiếp lấy, Dương Kiệt Khải cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề mà nói mình muốn đối phó hồn tổ, thỉnh cầu Tưởng Tiên Sinh hỗ trợ. Nghe được hồn tổ danh hiệu, Tưởng Tiên Sinh rõ ràng mặt người, một lát sau, mới nói, ngượng ngùng, "Chuyện này ta không giúp được." Hồn tổ tại Hương Cảng hoàn toàn chính xác có mấy cái bến tàu, nhưng là cùng chúng ta không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Hơn nữa Hồn tổ không phải bình thường giang hồ tổ chức sáu, còn chưa chờ tưởng tiên sinh nói hết lời, Dương Kiệt Khải liền khoát khoát tay đánh gay đối phương. Đạo, ta biết tưởng tiên sinh lo lắng, ta cũng không muốn cho tưởng tiên sinh trực tiếp xuất binh giúp ta, ta chỉ là muốn tưởng tiên sinh cung cấp cho ta một chút tình báo, còn dư lại chuyện từ chính ta đi làm, chắc chắn sẽ không dính dáng đến Hương Cảng. Nhìn xem tưởng tiên sinh còn có một tia lo lắng, Dương Kiệt Khải nói tiếp, mặc dù Hồn Tụ cùng các ngươi không có quá lớn xung đột lợi ích, nhưng cũng không đại biểu các ngươi tiếp nhận nó, ta muốn. Nếu như hồn tổ sụp đổ mất, hay là tổn thương nguyên khí nặng nghề mà nói, các ngươi nhất định rất vui vẻ. Tưởng Tiên Sinh sững sờ, cảm thấy Dương Kiệt Khải khẩu khí hơi lớn, nhân tiện nói, chắc hẳn ngươi cũng biết hồn tổ lai lịch, ta chỉ muốn biết, ngươi lần này mang theo bao nhiêu người tới. Dương Kiệt Khải lắc đầu cười cười, cái này ngài cũng đừng hỏi, tóm lại một câu nói, ta chỉ muốn Tưởng Tiên Sinh giúp ta hai cái vội vàng, đệ nhất, cung cấp cho ta liên quan tới hồn tổ tại Hương Cảng hết thệ tình báo, đệ nhị, chuyện này sau khi hoàn thành, ta hy vọng Tưởng Tiên Sinh có thể liệm hộ ta bình an rời đi Hương Cảng. Sau khi nói xong, rồi nói tiếp, Tưởng Tiên Sinh nghiêm tâm Chuyện này, ta nhất định sẽ không để cho hồng tâm liên lụy vào, thỉnh tưởng tiên sinh nhất thiết phải tin tưởng ta. Tưởng tiên sinh vẫn như cũ do dự, bởi vì lúc này liên lụy đến hồn tổ, cũng không phải đùa giỡn. Dương tiên sinh, xin cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ một chút, bởi vì việc này can hệ trọng đại, cho nên ta không có thể qua loa làm ra quyết định, buổi sáng ngày mai, liền tại đây cái phòng khách, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một đoán. Suy nghĩ liên tục phía sau, tưởng tiên sinh nói. Sau đó trở về, Dương Kiệt Khải vừa tìm được Đường Văn Nguyên nhường hắn cho Tưởng Tiên Sinh tạo áp lực, bởi vì hắn biết chuyện này nếu như không có địa phương Giang Hồ thế lực hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn cùng lão cây gậy ba người là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Đường Văn Nguyên cũng biết Dương Kiệt Khải đây là đang vì Đường đỉnh Báo thủ, chính hắn cũng là tại độc thân mạo hiểm. Nhìn xem Dương Kiệt Khải kiên định như vậy, Đường Văn Nguyên không thể làm gì khác hơn là lại mặt dạng mày dày cho Tưởng Tiên Sinh gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Dương Kiệt Khải ngay tại ngày hôm qua cái trà lâu trong phòng chung gặp được Tưởng Tiên Sinh. Hôm qua Đường Lão gọi điện thoại cho ta, hắn dùng nhân cách của mình đảm bảo. Chuyện này vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Hồng Hưng liên lụy đi vào, cho nên yêu cầu của ngươi, ta đem người nào đó đáp ứng. Tưởng Tiên Sinh một chút cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong mừng rỡ sau khi, đồng thời cũng có chút xúc động, phải biết, giống Đường Văn Nguyên dạng này người, thì sẽ không tùy tiện lấy chính mình nhân cách đi cùng người khác đảm bảo bất kỳ chuyện gì, hắn làm như vậy, cũng coi như là đối với mình hết tình hết nghĩa. Hai người thương thảo một việc thích hợp phía sau, Tưởng Tiên Sinh gọi điện thoại kêu hai người đi vào, hai người kia, một cái để tóc dài, nhìn hào hoa phong nhã, một cái khác, cạo lấy cái đầu đinh bộ dáng lộ ra một vẻ vô lại. đây là Hạo Nam cùng Gà Dừng, cũng là ta đắc lực nhất huynh đệ. sự tình của ngươi, liền để hai người bọn họ đi hoàn thành à? Thượng Tiên Sinh chỉ vào hai người giới thiệu nói, Hạo Nam ca, Gà Dừng ca, trong khoảng thời gian này khẳng định muốn làm phiền các ngươi. Dương Kiệt Khải lễ phép cùng đối phương chào hỏi. Hạo Nam cười cười không nói, bên cạnh Gà Dừng thì cười đùa nói, tiên tâm đi, ta sớm mẹ nói nhìn hồn tổ không vừa mắt, nếu không phải là Thượng Tiên Sinh ăn, ta chắc chắn đã sớm dẫn người đập phá quán đi. Gà Dừng, đừng nói lung tung. bên cạnh Hạo Nam nhắc nhở một câu, sau đó nhìn Dương Kiệt Khải đạo, Dương Tiên Sinh. Ngươi đừng cùng chúng ta khách khí, cần chúng ta làm cái gì, ngươi nói thẳng là được. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, tốt lắm, thời gian cấp bách, ta cũng sẽ không cùng các ngươi vòng vo. Tiếp lấy, Dương Kiệt Khải liền đem kế hoạch của mình tận kẽ cho Hạo Nam cùng Gà Dừng nói một lần. Hai người này sau khi nghe xong, biểu lộ đều là lộ ra kinh ngạc, liền luôn luôn cười toe tué toét, không có chính hình Gà Dừng cũng kinh ngạc nói, ngươi là nói, ngươi muốn đem Hương Cảng Hồn Tổ tất cả đều giết, ngươi mang theo bao nhiêu người tới? Dương Kiệt Khải cười cười, không có nhiều người, tăng thêm ta, liền ba người. Câu nói này sau khi nói xong, bao quát tưởng tiên sinh ở bên trong tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhìn xem Dương Kiệt Khải, hoài nghi ra hỏa này đầu có phải hay không tú đầu. Dương Kiệt Khải đương nhiên có thể nhìn ra mấy người tâm tư, cười nói, các ngươi không cần hoài nghi, tóm lại, chuyện này cùng Hồng Hưng không quan hệ, các ngươi chỉ cần cho ta cung cấp hồn tổ tại Hương Cảng tình báo, đồng thời tại ta đem sự tình xong xuôi sau đó, nghĩ biện pháp bảo hiểm hộ ta an toàn rời đi Hương Cảng. Sau khi nói xong, vừa cười bổ sung một câu, ta chắc chắn không có cái này khẩu vị đem hồn tổ tại Hương Cảng người đều giết, bất quá xử lý bọn họ mấy cái đầu mũ vẫn có lòng tin. Tưởng Tiên sinh mấy người nghe xong đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá giang hầu người đều thích sĩ diện, hơn nữa tính cách sáng sủa, lại là Đường Văn Nguyên đặc biệt chào hỏi. Hơn nữa mặc kệ đối phương đầu gối có phải hay không tú đầu, cho dù là lấy trứng trọi với đá, chính mình đi tìm chết, kết quả là cũng cùng hồng hưng không quan hệ. Chỉ là cung cấp một chút tình báo, cuối cùng lại nghĩ biện pháp đem ba người này làm ra hương cảng, chút chuyện nhỏ này, bọn hắn vẫn có thể làm được. Ngược lại bất kể nói thế nào, chuyện này cũng là xem ở Đường Văn Nguyên mặt mũi. Hạ Nam cùng Ga Dừng không hổ là tưởng tiên sinh thủ hạ đắc lực nhất hai cái trợ thủ, vẹn vẹn ba ngày về sau, liền đem một phần cẩn kẽ tình báo giao cho Dương Kiệt Khải trong tay. Phần tình báo này vô cùng kỹ càng không chỉ có lại hồn tổ tại hương cảng thế lực mấy cái đầu mục danh sách, hơn nữa liền cuộc sống của bọn hắn quy luật cũng viết vô cùng kỹ càng. xem ra Hồng Hưng mặc dù một mực không có cùng hồn tổ là địch, nhưng những thứ này công tác chuẩn bị nhưng là đã sớm đang làm, bằng không ba ngày thời gian, tuyệt đối không có khả năng đem tình báo khiến cho như thế kỹ càng. nhận được phần tình báo này phía sau, Dương Kiệt Khải cũng không dài dòng, vào lúc ban đêm liền lựa chọn hành động. viên đại đầu phụ trách lái xe, Dương Kiệt Khải cùng lão cây gậy tự mình ra tay. hai cái thế giới này đỉnh cấp cao thủ liên thủ, tự nhiên là thế như trẻ tre, ngắn ngủn hai ngày thời gian, liền phân biệt tại phòng khách sạn, quá ba. Cả thành phòng khách còn có sân đánh gôn này địa phương giết hồn tổ bảy cái đầu mục hơn nữa bảy người này bên trong còn bao gồm hồn tổ tại hương cảng địa khu người tổng phụ trách tưởng tiên sinh khiếp sợ không gì sánh nổi dương kiệt khải năng lực vượt xa khỏi hắn đoán trước sau đó tưởng tiên sinh cố ý gọi điện thoại cho đường văn nguyên hỏi cái này gọi là dương kiệt khải nhân là cái gì lai lịch đường văn nguyên chỉ trả lời bốn chữ nhân trung long phượng xử lý hồn tổ cuối cùng một danh tiểu đầu mục cùng ngày buổi tối dương kiệt khải cùng lão cây gậy ban gởi liền ngồi hồng hưng một chiếc thuyền buôn lậu an toàn đến malaysia cuối cùng lại chuyển cơ bay trở về bắc hải Chuyện này làm được vô cùng sạch sẽ, hôn tổ hoàn toàn không nghĩ ra là ai làm, tự nhiên cũng không có đem Đường Văn Nguyên cùng Hồng Hưng liên lụy vào. Đường Đình Thù xem như báo, chuyện này cũng coi như là có một kết thúc. Chỉ bất quá, có thể nói là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, ngay tại Dương Kiệt Khải vừa trở lại Bắc Hải lúc, liền biết được một cái làm cho người tin tức khiếp sợ, Tôn thuốc Ngủ gặp chuyện, bây giờ đang toàn lực trong cấp cứu. Dương Kiệt Khải vừa xuống phi cơ, nhường Lao Cây Gậy cùng Viên Đại Đầu đi về trước, liền ngựa không ngừng vó vội vã đuổi tới Tôn Thúc Ngủ cho ở bệnh viện. Bởi vì là Tôn Thúc Ngủ gặp chuyện, Cho nên cả cái bệnh viện đều bị trang phục thành bệnh nhân hay là thân nhân Thiên hồng thành viên một mực theo dõi đứng lên. Tôn thuốc ngủ bên ngoài phòng bệnh bên cạnh, càng là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đừng nói thích khách đi vào bổ đao, liền một con muỗi cũng bay không vào trong. Những thủ vệ kia ở ngoài phòng bệnh bên Thiên hồng thành viên cũng không nhận ra Dương Kiệt Khải, cho nên nhìn thấy Dương Kiệt Khải vội vàng tiếp cận, tất cả đều vây lại. Dương Kiệt Khải giải thích thế nào, đối phương cũng không nghe, tăng thêm nóng độ, Dương Kiệt Khải cơ hội đều chuẩn bị được võ. Cuối cùng vẫn là Đường Nguyệt vừa vặn đội tới, mới khiến cho Dương Kiệt Khải đi vào. Tôn Thuốc Ngủ còn tại phòng cấp cứu bên trong cứu rút, Dương Kiệt Khải cũng từ Đường Nguyệt trong miệng biết được toàn bộ sự tình đi qua. Tôn Thuốc Ngủ là ở trong ô tô, người khác dùng súng ngắm tập kích, chỉ tiếc bên cạnh bảo tiêu dùng cơ thể chặn viên kia phải chết đạn. Nhưng mà đạn vẫn là xuyên qua tên kia hộ vệ cơ thể, đánh tới Tôn Thuốc Ngủ trên bờ vai, bây giờ sinh tử chưa biết. Dương Kiệt Khải hỏi hung thủ bắt được không có, Đường Nguyệt lắc đầu nói không có, cũng không biết là ai làm, bây giờ Thiên Hồng Nhân tại tiếp tục lùng bắt. Trải qua cả đêm cứu rút, Tôn Thuốc Ngủ Trung Quân là vượt qua nguy hiểm tính mạng kỳ, nhưng bác sĩ nói Tôn Thuốc Ngủ một cây thần kinh bị đánh gãy, Trung thân tê liệt không nói hơn nữa cũng đánh mất năng lực nói chuyện. bên cạnh Đường Nguyệt mấy cái tôn thuốc ngủ thân tín nước mắt rơi như mưa. tôn thuốc ngủ chỉ có một cánh tay có thể miễn cưỡng động một chút. nhìn thấy bên cạnh Dương Tiết Khải cùng Đường Nguyệt bọn người phía sau, ra hiệu Đường Nguyệt tìm đến giấy bút, đồng thời chật vật nằm ở trên giường, dùng bút trên giấy viết mấy chữ. mấy chữ này theo thứ tự là Trường môn ấn tín, Dương Tiết Khải. tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết tôn thuốc ngủ viết ra mấy chữ này ý vị như thế nào. Trường môn ấn tín chính là tổ sư gia truyền lại, ai nắm giữ Trường môn ấn tín, liền đại biểu người đó là Thiên Hồng trưởng môn nhân. Bây giờ Tôn thuốc Ngủ trên giấy viết xuống mấy chữ này, liền nói rõ, hắn muốn đem Thiên Hồng Trưởng môn nhân chi vị chuyển cho Dương Kiệt Khải. Đây là đang trước mắt bao người tiến hành, cho nên không có ai hoài nghi đây là Dương Kiệt Khải tự biên tự diễn. Chưa quen thuộc Dương Kiệt Khải nhân, có lẽ đối với cái này có chút mâu thuẫn, bất quá bọn hắn đối với Thiên Hồng trung thành tuyệt đối, Tôn thuốc Ngủ nói lời, đối bọn hắn tới nói chính là thánh chỉ. Từ Thiên Hồng năm cái trưởng lão, lấy ra trưởng môn ấn tín, ngay trước Tôn thuốc Ngủ, long trọng đem trưởng môn ấn tín giao cho Dương Kiệt Khải trong tay. Dương Kiệt Khải không có giả mù sa mưa chối từ, chuyện này với hắn tới nói, là một cái thiên đại hỉ sự. Y theo Long đường thực lực bây giờ, muốn sương bá toàn bộ hoa hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới dưới mặt đất giang hồ thế giới, có chút lộ ra thiên phương dạ đạm, ngắn một điểm, có thể mấy chục năm, lâu một chút, thậm chí trên trăm năm, đây vẫn là hướng về thuận buồn xuôi gió phương hướng tới nói, ở trong quá trình này vô cùng nguy hiểm, có khả năng bất luận cái gì một bước đường đi sai, đều sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên Dương Kiệt Khải tư tưởng vẫn luôn là nhất thiết phải dựa vào một cái thiên hồng loại hình quái vật khổng lồ. Hiện tại cái này cơ hội tới, Lão Thiên gia phái cho hắn cơ hội, hắn nhất thiết phải tiếp lấy. Dương Kiệt Khải tuổi tác không lớn, thú hổ vẫn luôn không phải thiên hồng nội bộ người cho nên người bên dưới rất nhiều đều không phục, chỉ là trở ngại tôn thuốc ngủ mặt mũi mới không có tạo phản. bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi tôn thuốc ngủ khang phục một ngày kia. cho nên tại tôn thuốc ngủ một lần nữa đứng lên trong khoảng thời gian này, dương kiệt khải nhất định phải tại thiên hồng trưởng môn nhân chi vị bên trên đứng vững gốc chân. đến lúc đó, nếu như tôn thuốc ngủ thật sự bình phục như vậy, cũng liền từ không hắn sáu. thiên hồng thế lực khổng lồ, sự vật bế bộn, dương kiệt khải hơn mấy tháng đều không ngủ qua một cái hảo cảm giác, mỗi ngày bị sự tình các loại làm cho sức đầu mẹ chán, hận không thể có phân thân thuật. hắn giờ mới hiểu được, đối với thiên hồng loại quái vật khổng lồ này tới nói. Long đường thật sự là quá nhỏ bé. Như thế nào củng cố mình tại Thiên Hồng nội bộ vị trí? Đáp án chỉ có một, đó chính là làm ra mấy món đại sự kinh thiên động địa, lớn đến đủ để rung động tất cả mọi người. Nam Hồng hủy diệt, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ từ Thanh Cát, Thiên Hồng, Hồng Môn ba nhà độc quyền, cái này ba cỗ thế lực, nẫu nhiên cũng có ma sát, nhưng một mực duy trì nước giếng không phạm nước sông cân bằng. Dương Kiệt Khải chuyện cần làm, chính là đánh vỡ cái này cân bằng. Thưởng Hồng Môn cùng Thanh các khởi xướng tiến công, một khi thành công, dù cho tôn thuốc ngủ khôi phục, tin tưởng cũng không còn bất kỳ lực lượng nào có thể đem hắn từ trưởng môn nhân vị trí kéo xuống. Đến nội Long đường. Dương Kiệt Khải tư tưởng là, đến lúc đó hoàn toàn khống chế Thiên Hồng sau đó, từ Long Đường tới làm Thiên Hồng Thái Thượng Hoàng, từ Long Đường tại phía sau màn khống chế Thiên Hồng. Đương nhiên, kế hoạch này can hệ trọng đại, không giống như trò đùa của trẻ con, cho nên Dương Kiệt Khải tạm thời không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là mỗi ngày tự mình suy xét, tận khả năng lớn nhất đi tìm hiểu hồng môn cùng Thanh Các, để tìm được thời cơ thích hợp nhất, khởi xướng một hồi hoa hạ giang hồ mấy trăm năm qua lớn nhất một hồi chiến loạn. Ngay tại Dương Kiệt Khải làm những chuyện này thời điểm, bỗng Dương một ngày, ngay tại áo bào đỏ cao ấp phụ cận một nhà bữa sáng điểm bên trong, Dương Kiệt Khải đụng phải một người, một cái vô cùng kỳ quái nhân ngày đó, Dương Kiệt Khải tại áo bào đỏ trong cao ốc tăng thêm cái suốt đêm ban, buổi sáng hừng đông, mới chạy đến phụ cận ăn điểm tâm, chuẩn bị ăn điểm tâm xong sau đó tiếp tục xử lý một số việc, tiếp quản Thiên Hồng mấy tháng nay, đã để hắn trở thành một công việc điên cuồng. Ngay tại Dương Kiệt Khải nhất mặt ăn điểm tâm một mặt suy nghĩ một số việc thời điểm, đối diện với của hắn đột nhiên ngồi xuống một người, "Chào ngươi, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Ân. Dương Kiệt Khải cũng không ngẩng đầu lên, cũng không để ý, trong lòng tiếp tục suy nghĩ Thiên Hồng chuyện. Chỉ chốc lát sau, người kia lại nói, "Bữa ăn sáng này, ngươi có thể thay ta tính tiền sao?" Dương Kiệt Khải ngây cả người, nghĩ thầm có phải hay không đụng tới đầu óc Tú Đậu Nhân, thế là tò mò ngẩng đầu, trông thấy một cái niên kỷ cùng mình không kém bao nhiêu, môi thẳng một vòng, tuấn tú lịch sự người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này khẽ miệng lộ ra một vẻ tự tiếu phi tiếu bất cần đời, đang ngạn vị nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải nhìn. "Không có vấn đề, thế nhưng là ngươi có thể nói cho ta lý do sao?" Dương Kiệt Khải nhất mắt thì nhìn ra người này khí chất lạ thường, tuyệt đối không phải đầu Tú Đậu Nhân. Nam nhân ha ha cười nói, "Không có lý do, nếu như nhất định phải tìm lý do lời nói, đó chính là bữa ăn sáng này ta không muốn mua đơn, cho nên muốn tìm người thay ta tính tiền." Ha ha, lý do này hoàn toàn chính xác phi thường tốt. Dương Kiệt Khải đã nhìn ra, người này kẻ đến không thiện, vừa tiếp tục nói, con người của ta chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, ta thay ngươi tính tiền có thể có chỗ tốt gì? Người kia nói, ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ phỏng đoán, ta là người như thế nào à? Dương Kiệt Khải nhìn xem người kia, từ chối cho ý kiến. Người kia vừa tiếp tục nói, ta là ai, trước tiên thửa nước đục thả câu, bất quá ta biết, Đường Đường Thiên Hồng trưởng môn nhân Dương Kiệt Khải chắc chắn không thiếu bữa ăn sáng này. Dương Kiệt Khải cười, ngươi biết ta là ai, còn dám để cho ta thay ngươi tính tiền? Người kia miết miết miệng đạo, cái này có gì? Ta đường đường hướng Thiên Tiếu, ăn ngươi bữa sáng thì thế nào? Dương Kiệt Khải trong lòng khẽ giật mình, mặc dù biết người này nhất định không tầm thường, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến người này lại là thành các trưởng môn nhân Hướng Thiên Tiếu. Mặc dù phía trước chưa bao giờ thấy qua Hướng Thiên Tiếu người này, nhưng mà Dương Kiệt Khải lại không chút nào hoài nghi đối phương là không là giả mạo, bởi vì hắn trên thân một cách tự nhiên toát ra vẻ này tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành khí chất, là tuyệt không phải người bình thường có thể giả vờ. Loại khí chất này chỉ có nhân trung lão vượng, trưởng kỳ thâm cư cao vị giả mới có thể bồi dưỡng ra. Nhưng mà Dương Kiệt Khải cũng bất động thanh sắc. "Hỏi, ngươi biết đây là địa phương nào sao?" Biết. Hướng Thiên Tiếu cùng tên của hắn một dạng, lúc nói chuyện lúc nào cũng cười, "Đây là Bắc Hải, cũng là Thiên Hồng Tổng bộ chỗ." Dương Kiệt Khải lại nói, "Vậy ngươi sẽ không lo lắng, ta sẽ đem ngươi lưu tại nơi này sao?" Hướng Thiên Tiếu cười ha ha, "Ta tuyệt không lo lắng, bởi vì ta là mang theo một cái bí mật tới, bí mật này chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm gì ta." Tức, Dương Kiệt Khải nhìn xem Hướng Thiên Tiếu, trong lòng nhưng là đã động sát cơ, mặc kệ Hướng Thiên Tiếu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lý do là cái gì, tốt như vậy một cái cơ hội, Dương Kiệt Khải chắc chắn sẽ không buông tha. Vậy ngươi nói một chút, là dạng gì bí mật, có thể đổi lấy ngươi một cái mạng? Dương Kiệt Khải hỏi. Lúc này, Hướng Thiên Tiếu điểm sớm một chút bưng lên, là một khối bánh gạ tổ cùng một ly sữa bò. Hướng Thiên Tiếu ăn đồ động tác ôn tồn lễ độ, không vội không chậm, cắn một cái bánh gạ tổ, lại uống một hớp nhỏ sữa bò, nói một câu nhường Dương Kiệt Khải khiếp sợ không thôi mà nói, ám sát tôn thuốc ngủ nhân là ta, hơn nữa chính là ta bản thân. Dương Kiệt Khải ngẩng ra, lặng lặng nhìn Hướng Thiên Tiếu, biết hắn chắc chắn còn có lời muốn nói. Quả nhiên, Hướng Thiên Tiếu vừa tiếp tục nói, hơn nữa ta còn biết tôn thuốc ngủ một khi xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Dương Kiệt Khải Long mày bắt đầu hơi nhử lên, lại không chút nào hoài nghi Hướng Thiên Tiếu mà nói, bởi vì trong thiên hạ, có thể ám sát tôn thuốc ngủ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Hướng Thiên Tiếu, tuyệt đối có thực lực này. Trong truyền thuyết, Hướng Thiên Tiếu người này bản sự thâm bất khả chắc, bây giờ Dương Kiệt Khải có thể xác định, cái này cũng không vẹn vẹn truyền thuyết. Bởi vì Hướng Thiên Tiếu trên thân toát ra cố khí thế kia, cũng không phải người bình thường có thể giả vờ. Cao thủ ở giữa, không cần giao tay, chỉ từ trên người đối phương toát ra khí thế, liền có thể nguyệt được nguy hiểm. Mà Hướng Thiên Tiếu trên thân liền tràn đầy nguy hiểm kinh khủng. Ta làm Thiên Hồng Trưởng môn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Dương Kiệt Khải hỏi, giờ này khắc này, phía sau lưng của hắn đã bắt đầu hơi hơi phát lạnh. Hướng Thiên Tiếu người này, chẳng những đưa tay bất phẳng, hơn nữa đầu nào hơn người, thậm chí ngay cả tôn thuốc ngủ nộ hại sau đó, muốn em trưởng môn nhân truyền cho ai cũng có thể dự liệu được. Bởi vì chỉ có ngươi mới có năng lực này, có thể cùng ta cùng một chỗ đối phó hùng môn. Hướng Thiên Tiếu dùng khăn giấy lau miệng, lúc nói chuyện vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ta tại sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hùng môn? Dương Kiệt Khải bất động thanh sắc hỏi. Bởi vì nếu như chúng ta không liên hiệp lại, hùng sớm muộn nuốt lấy chúng ta. Hướng Thiên Tiếu nhấc lên hùng ánh mắt cũng là thoáng qua một vòng bái dị. Tựa hồ rất là e ngại hồng Môn, tiếp tục nói, Hồng Môn thực lực bây giờ đã vừa xa khỏi ngươi ta tưởng tượng, hắn diệt chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu như chúng ta không liên hợp lại, sớm muộn hủy diệt. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm Tôn thuốc Ngủ, mà là muốn phí hết tâm tư để cho ta thượng vị, cuối cùng lại tới tìm ta nói chuyện này?" Dương Kiệt Khải hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà không biết vì cái gì, Hướng Thiên Tiếu trên thân tựa hồ có một loại ma lực, hắn nói mỗi một câu nói, dù là lại không thể tư nghị, Dương Kiệt Khải cũng cảm giác hắn không phải là đang nói láo, bởi vì Tôn Quốc Ngủ không có bản sự kia. Hướng Thiên Tiếu nói lên Tôn Quốc Ngủ thời điểm, trong mắt dám thoáng qua vẻ khi miệt tuôn thuốc ngủ lao ra hỏa này, ánh mắt nhỏ hẹp, tư tưởng thủ kiệu, khó thành đại sự, cho nên rơi vào được cùng, ta không thể làm gì khác hơn là cân nhắc đổi người rồi. vậy ngươi vì cái gì dám khẳng định? ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. dương kiệt khải hỏi, hướng thiên tiếu cười ha ha, đạo, bởi vì ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. ân nhân cứu mạng, dương kiệt khải không hiểu. hướng thiên tiếu tiếp lấy cười nói, đối với ta liền là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi tiếp quản thiên hồng cũng không phải một hai ngày, thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, ngươi cảm thấy thiên hồng thực lực như thế nào. dương kiệt khải nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, so với ta trong tưởng tượng mở rộng. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thiên Hồng đã lớn mạnh đến tình trạng này. Dương Kiệt Khải thực sự nói thật, trước đó chỉ biết là Thiên Hồng rất cường đại, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thiên Hồng sẽ có cường đại như thế, cường đại đến vượt qua Dương Kiệt Khải tưởng tượng. Vậy thì đúng rồi, vậy theo ngươi xem, Thiên Hồng đối phó chỉ là Nam Hồng, còn cần cùng các ngươi Long Đường hợp tác sao? Hướng Thiên Tiếu hỏi. Dương Kiệt Khải nhất giật mình, trên chán mồ hôi lạnh hoa một chút liền dỉ ra. Thằng đến lúc này, Dương Kiệt Khải mới phản ứng được sự thật này, trước đó không biết Thiên Hồng cường đại cỡ nào, nhưng về sau tiếp quản sau đó, mới biết được Thiên Hồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Như vậy, y theo Thiên Hồng thực lực, đối phó chỉ là Nam Hồng, như thế nào tốn công tốn sức hợp tác với mình? Dương Kiệt Khải cùng Nam Hồng giao thủ qua, biết Nam Hồng cùng Thiên Hồng trinh lệnh, đó cũng không phải là cực nhỏ. Hướng Thiên Tiếu đột nhiên nói, tôn thuốc ngủ cái Lão Hồ Ly này, mượn tiêu diệt Nam Hồng cờ hiệu cùng các ngươi hợp tác, kỳ thực là muốn bồi dưỡng một cái khôi lỗi. Nói, dừng một chút, rồi nói tiếp, tôn thuốc ngủ biết, bất luận là ta, hay là Hồng môn nhiêu lỗi, đều không phải là lao ngang đồng, cũng không phải hạng người qua loa, chúng ta lúc nào cũng có thể hướng hắn khai chiến, cho nên, hắn nhất thiết phải tìm một chút pháo hôi đưa cho hắn bán mạng, đến lúc đó chiến sự vừa mở xông lên phía trước nhất chính là các ngươi chịu chết cũng là các ngươi nghe hướng thiên tiếu sau khi nói xong dương kiệt khải đổ mồ hôi chảy ròng đoạn thời gian trước bởi vì quá bận rộn cho nên rất nhiều chi tiết chưa kịp đi nghĩ lại bây giờ nghe hướng thiên tiếu kiểu nói này mới phát giác được những sự tình này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ tất nhiên thiên hồng cường đại đến viễn siêu mình tưởng tượng như vậy thanh cấp cùng hồng môn sao lại không phải chính như hướng thiên tiếu nói tới nếu như chiến sự vừa mở tôn thuốc ngủ tất nhiên sẽ cho mình phân gia vụ mà mình cũng sẽ không chút do dự xông đi lên hậu quả kia sẽ không lợi mà rụt thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta long đường một cái phá hôi cũng không ảnh hưởng đại cục. Dương Kiệt Khải lúc nói lời này, sức mạnh hơi có vẻ không đủ, bây giờ mới biết, tại những này quái vật khổng lồ trước mặt, Long Đường là có biết bao nhỏ bé. Hướng Thiên Tiếu cười ha ha một tiếng, ngươi quá ngây thơ rồi, lời nói thật nói với ngươi à, giống Long Đường dạng này giang hồ tổ chức, khắp nơi đều có, Tôn Thúc ngủ lôi kéo không chỉ có riêng là các ngươi một nhà, tại cùng các ngươi hợp tác thời điểm, hắn cũng đồng thời tại cùng rất nhiều cái các ngươi tổ chức như vậy hợp tác. Hiện tại mỗi một cái tổ chức trước mặt, đều nói lấy những cái kia giả mụ sa mưa lời nói, để cho người ta cảm thấy hắn là chân tâm thật ý hợp tác với mình, chỉ là, các ngươi tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Tôn Thuốc Ngủ chính là một con cáo giả, hắn là đang cấp chính mình tìm pháo hôi, để các ngươi một ngày kia đi vì hắn chịu chết. Dương Kiệt Khải lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi, đồng thời cũng cảm giác vô cùng thất lạc, cho là khắp nơi đều ở đây chính mình tính toán các loại, lại không nghĩ chính mình hoàn toàn sớm đã trở thành người khác một con cờ, mà lại là đông đảo trong con cờ trong đó một khỏa mà thôi. Vậy ngươi vì cái gì chọn chúng ta? Dương Kiệt Khải nghi ngờ hỏi. Tất nhiên Hướng Thiên Tiếu nói Tôn Thuốc Ngủ kỳ thực không chỉ cùng Long Đường một nhà hợp tác, như vậy mình cũng là không quan trọng, có thể cuối cùng vì cái gì Thiên Hồng trưởng môn nhân chi vị sẽ rơi xuống trên đầu mình. Trong điện tiếu nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, giống long đường như thế kích thước tổ chức, khắp nơi đều có, nhưng mà chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà nói, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua người như ngươi, nếu như trên thế giới này còn có để cho ta sợ hãi đồ vật lời nói, như vậy thì là hai loại, đầu tiên là Hồng Môn nhiều lỗi viên kia đầu, đệ nhị chính là của ngươi đưa tay. Ta mặc dù cho tới bây giờ không cùng ngươi tiếp xúc qua, nhưng cũng không đại biểu ta hoàn toàn không biết gì cả, ngươi đưa tay là ta gặp qua tốt nhất một cái, hơn nữa ta còn biết, bên cạnh ngươi có một gọi Lão cây gậy bằng hữu, hắn đưa tay cũng thâm bất khả trắc, cho nên ta giảm đoán chắc, tại thời khắc nguy nan Tôn thuốc ngủ tất nhiên sẽ đem chức trưởng môn tạm thời chuyển cho ngươi, đợi đến hắn khôi phục sau đó, lại đem ngươi ném qua một bên. Ngươi, chẳng qua là một khôi lỗi mà thôi. Dương Kiệt Khải thật dài thở ra một hơi, ổn định tâm thần một chút. Đạo, Hảo, ta tin tưởng ngươi nói mỗi một câu nói cũng đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng mà ta muốn liền ngươi cũng kiên kỵ như vậy hùng môn, này liền chứng minh hùng môn chắc chắn không có như vậy mà đơn giản đối phó. Ngươi hôm nay tìm được ta, ta nghĩ ngươi nhất định có chủ ý. Hướng Thiên Tiếu cười ha ha, sảng khoái, ta không phải là một cái dài dòng người, đối phó hùng đánh đánh lâu dài chắc chắn không được, bởi vì coi như ngươi cùng ta cộng lại lại phóng đại gấp 10, đầu của chúng ta đều đánh không lại nhiều lỗi viên kia lại nào, chúng ta khá hơn nữa đưa tay, tại hắn trí tuệ trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên nếu là đánh trường kỳ kháng chiến lời nói, chúng ta thất bại, đối phó nhiều lỗi, chúng ta nhất thiết phải dùng một loại đơn giản vừa thô bạo biện pháp. Biện pháp gì? Dương Kiệt Khải hỏi. Hướng Thiên Tiếu nhìn xem Dương Kiệt Khải, chậm rãi phun ra ba chữ, "Hồng môn yến." "Hồng môn yến?" Dương Kiệt Khải buồn bực nói, coi như chúng ta là hư vũ, có thể nhiều lỗi cũng không phải lưu bang, ngươi nhường hắn dự tiệc hắn liền đến. Hướng Thiên Tiếu ha ha vui lên, "Đạo, ngươi đây cũng đừng quản." Hôm nay cảm ơn ngươi bữa sáng, ba ngày về sau, ta lại liên lạc với ngươi." Dương Kiệt Khải nhìn thấy trong truyền thuyết nắm giữ một khỏa biến thái đại náo nhiều lỗi, phản ứng đầu tiên chính là một cái giật mình. Nhiều lỗi người này, tựa hồ được một loại trứng bạch tạng các loại đồ chơi, toàn thân trên dưới bạch làm người ta sợ hãi, chiều cao không đến một m 50 gây đến cùng xương sườn tựa như, chỉ là cái kia ánh mắt, cho người ta cảm giác trống rỗng vô cùng, cùng ánh mắt của hắn vừa đối đầu, liền cho người cảm thấy có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Nếu như nói, Thanh Các Hướng Tiên Tiếu là mặt trời lời nói, như vậy nhiêu lỗi chính là vũ trụ hắc động. Một cái có thể dùng hào quang của hắn đốt giết toàn thế giới, một cái khác lại có thể nhường tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. đến nỗi hướng thiên tiêu là dùng biện pháp gì đem nhiều lỗi mời đến dự tiệc, cái này dương kiệt khải không biết được. đương nhiên, dương kiệt khải cũng không cảm thấy hứng thú, hắn bây giờ phải làm chính là nhân cơ hội này xử lý nhiều lỗi, từ cùng nhiều lỗi ánh mắt lần thứ nhất đụng vào nhau bắt đầu, là hắn biết người này nếu là không trừ, sau này chắc chắn vô cùng hậu họa. ba người gặp mặt cũng không có tại khách sạn hào hoa mà là tại một cái thành phố nhỏ một gian vừa bận vừa nát quán bán hàng, mỗi người điểm một phần bảy nguyên tiền thổ đầu công trang. bất quá. Không có ai động đũa. Nghĩ không ra ngươi thật sự dám đến dự tiệc, Hồng Môn Nhiêu Lỗi, quả nhiên danh bất hư truyền. Hướng Thiên Tiếu trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, dùng cái kia chiêu bài thức, tà tà nụ cười nói, "Nhiêu Lỗi một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, cũng không ngẩng đầu lên, ngươi mời ta, ta đương nhiên muốn tới." Hướng Thiên Tiếu cười ha ha, "Như vậy, ngươi biết ta mời ngươi tới mục đích sao?" Nhiêu Lỗi đạo, "Không biết, bất quá ta nghĩ chắc chắn không chỉ là vì mời ta ăn một phần thổ đậu cơm chan." Hướng Thiên Tiếu cười nói, "Ngươi nói quá đúng, mời ngươi ăn thổ đậu cơm chan chỉ là thứ nhất, là tối trọng yếu, chính là ngươi quá cường đại, cường đại đến ta không thể không nghĩ biện pháp muốn mạng của ngươi." chỉ cần ngươi còn sống một ngày với ta mà nói chính là uy hiếp lớn nhất. nghe thấy hướng thiên tiếu như thế dứt khoát sáng lên át chủ bài dương kiệt khải cổ tay hơi hơi lắc một cái tay áo bên trong cái kia tam lăng dao găm tùy thời có thể chừa xuống trong lòng bàn tay. thế nhưng là nhiêu lỗi nhưng thủy trung cúi đầu để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn hắn nói chuyện thanh âm cùng hắn người mở dạng lạnh như băng ta biết ngươi rất muốn mệnh của ta như vậy ngươi còn dám tới hướng thiên tiếu nhiều hứng thú nhìn xem nhiêu lỗi nhiêu lỗi tiếp tục không nhanh không chậm nói bất quá ta cũng muốn mạng của các ngươi thiên hồng dương kiệt khải cũng tại ta cũng miễn miễn cho từng cái đi thu thập phiền phức. Hướng Thiên Tiếu cười ha ha một tiếng, ngươi Tựa Hồ đã quên một sự kiện. Nhiều Lỗi đạo, chuyện gì? Hướng Thiên Tiếu đạo, ngươi có một khỏa thông minh đến biến thái đại não, ta thừa nhận mười cái ta buộc chung một chỗ cũng không xứng cùng ngươi chơi đầu óc, nhưng mà, ngươi Tựa Hồ quên đi, ta hôm nay tới, căn bản cũng không phải là cùng ngươi tới chơi đầu, khoảng cách gần như thế, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chưa chắc. Nhiều Lỗi vẫn là im lặng không lên tiếng nói một câu. Vậy thì thử thử xem. Hướng Thiên Tiếu nói, thân hình đột nhiên bắn lên, ở giữa không trung chợt hơi vung tay, một thanh phần mềm từ bên hông rút ra, đung đưa thẳng đến Nhiêu Lỗi cổ họng, động tác nhanh đến mức kinh người nhưng một bên Dương Kiệt Khải tắc lười không thôi đã sớm nghe nói thanh các hướng Thiên Tiếu đưa tay bất phàm, lại không nghĩ rằng đã đạt đến cảnh giới như thế. Dương Kiệt Khải giao găm quân đội cũng trượt xuống trong lòng bàn tay, đứng dậy cảnh giác đề phòng bốn phía. hắn biết nhiều lỗi chắc chắn sẽ không một người tới dự tiệc, bốn phía này át hẳn đã sắp xếp cao thủ âm thầm bảo hộ. trong truyền tuyết Hồng Môn nhiều lỗi tay trói gà không chặt, xem ra tuyệt không giả, liền do Hướng Thiên Tiếu phần mềm đâm thẳng cổ họng. phần mềm trong nháy mắt xuyên thủng nhiều lỗi cổ họng, mà bốn phía cũng không có xuất hiện bất kỳ vệ binh. cái này khiến Dương Kiệt Khải có chút cảm thấy kinh ngạc, đường đường Hồng Môn nhiều lỗi cứ như vậy bị dễ dàng tiêu diệt, mà hướng thiên tiếu cũng đồng dạng cùng dương kiệt khải nhất dạng tâm tư, hắn không thể tin được, nhiều lỗi sẽ bị dễ dàng như thế xử lý. thế nhưng là, trôi này nhuyễn kiếm rõ ràng đã đâm vào nhiều lỗi của họng, dương kiệt khải cùng hướng thiên tiếu lo lắng là chính xác, hồng môn nhiều lỗi, chỗ nào dễ dàng chết như vậy? ngay tại hướng thiên tiếu nghi hoặc đem nhuyễn kiếm rút ra thời điểm, nhiều lỗi cơ thể không có giống trong dự liệu như thế ngã trên mặt đất, mà là ngồi ở tại chỗ lù lù bất động, chỉ nghe phủ một tiếng, vậy mà từ cổ họng của hắn phun ra một cỗ màu đen chất lỏng chất lòng bắn tung tóe đến hướng Thiên Tiếu trên thân, lập tức bắt đầu cháy rực rực, hướng Thiên Tiếu trong nháy mắt liền biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Nhiêu Lỗi cười lên ha ha, vậy mà đứng lên, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ngươi không phải Nhiêu Lỗi. Dương Kiệt Khải trên thân người đổ mồ hôi lạnh, giống lớn một tiếng. Ngươi kia cười ha ha nói, trưởng môn nhân làm sao lại bên trong các ngươi những thứ này điều trùng tiểu kỹ? Hôm nay ta tới chính là thu các ngươi mạng. Dương Kiệt Khải chấn kinh sau khi, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Một người cổ họng bị xuyên thủng, vì cái gì nhìn một chút việc cũng không có. Hướng Thiên Tiếu thân thể đã bị thiêu thành cho tàn chỉ dùng mấy giây thời gian người rốt cuộc là ai Dương Kiệt Khải tiếng nói mang theo run dậy. người kia cười ha ha giống như ngươi nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không thuộc về nhân loại Dương Kiệt Khải lại không nói nhảm hắn biết không động thủ nữa e rằng giữ nhiều lãnh ít đừng cố quá ra tay vì mạnh cổ tay rung lên trong lòng bàn tay dao găm quân đội trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen xuyên thẳng phía trước người kia tim thế nhưng là người kia cũng không né tránh cũng không trốn tránh mặc cho Tam Lang dao găm tận gốc chui vào lồng ngực của hắn thế nhưng là hắn lại một chút việc cũng không có một đôi trống rông đôi mắt vô thần trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải nhìn. Người này xấu, hay là đã không thể dùng nhân loại để hình dung quái vật, giết không chết xấu. Dương Kiệt Khải mồ hôi vào trời mưa, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng, trên bụng cũng trọng trọng chịu đối phương một ước. Đối phương mặc dù coi như gầy gò nhỏ nhỏ, một bộ bệnh trạng bộ dáng, nhưng mà một cước này, nhưng là có vạn cân trọng, trực tiếp đem Dương Kiệt Khải đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy, người kia nhanh như tia chớp chạy như bay tới, ở giữa không trung bắt lấy Dương Kiệt Khải chân mắt cá chân dùng sức hướng phía sau kéo một phát, tiếp đó nâng lên một cái tay sáu. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái móng vuốt, bởi vì hắn ngón tay của không biết lúc nào đã giải ra không có dễ kịch liệt như chùy thủ một dạng ngón tay. Khoe miệng của hắn đột nhiên nứt ra, lộ ra một ngụm bén nhọn răng, sức mạnh giống như vạc cân, động tác giống như sấm xét. Dương Kiệt Khải căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, giờ này khắc này, hắn mới biết được Hướng Thiên Tiếu vì sao lại kiên kỵ như vậy hồng môn. Hồng môn lực lượng bây giờ, đã sớm đã vượt qua thông thường phạm vi, vẹn vẹn nhiều lỗi một cái thế thân, cũng không biết là cái gì một cái cường hàn đến không cách nào hình dung quái vật. Dương Kiệt Khải nh nhô, trong giây mắt đó, hắn mới hiểu được mình nguyên lai like là nhỏ bé như vậy. Sẽ ở đó không có dễ trừ thủ một dạng bóng đuốt sắp đâm vào Dương Kiệt Khải thân thể thời điểm, đột nhiên, một cái màu xanh nhạt cái bóng lấp lóe một chút. Linh chỉ nghe một tiếng thanh thủy chuông bạc cầm thành, phía trước con quái vật kia đột nhiên thả ra Dương Kiệt Khải, hai tay bịt lấy lỗ hai lăn đến tại mặt đất, phát ra từng đợt rên rỉ gào thét. Một cái bóng người màu xanh lam giống như một phiến lá cây đồng dạng rơi vào Dương Kiệt Khải trước mặt. Thủy lam sắc sân sám, cổ điện bùi tóc, toàn thân trên dưới như là nước chảy khí chất. Dương Kiệt Khải trông thấy nữ nhân này, cảm giác cuồng họng đột nhiên bị độ vật gì chặn lấy, muốn khóc, nhưng lại khóc không được. "Làm vậy, đi mau" Không chờ Dương Kiệt Khải phản ứng, Lam Vậy đột nhiên một bà nhấc lên Dương Kiệt Khải liền hướng bên ngoài hướng, bên ngoài là hồng môn phục binh. Hai người một phen chém giết thảm thiết sau đó, cuối cùng xông ra trùng đi. Lam Vậy sáu. Đến rồi một cái địa phương an toàn phía sau, Dương Kiệt Khải trông thấy Lam Vậy, nước mắt rơi như mưa. Ngươi cái gì cũng không cần nói, bây giờ an toàn. Lam Vậy nhìn xem Dương Kiệt Khải, nói chuyện giống như nước chảy khí tức. Ta một mực đang tìm ngươi. Dương Kiệt Khải nói. Lam Vậy cười cười, ta cũng một mực đang tìm ngươi. Sau khi nói xong, đi ra phía trước, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Dương Kiệt Khải trên bờ vai, trước đó, ta phụ lòng ngươi. Nhưng mà ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, xin ngươi tha thứ cho ta, được không? Để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tìm một chỗ không người, trải qua chỉ có ta và ngươi sinh hoạt." Dương Kiệt Khải nhất đem đem Lam Vậy ôm vào trong ngực sáu. Một lát sau, Lam Vậy giống như là một tiểu nữ nhân đồng dạng, đem đầu tựa ở Dương Kiệt Khải đầu vai, "Kiệt Khải, chúng ta đi Bắc Âu a, nghe nói nơi đó là toàn thế giới hạnh phúc nhất chỗ." Dương Kiệt Khải cười khổ, chăm chú nhìn Lam Vậy, "Lam Vậy, có mấy lời, ta phải nói với ngươi." "Ân." Lam Vậy nói, "Ngươi nói đi, ta nghe lấy." Dương Kiệt Khải đạo, "Trước đó, ta rất thích ngươi." Ta cho là ngươi chính là ta toàn thế giới, nhưng mà về sau, một cái tên là Hàn Ngưng nữ nhân xuất hiện ở tính mạng của ta bên trong, đi qua một số việc sau đó, ta phát hiện, ta đối với ngươi chỉ có ấy nấy cùng hồi ức, ta chân chính yêu thích, chân chính yêu, chỉ có Hàn Ngưng một người. Tiếp lấy, Dương Kiệt Khải liền đem mình và Hàn Ngưng một chút cố sự, cùng Hàn Ngưng tình cảnh hiện tại cho Lam Vệ tinh tế nói một lần. Lam Vệ sau khi nghe xong, lại cười, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, Kiệt Khải, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lam Vệ, có lỗi với sáu. Lam Vệ cười cười, ngày mai, chúng ta cùng đi lội điện nam. Vì cái gì? Dương Kiệt Khải nghi ngờ hỏi. Lam Vỹ Âm thanh như mặt nước hồ nhu, đạo, bởi vì ta biết, tại Điền Nam có một loại dâng lên tiên thảo, chỉ cần thi thể bất hủ, liền có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, có thể, tìm được loại kia tiên thảo, liền có thể nhường Hàn Ngưng tỉnh lại. Thật sự? Dương Kiệt Khải kích động nói, ngươi biết loại kia tiên thảo ở nơi nào sao? Lam Vỹ đạo, đại khái vị trí biết, tại Điền Nam Nam bộ một tòa không biết tên trên đỉnh núi, loại kia tiên thảo trên thế giới chỉ có một gốc, biết cái kia Chu tiên thảo tồn tại người cũng không ít, nhưng mà cho đến nay, cũng không có người hái được cái kia Chu tiên thảo, cho nên, lần này đi, ác hẳn hung hiểm trọng trọng. Vậy cũng không cần đợi ngày mai. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, lập tức đi Điền Nam. Dương Kiệt Khải nghe được có biện pháp có thể tỉnh lại Hàn Ngưng, kích động toàn thân phát run. Hai người trong đêm ngồi máy bay đi Điền Nam, tiếp đó thuê một chiếc xe, thẳng đến Lam Vậy nói tòa kia ở vào Điền Nam Nam Bộ không biết danh tiểu núi. Đường núi càng về sau thì càng gặp ghềnh, đi tới ngọn núi nhỏ kia chân núi, chỉ có thể bỏ xe, dọc theo một đầu hung hiểm đường nhỏ đi bộ mà lên. Đến núi nhỏ giữa sườn núi lúc, Lam Vậy cùng Dương Kiệt Khải đột nhiên lọt vào một đám người thần bí tập kích. Đám người bí ẩn này có được người phương Tây khuôn mặt, hơn nữa mỗi cái đưa tay bất phàm, Dương Kiệt Khải cùng Lam Vậy căn bản là không có cách chống đỡ. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Dương Kiệt Khải máu me khắp người, đứng dậy, đem làm vậy bảo hộ ở sau lưng. Dẫn đầu một cái tóc vàng người da trắng ha ha cười nói, Dương Tiên Sinh, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Dương Kiệt Khải cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Người da trắng kia ha ha cười nói, ngươi đã quên ngươi trước đó cần dược hoàn thời điểm, là ai bán cho ngươi dược hoàn? Dương Kiệt Khải nhất sướng sở, đột nhiên trừng to mắt đạo, là ngươi sao? người kia cười nói, không tệ, chính là ta, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gặp người. Ngươi là trên thế giới này hiếm thấy cương thi đẳng cấp cao nhất, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái không hóa cốt một tròng. Chỉ là ngươi bây giờ còn quá yếu, sức mạnh chỉ phóng xuất ra không đến một phần trăm. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ để cho lực lượng của ngươi một ngày kia toàn bộ phóng xuất ra. Đến lúc đó, ngươi liền vô địch thiên hạ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta lại dựa vào cái gì muốn theo lời ngươi nói đi làm? Dương Kiệt khai hỏi. Ngươi kia ha ha cười nói, ngươi đã quên loại thuốc này hoàn. Loại thuốc này hoàn, ngoại trừ giúp ngươi độ kiếp bên ngoài, còn có một cái công hiệu, chính là phục dụng dược hoàn đến hỏa hậu nhất định sau đó ngươi liền sẽ không thể rời bỏ loại thuốc này hoàn, mà trên thế giới này, chỉ có ta mới nắm giữ loại thuốc này hoàn. Thế nhưng là, ta đã rất lâu không có phục dụng loại thuốc này hoàn. Dương Kiệt Khải đạo, hoàn toàn chính xác, từ lần trước bị Mây Xanh lao đạo cứu phía sau, Dương Kiệt Khải sẽ thấy không cần loại thuốc này hoàn. Ngươi nào nói? Người kia ha ha cười nói, ngươi có biết hay không một cái gọi Trần Thi Thi nữ nhân. Dương Kiệt Khải nhất sững sở, Trần Thi Thi hắn tự nhiên nhận biết, đó là ngày xưa ti Nhụy công ty sân khấu, lao cây gậy dặn đi dặn lại không thể trêu chọc nữ nhân, bây giờ là tần phong bạn gái. Còn chưa chờ Dương Kiệt Khải đáp lời, người kia lại nói, còn có Ngươi là có hay không, có thể nhớ lại. Còn có một cái gọi quan Nguyệt nữ nhân. Dương Kiệt Khải lần nữa sững sờ. Quan Nguyệt hắn đương nhiên quen biết, đó là hắn tại Đại học Bắc Hải học tỷ, hai người quan hệ phi thường tốt, cho tới bây giờ, ngẫu nhiên cũng còn tại liên hệ. Trần Thi Thi cùng Quan Nguyệt cùng các ngươi có quan hệ gì? Dương Kiệt Khải lớn tiếng hỏi. Người kia sờ lên hắn cầm một mái tóc và nóng. Đạo, hai nàng còn có một cái tên khác, Trần Thi Thi gọi là Chim rồi, Quan Nguyệt gọi là Thanh Y Di, cũng là chúng ta người. Ngươi mỗi lần uống bọn hắn đưa cho ngươi cà phê hay là thủy, bên trong đều để loại thuốc này hẳn cho nên ngươi một mực đều ở đây phục dụng loại thuốc này hoàn, bây giờ đã đến, đến giờ, hỏa hầu cũng đến, đến rồi, ngươi lời này cũng lại không thể rời bỏ loại thuốc này hoàn. Hèn hạ. Dương Kiệt Khải giận mắng một tiếng, lúc này mới nhớ tới, Quan Nguyệt cùng Trần Thi Thi đều thích tại đủ loại giới tình huống cho mình đưa nước hoặc tiễn đưa cà phê, lại không nghĩ rằng nguyên lai like hai người này một mực tại tính toán chính mình, ta cho dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không bị các ngươi khống chế. Dương Kiệt Khải tức giận không thôi. Nam Nhân cười ha ha, đột nhiên từ trên người lấy ra một gốc hiện ra hóng ánh lục quang cỏ xanh, đạo, chẳng lẽ ngươi không muốn vật này? Tiên Thảo bên cạnh lam vậy kinh hô một tiếng nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh của ta như vậy cái này chu tiên thảo có lẽ tại ta ngày nào đó lúc cao hứng sẽ tặng cho ngươi dương kiệt khải nhớ tới hôn mê hằng ngưng cắn răng nói hảo ta đáp ứng ngươi người kia cười ha ha các ngươi hoa hạ có câu cách ngôn gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi là người thông minh bây giờ ta để cho ngươi vì ta làm chuyện thứ nhất chuyện gì dương kiệt khải cắn răng nói người kia chỉ chỉ bên cạnh lam vậy hơi hờn nói một câu giết chết nữ nhân này dương kiệt khải trong lòng kẽ giật mình con mẹ nó ngươi nằm mơ giữa ban ngày nhưng mà lúc này Lam Vậy đột nhiên một chút từ dưới đất bắn khởi, tiếp đó giống như một đạo lam sắc thiểm điện đồng dạng, dùng hết lực khí toàn thân hướng về người da trắng kia bắn nhanh mà đi. Người da trắng kia bất ngờ không đề phòng, vừa mới chuẩn bị chống đỡ, đột nhiên nghe thấy bịch một tiếng, Lam Vậy cơ thể vậy mà tại giữa không trung nổ tung. Tự bạo thuật. Người da trắng kia kêu thảm một tiếng, muốn trốn tránh, bất quá đã chậm, Lam Vậy cơ thể giống như một trái lưu đạn đồng dạng nổ tung, bốn phía bắn tung tóe lấy màu xanh nhạt chất lỏng. Những thứ này văng đến người da trắng kia cùng với phía sau hắn trên người mấy người, lập tức thoát ra màu xanh nhạt nó lửa, mấy người trong nháy mắt liền thành từng cái tiêu rên màu lam hóa cầu. Mấy giây thời gian, bọn hắn liền biến thành cho tàn, chỉ có cái kia chu tiên thảo vẫn như cũ loé nhu hòa lục quang. Dương Kiệt Khải cơ hồ đều nhanh đem hàm răng cắn nát, muốn khóc lại khóc không được. Hắn biết Lam Vệ dùng tính mạng của mình, tác thành cho hắn cùng Hàn Ngưng. Bắc Hải thành phố, một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, một cái nữ nhân xinh đẹp, giống như ngủ say đùng dạng, a tường nằm ở trắng như tuyết trên giường. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng ngồi sồn ở Hàn Ngưng bên cạnh, lấy tay êm ái vuốt ve Hàn Ngưng bàng. Cái tia chu tiên thảo vừa mới đụng tới Hàn Ngưng bờ môi, liền hóa thành nhất đạo lục quang, như là nước chảy chảy vào Hàn Ngưng trong miệng. Nhìn xem Hàn Ngưng mí mắt giật giật, Dương Kiệt khải cười, "Cô vợ trẻ, quên đi ta, ta phải đi làm một ít chuyện, về sau ta hy vọng ngươi tốt nhất sống sót." Tiếp đó đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Mười năm sau đó 6, lúc này đã hưởng dự trong nước bên ngoài nổi danh siêu cấp xí nghiệp, Từ Ngọc tập đoàn. Một cái thân mặc nghề nghiệp bộ váy nữ nhân đi đến phòng làm việc của mình. "Hàn tổng, Đường Văn Nguyên vừa rồi gọi điện thoại tới, nói hắn muốn tìm một thời gian hẹn ngươi gặp mặt một lần, nói muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn." Một bên trợ lý thận trọng nhìn xem chuyên tâm xử lý một đống văn kiện Hàn Ngưng đạo, "Hàn Ngưng cũng không ngẩng đầu lên, "Ừ, nhường hắn qua mấy năm lại tới tìm ta." Bây giờ ta bận bộn nhiều việc, không có thời gian đi gặp hắn. Thế nhưng là hắn nói, hắn giúp ngươi nghe được một người rơi xuống, còn nói, người kia ngươi biết. Ha ha, đừng tin hắn, đây là hắn muốn gặp ta biên ra lý do mà thôi, ta bây giờ đối với bất luận người nào rơi xuống cũng không cảm thấy hứng thú. Ân, tốt, ta đây liền hồi đáp hắn. Trợ lý vừa đi đến cửa, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Hàn Ngưng đạo, "À, đúng, Đường Văn Nguyên còn nói, người kia họ Dương." Hàn Ngưng sững sờ, văn kiện trong tay hoa lạp một chút trượt xuống trên bàn, toàn thân bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Trợ lý một chút liền luống cuống, nàng đi theo Hàn Ngưng bảy tám năm biết được Hàn Ngưng cường đại, coi như trời sập xuống, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là, nàng bây giờ vậy mà thất thần. "Hàn tổng, người không sao chứ?" Trợ lý lo lắng hỏi một câu. Hàn Ngưng nửa ngày không nói gì, đột nhiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nói cho Đường Văn Nguyên, "Ta lập tức đi hương cảng tìm hắn." Mà lúc này thời khắc này hương cảng, một cái vóc người thon gầy, dung mạo bình thường, mặc một đầu đại quần cộc cùng đại dép lên người trẻ tuổi, đang tại Đường Văn Nguyên văn phòng đều là ầm ầm. "Đường lão đầu nhi, ngươi cái này trà gì a, quá khó uống, không bằng chúng ta uống quán ba." Đường Văn Nguyên ở một bên cười khổ ngươi cũng không phải không biết, thân thể của ta không thể uống rượu sấu, cắt, không có ý nghĩa. người trẻ tuổi kia lườm mũi môi, tiếp đó đột nhiên nói, đường lão đầu, lấy chút tiền tới sử dụng, ta không có tiền ăn điểm tâm. ân, ta chờ một lúc cho ngươi tấm chi phiếu, cần bao nhiêu tiền chính ngươi lập. đường văn nguyên gương mặt thủy khuất, thính ngươi biết chuyện. người trẻ tuổi đứng dậy, hoạt động một chút cổ. đường văn nguyên hà to miệng, tựa hồ muốn nói điểm gì, thế nhưng là nhẫn nhịn nửa ngày cũng không nói ra một chữ tới. người trẻ tuổi không nhịn được nói, có dám mau thả? Đường Văn Nguyên mặt đỏ lên, lúc này mới nói, ngài bây giờ đã là toàn bộ thế giới dưới mặt đất giang hồ ôn nhị sa mạc, tiền của ngươi nhiều có thể mua một cái tiểu quốc ra, ngươi làm gì luôn tìm ta đòi tiền a, ta quyện vợ nhỏ xin ý, chịu không được ngươi dạng này giày vò a. Người trẻ tuổi cười xấu xa một tiếng, vô vô Đường Văn Nguyên bảo bà bai, đạo, ta cao hứng, ta thích, ngươi có thể làm gì ta. Đường Văn Nguyên cười khổ, hắn đương nhiên không dám đem mỉ phía trước người trẻ tuổi này ra sao, người trẻ tuổi này bây giờ nhưng là toàn bộ thế giới dưới mặt đất giang hồ tuyệt đối đại ca, coi như Đường Văn Nguyên bây giờ vẫn là hoa hạ phú hảo bảng năm người đứng đầu nhân vật quan trọng, thì tính sao? Người trẻ tuổi này động động ngón tay, liền có thể nhường hắn toàn cả gia tộc vạn kiếp bất phục. Ai, thật chán, ngươi thế nào liền không có trước kia chúng ta mới quen lúc ấy tính khí đâu? Ngươi nên cùng ta cãi lộn, sau đó lại liều một phen a. Người trẻ tuổi tự hồ cảm giác có chút nhảm chán, đã rất lâu rồi, vô luận hắn như thế nào dày vò, đều không người còn dám chọc hắn, người người những cái kia danh lưu ông trùm, ở trước mặt hắn liền cũng như chim cút nghe lời, nhường hắn cảm giác rất cảm thấy nhảm chán. Đường Văn Nguyên cười khổ không thôi, nghĩ thẩm thân phận của ngươi bây giờ địa vị, ai chán sống rồi dám chơi chọc ngươi a? Ai, xem ra ta hẳn là công bố một phần lệnh treo giải thưởng. Nếu ai dám đụng ta một chút, ta liền cho người đó một trăm bức mỹ kim. Người trẻ tuổi nói một câu rất vô lý đầu lời nói. Đường Văn Nguyên tiếp tục cười khổ, trong lòng tự đủ coi như người đem toàn thế giới tài phú đều tụ tập đứng lên làm treo thưởng, cũng không dám có người đụng ngươi. Ngay lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một người. Đường Văn Nguyên trông thấy người này sau đó, nhãn tình sáng lên, hắn biết chỉ cần người này xuất hiện, khổ cho của hắn thời gian coi như hết khổ. Mà Dương Kiệt Khải lúc đó là đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn không biết từ ngoài cửa đi vào là ai, đương nhiên hắn cũng không hứng thú này. hắn tiếp tục đối với Đường Văn Nguyên nói thao thao bất tuyệt. Đường lão đầu, nhà ngươi cái kia đại chất tử Đường Hạo không tệ, rất có thiên phú. Ta chỉ là đơn giản chỉ điểm hắn một hai, hắn liền đã nắm giữ tinh túy, chỉ cần thêm chút thời gian, hắn át hẳn có thể trở thành cao thủ số một số hai. Sau khi nói xong, lại lắc đầu thở dài nói, chỉ bất quá, hắn chính là một cái du mộc náo đại, lớn như vậy, cái quái gì vậy thế mà còn là xử nữ. Ta dẫn hắn đi quán ăn đêm, nhường hắn đi tăng gái, ngươi đoán tiểu tử này như thế nào biểu hiện? Mấy nàng kia nhi muốn dáng người có dáng người, muốn cái mông có dáng cỗ, nhân gia chủ động lấy lại, nhưng hắn ngược lại tốt trực tiếp một bộ đường tăng địa bộ, khó chơi à, Ai, ta đây cái sư phụ ở bên cạnh là gấp đến độ xoay quanh. Vậy ngươi là ý nói, ngươi rất biết đối phó nữ nhân. Đường Văn Nguyên ánh mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, cười nói một câu. Nói nhảm. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nói, ta Dương Kiệt Khải ngọc thụ lâm phong, dạng gì muội tử không có được. Liền nói đoạn thời gian trước a, có một nhìn bề ngoài lôi kéo nhị ngũ bắt vạn nữ nhân, ta dùng không đến nửa giờ, liền để nàng ngoan ngoãn lên giường đi vào khuôn khổ sáu. Sau đó thì sao? Đường Văn Nguyên cười điếu hỏi, bởi vì hắn biết, Dương Kiệt Khải những năm gần đây, mặc dù luôn yêu thích đùa nữ nhân chơi. Nhưng xưa nay sẽ không cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh chính thức ra thịt gần gũi quan hệ. Tiếp đó, ha ha, Dương Kiệt Khải cười ngạo nghễ. Tiếp đó ta liền nói cho nữ nhân kia, nói nàng là một cái người quá dị, lao thử đối với nàng không có hứng thú. Ha ha, ân, tính ngươi biết chuyện nhi. Lúc này, Dương Kiệt Khải sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân. Dương Kiệt Khải cũng không quá để ý, cũng không quay đầu lại đạo, đây không phải biết chuyện cũng không hiểu chuyện vấn đề, cái này gọi là sáu. Dương Kiệt Khải lại nói đạo một nửa, đột nhiên ngừng. Tiếp đó chậm rãi xoay người, nhìn trước mắt nữ nhân này, đột nhiên a nha hú lên quái dị, nghiêng đầu mà chạy một mặt chạy một mặt đạo đường lao đầu nhi ngươi thẳng rồi ngươi cũng dám ham hại ta đường văn nguyên cười ha ha nữ nhân kia thì tại trong phòng đuổi theo dương kiệt khải đánh dương kiệt khải tiếng kêu rên liên hồi có thể trên thế giới này dám như thế đuổi theo dương kiệt khải đánh chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân này toàn văn xong các vị thư hiếu ta lại mở sách mới mới tinh đề tài nhưng mà đồng dạng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt huyết mời mọi người tiếp tục cùng hộ ta tên sách dị giới vương giả ở địa cầu bản điện thoại di động kết nối sách mới thử đọc chưa một trở lại địa cầu nghe nói qua từ địa cầu xuyên qua đến dị giới nhưng xưa nay chưa nghe nói qua từ dị giới xuyên Việt về trên địa cầu tới Vào giờ phút này Trương Chí Ninh cười khổ không thôi, bởi vì hắn chính là chỗ này sau một cái may mắn, chỉ là nhớ mang máng, chính mình tựa như là tại trên lớp học ngủ mơ rớt, tiếp đó linh hồn liền xuyên qua đến rồi một cái tên là Cổ Võ Đại Lục dị giới. Tại Cổ Võ Đại Lục chừng ngây người mấy chục năm, Trương Chí Ninh ở bên kia có thể nói là lẫn vào lật tay thành mây trở tay thành mưa, ngay tại một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, cảm giác cái hót chịu một cái tát, tiếp đó chợt tỉnh lại. Đồng thời kinh ngạc phát hiện chính mình lại từ cái kia Cổ Võ Đại Lục, xuyên việt về công nguyên 2017 năm thành phố nhị trung cao tam ngũ ban. Trương Chí Ninh, buồn ngủ chạy về nhà đi ngủ. Lư Hiểu Tuyết sắp giận đi lên, nàng là cao tam ngũ ban chủ nhiệm lớp, năm nay 26 tuổi, là một cái chính cống mỹ nhân bại hoại, thế nhưng là tính khí cũng không phải rất tốt. Buổi sáng khảo thí, xuất hiện cùng một chỗ chuyện ăn gian, tức giận đến nàng trường lớn mắt hạnh, vọt thẳng tiến phòng học chuẩn bị mở Dương điều tra, đúng lúc trông thấy Trương Chí Linh đang nằm ở trên mặt bàn ngủ, cho nên liền thuận tay cho Trương Chí Linh cái hốt một cái tát. Mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, một tát này, trực tiếp đem Trương Chí Linh thần thức từ một thời không khác gì giới cho quật trở về. Mà lúc đó Trương Chí Linh Đang tại dị giới đại lục cùng một cái thánh quân tiến hành hủy thiên diệt địa đại chiến, ngay tại Trương Chết Linh một trường đánh đứng ra, cũng nhanh đem cái kia thánh quân đánh chết thời điểm, đột nhiên cảm giác cái hót đông nhiên bị đánh một cái. Trương Chết Linh kinh hãi, tưởng rằng có người đánh lén, bản năng quay người lại, hướng về bên cạnh chính là một trường đánh đứng ra. Một trường này không thiên lệch đánh vào Lư Hiệu Tuyết trên ngực, trực tiếp đem Lư Hiệu Tuyết đánh đặt ngâm ngồi dưới đất. Trương Chết. Thả. Lư Hiệu Tuyết cắn một ngụm răng ngà, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này, từ hôm nay trở đi, ngươi vĩnh viễn cũng không cần lại bước vào cao tăng ngũ ban nửa bước bên cạnh chúng đồng học cũng là kinh ngạc không thôi trương chiết ninh tiểu tử này thế nào lại dám đánh lão sư hơn nữa còn đánh làm mỹ nữ chủ nhiệm lớp tôi tệ nhất là hết lần này tới lần khác đánh bộ vị vẫn là lưu hiệu tuyết ngược sáu gia hỏa này sáu đâu có phải hay không bị lửa đá mà trương chiết ninh đánh ra một trưởng này sau đó càng thêm buồn trốn không thôi nhìn trước mắt cảnh tượng này lạ lẫm và quen thuộc cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra đây là nơi nào mình tại sao sẽ ở đây nhi trong nay mắt hắn đột nhiên phản ứng lại đây không phải chính mình vài thập niên trước thần thức xuyên qua đến dị giới đại lục chỗ trước đây sao chẳng lẽ chính mình lại xuyên việt về tới, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Lan ra ngoài. Lưu hiểu Tuyết tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem ở nơi đó dưỡng sở xuất thần trương Chiết Ninh, trong lòng càng thêm tức giận. Ngậm miệng, Trương Chiết Ninh tại dị giới lăn lộn mấy chục năm, ở bên kia đã là cao quý chư hầu một phương, một thân hủy thiên diệt địa tu vi, cùng trong tay trí cao vô thượng quyền lợi, đã để hắn dưỡng thành duy ngã độc tôn quen thuộc. Lập tức trong đầu đang tại choáng váng, lại nghe thấy có một nữ nhân ở bên cạnh riu riu, không khỏi một hồi bực bội, người tới, kéo ra ngoài, chặt. Loại mệnh lệnh này, Trương Chiết Ninh tại dị giới không biết hạ bao nhiêu lần. Nhưng mà lần này cũng không một dạng. Không chỉ không có người tiến lên đem Lư Hiệu Tuyết kéo ra ngoài chặt, ngược lại toàn bộ phòng học sững sốt một lúc sau đó, lập tức cười vang. Ha ha ha, tên ngu ngốc này, đầu góc bị cửa kẹt đi. Ha ha, điện ảnh đã thấy nhiều, đoán chừng vừa rồi mộng thấy mình là hoàng thượng, còn kéo ra ngoài chặt đâu, chết cười ta rồi. Ha ha. Mà Trương Chí Ninh thì một đầu sương ngủ, trong nháy mắt phản ứng lại một sự thật, chính mình lại xuyên việt về tới, ở thời điểm này bên trong, hắn không còn là trí cao vô thượng tôn chủ, mà là cái học sinh bình thường. Lư Hiểu Tuyết gần như sắp muốn chọc giận điên rồi, lông mày dựng thẳng, lại một cái tát hung hăng phiến tại Trương Chết Linh sau "Lan, lan ra ngoài." Sau khi nói xong, Liên Thôi Đài táng đem Trương Chết Linh đẩy ra phòng học, đồng thời nhường Trương Chết Linh đứng ở cửa phòng học miệng, giọng dịu dàng quát lớn, "Cái này hai tiết khóa, ngươi đứng tại bên ngoài nghe, thứ hai đem ngươi phụ huynh gọi tới, không phải vậy về sau tiểu đường tới đi học." Sau khi nói xong, tài Hoa vội vàng rời đi, liền đi lên khóa số học lão sư cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không tâm tình lý tới. Lúc đó là thứ 6 buổi chiều cuối cùng hai tiết khóa, không phải Lư Hiểu Tuyết lớp Anh ngữ, mà là lớp số học. Số học lao sư trông thấy đứng ở cửa phòng học miệng trường Chiết Ninh cũng là không nói một lời đối với cái này cái vừa nát lại ngu xuẩn học sinh nàng thật sự là không muốn phản ứng trong phòng học có người này hay không đối với nàng mà nói đều là giống nhau trong phòng học tiếp tục lên lớp mà đứng ở phòng học cửa trường Chiết Ninh nhưng là một đầu sương ngủ Ước chừng dùng một tiết học thời gian trường Chiết Ninh mới đem suy nghĩ miễn cưỡng trải vớt rõ ràng hắn từ phòng học trong cửa sổ trông thấy treo ở bảng đen bên cạnh lịch điện tử tiếp đó phát hiện thần trí của mình mặc dù đi dỉ dối mấy chục năm nhưng mà đối với cái này cái thời không tới nói chỉ bất quá đi qua mấy chục phút mà thôi chính mình còn mặc đối với hắn mà nói đã qua vài thập niên trước quần áo, mượn cửa sổ kiến phản quang, trông thấy chính mình không còn là thân mang hoa lệ cẩm ý khí vũ hiên ngang dị giới tôn chủ, mà là lại biến trở về này người tướng mạo bình thường, nhìn qua ngu học sinh nghèo. đối với cái này người bên trong tới nói chỉ là đi qua mấy chục phút mà thôi, nhưng đối với trương chiết ninh tới nói cũng đã mấy chục năm. cho nên đối với nơi này ký ức trở nên có chút mơ hồ, dùng thời gian rất lâu mới đem mình tại trên cái thế giới này thân phận cắt tỉa ra. hắn ở cái thế giới này tên vẫn như cũ gọi trương chiết ninh, hơn nữa trong nhà rất nghèo, đầu góc cũng không đủ. Học tập toàn lớp thứ nhất đến ngược, hơn nữa tính cách nhu nhược, lúc nào cũng bị khi phụ sáu, dị giới tôn chủ, trong trường học điểu ti học sinh, hai người thân phận khác nhau một trời một vực, lại đều phát sinh ở trường chết ninh trên thân. Trương chết ninh không khỏi thở dài một ngụm, cảm thán tạo vật trên người. Ngay lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh nhóm chạy vội ra phòng học, đem trương chết ninh vây vào giữa, giống như nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới trương chết ninh. Ngũ chuẩn, ngươi mẹ nó thật là có bản lĩnh, cũng dám sờ ta mỹ nữ chủ nhiệm lớp ngược, anh em, ngươi thực nuốt ngư bước, nuốt bước lên trời. Tên ngu ngốc này, thực sự là quá đáng thương, trước đó đã quá tròn vắng. Bây giờ lại càng ngày càng độc, ta xem hắn sớm muộn được vào bệnh viện tâm thần. Bốn phía vây quanh đám người hướng về phía Trương Chí Ninh mồm năm miệng mười nghị luận. Bởi vì Lư Hiểu Tuyết mặc dù là một đại mỹ nữ, nhưng tính khí nhưng là nổi danh nóng nảy, ngày thường học sinh trong lớp ở trước mặt nàng không dám thở mạnh một cái, mà bây giờ, trong lớp cái này thủ tịch điều thi, đại ngốc tử Trương Chí Ninh vậy mà tại trước mắt bao người sờ soạng ngực của nàng, đây đối với cao tầm ngũ ban học sinh tới nói không khác một khỏa bom nguyên tử nổ tung. Ngô Xuân, ta mỹ nữ chủ nhiệm lớp lực có mềm hay không a? Sốc cảm thật lạ. Một cái giữ lại đầu nhím nam đồng học cười đùa hỏi một câu. Hắn là ban này bên trên lớn nhất đau đầu học sinh, ngày bình thường không ít khi dễ trương chiết ninh. Trương chiết ninh trước đó nhìn xem hắn liền trốn, thế nhưng là lần này, trương chiết ninh nhưng là ra kỳ bình tĩnh, dùng một loại lộ ra khinh miệt ánh mắt quét cái kia đau đầu học sinh một mắt phía sau, liền lần nữa lâm vào bình tĩnh, cũng không nhiều lời bất luận cái gì một câu nói. Kỳ thực trong lòng của hắn thực sự cảm khái, nếu là ở dị giới, ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy mà nói, e rằng sáu, ngu xuẩn, cha hỏi ngươi đâu? Đầu nhím rõ ràng cảm thấy trương chiết ninh vừa rồi nhìn hắn ánh mắt lộ ra khinh miệt, hơn nữa còn không trả lời chính mình vấn đề, lập tức liền tức giận, đưa tay liền muốn đánh. Cha hỏi ngươi đâu, không nghe thấy phải không? Lớp chúng ta chủ nhiệm ngực có mềm hay không, nếu không nói tin hay không láo tử lại đánh ngươi một trận. Ngay lúc này, đằng sau đột nhiên truyền tới một lệnh như băng thanh âm nữ nhân, muốn biết, thứ hai đem ngươi phụ huynh gọi tới, ta ngay trước người lớn nhà ngươi nói cho ngươi. Đầu nhím ngay xong, trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau đích lô hiệu tuyết, lư lão sư, ta xấu. Lan, thứ hai đem ngươi phụ huynh gọi tới, bằng không ngươi cũng đừng hỏng đi lên khóa. Lưu Hiệu Tuyết mới vừa rồi là bị tức hồ đồ rồi, đều quên mình là đến điều tra buổi sáng lúc kiểm tra gian lận của một. Vừa rồi khi đầu hơi tiêu tan một điểm mới nhớ tới, thừa dịp tan học lại vòng trở lại, đúng lúc nghe được đầu nhím nói những lời kia. Vây xem học sinh trông thấy Lưu Hiệu Tuyết tới, nho nho hướng về trong phòng học vội. Đầu nhím nhưng là hung tận trường trương chết lính một mắt, sau đó mới trở về phòng học. Lưu Hiệu Tuyết đầu tiên là cùng số học Lão sư lên tiếng chào, nói muốn chiếm dụng một chút thời gian, tiếp đó đứng tại trên giảng đài, hướng về phía toàn bộ đồng học lệnh như băng nói. Sáng hôm nay khảo thí, Lão sư giám khảo ở trên hành lang phát hiện một trường từ trên sách cắt xuống tờ giấy, tờ giấy này là ai? lần này khảo thí, mặc dù chỉ là một lần thông thường dò xét khảo thí, bất quá trường học thấy rất nặng, giáo sư giám khảo cũng là từ chỗ khác ban điều tới. bây giờ tại Lưu Hiệu Tuyết lớp học xuất hiện chuyện ăn gian, Lưu Hiệu Tuyết tự nhiên cảm thấy rất tức giận, đối với nàng mà nói đặc biệt mất mặt. Lưu Hiệu Tuyết là người thanh cao, hơn nữa năng lực cũng rất mạnh, mặc dù đây là nàng mang thứ nhất lớp học, nhưng mà thành tích tại toàn khóa cũng là số một số hai, nàng tuyệt đối không tiếp thu được trong lớp mình xuất hiện ăn gian tình huống. nhìn xem phía dưới tất cả mọi người đều giữ im lặng, Lưu Hiệu Tuyết lông mày dựng lên, hướng về ngồi ở hàng sau Tô Vi Vi nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Vi Vi, ngươi nói một chút. Tờ giấy này là ai? Căn cứ vào ngay lúc đó, Lão sư dám khảo thuật, tờ giấy này phát hiện chỗ là ở tả biên hậu xếp hàng trên lối đi, hơn nữa còn là ở một cái nữ đồng học chân bên cạnh, mà cái nữ đồng học chính là Tô Vi Vi. To Vi Vi là Cao Tam Ngũ Ban Hoa Khôi lớp một tròng, bộ dáng rất xinh đẹp, hơn nữa ăn mặc vô cùng thời thượng, 17-18 tuổi niên kỷ, liền dám mặc nữ Lão sư cũng không dám mặc màu đen lưới đánh cá vỡ. Thế nhưng là học tập của nàng cũng rất đồng dạng, hơn nữa ngày bình thường cùng trong trường học những cái kia đầu đường xó chợ học sinh rất thân cận, cho nên lư hiệu tuyết tấn tượng đối với nàng cũng không được khá lắm. Báo cáo Lão sư, tờ giấy này không phải của ta. Tô Vi Vi Jun Jun đứng dậy nói một câu, nàng ngày bình thường mắt cao hơn đầu, nhưng ở Lư Hiểu Tuyết trước mặt cũng không dám lộ mãng. "Túc, không phải ngươi, vậy tại sao sẽ ở dưới chân của ngươi?" Lư Hiểu Tuyết mắt liếc thấy Tô Vi Vi đạo, "Tô Vi Vi nuốt nước miếng một cái, "Đạo, tờ giấy này là chương chiến ninh, không tin ngươi hỏi hắn một chút, các vị thư hiếu, ta lại trở về tới, đi qua mấy tháng bế quan, chú tâm chủ tính cùng ý nghĩ, cuối cùng thuận lợi tuyên bố, cam đoan đặc sắc hơn nội dung, đặc sắc hơn nhân vật cùng tình tiết, hoan nghênh đại gia tiếp tục ủng hộ." Tiên sách, lựa gạt cái thiên kim tiểu thư làm vợ kết nối, sách mới thử độc. Trước một, tàu điện ngầm kỳ ngộ vào tuần lễ trước. Nào đó thành phố một tuổi trẻ nữ tử ở tàu điện ngầm tao ngộ bản tay ghê ăn mặc. Lúc đó nàng mặc lấy một đầu khêu gợi bao nong váy ngắn, dáng người chuyển chuyển, ăn mặc thời thượng và thanh lương. Cắm máy trợ thính đang tại nghe âm nhạc. Từ trên tàu điện ngầm bắt đầu, nàng cũng cảm giác bên cạnh một cái nam nhân không ngừng hướng về trên người nàng cọ. Nàng chỉ cho rằng là ca sớm cao phong, tương đối chật chội nguyên nhân, cho nên liền không có quá để ý thế. Nhưng là vài phút đi qua, tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì từ mình dưới váy chui vào. Tiếp lấy sáu, mọi việc như thế chuyện tại chật chội tàu điện ngầm bên trong cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ thế giới này lúc nào cũng tràn ngập một nắm biến thái cặn bã. nhưng tô nam tao ngộ cũng có chút đặc biệt, nàng không chỉ có tao ngộ bản tay leo ăn mặn, đáng sợ hơn là đối phương vẫn là quang minh chính đại chiếm chính mình thiên nghi, chiếm xong không phải hàng rẻ nói. tao điện ngầm cửa mở ra thời điểm còn một tay lấy nàng bị đẩy ra ngoài, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đặt mông ngã xuống đất sáu. lúc đó tô nam người mặc tiêu chuẩn oờ nghề nghiệp bộ váy ăn mặc đang cầm điện thoại di động nghiêm túc tra duyệt biểu kiện, một cái nam nhân đột nhiên chen đến bên cạnh mình. Tiếp đó không che giấu chút nào đưa tay ra một cái nắm ở của mình, không nói hai lời hướng về phía bờ môi của mình liền đụng lên đi cường hôn một ngụm, còn nói một câu suýt chút nữa nhường Tô Nam tức giận đến phun huyết mà nói, ngươi một cái bại ra cô nàng, tại sao lại ăn đòi, miệng túi cùng mồm heo ba tựa như, đi xuống đi ngươi, đừng cho ta mất mặt. Sau khi nói xong, ở tàu điện ngầm cửa mở ra một sát na, một cái liền đem nàng hung hăng đẩy đi ra sáu. Hỗn loạn. Tô Nam đều sắp tức giận khóc, nam nhân kia ước chừng lầu nàng tiếp cận một phút, đồng thời hướng về phía nàng lấy hai bên kiểu diễm bước gát môi đỏ gần một cái sáu. Tô Nam kỳ thực muốn phản kháng, nhưng khi đó cũng không biết vì cái gì Tay của người đàn ông kia giống như là một cái kìm lớn, tựa như bóp lấy gáy mình lên một cái vị trí nào đó, chính mình liền không thể động đậy, liền âm thanh đều tuyên bố đi ra, chỉ có thể mặc cho đối phương làm loạn sáu. Đáng giận hơn là, vậy vẫn là tô Nam Nụ hôn đầu tiên sáu. Hắc hắc, ngượng ngùng à? Đó là ta cô vợ trẻ, để cho nàng chớ ăn tỏi nàng không nghe, đầy miệng mùi thối nhi mất mặt xấu hổ, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mời ra ngoài. Hắc hắc, ngượng ngùng ngượng ngùng sáu. Chuyện kẻ đầu têu dương tùng tề, ở dưới con mắt mọi người làm xong đây hết thể sau đó, đối mặt cả khoang xe lửa ánh mắt khác thường, vậy mà mặt không đỏ tim không động. Còn chẳng biết xấu hổ hướng về đám người cười ha hả giạng giải một trận. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Dương Tùng Tề cười giải thích thời điểm, ánh mắt ở bên cạnh tới gần cửa xe hai nam nhân trên thân thoáng dừng lại vài giây đồng hồ. Tàu điện ngầm đến rồi trạm tiếp theo, Dương Tùng Tề một mặt nhàn nhã đi ra tàu điện ngầm. Ở tàu điện ngầm môn chậm rãi tắt một sát na, Dương Tùng Tề đống nhiên xoay người, hướng về phía cái kia hai cái vô luận mặt vẫn là bộ dáng đều vô cùng bình thường nam nhân cười cười, dùng quẽ dị ngữ khí nói một câu, "Anh em, vừa ngượng ngủng, có duyên phận mà nói có lẽ chúng ta còn có thể gặp mặt." Tàu điện ngầm tiếp tục tiến lên cái tươi hai tên nam tử chấn định tự nhiên thẳng đến lại là chạm tiếp theo hai người xuống về sau sát mặt mới bắt đầu chậm rãi trở nên băng lạnh ca làm sao bây giờ vừa người trẻ tuổi kia là ai giống như nhìn ra thân phận của chúng ta kích thước hơi nhỏ nam nhân nhũ mày vấn đạo một tên khác cao gầy nam trầm ngâm chốc lát phía sau cao mày nói bây giờ nói những thứ này đã vô dụng nhiệm vụ thất bại trở về chắc chắn phải chết tìm ra một chút chỗ mai danh nhận tích ý kiến hay ca ta sớm đã có ý tưởng này không bằng chúng ta sáu lời còn chưa dứt một người mặc quần áo học sinh đi hai cây bím tóc đuôi ngựa, nhìn nhiều nhất 15-16 tuổi nữ hài nhi bình bính khiêu khiêu hướng hai người đi tới, đồng thời lộ ra một cái nụ cười thiên chân vô tả. Hai vị thúc thúc, ta lạc là đường, làm phiền các ngươi mang ta về nhà đi. Hai người bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, khi bọn hắn thấy rõ cái này tiểu nữ hài trên cổ áo một cái tương tự với hệt xạ dẹm quỷ dị tiêu ký phía sau, sắc mặt lập tức một mảnh cho tàn, toàn thân trên dưới run rẩy đồng dạng bắt đầu run rẩy sáu. Bé gái nụ cười vẫn như cũ thiên chân vô tả. Hai vị thúc thúc, các ngươi là tự mình đi, hay là ta giúp các ngươi chỉ đường? Sau khi nói xong khẽ miệng dũng nhiên hiện ra một vòng cùng nàng ở độ tuổi này tuyệt đối không tương xứng quỷ dị đường con, mà cái kia hai nam nhân lúc này lại đã biết rõ tính mạng của bọn hắn đã tiến vào đến ngược, hơn nữa, không có chút nào cơ hội phản kháng sáu. Dương Tùng tề một đường khẽ hất nhì, hôm nay tâm tình đặc biệt không tệ, kể từ thoát ly cái kia đoạn mỗi ngày đều là chiến hỏa bay tán loạn, mỗi ngày đều là huyết tinh cuộc sống giết chóc phía sau, Lã yên trở lại hoa hạ cũng sắp hơn nửa năm, hôm nay cuối cùng bị một nhà cỡ lớn xí nghiệp dính dụng. Mặc dù chỉ là cái công ty tầng dưới chót nhất bộ môn làm việc làm việc vật tiểu đệ, mỗi tháng thu vào còn không bằng nhân viên quét dọn bác gái, nhưng Dương Tùng tề đã rất thỏa mãn so với trước kia bán thịt dê nướng, công trường rời gạch, còn từng cho một nhóm bác gái tại quảng trường múa dẫn đầu nghề nghiệp tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là cái đô thị tiểu bạch lĩnh đi, từ hôm nay trở đi, ta cũng là vinh quang đi làm nhất tộc. Dương Tùng Tề càng nghĩ trong lòng bên cạnh càng sung sướng hơn. Loại này tại trong mắt người bình thường không thể bình thường hơn được khổ bức sinh hoạt. Đối với Dương Tùng Tề mấy người này tới nói phá lệ xa xỉ, gió tanh mưa máu mưa bom bão đạn, vô số lần từ trong đống người chết bỏ ra tới người mới biết được cuộc sống bình thản chân quý cỡ nào. Vừa rồi tàu điện ngầm bên trên cái kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn đối với Dương Tùng Tề tới nói chỉ là việc nhỏ không đáng kể cái kia hai cái sát thủ mặc dù đã ngụy trang rất khá, thế nhưng là nơi nào có thể trốn qua dương tùng tề này đôi gặp qua người chết so thấy qua người sống còn nhiều hơn mắt. nếu không phải là dương tùng tề ra tay, vừa mới đó nữ nhân cần phải bị cái kia hai cái sát thủ giết chết ở trên tàu điện ngầm không thể. chính mình cứu được nàng một mạng, xem ở người nữ kia tư sắc cũng không tệ trên mặt mũi, hơi chiếm nàng một chút tiện nghi cũng không tính qua phân a. dương tùng tề cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, có không phải hàng rẻ chiêm thiên xét đánh bổ là của hắn lời gian. nhớ năm đó tại giang bình giới thời điểm, cái gì nguyên thủ vương phi bảo bối công chúa cái gì đều bị hắn dùng đủ loại chiêu trò tổn hại cho thu được dưỡng qua sáu, cho nên chút chuyện nhỏ này căn bản không đủ vì sách. Hoa Tiêu Quốc tế là một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp, liên quan nghiệp vụ bao dung mặt cực kỳ đông đảo, lớn đến vạn tấn cấp tàu thủy vượt qua xuyên lục địa mua bán, nhỏ đến kim chỉ, chỉ cần có thể kiếm tiền nghiệp vụ cơ hồ đều có trải qua. Ở đây mặc dù chỉ là một nhà công ty chi nhánh, bất quá ảnh hưởng lực tại buồn thị đã phi thường tương đại, hàng năm đều là bạn sứ nộp thuế nhà dầu xếp hạng phía trước vài tên trọng yếu xí nghiệp. Dương Tùng Tề đứng tại vàng son lộng lẫy Hoa Tiêu cao ốc dưới lầu, ngửa mặt nhìn xem Hoa Tiêu Quốc tế cái kia bốn cái kim quang lừng lánh tiếp vàng chữ lớn có một loại sắp mở ra nhân sinh tuột cùng cảm giác từ nay về sau ở đây chính là ta Dương Tùng Tề mở ra thân thủ khí thôn sơn hạ chỗ Dương Tùng Tề không kiềm hãm được cảm khái một câu uy người nào mới tới người đem mấy cái dương này đem đến thương cố đi lúc này một thanh âm phá hư phong cảnh vang lên Dương Tùng Tề từ vô hạn y y bên trong trở lại thực tế lần theo phương hướng của thanh âm xem xét là một cái mặc màu nâu âu phục trắng tinh nhìn ngoài 30 nam nhân người này bộ dáng coi như có thể hơi bị đẹp trai tiểu soái có thể bộ kia ở trên cao nhìn xuống ngắt không hết nếu không thì song tư thế nhường Dương Tùng Tề cảm giác tuyệt không thoải mái Thất thần làm gì, nói ngươi đó, cái kia mới tới, đem mấy cái dương này chuyển thương cỗ khu, khu, cũng là vật phẩm quý giá, chú ý cầm nhẹ để nhẹ, nếu là làm hư bán đi ngươi cũng không tưởng nổi. Mâu nâu Âu phục nam lúc nói chuyện hoàn toàn là giọng ra lệnh, bởi vì Dương Tùng Tề cũng không có xuyên công ty chế phục, cho nên liếc mắt liền nhìn ra hắn là mới tới. Mâu nâu Âu phục nam sau khi phân phó xong, kẹp lấy một cái màu đen cặp công văn buồn cầu Vũ Hiên ngang hướng cửa thang máy đi đến, thế nhưng là mới vừa đi mấy bước, đột nhiên sau khi nghe được bên cạnh truyền tới một mặc dù thanh âm không lớn, nhưng đặc biệt âm thanh rõ ràng. Liên quan ta cái rắm, chính ngươi sẽ không truyền a trước đó dương tùng tề tại giang binh giới thời điểm những cái này tiểu quốc gia nguyên thủ thấy hắn đều phải khách khí lúc nào bị người như thế mệnh lệnh qua lời vừa nói ra trong toàn bộ phòng khách tất cả mọi người đều ngẩn ra từng cái dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường trương trương nhìn chằm chằm cái này mặc tê lo lắng quần thường tuổi trẻ nam nhân màu nâu âu phục nam càng là sắc mặt lạnh lèo tựa hồ cảm thấy chuyện này tuyệt không có thể tương nghị chậm rãi xoay người lạnh lùng nhìn xem dương tùng tề gàn từng chữ người mới vừa nói cái gì lặp lại một lần nữa dương tùng tề thì như không có chuyện gì xảy ra đánh một cái ngáp không nhịn được nói người lô thai có khuyết điểm à Ta vừa nói đến rõ ràng như vậy, ngươi là nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào tích? Được được được, lặp lại một lần nữa. Ta mới vừa nói, quan. Ta. Cái giám. Chuyện. Cuối cùng bốn chữ. Dương Tùng Tề cố ý tăng thêm trọng âm. Mau nâu Âu phục Nam hơi hơi sưng sờ. Tiếp đó đông nhiên giận dữ, chỉ vào Dương Tùng Tề cái mũi lớn tiếng nói, ngươi tên là gì? Ta bây giờ chính thức thông chi ngươi, ngươi bị đuổi. Dựa vào, ngươi nói khai trừ liền khai trừ a. Ngươi là ai a? Tính danh, chức vụ, binh sĩ phiên hiệu sáu. Không đúng, bộ mũ tên, trung thực cho ta đưa tới. Dương Tùng Tề đem năm đó ở trên chiến trường thẩm vấn địch nhân bộ kia theo thói quen cho rời ra. Mau Nô Âu Phục Nam tức giận đến khòe miệng run rẩy, ở nơi này chẳng trong cỡ, ai thấy chính mình không phải đều là rất cung kính. Đây là từ chỗ nào nhô ra lăng đầu thành. Vừa mới chuẩn bị phát tác, há to miệng, lại đột nhiên một cái giật mình, đem lời đến khòe miệng cứng rắn lại cho nuốt trở vào. Bởi vì Mau Nô Âu Phục Nam trông thấy một đôi mắt, một đôi tuyệt đối không thuộc về nhân loại mắt, phải hình dung như thế nào đâu? Âm vũ lạnh lẽo, hung tàn, ngang ngược. Tóm lại, trông thấy cái ánh mắt này, giống như là động vật trông thấy thiên địch vậy loại kia bản năng sợ hãi. Dương Tùng Tề hướng về màu nâu Âu phục nam từng bước một đi qua, màu nâu Âu phục nam bản năng lui về sau nửa bước, phía trong lòng không hiểu cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, có loại tai họa ngập đầu sắp đến kỳ dị cảm giác. Lần sau dùng lại ngón tay chỉ vào người của ta nói chuyện, ta nhất định phải ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Dương Tùng Tề thanh âm cũng không lớn, nhưng cho người ta cảm giác lại dị thường kiểm chế cùng băng lãnh, giống như là từ tu la địa ngục bên trong ác ma phát ra âm thanh xấu. Dương Tùng Tề đời này có hai cái bại ngược, một cái là dùng đầu ngón tay chỉ vào hắn nói chuyện, một cái khác là ân cần thăm hỏi phụ mẫu hắn, mặc dù Hắn cũng không biết hắn cha mẹ ruột là ai. Bình thường tại sao cùng hắn nói đùa cũng có thể, nhưng mà một khi xúc phạm hai cái này vậy ngược, kết quả liền sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không biết có bao nhiêu người chỉ là bởi vì không cẩn thận chạm đến hai cái này kiêng kỵ mà mất mạng. Nếu là hôm nay một màn này đổi lại nửa năm trước, Màu nâu Âu phục nam cổ sớm đã bị bẻ gãy. Dương Tùng Tề sau khi nói xong, một tay lấy Âu phục nam đẩy lên một bên, tiếp đó trực tiếp hướng đi thang máy, gió kia phạm, khí thế kia, đơn giản muốn nhiều khốc có bao nhiêu khốc. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trong phòng khách tất cả mọi người lúc này mới thở phào một hơi cũng rất quái dị phát hiện phía sau lưng của bọn hắn vậy mà đã mạo mồ hôi lạnh cũng không biết vừa rồi vì sao lại đột nhiên cảm thấy một loại không có chút lý do nào sợ hãi màu nâu Âu phục Nam cố gắng chấn định lạnh rên một tiếng phía sau đi nhanh ra cửa công ty phía trong lòng cũng đã hạ ngọn tâm chờ mình trận này đem trong tay sự tình làm xong về sau cái này lăng đầu thành chính là có ngày tốt lành ở nơi này chẳng cao úc từng đắc tội hắn người không có một cái có kết quả tốt mới vừa rồi cái người kia là cái gì lai lịch như thế nào phách lối như vậy ta cảm giác rất không hay đơn giản đẹp trai gây người xấu Ngươi có phải hay không không muốn la luận? Đỗ tổng nghe được ngươi liền thảm rồi sáu. Trong phòng khách nhân viên nghị luận âm ý, suy đoán Dương Tùng Tề lai lịch thân phận, nói không chừng là cái gì đại nhân vật. Nếu không, vừa rồi làm sao dám cùng trong công ty phó tổng giám đốc Đỗ Gia Minh đối địch? Đỗ Gia Minh ở công ty thế nhưng là nổi danh hung ác, nhân viên ngày bình thường ở trước mặt hắn không dám thở mạnh một cái, vĩnh viễn bản chứa một trương mặt bộ kệ. Ngay tại tất cả mọi người đều đang suy đoán vừa mới đó lại khóc lại tránh chướng người trẻ tuổi là cái gì đại nhân vật lúc, chỉ nghe đinh một tiếng, cửa thang máy lần nữa mở ra. Dương Tùng Tề từ bên trong đi tới, hoàn toàn không còn vừa rồi ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Có chút lúng túng gai đầu hướng mọi người vấn đạo, hắc hắc, cái kia sáu, xin hỏi công quan bộ ở nơi nào, ta lần đầu tiên tới tìm không ra lộ 6. Công ty sân khấu mờ mờ hơi hơi sững sốt một lúc, vừa rồi Phạm Hoa si lợi hại nhất chính là nàng, vội vàng trả lời, lầu 7 bên trái nhất văn phòng chính là công quan bộ, xin hỏi, ngài đi công quan bộ có chuyện gì không? Một đám nhân viên rất là hiếu kỳ, nghĩ thầm người mới tới này nhân viên, ngày đầu tiên bỏ chạy đi công quan bộ làm gì? Dương Tùng Tề cười hắc hắc nói, ốc, là như vậy, ta gọi Dương Tùng Tề, hôm qua tiếp vào công ty thu nhận đồng trì, để cho ta hôm nay tới đi làm, chức vụ là công quan bộ văn phòng trợ lý. Mọi người vừa nghe, toàn bộ đại sảnh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, vừa rồi cái kia như bức hống hống dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn là cái gì trọng lượng cấp đại nhân vật đâu, không nghĩ tới chỉ là một cái văn phòng trợ lý a. Chức vụ này tên nghe vào em hai, có thể kỳ thực chính là công ty tầng dưới chót nhất, đại ngộ còn không bằng nhân viên quét dọn bà bắt văn phòng làm việc vật tiểu đệ 6. Hơn nữa điều kỳ quái nhất là, hắn lại là công quan bộ văn phòng tiểu đệ, thế nhưng là, công quan bộ tất cả đều là nữ nhân viên a, chẳng lẽ, gia hỏa này là một cái nương nương khang. Buổi sáng tốt lành các vị. Lúc này cửa công ty đột nhiên truyền tới một cực kỳ êm thay thanh âm nữ nhân, một người mặc coi lờ nghề nghiệp bộ váy nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi đến, trên mặt mang nụ cười nghề nghiệp hướng các đồng nghiệp chào hỏi. Tô bộ trưởng, ngài tới thật đúng lúc, chỗ này có một đồng nghiệp mới tới, nói là các ngươi ngành sáu. sân khấu mờ mờ một mặt hướng nữ nhân hồi báo, một mặt hướng Dương Tùng Tề nhìn lại, Dương Tùng Tề, đây là của ngươi bộ trưởng 6. Ai, ngươi bộ mặt làm gì à? Nhanh chóng tới, đây là Tô bộ trưởng, sau này sẽ là lãnh đạo của ngươi. sân khấu mờ mờ trông thấy Dương Tùng Tề lấy tay bộ mặt, hai đầu mày liễu cong cong khẽ nhíu một cái, hoài nghi ra hỏa này đầu óc có phải hay không nước vào. Lần thứ nhất nhìn thấy lãnh đạo của mình liền bỗng mặt, hành động này vô cùng không lễ phép. Nữ nhân thì hướng sân khấu mờ mờ khoát tay áo, ra hiệu không quan hệ. Tiếp đó tự nhiên hào phóng đi đến Dương Tùng Tề trước mặt, chủ động duỗi ra một cánh tay ngọc, ngựa khí lễ phép nhưng không mất uy nghiêm. Chào ngươi, ta là công quan bộ Tô Nam, hoan nên gia nhập vào cái đoàn đội này. Uy quốc 6 bộ trưởng hào 6 có không phải hàng rẻ chiêm thiên xét đánh đánh cho Dương Tùng Tề? Lúc này đối mặt mỹ nữ chủ động đưa tới tay ngọc, nhưng như cũng bỗng mặt, trong lòng lại đã sớm khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đây cũng quá đúng dịp à? Hôm nay ngày gì à? Thực sự là xuôi sẹo đến nhà bà ngoại. Kỳ thực từ tô nam vừa đi vào công ty một chớp mắt kia dương tùng tề liền nhận ra nữ nhân này chính là phía trước ở trên tàu điện ngầm bị chính mình ăn đậu hũ cái vị kia. Ngay sau đó lại phải biết nữ nhân này lại còn là cấp trên của mình, đơn giản liền mua khối đậu hũ đâm chết tâm đều có. Dựa vào lần này xong dương tùng tề biết chuyện này chắc chắn không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đem bụng mặt tay thả xuống, ngẩng đầu hướng tô mai gạt ra một cái cực kỳ nụ cười không tự nhiên, nghĩ thầm chết thì chết ta, cắn răng nói trưởng quan hảo sáu, không phải bộ trưởng hảo. Tô nam thấy rõ dương tùng tề dung mạo, bốn mắt nhìn nhau sáu. Muốn nhìn sau này nhiều đặc sắc hơn, Thỉnh mánh liệt đâm ở đây, sách mới, huyền nghi loại người sống luyện ngục đã đổi mới đến hơn 5 năm và chữ, quyển sách này sở dĩ bây giờ mới tuyên bố sách mới thông chi, là bởi vì số liệu đã ổn định, cơ bản sẽ lại không thái giảm hoặc bị vùi dập giữa chợ, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, muốn khiêu chiến thần kinh của ngươi cực hà sao? Đâm vào đi. Quyển sách này mục tiêu là trở thành một bản huyền nghi linh dị loại bách khoa toàn thư, bao quát hết thảy thần bí tri thức, nhường mọi người thấy không chỉ có là một cái đặc sắc cố sự, sau khi xem xong, còn có thể hiểu rõ một chút huyền học tri thức chú, tất cả điểm kiến thức toàn bộ là tra duyệt đại lượng tư liệu, tuyệt không phải bịa đặt tiến sách, người sống luyện ngục kết nối, sách mới thử đọc, chương một, đạp quả phụ môn trên đời này có hai chuyện muôn ngàn lần không thể làm, đào tuyệt hậu mộ phần, đạp quả phụ môn, hai chuyện này quá thiếu đạo đức, làm phải gặp báo ứng, cũng không phải nói chuyện giật gần, ta có một lần vẫn thật là làm qua chuyện này, lần kia suýt chút nữa đem mạng nhỏ đều cho mất, hiện tại nhớ tới đều vẫn là một trận hoan sợ, từ đó về sau chỉ cần ta biết nơi nào ở quả phụ, ta đều sẽ nhiễu phải rất xa, quá mẹ nó doan người, sự tình còn phải từ năm đó thi đại học kết thúc nói lên, thi xong phía sau ta trở về thôn, thôn chúng ta gọi là ba hoại thôn, đặc biệt vắng vẻ là một cái nghèo điệu đều chẳng muốn đi ý chỗ, ta mặc dù ở đây lớn lên, nhưng lại không thế nào thích nơi này. Cũng không phải ta ngại bẩn thích dầu, mà là ứng câu cách ngôn kia, rừng thiêng nước độc ra điều dân, người nơi này hết ăn lại nằm vì tư lợi, thực sự không nhận tội người chào đón. Sở dĩ trở về có hai cái nguyên nhân, một là nhị thúc ta nhị thẩm còn ở nơi này, cha mẹ ta lúc ta còn rất nhỏ tựu ra đi làm việc, đến nay bắt vô âm tín. Nhị thúc ta nhị thẩm chính mình không có con cái, một mực coi ta là con ruột đối đãi. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì người thông tỷ. Nang là một cái đặc biệt hiền lành cô nương, lúc nhỏ bởi vì ta phụ mẫu không ở, Người cả thôn cũng không chào đón ta, thường xuyên khi dễ ta, mắng ta tiểu dã chủng cái gì. Chỉ có Nguyệt Hồng Tỷ tốt với ta, mỗi lần ta bị người khác khi dễ thời điểm nàng cũng sẽ giúp ta, cho ta lau nước mắt, cho ta bánh kẹo ăn, liền cùng thân tỷ tỷ của ta tựa như. Có lần ta hỏi Nguyệt Hồng Tỷ tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, Nguyệt Hồng Tỷ cúi người tới bóp bóp mặt của ta chứng, cười nói, bởi vì ngươi cùng Nguyệt Hồng Tỷ là người giống nhau đâu. Cho tới bây giờ ta cũng không có minh bạch Nguyệt Hồng Tỷ ý tứ của những lời này, vì cái gì nàng nói ta và nàng ngụ dạng. Bất quá ta không quan tâm cái này, ta chỉ biết Nguyệt Hồng Tỷ đối với ta đặc biệt tốt, tương lai ta có tiền đủ ta nhất định phải báo đáp nàng. Nguyệt Hồng Tỷ người rất tốt, bất quá mệnh lại đặc biệt đáng. Nàng rất nhỏ liền đến thôn chúng ta, làm triệu gia con dâu nuôi từ bé, 16 tuổi liền thành thân. Người triệu gia đối với nàng đặc biệt hỏng, nhất là nàng ấy cái tiểu quý trộm phu, mỗi lần uống nhiều liền động thủ đánh nàng, hơn nữa đánh đặc biệt hung ác. ở trong ấn tượng của ta, Nguyệt Hồng Tỷ lúc nào cũng thường thường đã bị đánh thương. tại người triệu gia trong mắt, Nguyệt Hồng Tỷ chính là một cái bỏ tiền mua tới nối roi tông đường công cụ, căn bản liền không có đem Nguyệt Hồng Tỷ làm người nhịn. nhưng không biết là nguyên nhân gì, Nguyệt Hồng Tỷ đến triệu gia như vậy mấy năm, hết lần này tới lần khác liền không có vì triệu gia sinh hạ một đứa con nửa nữ. Cái này ở nơi đó là một kiện đặc biệt chuyện mất mặt, hắn cái kia lão công vì chuyện này nhi cơ hồ mỗi ngày đều đánh nàng. Người Triệu gia rất sốt ruột, liền nghĩ cái chiêu trò tổn hại, bọn hắn đem Nguyệt Hồng tỷ cùng nàng tiểu quỷ kia lão công nốt tại trong phòng ngủ, trừ ăn cơm ra bên ngoài, liền để hai người bọn họ chơi bạc mạng làm việc. Có thể cuối cùng hai tử vẫn như cũ không có mang thai, tiểu quỷ kia lão công lại bởi vì chuyện kia làm được quá nhiều, ngày nào đó buổi tối đột nhiên đột tử tại Nguyệt Hồng tỷ trên bụng. Bọn hắn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tại Nguyệt Hồng tỷ trên thân, mấy ngày nay suýt chút nữa không đem Nguyệt Hồng tỷ cho đánh chết. Dựa theo quy củ trong tôn Triệu Vũ đã chết nữ nhân, trong vòng 3 năm là không thể ra cửa, phải tuân thủ quá 3 năm, biểu thị trinh tiết ý tứ. Tính toán thời gian, tiếp qua 2 ngày lại vừa vặn 3 năm, đến lúc đó Nguyệt Hồng tỷ liền có thể lấy được tự do lần nữa. Lần này trở về ta còn chuyên môn vì chuyện này mà đi đi tìm người của Triệu gia, chỉ cần ta cho bọn hắn viết trương 3 vạn đô la tiền phiếu lợ, bọn hắn liền đáp ứng thủ tiết kỳ sau khi kết thúc phóng Nguyệt Hồng tỷ đi, ta nghĩ ta bây giờ đã lớn lên, là nên vì Nguyệt Hồng tỷ làm chút nhi cái gì. Bất quá cũng không biết phải hay không Nguyệt Hồng tỷ vận mệnh đã như vậy, ngay tại 3 năm kỳ hạn một ngày trước, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn ngày đó nhị thúc để cho ta ra đường mua hai thanh hành tây. Trên đường trở về, ta cố ý lượn quanh một đoạn đường, dự định đi nguyện hồng tỷ nhà xem. Mặc dù không có thể cùng nàng có tiếp xúc, nhưng suy nghĩ nàng ngày mai sẽ có thể tự do, trong lòng liền đặc biệt vui vẻ. Đi đến cửa nhà nàng, trông thấy cửa phòng đóng chặt, màn cửa cái gì cũng là kéo lên, ta cũng cảm giác đặc biệt lòng chua sót. Nghĩ thầm một nữ nhân ở trong hoàn cảnh như vậy một mình ở lại bên trên ba năm, thật là là một loại dạng gì dày vò. Nàng chỗ ở có chút vắng vẻ, hơn nữa còn tại ba năm thủ tiết kỵ ở trong, người trong thôn đều kiên kỵ cái này, cho nên nàng nhà phụ cận bình thường sẽ không có người nào ta cũng không dám lốc quá lâu, sợ đưa tới không cần thiết đúng sai, cho nên tại cửa nhà nàng đứng không đến một phút liền chuẩn bị đi. nhưng mới vừa quen người, lại đột nhiên ngửi được một cỗ đặc biệt mùi kỳ quái, vẻ này mùi vị đặc biệt đồng, cảm giác rất quen, nhưng một chốc lại muốn không dậy nổi là cái gì. ta nghi ngờ gãi đầu một cái, bốn phía nhìn quanh một mắt phía sau, vậy mà phát hiện cỗ này mùi lạ tựa như là từ nguyệt hồng tỷ trong nhà truyền tới. ta một chút liền buồn bực nhi, cố gắng suy nghĩ đây là cái gì mùi vị. đột nhiên, ta nghe vào bên trong truyền đến một hồi tiếng xùa xát thanh âm, ta nghi ngờ đi qua, dán vào cửa phòng cẩn thận nghe xong, lại là thu trọng tiếng thở dốc hơn nữa còn giống như là một nam nhân phát ra ta một chút liền động ta mặc dù còn là một cái sứ nam nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy nghe xong tiếng này liền biết bên trong xảy ra chuyện gì có thể nghĩ lại đã cảm thấy lại càng không thích hợp nhì nguyên hồng tỷ bây giờ nhưng là một cái quả phụ a hơn nữa 3 năm thủ tiết kỳ còn không có kết thúc làm sao lại sáu ngay lúc này trong đầu ta đột nhiên bốc lên cái ý niệm lập tức liền cho người đổ mồ hôi lạnh không chút suy nghĩ dơ chân lên liền hung hăng đá tung cửa ra vào vào khi ta nhìn thấy trong phòng một bàn kia lập tức liên động trước đó ta cũng từng nghĩ đến bên trong đang phát sinh cái gì Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, lại có hai nam nhân đồng thời đang đối với Nguyệt Hồng tỷ làm cái kia không bằng cầm thú hôn chứng chuyện. Hơn nữa, hai xuất sinh này vẫn là Nguyệt Hồng tỷ bảy. Hai người bọn họ trông thấy ta song tới lộ ra rất hốt hoảng, thân thể hai người đồng thời khẽ run dậy. Dừng tay. Sau khi phản ứng, ta thuận tay quơ lấy một cây ghế liền hướng hắn hai đánh tới, hai người này kéo quần lên bộ chạy. Ta kéo lên một đầu ga giường cuốn tại Nguyệt Hồng tỷ trên thân, "Nguyệt Hồng tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Nguyệt Hồng tỷ sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, ánh mắt lấp trệ, cũng không trả về lời của ta. Ta một chút liền gấp, "Nguyệt Hồng tỷ, ta là lòng cùng a." Ta tới cứu ngươi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi ly khai nơi này. Nguyệt Hồng Tỷ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, mắt của ta nước mắt vạch một cái liền chảy xuống. Ta biết nàng đây là bị sợ tròn váng. Ta lấy cái khăn lông, vừa giúp Nguyệt Hồng Tỷ lau mặt, một mặt cắn răng nói, Nguyệt Hồng Tỷ ngươi đừng sợ, chuyện này ta nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo. Trông thấy Nguyệt Hồng Tỷ cái dạng này, ta ngay cả lòng giết người đều có. An ủi Nguyệt Hồng Tỷ vài câu phía sau liền chuẩn bị ra ngoài tìm cái kia hai vương bắt đạn đòi một lời giải thích đi. Tu Cúc Sáu, ta vừa đi đến cửa, đột nhiên sau khi nghe thấy bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Niên đầu sang chỗ khác xem xét, lập tức làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy Nguyệt Hồng Tỷ dùng nàng lấy hai cái trống rỗng đôi mắt vô thần nhìn chăm chú lên ta, tăng thêm trong phòng tia sáng tương đối tối, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ngay lúc này, Nguyệt Hồng Tỷ bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, tiếp đó chậm rãi để bàn tay mở ra, làm ta thấy được nàng trên bàn tay đồ vật lúc, nước mắt lần nữa giống như vỡ đê trôi xuống dưới. Trên tay nàng là hai quả bánh kẹo, là ta hồi nhỏ thích ăn nhất loại kia sáu. Ta đi qua, đem cái kia hai quả bánh kẹo gắt gao siết trong tay. Nguyệt Hồng Tỷ, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ đưa ngươi ly khai nơi này. Sau khi nói xong. Ta ta liền xoay người thẳng đến cái kia hai vương bắt đạn nhà. Lúc này ta tức giận đến chán đều nhanh chui ra hòa tới. Bởi vì cái kia hai vương bắt đạn không là người khác, chính là nguyệt Hồng Tỷ lão công công cùng Tiểu Thúc Tử. Có thể là bởi vì ta quá phẫn nộ, lúc đi bộ cũng không chú ý, không cẩn thận cùng phía trước một người đụng cái đầy coi lỏng. Ngẩng đầu nhìn lên, là trong thôn hai bệnh chốc đầu. Ta lúc đó nổi giận trong bụng, không chút suy nghĩ liền mắng một cái câu, con mẹ nó ngươi không có mắt ta. Hai bệnh chốc đầu ngẩng đầu nhìn ta một mắt, tiếp đó lập tức đưa ánh mắt né tránh ra, một câu nói cũng không nói, cúi đầu lách qua ta liền vội vàng rời đi nhìn hắn bộ dáng kia, giống như là đang sợ cái gì mở rạng. trong lòng ta liền buồn bực nhi, suy nghĩ chuyện này rất không thích hợp. hai bệnh chốc đầu là trong thôn nổi danh tiểu vô lại, hai mươi hôn nhân, cả ngày cùng cái kia mấy cái hồ bằng cầu hưu sen lẫn trong bơi chung tay hảo rảnh. dối, tay chân cũng không quá sạch sẽ, thường xuyên làm chút trộm cắp chuyện nhi. dựa theo hắn tính cách trước kia, gặp loại sự tình này phải cùng ta không rất mới đúng, nhưng hôm nay như thế nào đột nhiên biến như vậy có phong độ. bất quá ta cũng không nghĩ quá nhiều, bây giờ ta đẩy trong đầu nghĩ cũng là nguyền hồng tỷ chuyện. mở cửa, ta hung hăng đập vài cái lên cửa. mở cửa cũng không phải cái kia hai vương bất đản mà là tiền bà tử, các nàng người nhà này ngoại trừ nguyên hồng tỷ chết đi trượng phu bên ngoài, cả nhà đều không phải là kẻ tốt lành gì, nhất là tiền này lao thái bà, ngày bình thường tranh chua, một bụng ý nghi xấu, tính khí cũng rất hung hãn. Nha, là dương tú tài đã trở về a, tìm ta nhà cái gì vậy a? Nhà ta cũng không có nước trà trà hỏi khách khứa a. Tiền bà tử vẫn là cái kia đức hạnh, cùng ai nói chuyện cũng là vênh vang đắc ý âm dương quái khí. Ta không tâm tư cùng nàng đấu võ muộn, trực tiếp đem vừa rồi nhìn thấy chuyện đưa tiền bà tử nói một lần. gì? Tiền bà hay nghe ta nói hết phía sau, cặp kia mắt chuột lập tức chừng cho vò dương cùng cùng, đồ vật có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung à? Ta nói thiên chân vạn sắc, không tin ngươi có thể nhường hai người bọn họ đi ra đối chất. Kỳ thực ta nhìn thấy tiền bà cái phản ứng này, phía trong lòng có chút vui vẻ. Theo tính cách của nàng, cái kia hai vương bắt đạn hôm nay không phải gặp nạn không thể. Quả nhiên, tiền bà xác định ta không phải là nói dối sau đó, lập tức nổi trận lôi đình, dậm chân hung ác nói hai cái này đáng đâm ngàn dao đồ vật. Phía sau chuyện ta sẽ không quan tâm, trên đường trở về phía trong lòng cảm thấy một hồi thoải mái, nghĩ thẩm cái kia hai vương bắt đạn lần này có thể thảm, vùng này người nào không biết tiền bà tự hung hãn phát sinh loại sự tình này tiền bà tử còn không phải đem cái kia hai vương bắt đản hoa quả sau đó trở về ta đem chuyện này nói cho nhị thúc nói người nhà này thật không phải là đồ vật vậy mà đối với nguyệt hồng tỷ làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện người nói gì nhưng mà nhị thúc nghe xong lời của ta phía sau lộ ra hết sức kinh ngạc nhìn ta đạo người đem việc này nói cho tiền bà tử ta nghi ngờ gật đầu một cái đúng à cũng không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua cái kia hai vương bắt đản à đúng nhị thúc thương lượng với ngài vấn đề ngươi trước cho ta mượn ít tiền ngày mai ta muốn tiến đưa nguyệt hồng tỷ ly khai nơi này sáu người xông đại hoạ nhị thúc đánh gãy lời của ta hung hăng vỗ chán một cái thở dài nói lỏng cung a ngươi đây là đem nguyệt hồng nha đầu cho hại a nắng ngày mai chỗ nào cũng đi không được làm không cẩn thận mạng nhỏ nhi đều phải giao phó ở chỗ này gì ta nghe xong một chút xướng xót hoàn toàn không có ý thức được ta làm sai chỗ nào